t r ư ớ c 128, nhất nghiệm vào thông ú đứng đầu đ ề cử ngoại thành thúy trúc lâm tao cần hành càng chạy càng nhanh sau lưng xa xa s u y ế t vào chín người phát hiện không đúng hắn đây sẽ không là phát hiện chúng ta muốn chạy a hắn biết phân thân ma ảnh thật muốn chạy tại nhiều người địa phương lại càng dễ vậy hắn đây là việt quân có phải hay không là ngoại thành có việt quân hắn tại dụ chúng ta trước đây hí ra tay a không tốt hắn biết càng không đại na z i thánh cô pháp vương mệnh lệnh rõ ràng chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ bọn họ đã đi lấy trị bảo vật của hắn đối phó một cái tiên tiên cần thiết hay không thánh nữ chết ở trong tay hắn liên hỏa hồng thủy hai vị thông ngũ cảnh trưởng kỳ sứ bị hắn dùng càn k h ô n đại na di ngược lại tổn thương ngươi cho rằng đây vậy chúng ta không tốt hắn biến mất chuyển âm đột nhiên biến đổi chín người đều lấy làm kinh hãi vội vàng ngưng thần chú mục nhìn sang cái kia bước nhanh đi mau bóng người không thấy dẫn đầu ba vị thông ngũ cảnh vội vàng chuyển âm đám người báo đoàn đề phòng nói không chừng đối phương là muốn chơi từng cái kích phá cho siếc không thể để cho hắn đặt được nhưng mà không chở bọn họ kết thành trợ thế b ỗ n nhiên một cố cường đại hàn bằng chân khí từ rừng trúc trung tâm phóng lên tận trời toàn bộ rừng trúc nổi lên gió lạnh chân khí. có người cưỡng ép phá cảnh cái này cái này cái này trong rừng trúc không có những người khác là tạo c ầ n hành tại phá cảnh cô này chân khí còn tại cấp tốc kéo lên thiên thiên tầm chín tạ tiên hắn hắn ăn thiên tài đ ề u bảo không quan tâm là cái gì đây là cái cơ hội tốt phá cảnh hơi không chú ý liền sẽ tẩu hòa nhập m a chính hắn muốn chết chúng ta tắt thành cho hắn lên chín bóng người du hồn một dạng trôi hướng tạo c ầ n hành vị trí bọn họ đều là minh tông sở trường khinh công c a o thủ nhất là dẫn đầu ba vị thương ụ tuế hàn tam hữu khinh công tạo nghệ cực sâu chín người vọt tới rừng trúc trung tâm tạo cẩn hành đang d ơ hồ lô hướng về trong miệng đồ rượu mùi thơm nồng nặc đập vào mặt trên người của hắn nội lực ngày càng mạnh mẽ vô hình uy áp gió báo một dạng quét sạch tứ phương đầy đất c ả n h khô lá rách theo gió bay múa để cho người ta khó mà tin được cái này lại là một tiên thiên tán phát mà ra tiên thiên cựu thần tiên thiên viên mãn t i ể u dịch vào bụng rộng lượng chân khí theo hàn thiềm công điên c u ầ n vận chuyển hướng đan điền hội tụ chân khí thoáng như thật dày đám mây tràn ngập kỳ kinh bắt mạch nếu không có thôi động bọn chúng yên tĩnh bàn phận lưu động tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m nhìn qua giống như đứng im đồng dạng đây chính là tiên thiên cảnh giới chân khí đặc điểm tạo cần hành chân khí trong cơ thể thâm hậu như mây mưa giải thích hắn tu vi đã đạt tới tiên thiên đ ỉ n h phong theo hàng loạt chân khí không ngừng tràn vào chuyển hóa tầm mây kia càng ngày càng dày mật độ càng lúc càng lớn tạo cần hành bắt đầu trùng kích t h ô n g u ba cái gọi là t h ô n g u chính là phải sẽ có như x ư ơ n g mù nội lực ngưng tụ thành dịch thái nội lực biện pháp đơn giản nhất chính là phục dụng thiên tài địa bạo gia tăng chân khí mật độ làm cho từ trạng thái khí chuyển thành thể lỏng nhân căn cốt có trên đó hạ? cơ ố t càng cao, đ hội này thoáng qua liền qua một khi năm chắc không ngừng không cách nào tại phục vụ thiên tài địa bạo chân khí manh tăng thời khắc hoàn thành chuyển hóa cái tia dư thừa chân khí bạch bạch xói mòn thiên tài địa bạo coi như ăn chùa nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều ngày tư chất không đủ nhân vĩnh viễn kẹn tại cảnh giới này thời cơ này nhất định phải tinh chuẩn nguyên do phá cảnh mới coi trọng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tự tạo cần hành dạng này không bế quan thậm chí còn dám để cho bản thân chỗ ở trong chiến đấu người ít càng thêm ít tao cần hành lấy hàn t h i ề m công đ i ệ n cơ chân khí vốn liền cô động hết sức gần như hóa lỏng lúc này hàng loạt chân khí chút vào tựa như đoá đoá mây đen hội tụ mưa lớn mưa lớn ngay tại khoảng cách tạo cần hành toàn thân chân khí điều động đẻ xuống quen thuộc hệt u y vị không ngừng vận chuyển chu tiên kinh mạch bên trong chân khí từng lần một tuần hoàn đem dược lực chuyển hóa nội lực không ngừng dung nhập bản thân đan điền chân khí mật độ càng lúc càng lớn th tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại ba vị thông ngũ phối hợp ăn ý trong nháy mắt xuất thủ ba người bọn hắn sư xuất đồng môn khinh công lưu vân bước một khi thi triển thân hình phiêu m i ệ n như mây mờ mờ ảo ảo trong nháy mắt từ ba phương hướng vây quanh tàu cần hành thương tùng trịnh hàn tùng t r ư ớ c m ộ t trưởng xuất thủ nằm ngón tay như cây khô hàm ẩn l i ệ t h ỏ a t r ư ờ n g lực chụp về phía tàu cần hành lồng ngực sương mai mai lãng khách lấy chết mai thủ từ phía sau lưng phát hướng tàu cần hành huyện thận du nhìn như nhẹ nhàng lại là đoạn tử tuyệt hộ ám chiêu thúy trúc trúc võ trưởng côn vung hướng tàu cần hành phía sau lưng chân khí bao quả cánh trúc kinh đạo mánh đạo lưng i khai phái tiên tiên ệ t thạch, mặt rút thát. khác đỉnh phong rút ra sao sơn sáu vị l l ô m đao thi triển hoàng cực thập tam thức viễn trình ngựa đao sáu thanh đao tượng s á u đám liệt hỏa x ô i theo đường vòng cung thẳng hướng t à o cần hành c h í n đạo công kích trong nháy mắt cẩn thân đồng dạng là trong nháy mắt đó thời gian p h ẳ n phất trở nên chậm t à o cần hành khoe miệng hơi vệnh trong đan điền đ ỗ n g nhiên chuyển ra một tiếng ầm ầm l ô i minh cũng như hổ báo gạo thét lại như thương long ngâm hiếu tiếng sấm thoáng qua một cái mưa như chút nước tùy theo chiều xuống trong đan điền những chân khí kia tầng mây một cách tự nhiên hóa mưa mà xuống tại dưới đây biến thành một hông chỉ đường tạo cần hành nhất n i ệ m vào thơ u trong nháy mắt càng k h ô n đại na z i uy lực bạo tăng cái tiêu chín đạo công kích không đợi cẩn t h â n tạo cẩn hành quanh thân hộ thể lồng khí bỗng nhiên k h u ế t tán tại trong vòng ba thước hình thành một tầng vô hình khí tưởng ba vị thông ú sơ kỳ công kích đụng phải khí tường lập tức phát sinh bị lệnh chẳng ai ngờ rằng hắn phá cảnh nhanh như vậy càng không có nghĩ tới hắn chỉ bằng lực lượng một người tay chân bất động liền để công kích khí kinh phát sinh chuyển g i tứ lạng bạc thiên cân không tốt thương tùng kêu to sương mai cùng thúy trúc càng là kinh tâm chỉ vì hai bọn họ cũng là công tạo cẩn hành sau lưng thân thể cách quá gần đột nhiên sương mai chết mai thủ hướng về thúy trúc phần bụng đánh tới thúy trúc trường côn cũng manh đánh về phía sương mai sườn trái tất cả những thứ này tốc độ quá nhanh điện quang thạch hỏa hai người căn bản không kịp thu chiêu né tránh chỉ nghe ầm ầm hai tiếng v a n g c h ậ m mỗi người bọn họ nhận đối phương một cái trọng kích thổ huyết bay ngược tàu cần hành trước người chỉ còn thương tùng còn có cái kia sáu thanh loan đao ba giờ này khắc này hắn toàn thân có thể dùng nội lực so với tiên thiên đỉnh phong thời bạo tăng gấp ba chân khí chất lượng cao hơn xuất thủ uy lực mạnh hơn đã không đem tiên thiên đỉnh phong công kích nhìn ở trong mắt tao cần hành một tay nâng lên thân vận càn không dính chặt thương tùng trưởng lực tay kia dẫn dắt cái kia sáu thanh đao mượn lực dùng s ứ c thoát ly sáu người không chế toàn bộ bổ về phía thương tùng thương tùng kinh hãi muốn tuyệt vội v à n g muốn tránh thoát nhưng tào cẩn hành trong lòng bàn tay hấp lực cực kỳ cường hãn để cho hắn như sa vào đầm lầy động một cái cũng không thể động sáu đám liệt hòa g i ế t tới phốc phốc phốc phốc phốc phốc sáu thanh loan đao đâm vào thương tùng trái tim máu tơi ư bắn tung t o á mà ra thương tùng n h o đầu chết gọn gàng mà linh hoạt những người khác toàn bộ sợ choáng mới vừa thăng thông u liền có thể nhẹ nhàng giải quyết thông u sơ kỳ định nhân đây là người nào tại sao có thể có như thế ngoại hạng sự tình sáu cái tiên thiên đ ỉ n h phong dọa đến hồn bất phụ thể nguyên một đám sợ hãi kêu lấy quay người chạy trốn tao cần hành kiếm chỉ một dẫn trong túi càn k h ô n tuyết phách ra khỏi vỏ kiếm quang như dải lụa hay không trong nháy mắt bay ra trở về sáu người đầu người rơi xuống đất sau lưng sương mai thúy trúc đã dọa đến toàn thân phát dun chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái chân không nói hai lời cố nén t ư ơ n g thế t h i triển khinh công liền muốn chạy trốn cái này căn bản là cái yêu nghiệt mau rời đi cái này tao cần hành quay người hướng về phía bọn họ đưa tay ra hòa trúc chân khí rất phiền phức hai người các ngươi nội lực ngược lại là rất thuận tiện a hấp công đại pháp cách không hấp công chỉ thấy tàu cần hành năm ngón tay thành trào t h i t r i ể n ra hấp công đại pháp trong lòng bàn tay chân khí phun trào một cỗ không thể chống cự khủng bố hấp lực đánh út về phía hai người đoạt người khác chi công nhuận kỷ kinh mạch hấp công đại pháp ngươi vậy mà kinh k h ủ n g hấp lực xé ra xả xương mai cùng thúy trúc dọa đến sợ vỡ mật đến cùng chúng ta là ma giáo cũng là ngươi là ma giáo càn k h ô n đại na di không tính lại thêm một bộ hấp công đại pháp ma công đều khiến ngươi học hai người thân thể không nhận k h ô n g chế bay đến tàu cần hành dưới lòng bàn tay tàu cần hành tay đẻ hai người đầu lâu lấy hàn thiềm công bá đạo nội lực làm căn cơ điên cuồng thu lấy hai người chân khí bổ khuyết bản thân hai người thân thể dần dần sụi lơ dãy rủa cũng càng ngày càng bất lực t à o cần hành trực tiếp đem hai người hút khô giơ tay tượng ném rác r ờ i đồng dạng ném ra t h ô ngũ tầng hai hỏa tiễn một dạng tốc độ tăng lên t à o cần hành t h ở phào một cái thể nội lao nhanh nội lực để cho hắn h ư phấn xung doanh thần khí để cho hắn sàng khoái hắn một mình đứng ở rừng trúc bên trong chung quanh một mảnh tử thi một màn này quả thực so ma giáo còn ma giáo cảm giác coi như không tệ tao cần hành nắm mắt điều tức bỗng nhiên hắn mày cảm ứng được quen thuộc chân khí nhìn hướng hướng tây chính đang dừng trúc ở giữa chạy trốn tay phải của nàng bị đánh tiến vào một đạo thánh hỏa điện chân khí s a o nguyên cả cánh tay một mảnh cháy xém hỏng ở sau lưng nàng là nhanh như quỷ mị mình tông thánh cô ẹ sở c ả mù vụ lưu đ ả o k i n h công thoát thai từ c h ấ n trong đảo công ngư long biến tên là kim lý đi sóng là một bộ từ cá chép du động dáng người bên trong nộ mà ra cao thâm thân pháp nhưng tần tuyển cơ trước đây sở trường chữ pháp nội lực tại k i n h công một đạo qua loa hết lần này tới lần khác ẹ sở c ả mù tinh tu thánh hỏa điện các loại diệu pháp huyện quang bộ đã đăng phong tạo cực nàng truy tần tuyển cơ thậm chí không cần dùng bao nhiều lực khí h sở cạ ngủ trong mắt sát ý nổ b ắ n ra ngươi không nên làm những nam nhân kia c ả n ta giết nhân càng không nên đề cập lục h ạ tiếp sau học tập lấy một chút làm sao nhìn mặt mà nói chuyện thánh d i ễ m phần thiên nắm giữ h sở cạ ngủ thân hình biến đạo tiểu thuấn di xuất hiện ở tần tuyển cơ sau lưng thường h ự c c h â n khi hóa thành cự t r ư ờ n g mạnh mẽ đập vào tần tuyển cơ phía sau lưng tần tuyển cơ phốc phun ra một ngụ máu m ngã xuống đất hấp hối có thể ăn ta một trường bất tử nội công không tệ h sở cạ ngủ trong miệng tán thưởng ra tay không lưu tình chút nào trưởng thứ hai hướng về phía tần tuyển cơ đầu muốn đem nàng xinh, xinh đánh chết tần tuyển cơ ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại. nàng cũng không hối hận bản thân hành động lạm sát là sai cứu người là đúng đối kháng sự tình chính là có ý nghĩa phụ thân nói qua xử sự, sự l à người làm không bị tiền bạc cắm d ỗ nghèo h è n không thể gì uy vũ không q u ấ t p h ủ thế sự đúng sai không dùng võ lực mạnh yếu làm chuyện gì chỉ là t ầ n tuyền cơ khổ bên trong làm vui mà nghĩ lúc này mới bên trên trung nguyên ngày thứ hai sự tình còn không đủ muốn xem phong cảnh cũng không xem hết có tính hay không chưa xuất sư đã chết ha ha đáng tiếc khinh công của ta không tốt nếu như là hắn hẳn là có thể đem người d ẫ n đi lại an nhiên thoát thân a siêu siêu siêu siêu hừng hực chân khí đập vào mặt chung quanh nhiệt độ tiêu thăng nhưng liền ở trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên mũ mũi tên nhọn lấy quỷ dị đường vòng cung từ chỗ tối phong tới mũi tên này đ ả o lấp lửng khó giỏ tốc độ cực nhanh còn hàm ẩn vào cường đại kinh lực h、e、ẹ sở c ả mù n h ư mày giữa không trung biến hướng đánh nắm giữ đi đón vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới để cho cái k i a năm căn mũi tên chấn động đến lui về sau vài chục bước hàn băng chân khí h、e、sở ca cả mù cảm nhận được trên tên đánh tới hà khí cơ thể hơi cứng đờ nhân cơ hội này một đạo nhân ảnh quỷ ma một dạng từ sâu trong rừng trúc sông ra ô m lấy cô bé kia biến mất không còn tam tích tốc độ của hắn quá nhanh toàn bộ quá trình h ẹ sở cạm ù đều không thể thấy rõ mặt của người kia nàng v u n g tay ném đi năm căn tiễn sơ s u ấ t lạnh lên một tiếng còn muốn lại truy sau l ư n g c h u y ể n đến dị hưởng thánh cô linh nhận tự lục la lưới đã vào tay chuyến âm tới trước nhân ảnh lại đến người tới quỷ một chân trên đất cầm trong tay trường thường lại là trước đó tham dự phương tịch địa cung đoạt bảo ngũ tán nhân đứng đầu thạch tùng thanh bọn họ chuyến này phi lai phong chính là muốn leo núi đến linh nhận tự lấy được trong chỗ chấn tự bảo tàng lục la lưới bảo vật này vốn là linh nhận tự đời trước chủ trì do thiền đại sư xuất ra trước hành hành giang hồ ra truyền bảo vật khá là âm độc nhưng cũng rất có thân hiệu h ừ tha các ngươi một mạng h、e、ẹ sợ cạ mù quay người rời đi tao cần hành ô m tần tuyền cơ s ô n g ra thúy trúc lâm thương thế của nàng rất nặng nếu không phải kính tức công đủ mạnh hành h、e、ẹ sợ cạ mù một trưởng kia đã muốn mệnh của nàng tao cần hành hai tay quán thâu hàn t h i ề m chân khí loại trừ hòa k ì n h lại lấy ra một khỏa thiên vương đan cho nàng phục rồi tần tuyền cơ lúc này mới tỉnh dậy nàng ngửi thấy tiểu thần thạch linh dịch đặc thù dị hương rất dễ chịu rất đặc biệt tao cần hành trong mắt l ó e lên vui mừng thật sâu thở dài một hơi n g ư ơ i ngươi làm sao ở nơi này nếu như ta biết thiên cơ diễn toán liền tốt tao cần hành ôm n à n g đột nhiên nói một câu như vậy không liên quan nói chuyện tần tuyền cơ thân thể hết sức yếu ớt một t r ư ờ n g k i a k è m chút phế tâm mạch của nàng mặc dù có thiên vương đàn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hảo có điều mạng xem như bảo vệ tần tuyền cơ không còn nguy hiểm tính mạng lòng hiếu kỳ lại nổi lên nhỏ giọng h ư u k h i vô l ự c nói biết, biết muốn như thế nào nhìn một chút người phúc nguyên tao cần hành túi đầu nhìn nàng đoán chừng cao không đến đâu người kia là h sợ ca mụ a nàng hẳn là tới giết ta người làm sao biết chồng nàng vận khí này quả thực mà ra du ngoạn đều có thể dứt họa vào thân so với hắn còn kém nhưng nàng có thể trùng hợp đụng tới bản thân tổng hợp đến nhìn so vị trí tốt một chút tần tuyền cơ suy nghĩ một chút nói phúc nguyên có người cho ta tính qua nói ta là gặp giữ hóa lành c h i tướng gặp giữ hóa lành tào cần hành cười nạo cắt ở đâu ngươi cái này nhiều lắm tính toán trở về từ c o i chết ta nếu là trễ một bước ngươi bây giờ đã đi địa phủ trình diện lại bị lừa gạt vẫn là xen vào việc của người khác tần tuyền cơ nhọn giọng nói không có bị lừa gạt đó là xen vào việc của người khác tào cần hành thở g i i một chút không ngoài ý tần tuyền cơ đỏ mặt tao cần hành nhanh chóng mang theo nàng quay lại quán dịch phóng tới phòng nàng trên giường dùng nội lực giúp nàng tiêu hóa thiên vương đan dược hiệu nàng nội ngoại thương bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp thiên vương đan đáng giá không ít tiền à trước cho ngươi ký sổ về sau thiếu tiền tìm ta muốn thời điểm nghĩ đến điểm tần tuyền cơ nhìn xem hắn há to miệng muốn nói ân cứu mạng trước đó ước định xóa bỏ nhưng lời đến quẹ e miệng không hiểu lại không muốn nói nữa tao cần hành nói sau khi thương thế lành ngươi chuyển sang nơi khác trụ đám người kia đã để mắt tới nơi này đợi ở nơi này rất nguy hiểm vậy còn ngươi ta gọi nhân đem bọn hãn diệt tao cần hành cười lạnh trong mắt ác độc tăng vọn nói Đều ế tần đến đã đột được điểm không bày tỏ một chút, còn tưởng rằng thông bọn dừng chân, tật tỏ một chút, ta Ta cửa, lại l khi phá họ bày tìm dễ dễ. u, l ư ợ tuyên làm thịt. Tân t cơ nói ta cũng đi trừ ma vệ đạo tao cần hành liếc nhìn nàng một cái ngươi trước đem mình vệ tốt rồi rồi nói sau t â n tuyên cơ mặt đỏ lên chán ghét tao cần hành thương thế của ngươi một ngày hai ngày không có cách nào khỏi hẳn trời sáng cái gì đảo đành cầm thịnh hội liền muốn tổ chức ngươi muốn làm sự tỉnh còn có thể đủ sao không có vấn đề tần tuyên cơ trực tiếp đem mình tới mục đích cùng đầu đôi câu chuyện nói một lần sau đó nói hiện tại loại trạng thái này một dạng có thể đánh bại bọn hắn Cầm ta không chuẩn bị còn. Nàng nắm chặt nắm nắm đấm, làm ta quyết không định. Nàng bị ân tân an đùa toàn. Có điều, vẫn là nhớ kỹ cẩn thận bọn họ đùa nghịch Ơn. Có chiêu. điều, là họ tuyên cơ gật gật đầu phá lệ nhu thuận thập tam thập tam đúng lúc này triệu nghiệp đình thanh âm từ bên ngoài chuyển đến giống như có chút gấp t a o c ầ n hành kêu một tiếng t a ở chỗ này triệu nghiệp đình lần theo thanh âm nhanh chóng lên lầu đẩy cửa vào ngươi làm sao đổi ách triệu nghiệp đình nhìn thấy nằm ở trên giường tần tuyển cơ s ư n g sở nếu không phải là một bên đứng vào tàu cần hành còn tưởng rằng đi nhầm hắn vẽ mặt cười xấu xa mà nhìn xem tàu cần hành tiểu tử ngươi rốt c ụ c khai khiếu sao đều biết kim ốc tàng tiểu chớ nói nhảm t à o cần hành mặt sạp lại đây là đông hải vụ lưu đảo nhị tiểu thư tần tuyển cơ đây là ta thật ca triệu nghiệp đình t à o cần hành giúp hai người làm giới thiệu triệu nghiệp đình thế mới biết nghị sai rồi tranh thủ thời gian nhận lỗi trong lòng tự nhủ thập tam số đào hoa coi như không tệ kinh thành có một cái nóng ruột nóng gan lúc này mới đến, đến hàng châu mấy ngày lại đụng phải một cái Tao c ầ người hành chính thật chuyện nói, kéo về chính để, nói, thật ca, để, ra xảy ì Vội vã n h vậy. t muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế tao cần hành gật đầu thụ động bị đánh không phải phong cách của ta ân những mối họa này là phải nắm chặt trừ cái này những người khác còn tốt đủ h ẹ s ở cạm mù chính là thông g ũ đình phong đúng rồi tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra triệu nghiệp đình trên g i ớ i dò xét t à o cần hành nội lực của ngươi có vấn đề à? mới một đêm không thấy cái này thông g ũ tầng hai theo tốc độ này không có mấy ngày liền đ u ổ i k ị p ta ngươi luyện thế nào ta học xong hấp công đại pháp t à o cần hành nói thẳng tần t u y ê n cơ s ữ n g sở không phải nói phải cẩn thận đề phòng triệu nghiệp đình sờ lên tầm a trạng trách ân tần tuyền cơ nhìn trái nhìn phải có chút không biết một cái không có cất dấu một cái rất đạm định đây là mạ công a vẫn là rất tả ác ma công đặc biệt hấp nhân nội lực triệu nghiệp đình lại hỏi tồn tại tào cẩn hành đem tây hồ đáy hồ sự tình đơn giản nói ta đang chuẩn bị nói cho các người biết lý ngọc châu người này mua d a n h c h ụ tiếng không thể tín nhiệm nếu như hắn chỉ làm lưu đồ ma công còn không tính là gì nhưng hắn làm nuôi n ấ n g thượng q u a n thành cái này mười hai năm không biết hại bao nhiêu người hành vi như vậy không bằng cầm thú triệu nghiệp đình sắc mặt nghiêm túc lại ta và bát ca đến hai tháng này thường xuyên nghe nói có lưu dân biến mất ngẫu nhiên còn có võ công cao thủ sống không thấy người chết không thấy xác vẫn cho là là ra qua làm loạn không nghĩ tới chuyện này giao cho ta ta báo vì sao bộ đường ấy đã như vậy phương n g ta sao k chó chó. pháp này tạo cần hành sớm nghĩ qua nói ra minh tông hành tích bất định lý ngọc châu hoàn toàn có thể xuất công không xuất lực dòng chống khua chiên mà gào to sau cùng công bố nhân không tìm được dạng này địa bộ có danh tiếng cũng có như thế triệu nghiệp đình nghĩ nghĩ trừ phi đem người dẫn tới kỳ kiếm nhạc phủ địa bàn để cho lý ngọc châu bọn họ không thể không động thủ vấn đề là minh tông nhân cũng không phải người ngu làm sao biết truy vào kỳ kiếm nhạc phủ triệu nghiệp đình nhất thời c h ố c l á t cũng không nghĩ ra cụ thể áp dụng biện pháp chỉ có thể từng bước một tới trước thăm dò bọn họ điểm dừng chân rồi nói sau ta để cho người ta đi làm trong thời gian này quán dịch liền có chút nguy hiểm khó bảo toàn bọn họ sẽ không nhằm vào ngươi ngươi cùng ta đi quân doanh a A còn có tần cô đ ư ơ n g người vo công không tầm thường nói không chừng còn muốn mời người g i tay giúp đỡ không có vấn đề tần tuyên cơ rất sung sướng đáp ứng triệu nghiệp đình cho tào cẩn hành đưa cái ánh mắt vẻ mặt ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này biểu lộ tào cẩn hành trận mắt chừng một cái vẻ mặt im lặng lý ngọc châu đã c o vấn đề vậy cùng hắn giao hảo nhân triệu nghiệp đình nghĩ đến điểm này nhìn về phía tào cẩn hành thập tam được xin ngươi g i ú p một chuyện tào cẩn hành minh bạch hắn ý tứ thập ca là muốn cho ta đi xem lễ nhìn lý ngọc châu cùng nhà nào thân cận để sau đó thu nợ ân triệu nghiệp đình đối tào cẩn hành tư duy nhanh nhẹn đã có lính giáo lập tức gật đầu nói sáng hôm nay lính mới nhập báo ba trăm chiếc giả qua chiến thuyền chính đang đài châu duyên hải tập kết đám chó này tạm trùng không có khả năng chỉ là quan sát có thể coi là trướng cũng phải đánh xong cuộc chiến này tính lại trước đó được làm rõ ràng giết người dưỡng ma là lý ngọc châu một người cách làm vẫn là kỳ kiếm nhạc phủ một môn đều có tham dự cái này dù sao cũng là cựu đại môn phái một trong cây lớn dễ sâu nếu như không thể nhổ t ậ n gốc di họa vô thận cũng không đến nỗi tao cần hành tin tưởng cái kia kỳ kiếm nhạc phủ bên trong hay là rất thật tốt nhân nhưng mà văn nhân mặc khách loại người này cũng không dễ nói mặc người dạ thú đồng dạng số lượng cũng không ít tao cần hành thở dài vốn dĩ không định đi trước đó không lâu trầm ký nhân mới vừa hỏi qua ta để cho ta cho cự đội khuôn mặt nha triệu nghiệp đình cười nói danh cầm thịnh hội chỉ nhận cầm tiếp không nhận người ngươi có tứ công diện cái này còn không đơn giản đúng rồi ngươi không phải muốn tìm thiên tài địa bảo sao nghe nói kỷ kiếm nhạc phủ bên trong cất dấu không ít cao nhân truyền thừa nói không chính xác liền có thể đụng tới một cái nói ra hãn từ trong ngực lấy ra một tấm cầm tiếp ta đây mở liền cho ngươi ta đối âm luật một chữ cũng không biết đi cũng chỉ có thể tham gia náo nhiệt được a tao cần hành nhận lấy ta đi nhìn một chút tần t u y ề n cơ lộ ra mỉm cười có cái cùng cùng đi dù sao cũng tốt hơn đơn thân độc mã giúp khí của nàng lập tức lớn thêm không ít đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông c h ủ n g trọng sinh về triều đại nhà lý bình đình nội loạn mang gươm đi mở cõi khai cương quyết thổ viết nên kỳ tích huy h o à n g của dân tộc con rồng trao tiên mời xem chương một trăm hai mươi chín quá độ đêm đó tao cần hành cùng tần t u y ể n cơ đến thành hàng châu hữu vệ vệ sở triệu nghiệp đình an bài cho bọn hắn hai gian bên trên căn phòng tốt minh triều doanh trại quân đội là vệ sở chế chủ cũng là quân hộ trong quân cao thủ đóng quân ở đây phòng ngự giống như đồng tướng thiết bích dù cho là ma giáo cao thủ cũng không dám xông vào hai người ngon lành là ngủ mực rớt sáng sớm hôm sau tân tuyền cơ nội thương khôi phục t á m thành đổi một thân váy đen lưng meo cầm túi thanh tú động lòng người đứng ở trong viện người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên ba giờ này khắp n à y nàng khôi phục tuyệt sắc dung mạo lại phối một thân hát sắc quần áo đứng ở trong viện như là một đoá nở rộ hát liên thanh thuần bên trong lộ ra yêu dã tao cần hành đẩy cửa đi ra ngoài hắn cũng là cái không lỗ la hạng người mặc dù đổi mặt giống nhau là anh tuấn trội hơn mặc vào một thân hát sắc trang phục bên hông nghiêng cắm kỉnh xa tiêu bằng xương trên tay còn nhiều hơn một thanh quá xếp tạo hình rất là bợ nhân Đại ca. Tần tao cần hành tàng h ắ n một cái chuẩn bị xong ân vậy đi thôi tao cần hành trong tay quả xếp vừa mở phía trên là một bộ trông rất sống động sơn thủy đồ hắn nhanh chân tại phía trước dẫn đường dáng đi phăng khoáng quả xếp nhẹ lay động rất có công tử như ngọc bộ dáng tân tuyên cơ che miệng cười khẽ diễn còn rất giống hai người ra doanh trại quân đội lên đường cái hướng về kỳ kiếm nhạc phủ ở chỗ đó hầu ngàn đ ả o phương hướng đi ven đường gặp không ít mang theo nhạc khí cao thủ cổ cầm sáo tiêu ngọc chỗ nào cũng có chỉ nhìn nội lực đều có không tầm thường tu vi trong đó không thiếu danh ra tao cần hành còn chứng kiến một cái người quen hoài nam dương ra vị gia chủ kia dương lâm k i ê m tao cần hành đối với nhà hắn chuyển chi t i ê n lang ra bảng trên bảng nổi danh kha đình tiêu rất có ấn tượng dù sao cũng là chuyển lại từ đông hán đại nho thái ung bảo vật dương lâm k i ê m đang cùng bảng hữu cùng một chỗ đưa lên cầm thiếp vào cửa t ầ n tuyền cơ chú ý tới ánh mắt của hắn quen biết từng có gặp mặt một lần tao cần hành thu hồi q có xếp chúng ta cũng đi vào đi k ỳ kiếm nhạc p h ụ lịch sử lâu đời tiền thân từng là tùy đường tên thịnh nhất thời vấn thủy sơn trang đại đường nổi tiếng phong nhã chỗ trong đó lâm viên thanh u đảm nhã xa xa xem xét sương mù lượt quanh hào quang thấp thoáng quả nhiên là khối bảo võ đ ă n g thiên hạc đạo trưởng đến đây xem lễ ngũ thai sơn minh tiền đại sư tiếp bạch đà sơn âu dương công tử dược vương cốc thiếu cốc chủ danh nhân càng ngày càng nhiều dự lễ một chút không ít có thể thấy được lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo kỳ kiếm nhạc phủ cho dù là nhật bạc tây sơn lực hiệu triệu y nguyên không giảm hai người tới sơn môn miếu t h ở phía dưới vụ lưu đạo tần t u y ê n cơ đúng h ẹ n tiếp tần t u y ê n cơ đưa lên cầm t i ế p trên người nàng nhiều hơn một cỗ kiệu khác khí độ tự vào cửa một khắc kia trở đi nàng đại biểu liền không chỉ là chính nàng còn có đông hải vụ lưu đạo giữ cửa môn nhân đệ tử rõ ràng biết rõ cái này thần sắc khẽ biến thái độ trịnh trọng không ít ông quyền nói dám hỏi tần t i ể u thư chính là độc thân đến đây gia phụ đang bê quan tinh tu không thì vết phân thân một lần này từ ta cùng với biết đến nơi hẹn tần tuyền cơ chĩa tay ra đây là gia huynh tần tuyền trụ cột chỉ ta hai huynh n ộ i hai cái đệ tử đầu tiên là ngoài ý mớn tiếp theo trong mắt lóe lên vui mừng k ỳ kiếm nhạc p h ủ toàn p h ủ trên giới đều biết c h ấ n p h ủ chi bảo cựu tiêu ngọc bội cầm lưu lạc vụ lưu đ ả o một mực chờ đợi đoạt lại bảo vật ngày hôm nay xem xét tới cựa chính là hai cái chừng hai mươi người trẻ tuổi đều cảm thấy thắng hồi bảo vật vắn đã đóng thuyền, thái độ ôn hòa không ít. Hai vị q u ý khách lâm môn trước tạm thủy ý dạo chơi đợi buổi t r ư a yến sau đó tệ p h ụ sẽ ở xuân phong b ã i thiết lập đài cao mời đồng đạo l ậ t bản tài nghệ c h ấ n áp q u ầ n h ù người n g có thể ngũ phẩm danh cầm niệm nô kiểu còn xin tần tiểu thư vui lòng chỉ giáo kỳ kiếm nhạc phủ có đỉnh tiêm trước nhạc công mười năm mài một kiếm tác phẩm của bọn hắn lấy tên liệu mệnh danh là đông đảo nhạc công tha thiết ước mơ bảo vật cũng là bọn hắn đường xa mà đến nguyên nhân lớn nhất coi như phần thưởng cùng quen dùng nhạc khí không hợp cũng có thể thỉnh cầu tiến và phủ khố tuyển cái khác hắn vật can đoan sẽ không đến không càng chưa nói còn có bổ sung danh Lực á p quân hùng đương nhiên có thể danh truyền thiên hạ tần tuyền cơ gật gật đầu vào phủ tao cần hành mở ra quả xếp cùng ở sau lưng nàng cho thấy bản thân chỉ là cùng đi hai người đệ tử kia thấy không rõ lai lịch của bọn hắn nhưng tưởng nam nhân này nếu niên kỷ càng lớn nói không chừng so thiếu nữ này còn lợi hại hơn hắn không xuất thủ phần thắng lại lớn một chút lập tức phái người bẩm báo phủ chủ cùng mặt khác hai nhà gia chủ tao cần hành đi theo tần tuyền cơ vào cửa bên trong đã có không ít người tụ năm tụ ba tập hợp một chỗ hướng về trong sơn trăng đi Chẳng những tần ổ chức đại hội, cung cấp phần thường, còn thiết tới tham gia thịnh hội, h không không đại p làm làm. tuyên cơ nói vừa đến có thể tăng lên danh khí củng cố địa vị thứ hai kỷ kiếm nhạc phụ không người kế tục vấn đề rất nghiêm trọng nếu như lần này thịnh hội có thể đào mấy cái hào chủng tử thu làm muôn hạng liền còn có phục nổi lên khả năng năm đó võ đang thế yếu là lúc cũng là bởi vì tam phong chân nhân tuệ nhãn thức châu tần ì m được Lý Huỳnh truyền tuyền tứ trong phương. nhạc bên Kỳ kiếm nhạc phủ bên trong là điện hình giang là lâm cơ cũng ở đây quan sát b ố n phía thuận n i ệ ợ n g nói trên sách nói cái này trong phủ trong lâm viên giấu không ít tới lui khách khanh lưu lại bảo vật trong đó còn có lạc tân vương trưng nhược h n g hư văn nhân mặc khách thích nhất khảo nghiệm hậu bối tài trí lưu không ít câu đố chỉ cần có thể khởi ra có thể có được thích hợp chân bảo đại ca có hứng thu sao không có tao cần hành dứt phát đáp nhiều năm như vậy câu đố ý nguyên tồn tại giải thích ngay cả chính bọn hắn người đều không giải được ta xem náo nhiệt gì có thời gian như vậy không bằng ngắm cảnh thử xem chứ vạn nhất có thể thành đây tần tuyền cơ nhìn hắn không có hứng thú con mắt hơi chuyển động nói dù sao thời gian còn sớm nếu như tìm được không hợp d ụ n g cũng có thể đổi tiên h t à i địa b ả o a sau đó lại làm thành linh dịch tao cần hành liếp nhìn nàng một cái ngươi tìm được liền là của ngươi đừng quên đây chính là tại địa bàn của người ta tần tuyền cơ nói chính là đây là bọn hắn bản thân định quy cụ a liền là ai tìm được thuộc về người nào bất luận có phải hay không kỷ kiếm nhạc phủ đệ tử nhiều người như vậy tại cũng không thể tư lợi bộ ước a tao cần hành giống cười mà không phải cười người yêu thích như vậy là ghi nhớ cái kia bảo tàng không phải a tần tuyền cơ lắc đầu nói ta chính là muốn biết bọn họ lưu lại bảo vật gì trên sách nói kỷ kiếm nhạc phủ có tam đại mơ hồ bảy nhỏ mơ hồ đến nay chưa giải trong đó ba cái đại mơ hồ chia ra quan hệ đến lạc tân vương t r ư ơ n g nhược hàm hư cùng mạnh hạo hiện ra k h ó b á o ba vị này chính là đại danh đỉnh đình a người thực không hứng thú sao nói không chừng là chân bảo hiếm thế a không có tao cần hành nhìn nàng một bước này tràn đầy phấn khởi dáng vẻ bất đắc gì nhắc nhở người còn có tổn thương có thời gian tranh thủ thời gian điều tức tính dưỡng buổi chiều còn có á c chiến đừng lao nghĩ đến chút ít lung tung a tần t u y ể n cơ thất vọng thở dài nói thật nàng tới ngày đầu tiên liền thăm dò kỳ kiếm nhạc phủ nhị đại đệ tử thực lực nói như thế nào đây tổng kết lại đại khái chính là một tay cũng được dù sao một chút áp lực đều không có cựu môn tân sinh đại người thứ nhất là võ đăng lý trọng lâu cũng mới tiên thiên cựu tần mà thôi nàng đều không sợ chúng chi là kỳ kiếm nhạc phủ cái kêu bậy tầng đại đệ tử nàng thậm chí đều quên hắn kêu cái、gì? c người. Người nơi này là hầu ngàn i h đảo trung tâm lã nguyệt n lâu cũng là toàn bộ kỳ kiếm nhạc phủ kiến trúc cao nhất trước lầu đất trống chính là xuân phong bãi bãi bên trên bảy b i ể n mấy chục cái bàn bát tiên mỗi cái bàn trên đều có thượng hạng bánh ngọt đã có rất nhiều người hát vị ăn bánh ngọt uống trà cho hết thời gian kỳ thật cũng là đang chờ sau này người vừa tới tao cần hành cùng tần tuyền cơ vừa đến lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt không có cách nào hai người này nam anh tuấn nữ nhí đẹp sắp thực t h ở con người nhất là nhìn về phía tần tuyền cơ ánh mắt có mấy cái ăn mặc nho sinh ra hỏa con mắt đều nhìn thẳng như tuyết ra thịt tại h u ám váy đen phụ trợ phía dưới bạch tượng mỹ ngọc để cho vốn liền dung mạo hơn người tần tuyền cơ nhiều hơn một loại thần bí mỹ cảm làm cho người say mê tần tuyền cơ nhữ mày tao cần hành nhìn vào đám người kia như lang như hổ ánh mắt cũng thấy phiền c h á n hắn đưa mắt quét qua trước đó tại cửa ra vào đụng phải mấy cái kia đại danh nhân thiên h ạ đạo trưởng minh thiền đại sư âu dương công tử còn có cái gì dược vương cốc thiếu cốc chủ tất cả đều không ở đây o đột nhiên nhìn thấy một bên khác làng kiều sông lên qua tới một người vừa mừng vừa sợ mà đối với toàn bộ bãi người kêu laoong sòng nói bạch đà sơn âu dương công tử khởi ra trương nhược hàm hư kho máu trong nháy mắt một mảnh xôn xao trương nhược hàm hư thực sự là hắn xuân giang hoa người dạ tất cả mọi người ngồi không yên tranh thủ thời gian hướng về tàng bảo địa sông tao cần hành nhìn về phía tần tuyền cơ đây chính là mấy trăm năm không giải được câu đố tần tuyền cơ cũng ngây ngẩn cả người cổ quái nói trên sách nói rất khó à nhỏ câu đố thì cũng thôi đi ba cái tiêu đại mơ hầu ngay cả h ắ lý t tướng đều lắc đầu h ắ lý t tướng r i ê u nghiêm hiếu tao cần hành giật mình đây chính là cái kinh thiên vĩ địa đại tiên suy nghĩ một chút nói đi đi qua nhìn một chút cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương một trăm ba mươi nhất tảng đá đáng người phóng tới trương nhược hư chỗ ở cũ minh n g u y cư trương n h ư ợ c hư là đường triệu thi nhân cùng hạ c h i trường trương húc bao dung đồng thời xưng ngô t r ú n g tứ sĩ xuân giang hoa n g u y ệ t dạ là của hắn tác phẩm tiêu biểu ai cũng thích thiên cổ có một k h ô n g hai được tôn là thơ đường khai sơn c h i tác được hưởng một từ ép lương tống cô quyển sách tre toàn bộ đường mỹ danh là danh xứng với thực đại tài tử nhưng kỳ thật hắn lại thêm thông âm luật xuân giang hoa n g u y ệ t dạ vốn là nhạc p h ụ thanh thương khúc từ ngô thanh ca khúc c ũ đ ề tương truyền làm kể lại hậu chủ cùng trong cung nữ nhi học sĩ cùng triệu thần phụ sướng mà làm trong đó nổi danh nhất ngọc thụ hậu đình hoa chính là lúc ấy diễm lệ nhất điệu khúc một trong nhưng trương nhật hư hấp thụ năm cùng cùng thời đại văn học dinh dưỡng khai thác thơ ca cao xa ý cảnh cùng cách luận dùng thơ ca nội dung hình thức đạt đến hoàn mỹ thống nhất xuân giang hoa nguyệt dạ toàn bộ thơ cộng tam thập lục câu mỗi bốn câu một tổ bốn câu bên trong áp ba cái v ậ n bốn câu đổi một lần vận đã bình ổn tiếng vận lúc đầu sau cùng một tổ sử dụng chắc vận làm kết thúc toàn bộ thơ theo vần chân chuyển đổi biến hóa bằng chắc vận giao thế cao thấp giao nhau chuyển nhận hài hòa đã quanh co lặp đi lặp lại lại tầng tầng lớp lớp âm nhạc cảm giác t i ế t tấu đã cường mà lại đẹp chân chính làm được tiếng tình cùng văn tình nhịp nhàng l n khớp hài hòa nhất trí có thể thấy được kỳ tài tình kinh tài tuyệt diễm ở cái thế giới này. v õ học của hắn tư chất đồng dạng tuyệt đỉnh cầm kiếm song thông chính là danh truyền thiên hạ nhất đại nho hiệp từng du lịch tứ phương hành hiệp trượng nghĩa sông da to lớn danh tiếng thời khắc hấp hối chưng n h ư ợ c hư tại kỳ kiếm nhạc phủ minh nguyệt lưu lại phía dưới câu đố nhưng hắn đạo đề này không giống với mạnh hạo hệ i n ra l à tân vương ngay cả đề mục bản thân cũng là cất dấu tao cần hành đối với mấy cái này không biết lắm cũng may tần tuyển cơ đọc qua nội dung tương quan trên đường nói c ố sự thức nói cho tao cần hành nghe tao cần hành nghe xong xem thường vì sao làm phức tạp như vậy coi như bảo vật có hạn cái tiêu đại khả năng cầm tới bên ngoài định quy củ tuyển người、mới. cần gì như thế che giấu cố làm ra vẻ huyền bí muốn cho liền cho không cho cũng đ ừ n g lưu n h ậ m t ư ợ n g sâu như vậy vào thực không có ý gì tân tuyên cơ cực kỳ thông minh nhìn hắn biểu lộ liền biết hắn nghĩ cái gì nói ra có lẽ là bọn hắn giấu đồ vật có chút đặc thù chỉ có thể để lại cho người hữu duyên có cái gì đặc thù tao cần hành đối loại thuyết pháp này rất không lừa võ giả yêu cầu đơn giản tài lữ p h á p địa địa lữ không có khả năng hoặc là thiên tài địa bảo hoặc là bí tịch võ công cần gì như thế đại phí khổ tâm mà còn diễu nghiệm hiếu thế mà cũng tìm không thấy cái này không được bình thường hắn thế nhưng là sánh vai lưu bá ôn nhân vật ngay cả hắn cũng không tìm tới những người khác càng không có khả năng Chứ phi hắn là đoán được dấu chính là cái gì mặc kệ đương nhiên không có bản thân mang đi đến cùng là cái gì quan hệ lớn như vậy tào cẩn hành cùng tần tuyển cơ đều có điểm không nghĩ ra nhưng suy nghĩ một chút tùy đường thời kỳ chính là kỳ kiếm nhạc p h ụ cường thịnh nhất thời điểm ba vị kia cũng đều là danh truyền thiên cổ đại cao người cho dù có cái gì thường nhân khó có thể lý giải được gì bảo cũng tính bình thường hai người đi theo đám người đi tới minh nguy cơ nơi này vốn là thanh lũ chỗ vậy mà lúc này trước trước sau sau chen không ít người nguyên một đám tranh cãi la hét muốn nhìn rốt cuộc là bảo vật gì tàu cẩn hành mang theo tần tuyền cơ xuyên qua đám người l ự c đạo không lớn nhưng không thể lay động bị gạt mở người vốn định nổi giận nhưng tàu cẩn hành chung quanh ba thước cũng như c ấ m khu chân k h í tìm tỏi như là châu đất xuống biển trưởng lực quyền tình căn bản không đánh vào được kẻ khó chơi những người kia lập tức không còn tính cách thành thành thật thật tránh ra vị trí tàu cẩn hành nhanh chân đi gần tần tuyền cơ đi theo ở sau lưng hắn nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một cái thân xuyên bạch di thanh niên chính đang tường tận xem xét vách tường hốc tối bên trong một bất tranh t i a lấy giang làm tràng cảnh lấy nguyệt làm chủ thể ý cảnh l nhã mặc xa thẳng mừng tỉnh mê ly chính là một bộ xuân giang n g u y ệ t giả đồ cái này phúc đồ chính là bảo vật sao chúc mừng âu dương công tử được lấy được dị bảo không biết công tử là làm sao tìm được đám người vây quanh bạch dĩ d g h ệ nhân dồn dập mở miệng chúc mừng người này chính là bạch đà sơn trang thiếu chủ âu dương xuyên tây vực bạch đà sơn trang nhưng không là tiểu môn phái tuyệt kỹ của bọn hắn hàn băng liệt hỏa trưởng có thể hai tay cùng thời phát tâm dương thủy hòa hai loại hoàn toàn khác biệt trưởng lực vận khí thủ pháp cực kỳ xào diệu là võ lâm nhất tuyệt âu dương xuyên đang quan sát đồ bên trong còn giấu thứ gì? nghe vậy vẻ mặt căng ngạo nói ra tại hạ cũng chỉ là cơ duyên x à o hợp có chỗ phát hiện vốn dĩ nơi đây có một bộ lối viết thảo điêu khắc điêu phỏng đoán hẳn là nhược hư công tự tay viết tại hạ vừa lúc đối thư pháp có chút nghiên cứu cái này điêu khắc điêu toàn bộ quyển sách lấy cuối thời nhà hán cách viết thảo thời xưa viết liền nhưng trong đó tiên địa người ba chữ cũng là dùng cồn thảo viết thành nơi này tam tài chính giữa phát hiện cơ quan ở chỗ đó hai loại lối viết thảo thế bút liền nhau gấp khúc liền thành một khối có thể có phát hiện đúng là may mắn hắn trên miệm nói may mắn trên mặt lại là vẻ mặt tự đắc biểu lộ giống như ngoài ta còn ai dám vẻ những người khác lập tức kinh động như gặp thiên nhân dồn dập tán dương âu dương xuyên học rộng tại cao r ồ i trá tần t u y ể n cơ bị môi nàng r ứ t lại phía sau tạo cẩn hành nửa cái thân vị những người khác chỉ lo nhìn đồ ca ngợi không có người chú ý nàng đắm người nghị luận ở mỹ có điều bức đồ này tuy nói là đời đường đồ vật ý cảnh sâu sắc sinh động như thật nhưng có vẻ như còn không gọi được gì bảo a tha hồ suy nghĩ mạng tiếng trung nhược hư công lưu lại câu đố nếu như chỉ là cái này luôn cảm giác hữu danh vô thực xác thực bình thường bức họa cho dù tốt đối chúng ta mà nói cũng là giấy vụ một tấm có thể hay không còn có bí ẩn thì như trong bản vẽ cất dấu kiếm pháp ta cảm thấy n g ư ợ c hư công không phải chỉ là để tiêu khiển hậu bối nhìn không mà ra a đám người lắc đầu thở dài nhìn vào họa một điểm đầu mối đều không có tần tuyền cơ nhìn về phía tào cần hành lại phát hiện hắn hai mắt xuất thần nhìn qua đồ như có điều suy nghĩ tần tuyền cơ ánh mắt sáng lên xích lại gần truyền tâm nói ngươi phát hiện cái gì bức họa này có chút vấn đề tào cần hành hai tay ô ngực nhìn vào đồ đối với nàng truyền tâm nói xuân giang thủy triều liên hải bình hải thượng minh nguyện cộng triều sinh trên trời có n g u y ệ t trong biển có tinh tạo c ẩ n hành hai mắt chăm chú nhìn trong nước sông ánh sao sáng đồ án hình như là lung tung sắp xếp nhưng cho hắn cảm giác đầu tiên giống như là h u y ệ t vị đồ nhân thể quanh thân cộng thất hai mươi cái h u y ệ t vị trong đó đan h u y ệ t ngũ hai cái song h u y ệ t ba mươi cựu cái kinh bên ngoài kỳ h u y ệ t năm mươi cái giống như toàn bộ thiên tinh đấu trải rộng quanh thân đông nhiên tạo cần hành hai mắt và sáng lấy chính giữa đốm nhỏ đối ứng trong cơ thể con người khí hải huyện tính ra cái khác đốm nhỏ cùng nhân thể tương ứng huyện vị thần phong linh hư mệnh p h khí hải hạ ba truy tạo cần hành trong lòng mặc n i ệ m tần tuyền cơ vẻ mặt mờ mịt tình huống như thế nào nàng cũng thử nghiệm nhìn xem trong tranh ánh sao sáng lại là một đoàn l u ậ n ma không có đầu mối hắn làm sao làm được tần tuyền cơ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện trưng nhược hư mặc dù xuất thân kỳ kiếm nhạc phủ nhưng hắn một thân võ công tự trung niên h về sau liền đã triệt để thay hình đ ổ i dạng lấy kỳ kiếm nhạc phủ võ công làm căn cơ tự chế một thân tuyệt đỉnh nội công cùng kiếm pháp g a i lấy huyền n g u y ệ t hai chữ làm cớ nhất là nội công huyền nguyện hai chữ làm cớ bức hòa này chẳng lẽ liền cất dấu huyền nguyện tâm pháp a tần tuyền cơ trong đầu mới vừa lõe lên ý nghĩ này một bên kia t à o cẩn hành đã luyện t hành hắn mưu đồ để bụng pháp thử nghiệm thả ra chân khí lập tức liền phát hiện hướng đông nam trên xà nhà có cảm g i á c ứng t à o cẩn hành nhữ mày như thế thật ngoài ý liệu tâm pháp này cũng không phải là quà tặng hắn chỉ là chìa khóa chân chính bảo vật tại trên xà nhà t à o cẩn hành không nói hai lời theo chân khí chỉ dẫn tung người một cái tại xà nhà trong góc phát hiện một cái tinh vi cơ quan hốc tối mở ra sau bên trong là một khối tạo hình cổ quái t h à n h đầu nếu không có tuyệt đỉnh nộ tính, nộ không nội tính nội không r a n ộ i tức vận hành lộ tuyến nơi này không có người có thể tìm tới đây là vật gì hòn đá kia toàn thân băng lam như ngọc trung tâm n ô lên một cái thể triện căn chữ giống như là cổ vật cầm ở trong tay băng băng lạnh lạnh nhìn vào t ư ợ n g n g u y ệ t nha sẻng cái s ẻ n đầu kia hình như b ú a r ị u chỉ bất quá càng nhỏ hơn tinh xảo hơn hơn nữa còn là vỡ vụn trạng thái còn có không trọn vẹn hãn đột nhiên này động tác đương nhiên đưa tới cái khác quan sát bức họa người chú ý khi mọi người nghe được thanh âm ngẩm đầu n h ì lên p hắn á cái t tàu cần hành thực từ trương trô trong cầm tới thứ gì thời、điểm. Tất cả dân mình, nhất là bạch đà sơn trang thiếu mặt tức hiện hành nhược hư mình, bạch chủ chầm h điểm. giận cần này bên sơn Dương Xuyên, gương mặt kia lập tức gâm chầm xuống. là đà Âu cũ cầm cả gì ở gâm lập kia đã phát hiện xuân gia n g u y ệ t gia đồ vốn cho rằng nhất định phải được không có nghĩ rằng nửa đường tuần ra cái trình giao kim đem cũng nhanh tới tay bảo vật chặn dao mà ra âu dương xuyên hai mắt như rắn toàn thân chân khí cổ động nhìn trong t r ọ c tàu cần hành lạnh lùng nói đồ là ta phát hiện trước thứ này cũng nên thuộc về ta tao cần hành coi hắn là không khí trực tiếp đem hòn đá kia thu vào trong lòng chúng ta đi tao cần hành đối tần tuyến cơ nói một câu quay người rời đi sau lưng âu dương xuyên giận quá thành cười trực tiếp xuất thủ một tay hừng hực như lửa một tay rét lạnh như băng song trưởng cung phát cũng như quyển mang theo hàn băng liệt diễm chụp về phía tàu cẩn hành phía sau lưng mọi người mắt thấy tàu cẩn hành trên người không có nửa điểm nội lực mặc dù đoán ra hắn dùng liễm tức thuật lại cũng không cảm thấy hắn có thể gánh vác được hung danh hiện hách hàn băng liệt hòa t r ư ở n g đang muốn nhìn hắn làm sao ứng đối đột nhiên một tiếng h é t thảm tần tuyền cơ bay lên một cước đá và âu dương xuyên lồng ngực thơ ngũ tầng ba nội lực bộ phát âu dương xuyên cả tay đều không đụng phải tàu cẩn hành và áo liền chịu một cái trọng chân. hai mắt k í c h đột, cảm giác toàn bộ lồng ngực đều bị một cước này đã gãy người khác tượng đóng cắt một dạng bay rớt ra ngoài trái tim truyền đến xé tâm kịch liệt đau nhức mạnh mẽ đâm vào này mặt trụi lùi trên tường xương cốt thẻ xét rung động người phúc âu dương xuyên t r ê n ngực phun ra một ngụm máu cái này tiện nữ nhân đã gãy xương sần của hắn tần t u y ề n cơ nhẹ nhàng rơi xuống đất tay áo phiên phi thần s á c thanh lãnh tựa như trong tranh phi tiên nàng nhìn cũng không nhìn đám người quay người đi theo tảo cẩn hành đi ra ngoài mợ to mắt nói lời bịa đặt ngươi phát hiện đồ thì thế nào nhiều lắm tính ngươi phát hiện câu đố cũng không phải ngươi cắt ra đáp án lại còn dám、đoạn. không biết có phải hay không cùng ở bên người tàu cần hành mưa dầm thấm đất tần tuyền cơ cũng càng lúc càng lười nàng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích đám người trố mắt mất mồm chỉ một cước liền đem âu dương xuyên đánh bại đó là t h n g t h ơ n g u nàng là ai tuổi trẻ như vậy t h ư n g u nàng xem ra vẫn chưa tới hai mươi điều này sao có thể t à o cần hành tần tuyền cơ đối sau lưng nghị luận mắt biết hai ngơ cất bước đi lên phía trước t à o cần hành quan sát tảng đá kia thứ này tựa như là không trọn vẹn cái khác mảnh vụ nói không chừng ngay tại mặt khác hai cái bí ẩn bên trên người biết sao tần tuyền cơ xem đi xem lại còn lấy đến lấy tần r tuyền sau cơ đầu, h tràn không có ấn tượng.、Từ、can có Từ、so、đầy phấn khởi nói không bằng chúng ta lại đi mặt khác hai cái địa phương nhìn một chút ta nhớ được mạnh hạo hiện ra chỗ ở cũng giống như kêu lộc một cư tìm người hỏi một chút hảo bẩm phụ chủ một cái thân truyền đệ t ử vội vã xông vào thiên âm các nghị sự đường thần sắc lo lắng nói v ũ lưu đảo người đến bọn họ còn thời gian nhược hư công câu đố cầm tới một khối đá hiện tại hướng về lộc môn c ư đi trong n g a y mắt nghị sự đường bên trên nguyên bản vừa nói vừa cười năm người đều ngồi không yên đi từ từ đứng lên năm người này ở giữa là lý ngọc châu bên trái hai vị là chủ nhà họ t r ư ơ n g t r ư ơ n g Trùng, chủ nhà họ đ ù i bùi thắng nghiên kỷ đều so lý ngọc châu lớn hơn bên phải hai vị thì là võ đang thiên hạc đạo trưởng cùng ngũ thai sơn minh tiền đại sư hai vị này cũng đều là âm luật mọi người cùng kỳ kiếm nhạc phủ có nửa sư tình nghĩa quan hệ không ít lý ngọc châu lúc này mới nhìn về phía thiên hạc đạo trưởng cùng minh thiền đại sư hòa nhã nói trong phủ sớm có q u ý củ mười mơ hồ liên quan bảo v ậ n hết thể người có duyên có được cụ thể là cái gì ngay cả chúng ta đều không biết hai vị nhưng có hứng thú cùng nhau quan sát đương nhiên thiên hạc đạo trưởng tuổi quá một giáp đầu tóc sắm trắng nhưng tính trẻ con chưa mẫn lúc này vớt dâu cởi nói đối với cất dấu vật gì lao đạo chính là tầm tâm niệm niệm lâu rồi hôm nay có duyên tự nhiên đến một chút náo nhiệt minh thiền đại sư cũng giống như vậy miệng niệm vật hảo vui vẻ đáp ứng về phần hai vị khác gia chủ càng là như vậy ba cái này đại câu đố từ xưa đến nay ngoại nhân còn muốn truy vấn mạng m ư n húng chi bọn họ、Đi. đi xem một chút năm người đi ra thiên tâm cát tiến về lộc môn cư tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu tanh. ư canh Hạo nhiên kiếm lộc môn cư lộc môn hai chữ, lấy tự mạnh hạo nhiên trước đây lộc trí dựa, chỗ kỳ kiếm thời điểm, sớm nhạc phủ nửa đoạn sau. Tao cần hành cùng sau. Tao người tuyển chạy cơ h à n đường tại thần bang đỗ uy còn có cái bang một vị kiêm tu âm ba công đà chủ cũng là trong trốn võ lâm sông ra d a n h tiếng nhân vật đắm người vây tại một chỗ quan sát một khối bia đá trên tấm bia là mạnh hạo nhiên một bài t u y ệ t cũ sơn tự vang trung ban ngày đã hôn ngư lương bến đỏ tranh đỗ huyên người tùy cắt mở hướng giang thôn dư cũng đi thuyền thuộc về lộc môn lộc môn nguyệt chiếu mở cây thuốc lá đột nhiên đến bảng công đầu ẩn chỗ nham phi tùng tín h trưởng tử liêu chỉ có u người độc tới lui mạnh hạo nhiên làm ra giả quy lộc môn ca ba khối này b i ế là mạnh hạo nhiên một lần nào đó say rượu lấy kiếm t h t thành bên trong lần chứa kiếm chiêu kiếm ý t â n tuyên cơ nói cái này b i a tọa b á c chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam chỉ cần có người đối mặt hắn nộ ra trên tấm bia giữ lại hạo n h i ê n kiếm kiếm pháp một chiêu cuối cùng sau cùng một kiếm kiếm ý chỉ, chính là bảo tàng ở chỗ đó lại là nộ tính tạo cần hành kỳ quen nói chẳng trách kỳ kiếm nhạc phụ xa suốt nếu như trong phủ tuyệt học cũng là như vậy vậy những thứ này võ công căn bản cũng không phải là người bình thường luyện người bình thường cũng không phát huy ra h uy lực là như vậy t â n tuyên cơ gật đầu nói cha ta cũng đã nói kỳ kiếm nhạc phủ cường thịnh là lúc kinh tài tuyệt diễn quá nhiều người đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu thiên tài võ công quá coi trọng nội tính hiểu thông người tiến triển cực nhanh khi áp đương thời nội không thông ngay cả đăng đường nhập thất đều làm không được không coi c h u n g dùng cũng không có c h ă m học khổ luyện liền có thể thành thuyết pháp c a o siêu quá ít người hiểu x a sút là tất nhiên tao cần hành gật gật đầu hướng đ ị a đá có hứng thu sao có a đây chính là mạnh hạo nhiên hạo nhiên kiếm ấy rất lợi hại một môn kiếm pháp tần tuyền cơ đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu có điều nội tính của ta không được tốt lắm lúc trước học kính t ấ công cha ta từng câu từng chữ dạy ta ba ngày mới học được đoán chừng nhìn không mà ra ba ngày tào c ầ n hành đối chính thường nhân cần thời gian không có khái niệm dù sao h ắ n luyện tống khó khăn nhất cũng không cao hơn ba canh giờ đây là lần trước dung hội hấp công đại pháp cùng hàn t h i ể m công đã coi như là nửa tự sáng tạo cái khác chỉ cần mấy khắc đồng hồ liền có thể hoàn toàn dung hội q u a n thông tào c ầ n hành nói người bình thường phải mấy ngày cha ta sử dụng hai ngày đại tỷ của ta tần t u y ể n cơ lộ ra cười xấu xa đại tỷ của ta hoa mười ngày đều không thành lúc ấy sinh ra thật là lợi khí tấm địa đá này càng khó liên tâm pháp kiếm chiêu đều không có tất cả toàn bằng tự ngộ trước kia liền có rất nhiều người lĩnh hội Đáng tao cần k h hành đưa tay vây một căn làm cành nơi tay đi đến đất trống đối mặt bia đá bắt đầu nhìn phía trên câu thơ tao cần hành có tại huyện võ sơn ngộ h u y ề n âm kiếm pháp kinh nghiệm ở hắn trong mắt những chữ kia câu chính là từng thành từng thanh lợi kiếm theo kiếm thế từng bước diễn luyện kiếm pháp tự thành tất cả xe nhẹ đường quen trong tay hắn nhánh cây bắt đầu chuyển động những người khác cũng đang lĩnh hội một cái không được thì một đám đại gia hỏa tham gia n á o n h i ệ tựa t như dăm ba câu thảo luận một chút chút trở lại như cũ hạo nhân kiếm ngư lương bến đỏ một câu có phải hay không muốn trước đâm nghiêng lại dưới mũi kiếm chuyển từ phía dưới mà sông lên vẫn là không quá đ ố i tiếp trước câu có chút quá cứng ngắc lại theo ta thấy hẳn là trước v ó c ngang lại chuyển kiếm từ phía dưới mà sông lên như vậy càng thêm trôi chảy người đây là cứng nhắc không có chiêu nhi đi đến bổ sung thuận là thuận kỳ thực đại mâu trắc minh chính xác cần biết sai một lì kém lấy ngàn dạp a Đám người n lao hàn a u nhìn như nghiêm chính thật túc, kỳ l góp vui cái à y tượng đường i bở gì không lên vạn lý t r đến tham gia náo nhiệt luôn tham gia cũng ả m điểm thấy khuyết Hàn đó.、Hàng、đường cái c ở đây nhìn ở hắn bên cạnh là tài thần bang đỗ uy hai cái kẻ t h ù cũ vừa chạm mặt liền cái mui không phải cái mui con mắt không phải con mắt nhà trước kia vẫn cho là hàn trưởng quỹ cướp đạp thực địa không có nghĩ rằng cũng là mơ tưởng xa vời người hạo nhiên kiếm là ngươi có thể nhìn sao có chút thời gian không bằng cút về tính toán đỗ uy tay phải cầm cái ấm từ xa bóng loang em dịu đều quận ra bao tường đỗ uy là đồ tể xuất thân tu luyện giao dốc xương mặc dù thân khoan thể bản nhưng một tay khoái đao nhanh như thiểm điện có thể vài phút đem người phanh thây xé xác thường thường địch nhân còn không phát giác tay chân đã để hắn loại bỏ ánh sáng huyết nhục chỉ còn bài cốt chiêu số dị thường âm độc tàn nhẫn đỗ uy mặt trầm xuống từ lúc mở ngân câu đồ phường hắn ghét nhất chính là kẻ khác gọi hắn rết heo đáng tiếc lôi đài phía trên không cho phép quần chúng bằng không thì ngược lại là có thể cùng đại cựu thiên tay hàn t r ư ở n g quỹ hảo hảo luận bàn một chút mấy chữ cuối cùng đỗ uy từng chữ nói ra s ắ c ý nghiêm nghị hàn đương mỉm cười trước trêu chọc người tiện ngươi một cái đồ chó hoang nói không lại để lại ngoan thoại làm lao t ử sợ ngươi hung thủ giết người đã tìm được chưa đỗ uy sắc mặt cứng đờ ngay sau đó càng thêm âm c h ầ m hàn đương liền làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc nói còn không tìm được đây cái kia còn không mau đi bắt kim v ba à ban định nọ chủ tử đừng có lại để cho vạn hạc khanh cho đạp a đúng rồi nghe nói vạn hạc khanh cũng phải nàng tới làm gì học đòi văn vẻ đê mẹ mày đồ uy nộ đồ chó hoang hàn đường hoàn toàn như trước đây khiến người ta hận lao tử sớm muộn phải đem ngươi chém thành nguyên mạnh ngay tại hai người d ư ờ n g cung b ạ t kiếm thời khắc đống nhiên một cỗ như có như không kiếm ý bao phủ toàn trường hai người cũng là xưng sở chỉ vì cỗ k i u kiếm ý to lớn trí cương đường đường chính chính phảng phất ngưng tụ thiên địa chính khí quét qua ưu ám hạo nhiên kiếm sở dĩ kêu hạo nhiên kiếm không phải là bởi vì hắn người sáng tạo là mạnh hạo nhiên mà là bởi vì cái kia trong kiếm ý ẩn chứa hạo nhiên chính khí bị lý bạch đỗ phủ vương duy ba người đều tôn kính thi nhân là ai đáp án chỉ có một cái mạnh hạo nhiên Lý là Bạch đã từng là mạnh hạo nhiên、e. v một c h đời tự t h do tại miễu đường cùng giang hồ bên ngoài hắn căm hận về liền gian phỉ nổ định nọ tri đồ làm việc quang minh lỗi lạc đường đường chính chính tự có một cô hạo nhiên tri khí điểm ấy tại hạo nhiên kiếm thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế có người lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm kiếm ý hơn nữa còn là như vậy hùng hồn hùng vĩ là ai mọi người ở đây cũng là cao thủ không thôi hẳn đường đỗ uy phát giác được cơ hồ tất cả mọi người đều khiến c ô kêu bao la chi khí kinh sợ vội vàng nhìn khắp bốn phía bọn họ thấy được một người người kia toàn thân áo đen c h ứ n g hai mươi đứng ở đám người bên ngoài cầm trong tay c ả n h khô chính đang múa kiếm động tinh ở giữa lạnh leo phiêu d i ậ t tùy ý phó n khoáng trong bất chi bất giác quanh người hắn ba trượng đã là kiếm khí tung hành k h ẽ múa kiếm khí động tứ phương đây là múa kiếm người vây xem toàn bộ choán vắng không mạnh hạo nhiên chi kiếm rất có cổ phong sinh ra kiếm chiêu cũng là đường, đường đại thế vốn liền cùng bây giờ phong cách khác lạ chiêu kiếm của hắn chính hợp hạo nhiên kiếm nội tình trước kia không biết hạo niên h kiếm là bộ dáng gì bây giờ thấy loại này du long nhậ bộ nói là giả ta rồi không tin à người kia là ai thật là cao nội tính thật là cao tư chất ta từ trong kiếm thấy được thịnh đường ý tưởng hàn đường đỗ huy còn có những người khác nhìn ngây người cái này kiếm pháp không giống giết người hắn thái thu q u ý củ thái thu lễ pháp khinh thường hư chiêu chỉ lấy đại thế đại người t ầ n tuyển cơ cũng nhìn ngốc vụ lưu đạo cầm kiếm xong tuyệt nhưng nàng thở nhỏ tu tập kình t ứ c công lại là không có học qua kiếm pháp nhưng nàng nhìn qua phụ thân múa kiếm cũng nhìn qua đại tỷ múa kiếm kiếm của phụ thân rất hung thỉnh phẳng linh động như ngư Thỉnh thoảng n g n c o n g nhưng có k h í t h ế như lòng thế công nhanh chóng mạnh đại t ỷ kiếm rất hiểm gồm cả ngư lòng kiếm hai đường kiếm pháp chi diệu mỹ lệ bên trong che d ấ u sắc cơ kiếm vốn là nguy hiểm h ô n g khí nhưng ở giờ phút này nàng từ tạo cần hành kiếm pháp bên trong thấy được hai chữ quân tử tới như lôi đ ỉ n h thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang t ầ n tuyên cơ đã đại khái biết do tạo cần hành là hạ người gì hắn nói lao hết bài này đến bài khác ra chiêu ngân độc giết người không c h ắ p mắt tuyệt đối không tính là quân tử nhưng tân tuyên cơ chính là cảm thấy cái này kiếm pháp cùng hắn rất xứng đôi cứu người thợi ôn nhẫn như ngọc giết người thợi lạnh leo như băng không phải quân tử qu ba ngoại trừ mọi người ở đây còn rất nhiều người thấy được hắn mua kiếm cảnh giới càng cao càng cảm giác kinh diễm lý ngọc châu năm người ra thiên đông c á t không đợi đi đến lộc m ô n cư trên đường liền phát g i á c được cỗ kia hạo nhiên kiếm ý nhất thời không lo được tiền bối pháo phạm năm người không hẹn mà cùng phi thân lên nhảy lên lân cận tính đào c á t ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn diễn luyện hạo nhiên kiếm hảo kiếm pháp thiên hạc đạo trưởng kìm lòng không được thất r a hảo một bộ quân tử chi kiếm cái này hậu sinh thật quá tốt kiếm pháp lỗi lạc thành ra nước chảy mây trôi a minh tiền đại sư n h ã hiện lên dị sắc chắp tay trước ngực miệm nói thiện thai thiệt Bùi thống ngũ tầm h ba đoán ra bọn họ huynh ngội là vụ lưu đảo người ba người trong lòng tiếp cận lớn như thế mới nếu có thể gia nhập kỳ kiếm nhạc phủ nhất định có thể học sư môn tiền nghệ nhưng làm phát giác thần tuyển cơ cảnh giới cái kia tiếp cận lập tức biến mất không còn tam tích thay vào đó là kinh ngạc thậm chí kinh sợ nhị lại người không một là đối thủ cái tiêu cựu tiêu ngọc đội cầm hai người nhìn tập trung tinh thần ba người nhìn tinh thần không thuộc đúng lúc này một cái thanh â m dễ nghe và ở bọn họ bên h a i hắn là ai mấy người ngầm đầu chỉ thấy thính đ ả o các lân cận phòng đàn phía trên quỷ dị thêm một người đó là một xuyên một thân hồng y cao g ầ y nữ nhân hồng y phía trên theo lên kìm tuyến sau lưng v ạ táo lau nhà p h ả n g thất phải ngồi gió nhẹ nổi lên nàng niên kỷ không tới ba mươi sử dụng loại này khẩu k h í cùng mặt khác năm người nói chuyện vốn thuộc bất kính nhưng nàng địa vị đủ cao mặt khác năm người cũng liền không xem ra gì vạn ngươi sáng lập hội ngươi tới sớm bùi thắng nhìn vào nữ nhân kêu hoàn mỹ ngũ quan đó là một loại không giống với giang nam tiểu gia bích ngọc vẻ đẹp mặt mày sáng liệt thẳng vào nhân tâm vẻ đẹp của nàng rất có tính công kích làm cho người ta cảm thấy vinh vá hung hăng cảm giác t à i thân bang ban g chủ vạn hạc khanh vạn hạc khanh đối bùi thắng mà nói có thai như điếc chuẩn xác mà nói nàng đối tam mười trở lên nam nhân đều chẳng thèm ngó tới nhất là yêu tha thiết trẻ tuổi long tinh hổ mánh dùng tốt cũng tỷ như hiện tại múa kiếm cái kia nàng l ặ n g l ặ nhìn g n phía dưới người kia dung mạo cũng không cần nói rất anh tuấn thân thể cũng rất hoài mỹ rất thon dài để cho nàng cảm thấy tươi mới là hắn múa kiếm thời động tác thần thái lăng lệ phăng k h o n g lại không mất quân tử khí độ cùng hắn một so nàng dưỡng những cái kia toàn bộ thành r ắ t rưỡi quả t h ự c khó coi ngay tiếp theo nàng đều cảm thấy mình có chút bẩn trở về hào hào tắm một cái thuận tiện đem những cái kia chỗ bẩn đều cho làm thịt hắn là ai vạn hạ khanh lặp lại một lần vũ lưu đ ả o người vẫn còn không biết tính danh bùi thắng thuận miệng trả lời một câu tiếp tục thưởng thức mua kiếm vũ lưu đ ả o đông hải vạn hạ khanh cúi đầu hơi suy nghĩ một chút minh bạch kỳ kiếm nhạc phủ nhị đại đệ từ không người là đối thủ của hắn các người cựu tiêu ngọc bội cầm không cầm về được trực tiếp quá trực tiếp lý ngọc châu trong lòng tức giận. Coi như ngươi nói là sự thật cũng không thể như thế không để ý mặt m ũ i à cái này còn có võ đang và ngũ thai sơn người nhưng mặc hắn làm sao hạ thẩm trên mặt vẫn phải như gió xuân ấm áp đang muốn nói chút ít lời xa i a o vạn hồi mặt mũi vạn hạc khanh đã nói thẳng nói ta có thể giúp các ngươi gia tăng một chút phần thắng đương nhiên nàng nhìn phía dưới nam nhân kia càng xem càng cảm thấy tâm động môi đỏ hé mở nhẹ nhàng cười một tiếng là có điều kiện tao cần hành vẫn như cũ đắm chìm trong, bên trong hạo nhân kiếm rất nhanh liền vũ đến cuối cùng một câu sau cùng một chữ kiếm chiêu chỉ xéo quanh thân kiếm ý bộ phát mạnh hiện ra chỉ hướng nghiêng phía trên lộc môn cư tao cần hành tung người một cái đưa tay tại mái hiên phía dưới mọ tới một cái tinh vi cơ quan cái nút cùng chương nhược hư trong phòng không có sai b i ệ t mở ra sau bên trong vẫn là một khối đá phía trên vẽ lấy văn lộ kỳ quái t ư ợ n g chữ lại như h o a nơi danh giới vết dạn vừa vặn có thể cùng một khối khác kết hợp đến cùng thứ quỷ gì tao cần hành càng ngày càng kỳ quái dứt khoát trước thu nhập trong l ự c chờ lấy được còn dư lại bộ phận nghiên cứu lại tao cần hành phiêu nhiên rơi xuống đất đám người rối loạn tương b ừ n g là cái gì là cái gì bên trong là cái gì không thấy rõ a dám hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh sư thừa nơi nào tại hạ n g u y ệ n r a bạch ngân năm ngàn lượng thu mua để cho chúng ta nhìn một chút là bảo vật gì a dạy ta hạo nhiên kiếm thanh n h â một n ả o lao nhau tao cần hành vung tay ném ra trong tay cánh khô chỉ thấy ánh sáng s á m l ó i lên bịch một tiếng nổ mạnh căn kia tinh tế cành khô thật sâu cắm vào bên ngoài gạch xanh bên trong tận gốc mà vào lập tức hoàn toàn tính m ị c h tất cả mọi người khiếp sợ nhìn vào nhánh cây kia ba thước cây khô tiện tay một chiều vậy mà toàn bộ cắm vào thân thể như vậy nội lực võ công như thế đây nếu là đánh vào thân thể bên trên đám người nuốt nước bọn tranh thủ thời gian lưu lại hàn đường đỗ uy cái bang đại nghĩa phân đà đà chủ đám người bở ngược lại chỗ hết tài năng đều nói một tiếng h ả o công phu t a o c ầ n hành từ chối cho ý kiến đi thôi hắn xoay người rời đi t â n t u y ê n cơ lấy lại tinh thần bước nhanh cùng lên a hàn g đường còn muốn cùng hắn làm quen nào biết còn chưa nói xong chỉ thấy nhân ảnh lưỡi lên đôi kia nam nữ đã cực nhanh biến mất chạy tới một cái địa điểm kế tiếp cũng là ba mơ hồ cái cuối cùng địa điểm lạc tân vương trước đây chỗ ở phủ du cư đây rốt cuộc là người nào làm sao cảm giác hắn phá ba mơ hồ tượng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hàn đường nhìn vào bóng lưng của bọn hắn nghĩ mãi không thông vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì đỗ uy suy nghĩ thì là một vấn đề khác hắn cảm thấy người kia ngộ tính tư chất đều chỉ là phụ càng khiến người ta c h ú mục là bảo tàng a c h ư ơ n g lực thư mạnh hạo nhiên lạc tân vương ba cái này nghiêm chỉnh mà nói không tính cùng một thời đại m a n nhân vậy mà đều lựa chọn tại kỳ kiếm nhạc p h ụ lưu lại một dạng bảo vật cái này cất dâu trong đó bí mật rất có thể quan hệ trọng đại nhất định phải bẩm báo người sáng lập hội đỗ uy hiền lành trên mặt nhanh chóng lướt qua vẻ sắc cơ tại thẩm nghị trong lòng hoặc là trực tiếp đem đồ vật cướp đến tay dâng lên đi tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu tanh. r ư ớ canh Tân Vương Kính Đông Hải Đông đảo thị huynh mội, liên phá hư, mạnh hạo nhiên lưu huynh hạo tần ngược câu đố, nộ được tiền ọ c còn lấy được thần bí bảo thạch tin tức, như cơn lốc chuyển trước, chủ chiếu nhạc chấn thần tin như đoàn phủ. Một mảnh xôn sao 10 năm tần nam ngang tháng lấy lưu đảo đảo đi một quét tiêu khắp phủ, phủ, phủ chi bí bảo bảo bội sao kiếm gái kỳ sau, vụ ngọc liên tiếp hai lần đánh mặt bọn họ một câu khinh miệt nói chuyện không nói lại sử dụng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người cựu môn lại như thế nào vô luận võ lực vẫn là tài trí đông hải vụ lưu đ ả o đều không thể so kỳ kiếm nhạc phủ kém thậm chí vẫn còn hơn hẳn trong phủ người lòng đầy tam phẫn bên ngoài phủ khách đến thăm muốn nhìn náo nhiệt trong lúc nhất thời người người nhuần náo toàn bộ chạy về phía sau cùng to lớn câu đố vị trí lạc tân vương chỗ ở cũ p h ủ du cư lạc tân vương đ ờ i đường danh thần thi nhân cùng vương một dương kính lô chiếu lân hợp sừng sơ đường tứ kiện cũng là sớm nhất tại kỳ kiếm nhạc phủ lưu lại câu đố người ngay lúc đó kỳ kiếm nhạc phủ còn gọi vấn thủy sơn trang trang chủ chính là nhạc thánh lý quy niên tra hai người tương giao tâm đầu ý hợp quan hệ không ít ánh sáng chỗ ở năm đầu công nguyên 684 n ă m lạc tân vương từng đi theo anh quốc công tử kính nghiệp khởi binh thảo phạt vũ tắc thiên sáng tác ra tên thảo võ chiếu hịch bản này hịch văn mở ra hiện mà ra chính trị mới có thể cùng văn học tố dưỡng ngay cả thu địch phương cấm không một đ ờ i vũ tắc thiên cũng không nhị n được mà làm tin、phủ. từ kính nghiệp bại vong về sau lạc tân vương thay hình đội dạng lạc yên l n cư vấn thủy s ơ trang dốc lòng viết sách dạy học trò nghiên cứu âm luật nhạc thánh lý quy niên đúng là hắn môn sinh đắc y kỷ kiếm nhạc phủ có thể cấp tốc của thời thu hút nhiều như vậy văn nhân trí sĩ gia nhập rất khó nói không phải là bởi vì thanh danh của hắn và để cho trong p h ụ đệ tử nói chuyện say x ư a không gì bằng hắn qua đời trước lưu lại cái gọi là bảo tàng câu đố nghe nói lạc tân vương qua đời phía trước thường sai người đúc một cái đại trung đem suốt đời đối âm ba công thông hiệu khắc vào đồng hồ bên trên hậu thế lấy tên là tân vương kính t â n t u y ê n cơ trầm g i i nói ngụ này đại trung chính là câu đố chỉ có lĩnh ngộ tân vương kính phát ra đặc thù công kích kinh khí người mới có thể có được đồng hồ nội dấu g i ế m bảo vật tào cần hành ngạc như nói nếu hắn là trước hết tiết trí câu đấu người chẳng lẽ ngay cả mạnh h ạ o nhiên chương ngực hương lý bạch những cao nhân này đều không giải được sao không nên a t â n tuyên cơ nói có người h ở i ra có người không có h ở i ra nhưng không biết tại sao lý ngọc phong lấy đi đ ồ vật bên trong có thể là vì duy trì thần bị a nếu như cầm đi đệ tử đời sau lại nhìn lại ngộ khẳng định không có trước đó nóng như vậy cát cũng có khả năng tượng hai khối kia hòn đá một dạng chỉ là mạnh v ụ mặc dù ý nghĩa sâu nặng nhưng đơn độc không phát huy ra uy lực cái kia còn thua kém hơn ở lại bên trong ân tao cần hành gật đầu một cái nếu như là dạng này ngược lại là có thể thuyết phục có lẽ cũng là bởi vì cái này chưng ơ nhược hư cùng mạnh hạo nhiên mới có thể vô tình hay cố ý tìm kiếm cái khác tàn phiến lại hiệu giống như lạc tân vương nghiêm phong cất giữ ở nơi này tân vương kính rất lợi hại phải không phi thường lợi hại tần tuyền cơ nghiêm túc nói trong sách nói tân vương kính chính như lạc tân vương trước đây viết qua một văn văn ban tiếng động và b ắ t phong lên kiếm khí sông và nam đầu bình ám tiếng kêu là sơn nhạc băng sụt quắt cha là phong vân biến sắc dùng cái này chế định cần gì phải địch không cắt dùng cái này đổ công cần gì phải công không thể loại này khí kình vang vang hữu lực ý t ư ở nói g đ chuyện thời điểm hai người tới phủ du cư thấy được chiếc cổng chính bát giác trong đình treo chiếc chung lượn kia đang có rất nhiều người tại thử nghiệm đánh chung bởi vì ngoài đình bố trí hấp tấm thạch ngược lại cũng không sợ nhớ dân tại bát giác ngoài đình còn rất nhiều người sớm đến tất cả lớn nhỏ cổ tại go go đập đập gõ một hồi rừng một chút dáng vẻ như có điều suy nghĩ tao cần hành lông mày nhữ lại cười nói biết rõ quách tử nghi cổ pháp không ý ta tần tuyên cơ nói đây không phải bí mật nghiên cứu âm luật nhiều người thiếu đ ề u biết chính là không có nghĩ tới nhiều như vậy người tụ ở cái này tao cần h à n h nói xem ra là muốn từ quách tử nghi tướng quân cổ pháp bên trong cân nhắc xuất phát xuất k h í tinh thần phương pháp tần tuyên cơ nói hẳn là nhưng cái này cổ pháp chỉ có thể tham khảo quách tướng quân nếu là làm cổ vũ nhân tâm khẳng định lấy thủ không lấy công từ điểm đó nhìn chỉ dựa vào cổ pháp đ o á n chừng là không được nếu là đi khẳng định sớm đem đồ vật cầm đi bây giờ kỳ kiếm nhạc phủ đã không phải là lúc trước bọn họ môn nhân đệ tử cũng sớm mất những đại lao kia làm hậu thế lưu truyền nhận r ấ t ngộ mời đi đại ca tần tuyền cơ nở nụ cười xinh đẹp nhường ra vị trí nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn bên trong là thứ gì có thể hay không vẫn là mạnh vụn lại hoặc là không liên hệ nhau cái gì khác đồ vật tao cần hành việc nhân đức không ngừng a i bước nhanh đến phía trước hắn ánh mắt dừng lại ở đại trung bên trên k h ắ c những khoa đầu kia hình dáng ký hiệu bên trên từng bước nhìn sang cùng mạnh hạo nhiên lưu lại bia đá hiệu quả như nhau chỉ bất quá nơi này là sử dụng nội lực thôi phát âm ba phương pháp từng chữ phủ cũng là hành kinh đi mạnh trí đạo tao cần hành âm ba công sư thừa chiếu ngục chấn ngục dùng t ư quyền nguồn gốc từ tùy triều cung đình nhạc sư đại kê cầm sư từ diễn đồng dạng là âm ba công bên trong thượng đẳng ký pháp coi đây là căn cơ thiếp suy diễn tân vương kính thì có tham chiếu cần biết một pháp h i ể u bách phát thông vạn biến không rời kỳ tông có tham chiếu còn dư lại đơn giản ở hắn lĩnh hội trong lúc đó càng ngày càng nhiều nhân theo nơi này hội tụ hai vị này chính là vụ lưu đ ả o tần thị huynh m g ụ i sao dung mạo ngược lại là coi như không tệ nghe trong phủ người nói nam kêu tần tiến xu nữ tên là tần tiến cơ tên rất hay t u y ề n xu người bác đấu vậy ngày hôm nay thực sự là rực rỡ hảo quang không thể nào hắn giống như thực xem hiểu hắn lại xem hiểu mẹ nó lại đây là cái gì nộ g tính chưa từng nghe thấy chẳng lẽ kỷ kiếm nhạc phụ tam đại câu đố ngày hôm nay muốn không còn một món sao vậy l i ề n nhìn hắn có hứng thú hay không nếu có ta xem còn lại cái k i a bảy cái nhỏ câu đố cũng khó có thể may mắn thoát khỏi vụ lưu đảo thực sự là nhân k i ệ t địa linh khó trách có thể cùng đồng lai hoa đảo chống lại tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn vào tàu cẩn hành có người nhìn thấy hắn quan sát xuân giang nguyệt dạ đâu nộ g a nội công cũng có người nhìn thấy hắn quan sát g i u y lộc môn ca ngộ gia kiếm pháp loại này cấp bậc võ công đang nộ một cái đã là kinh tài tuyển diễm hai cái đều nộ mà ra mà còn thời gian sử dụng ngắn như thế cái này có chút kinh thế hai tục ý vị tất cả mọi người lại nhìn hắn có thể hay không đem tân vương tính cũng nộ mà ra kỳ kiếm nhạc phủ các đệ tử đời thứ hai cảm giác rất khó chịu tại nhà mình muôn phái lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vào địch nhân d i ê u võ dương a i nhưng tần tuyền cơ thông n t ầ n g ba nàng cái kia đại ca càng là cao thâm khó giỏ đi chọc bọn hắn cũng chỉ biết tự rước lấy n ụ không muốn nhẫn cũng không có biện pháp giang nam các đại gia tộc lại nhìn bọ giang hồ cao thủ thành danh lại nhìn bọn họ lý ngọc châu lý ngọc trần lý ngọc phong ba huynh đệ lại nhìn bọn họ trương gia bùi gia người cũng ở xem bọn hắn còn có trầm ký cùng tài thần bang bang chủ phú du cư chính đối một cái trong hồ trong đ ỉ n h đỗ uy cẩn thận từng ly từng tí đứng ở vạn hạc khanh sau lưng dù là hắn cao hơn lại thêm cường tráng nhưng ở trước mặt vạn hạc khanh giống như một bình thường trung niên quản gia hơi có chút nơm nớp lo sợ vạn hạc khanh gia sản bạc triệu thiên tài địa bảo k ỳ công dị thuật một cái không thiếu lại có cha ruột vạn nhạn nam trước khi chết truyền công đã ở ba năm trước đây đạt tới thông n cảnh giới đỉnh cao vo công sâu không lường được đáng sợ h ơ là nàng thông hiểu đủ loại bí thuật quỷ dị khó lường để cho người ta khó lòng phòng bị tài thần bang c ó thể mời chào nhiều như vậy năng nhân dị sĩ quyền tiền là một mặt vạn hạc khanh ta là một phương diện khác nàng hỏa mỹ thuật đã tu luyện tới đăng phong tạo cực có thể dễ dàng khống tâm trí người thường thường rất lo xa trí không vững người liếc nhìn nàng một cái liền sẽ không tự chủ được luân hãm vào sắc đẹp của nàng phía dưới căn nguyện là nàng sử dụng ngày trước lưu tàng nham là như thế này hôm nay đỗ uy cũng là dạng này chỉ bất quá bản thân bọn họ cũng không có cái tia ý thức chỉ biết trung thành làm tài thần bang toàn tâm làm vạn h ạ khanh cái kia tần tiền su đã cầm tới trương n g ư c hư mạnh h nếu như lấy thêm đến lạc tân vương cái kia vạn hạc khanh đứng chắp tay hai mắt nhìn chăm chú vào tàu cần hành đầu cũng không quay lại như thế nào ban g chủ đây chính là thịnh đường cao nhân di bảo ba vị kia cũng là dậm chân một cái giang hồ run ba cái người bọn họ bảo vật nhất định quan hệ trọng đại thua kém hơn chúng ta hắn trong mắt lóe lên sắc cơ đưa tay tại dưới cổ vạch một cái ngụ ý là giết người và bảo vạn hạc khanh quay đầu liếc hắn một cái đô uy thật sâu xoay người vạn hạc khanh nói ta nói qua cho ngươi đổ phường một bộ kia quá mức thô bạo không làm được giết người chỉ là tiểu đạo phục người mới là đại đạo thế nhân tài trí không thể c o thường sắt đáng tiếc ngươi không cần nhúng tay tà ta tự mình là đỗ uy ha to miệng hắn đoán ra vạn h ạ khanh chuẩn bị sử dụng hỏa mỹ thuật nhưng người trước mắt này không nhất định có hiệu quả nhắc nhở ban g chủ hắn có thể lĩnh ngộ hạo n h i ê n kiếm ý chí nhất định cứng cỏi phi thường hỏa mỹ thuật sợ rằng đỗ uy là đỗ uy tranh thủ thời gian túi đầu vạn h ạ khanh thu hồi ánh mắt ngựa khí hơi biến đổi ô nhu bên trong đến thêm vài phần thanh lãnh đi làm sự t ì n h là đỗ uy lập tức liền đem chuyện lúc trước bên một cách tự nhiên ôm quyền con người thuộc hạ cáo lui đỗ y từ từ lui lại đình bên trong chị còn vạn h ạ khanh mà không biểu tình tần a o c hành không s t một chữ xem hoàn toàn bộ toàn chữ hoàn h ký i ệ u dĩ nhiên rung quản thông, hội t đưa a y đối t ầ n tuyển cơ nói, đàn của ngươi, của c hai o t mượn sử dụng. Tần tuyển sử cơ h a mắt tỏa sáng cái này hiểu được sao nàng đem cựu tiêu ngọc đội gỡ xuống đưa tới t a o cần hành tiếp nhận cầm g ậ i một nửa cầm túi lộ ra nửa bên thân đàn hướng về phía t r u n g lớn tiện tay một nhóm c h a n h từng tiếng sáng h u y ê n âm cực lớn vô hình âm nhận trong nháy mắt thoát ra đánh vào chiếc t r u n g lớn kia lên cách c u n g lớn o a minh len ken hiện ra giống như xét đánh lôi đình nổ vàng Thật sự như lạc tân vương nói ám tiếng kêu là sơn nhạc băng sụn quát cha là phong vân biến sắc c h g lớn vang lên trong nháy mắt đỉnh bên trong tám khoả hấp âm thạch trong nháy mắt nước vỡ cực lớn như là khai thiên lích địa t r ù n g v a n g trong thời gian nháy mắt chuyển khắp kỳ kiếm nhạc phủ mỗi một góc hùng hồn vang r ộ i vang vọng c u n g rứt tân vương kính đại khí dân trào âm vang biết hai tân vương kính tất cả mọi người mở to hai mắt hắn thực làm được thời gian qua đi mấy trăm năm chú lớn lần thứ hai nên đón tân vương tính khí kình quanh thân phát ra lan t ă n thanh sắc qua mang đỉnh chóp liên tiếp xả ngang lòng đầu câu phần tay phân đột nhiên phát ra th lộ ra một cái khe nhỏ khe hở tao cần hành cây đàn trả lại cho tần t u y ế n cơ tay phải v ớ i tay bên trong cất dấu ngọc thạch bay đến trong tay hắn quả nhiên lại là một khối mạnh vụn một khối này đồng dạng có văn lộ kỳ quái vết dạn cũng bất quy tắc nhưng bên ngoài giống như một cân hình thang cắt mười phần bóng loáng vương vước tao cần hành thuận tay để vào trong l ự c ba khối đá một cách tự nhiên dính liền cùng một chỗ tựa như bắt quái trên bàn một quẻ. tao cần hành trong lòng hơi động cố nén lòng hiếu kỳ không có ở trước công chúng phía dưới bắt mà ra nhìn hiền chất hảo nộ tính đúng lúc này lý ngọc châu ba huynh đệ mang theo c h ư n g g i chủ nhà họ đuổi cùng thiên h ạ đạo tr minh thiền đại sư đi tới nhanh như vậy liền đem ta k ỳ kiếm nhạc phủ mấy trăm năm không có người có thể giải câu đố phá giải h i ể n chất h ả o nội tính h ả o tư chất lý ngọc châu mặt mỉm cười lý ngọc trần thần sắc ôn hòa chỉ có lý ngọc phong vẫn là vẻ mặt tâm trầm hắn không chút nào che giấu bản thân khí thịnh mười năm trước chính là tần chiếu nam một chiêu đánh bại hắn hại hắn bị người giang hồ trong bóng tối cười nạo mười năm mười năm này ở giữa không biết bao nhiêu người vụ trộm m a n g hắn ngu không ai bằng nếu không phải là hắn lúc trước mắt cho coi thường người khác nhất định phải tìm tần chiếu nam ăn hiếp làm sao đến mức bị buộc đánh cược sau cùng còn thua cuộc gia truyền bảo vật. Thành sự không có. bại sự có dư hắn hận tần chiếu nam đương nhiên sẽ không cho hắn đời sau sắc m ặ tốt t may m à những người khác cũng có thể lý giải mở rộng tầm mắt ta võ đăng thiên hạc đạo trưởng v ố t dâu mỉm cười sợ hai than nói nửa canh giờ không tới vậy mà hiểu được tam đại cao nhân t u y ệ t học lao đạo bội p h ủ a di đạo phật minh thiền đại sư chắp tay trước ngực cũng nói thí chủ tài hoa thật sự không giống tiếng vọng tao cần hành nhìn vào cái này một tăng một đạo âm thầm ghi ở trong lòng cùng k h i kiếm nhạc phủ đi được gần không chừng liền cùng lý ngọc châu là cá mẹ một lứa nhân duyên tế hội mà thôi không đáng giá nhắc tới tao cần hành nhìn về phía lý ngọc châu lý p h ụ chủ văn bối nhớ kỹ kỳ kiếm nhạc phủ câu đố bảo vật là thuộc về giải đề người không sai à. lý ngọc châu sắc mặt biến thành cương đây nếu là ở trước mặt mọi người thừa nhận bọn họ liền lại không có cơ hội đùa nghịch cắm chiêu bằng không thì chính là đánh mặt nhưng tiểu tử này trực tiếp hỏi hắn còn không thể không đáp là trong phủ quy củ ba kiện này đồ vật là hiến chất lý ngọc châu làm ra một bộ khang k h á i dáng vẻ vậy là tốt rồi p h ụ chủ đại khí văn bối bội phục nói đến đây tao cần hành lời nói xoay chuyển nhìn chung quanh đám người tiếp tục nói nếu là ta đồ vật nhận ta chi phối vậy mọi người coi như cái gì đều không trông thấy a con người của ta luôn luôn chán ghét p h i ề n p h ứ c càng chán ghét kẻ khác đối ta đồ vật hỏi lung tung này kia dây dưa không ngớt sau cùng bắt tự từng chữ nói ra hắn thốt ra lời này vốn đang dự định nhìn một chút rốt cuộc là bảo vật gì người sắc mặt lập tức mất tự nhiên tiểu t ử này trước nghẹn bọn họ để bọn hắn muốn nói đều không cách nào nói dựa vào bao, bao gồm thiên hạc đạo trưởng cùng minh thiền đại sư biểu lộ đồng dạng cứng đ ờ bọn họ ngược lại không có ý khác chỉ là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đương nhiên bọn họ cũng có thể lý giải tào cần hành đề phòng lập tức cười khổ hai tiếng tiếc nối lắc đầu tao cần hành đối đám người sắc mặt khó coi làm như không thấy ô n quyền nói ra tại hạ tinh thần hao tổn khá lớn thể xác tinh thần mỏi mệt xin thứ cho không thể phục hồi toàn cơ chúng ta đi là đại ca tần t u y ể n cơ lương hảo c ử u tiêu ngọc bội vừa muốn cắt bước một bên kia lý ngọc phong không thể nhịn được nữa sắc mặt tâm trầm hét lớn một tiếng nói chậm đã trường bối tra hỏi vô lễ như thế v ũ lưu đ ả o một chút ra giáo đều không có sao ha ha tao cần hành cười một tiếng không thèm để ý tần tuyền cơ cũng giống vậy hai người cũng không dừng lại tiếp tục đi ra ngoài thằng danh con không coi ai ra gì ngày hôm nay tam giả sẽ dạy cho các người cái gì đó tôn trọng trưởng bối nhiều người nhìn như vậy bị người như vậy coi nhẹ lý ngọc phong mặt mũi nhịn không được rồi rút ra bên hông bảo kiếm liền muốn động thủ ngọc phong lý ngọc châu quắt to một tiếng không được vô lễ lý ngọc phong đỏ mặt như mông khỉ muốn cầm hai cái này tiểu nhân chút giận lại không dám chống đối đại ca cầm trong tay kiếm trên mặt xanh một trận hồng một trận chỉ có thể nhìn đôi kia nam nữ càng chạy càng xa chuyện trên ngàn trương da nhanh da đều hậu cũng không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường tay nghiệt mời anh ủng hộ chương một trăm ba mươi ba bắt trận đồ hầu ngàn đảo nơi như kỳ danh hạ lưu lan giang đập lớn đem tân an giang một đầu nhánh sông thượng du chặn đường thành một cái hồ nước khổng lồ núi non trùng điệp chìm vào trong hồ trở thành lớn nhỏ h ồ n đảo cộng một phẩy không bảy không tám cái nên tên là hầu ngàn đảo hầu ngàn đảo chiếm diện tích rộng lớn tao cần hành cùng tần tuyển cơ ra phụ du cư lân cận tìm một thú tính đảo nhỏ bắt đầu nghiên cứu mới chiếm được tảng đá kia trong đảo sơn động nhỏ bên trong tao cần hành đem trong ngực hình thù kỳ lạ ngọc thạch bắt mà ra để lên bàn đá cho tần tuyển cơ nhìn thứ này nhìn vào tượng bắt quái trên bàn chia đều mà ra khá quen tần tuyền cơ cẩn thận chú đáo trừ cái kia thể triện cắn chữ còn giữ lại đường cong hoặc thẳng hoặc cong hợp thành sáu cái đồ hình cổ cổ quái quái càn là trời sáu cái này đồ hình bỗng nhiên tần tuyền cơ trong đầu l ì n h quang l ó e lên nghĩ tới điều gì kinh hô một tiếng cả trương khuôn mặt bởi vì quá kích động và hơi hơi đỏ lên đối tàu cẩn hành truyền âm nói ra càn là trời lục trận hóa hảo đây là thần khí bắt trận đồ trong đó một trận thiên phúc trận cái đó tàu cần hành lây ngẩn cả người ra các khẩu minh bắt trận đồ đây không phải là quân trận sao nhiều lắm tính toán kỷ môn đồn ra a không thôi a tần tuyền cơ nhanh chóng lắc đầu nói ra n g ư ơ i biết h o a thị bích sao tao cần hành nghĩ nghĩ của vệ chủ cũ ngọc tỷ t r u y ề n quốc là nhưng không hoàn toàn là tân tuyên cơ nói thần châu dị vật chí ghi chép h o a thị bích là từ sở quốc danh tượng biện cùng ở bí cảnh tụ l o n g sơn ôm ngọc nham bên trong khai quật ra một khối thiên hạ kỳ thạch điều chấp mà thành hắn nắm giữ phi thường thần kỳ sức mạnh có thể câu thông hấp thu tổn chữ cái k i a tám loại tự nhiên c h i lực về sau thủy hoàng đế quét ngang lục quốc lấy được hoà thị bích mệnh người giỏi tay nghề làm thành ngọc tỷ chuyên quốc nhưng kỳ thật còn có còn sót lại qua tay nhiều người qua l ư n g hắn trôi vào võ hầu thủ thành tựu bắt trận đồ hòa t i ê u tân giã xích bích dựa vào gió đều có công lao của nó tần tuyền cơ nhìn vào ngọc thạch mười phần chắc chắn sẽ không sai trong trận bàn viên bên ngoài còn có phía trên này đồ đã là quân trận sắp xếp cũng đại biểu cho chu dịch lục hảo cùng lục thập tứ quái đối ứng tuyệt đối là thiên phúc trợ tạo cần hành có chút nghe rõ ý của ngươi là r a các khổng minh sẽ cùng họ bích vật liệu thừa làm thành bắt trận đồ hắn có thể dựa vào tảng đá kia khống chế trong thiên địa tám loại tự nhiên tri lực đúng tần tuyền cơ gật đầu nói tám loại chân khí cụ thể tên chính là võ hầu tiên sinh trước hết phân chia mà ra bắt trận đồ trong tay hắn quả thực thần quỷ lú tránh nhất là ở hắn trèo lên đỉnh pháp tượng về sau lấy thân thể đầu tiên lật tay thành mây trở tay thành mưa đậu đen do u uống tạo cần hành hít sâu một hơi hắn xem như nghe rõ tam quốc diễn nghĩa bên trong g i a cát lượng chỉ là đa trí gần giống yêu quái ở cái này cao võ thế giới thì càng trực tiếp trực tiếp thành yêu đã cường không giống người bản thân hắn khẳng định đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại mượn thêm bắt trận đồ c â u thông hắc thu tồn chữ đặc tính tới trên diện rộng cường hóa loại trạng thái này từ đó một người thành quân pháp ngự thiên địa h ậ phong hoan vũ người có thể như vậy còn cầu mong gì đ ư n g nói nghĩ đến cái kia hình ảnh vẫn rất kích động vậy cái này thiên phúc trận đối ứng hẳn là tối tăm thiên đạo a nhưng mà thực tế đánh nát t à o cẩn hành ảo tưởng không thực tế trận bàn này hoàn toàn là bắt trong trận đối với hắn vô dụng nhất một trận thảo t à o cẩn hành bó tay rồi thật vất vả đoạt tới tay thần khí t à n tiến h kết quả là cái gân gà chẳng trách thuận lợi như vậy ách đúng a tần t u y ể n cơ lúc này mới nhớ tới t à o cẩn hành cơ hồ cái gì cũng biết cái gì đều có thể học nhưng hết lần này tới lần khác lão thiên không cho cơ m ăn phúc vận chưa đủ họ không thành thiên cơ di toán cái này thiên phúc trận lấy đến trong tay giống như cũng vô dụng tần t u y ê n cơ nhớ tới hắn câu đến trưa một con cá cũng không mắc câu hào quang sự tích lập tức vẻ mặt thông cảm không tốt bắt đều cầm tới dù sao cũng phải thử xem tao cần hành không tin t à đem trận bàn cầm lên vấn đạo ngươi biết cái đồ chơi này dùng như thế nào sao trên sách không có viết hẳn là trực tiếp đưa vào chân khí là được rồi a tần t u y ê n cơ không xác định nói thiên phúc trận dùng cho thiên cơ diễn toán hắn nếu có thể câu thông tối t â m thiên đạo ngươi không ngại đem thôi diễn trình tự đều giao cho hắn chỉ ở trong lòng suy nghĩ bản thân muốn bói toán sự tỉnh không cho phép nó sẽ có đáp lại lấy n g a chết làm n g a x ố n g nha bắt trận đồ chính là đương thời thần khí thôi diễn năng lực so tinh tông trí bảo hôn thiên nghi mạnh hơn nhưng nó đối người sử dụng cũng có yêu cầu cực lớn nhất định phải lĩnh hội thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể nhờ vào đó điều khiển thiên địa b á t khí tần tuyền cơ minh bạch điểm ấy vừa rồi thử qua đưa vào nội lực đáng tiếc không cách nào kích phát tuất ta thử xem nghĩ đến liền làm tao cần hành hướng trận bàn đưa vào nội lực cả khối ngọc thạch trước biến băng lam tiếp theo cản chữ a sáng lên trận bàn tự động chuyển hóa làm màu xanh ra trời biểu tượng thiên loại chân khí màu sắc một cỗ trong còi u minh cảm ứng tùy theo tạo dựng lên rất hư vô phiêu miệu cảm giác bắt trận đô cùng hòa thị bích nhất mạch kế thừa trong h h thân liền có thể hấp thu, tổn chữ thiên địa bác khí, ạ c có bác lúc đầu địa điều quá bản bất liền tổn này người sử dụng nội t là lực, dựa vào sử a bên t r đã c ó t h i ê n hoàn thành diễn toán. đạo lực, Trong có u minh tao cần hành ý thức phản phất đi tới một chỗ hư không hắn chỗ tâm tâm nhiệm n h i ệ m chỉ có thiên tài địa b ả o tăng lên cảnh giới vật liệu càng chân quý càng tốt khi hắn trong lòng chuyển qua ý nghĩ này thời điểm ra ngoài ý định thiên phúc trận thế mà cho đáp lại trận tiêu quận một bên điên cuồng hấp thụ nội lực của hắn một bên trong hư không tìm kiếm đáp án tao cần hành nhắm chặt hai mắt cái chan toát ra một tầm m ù hối dị nội lực phi tốc xói mòn tần tuyền cơ giật mình vội vàng xuất thủ Đặt tại h ắ người phía sau l ư n kinh không khí, tôi công toàn lực tôi động, liên tục không ngừng quán thâu chân thâu tức tục t lực r n g bạch h t ê n ra, ra、e e e. cháy làm sao tần tuyền cơ vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn quan tâm nói không có sao chứ không có sao tạo cần hành khoát tay não Hắn sắc m ặ ra, ra, trong ấ t k h h nháy mắt đến trưa tao cần hành cùng tần tuyền cơ trở lại lá nguyệt lâu xuân phong bãi thời điểm buổi trưa yến đang muốn bắt đầu hai người tùy ý tìm một bàn t h ố n g ngồi xuống lập tức liền có kỳ kiếm nhạc phụ bọn hạ nhân giơ thay đưa lên từng đạo từng đạo mỹ vị món ngon sắc hương vị đều đủ hai người tùy ý ăn một chút tâm thần còn đắm chìm trong thiên phúc trận mang cho bọn hắn trong rung động tao cần hành làm sao cũng không nghĩ đến hắn cho hắn chỉ thiên tài địa bảo lại là thần thú hỏa phượng hoàng chỉ là thanh âm thì có xuyên kim chu i từ dưới đất lên chi h uy căn bản không phải trước mắt hắn có thể sát tần tuyền cơ cũng không nghĩ đến những cái kia cố sự bên trong thần thú lại là chân thực tồn tại vậy những cái kia cố sự vẫn là cố sự sao hai người không quan tâm có ăn một chút buổi chiều thịnh hội chính thức bắt đầu các phương danh lưu tệ tụ xuân phong bãi bên trên cái b à n toàn bộ rút đi chính giữa sừng xứng dựng lên một tòa đ à i cao đại nam sắp hàng mấy trăm tấm cái ghế băng ghế Kỳ kiếm n hàng ạ c chức khách phủ tiếp vụ đệ tử m thứ, thứ hai c h h i thì ậ là cựu môn thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh tỷ như dược vương cốc thiếu cấp chủ cũng là hoàng phương linh đại sư minh xung quanh cờ lạc còn có cựu môn bên ngoài các phái danh lưu như là hà n đường đô uy dương lâm k i ê m tao cần hành cùng tần t u y ể n cơ cũng bị an bại ở một lần này nhóm sau đó liền có chút danh tiếng giang hồ tán nhân cùng các phái đệ tử trẻ tuổi đám người ngồi xuống chỉ thấy phía đông kỳ kiếm nhạc phụ đệ tử trong đám đứng lên một cái nhị đại nữ đệ tử ôm ấp thì bà bấm tay chuyện theo len ken hai tiếng to lớn dây vang nguyên bản náo nhiệt đám người rất nhanh an tĩnh lại lý ngọc trần bay người lên đài cao hướng giới đài tham dự hội nghị quý khách ôn quyền hành lễ cao giọng nói ra t h phái ngày hôm nay tổ chức danh cầm tình hội chỉ tại giút vị đồng đạo, luận nhận thiên hạ các lộ anh hùng thiếu niên hào kiệt tham dự hội nghị xem lễ kỳ kiếm nhạc phủ trên dưới cảm giác sâu sắc vinh sủng đi đầu tạ ơn vừa nói vừa thi lễ mọi người dưới đài đồng loạt đứng lên hoàn lễ không quan tâm chân tâm giả ý c h ỉ ít trên mặt không có vấn đề nhàn ngôn tiểu tự lý ngọc trần một cái xả qua đài cao phía trên một khối vải đỏ lộ ra phía dưới b à n án cùng trên b à n d à n h cầm niệm nô kiểu chính là bạn phủ chức cầm đại sư quan sơn cuối cùng m ư ơ i năm dốc hết tâm huyết tác phẩm cái này cầm làm thần nông thức cầm phôi lấy côn lôn ngàn nằm cây trậu trước thành phôi bên trên hưu lộc g á c s á n thai âm sắc hay thay đổi uy lực phi phạm gặp cái này thính hội đặt lấy cái này cầm tặng cho một lần này đại hội lực gáp quần hùng người các vị nhưng có cao chiêu thuận gì mời thượng đài chỉ giáo a nói xong lý ngọc trần phi thân hồi c h â u ngồi luận bàn tranh tài bắt đầu có người xoa tay suy nghĩ thế nào nhất minh kinh nhân đ ố n g nhiên nổi tiếng g ã y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc có người chuẩn bị quan sát cái khác cầm ba võ công học tập kỹ pháp còn có người coi trọng danh cầm niệm nô kiều không ít người tim đập thình thịch nóng lòng muốn thử nhưng bọn hắn đều hiểu như vậy l u n võ dĩ nhiên là xa l u n chiến thượng đài càng sớm càng là chịu thiệt bởi vậy lý ngọc trần nói xong cuối cùng xuất hiện chốc lát tiến tĩnh vô nhân ra sân ngay một khắc này tần tuyền cơ dứt khoát đứng lên trực tiếp bay người lên đài lấy xuống phía sau cựu tiêu hoàn bội cầm đối mặt với kỳ kiếm nhạc phủ một phương vũ lưu đạo tần tuyền cơ đúng hẹn mà đến xin chỉ giáo đại ca mới vừa liên phá tam đại câu đố lấy đi bảo vật làm mọi người đều biết hiện tại bội bội cũng không cam chịu yếu thế thượng đại khiêu chiến thông u tầng ba cao thủ kỳ kiếm nhạc phủ trong hàng đệ tử đời thứ hai căn bản cũng không có có thể cùng với nàng chống lại vạn chúng nhìn trường trường phía dưới lại không thể lấy lớn hiếp nhỏ tần tuyền cơ vừa có mặt liền giống như núi ngăn tại tất cả muốn đoạt khôi thủ muốn cầm danh cầm người trước mặt thiên hạ c đạo trưởng minh thiền đại sư đám người đã bắt đầu thay kỳ kiếm nhạc phủ phát sầu rốt cuộc là trung nguyên danh môn lần này không thành cái kêu cựu tiêu hoàn bội cầm nhưng là triệt để đội chủ đoan chừng muốn tái diễn mười năm trước sự tình thiên hạ c đạo trưởng trong lòng thở dài ba đệ tử người đi đ ỗ n g nhiên một cái âm thanh trong trẹo vang lên ở nơi này ngàn c â n treo sợi tóc làm ra cổ vũ lòng người tác dụng đám người nhìn lại là kỳ kiếm nhạc phủ nhị đại đại đệ tử đan thanh thành lý ngọc châu chính thống v ề tinh về lý hắn đều chỉ có thể việc nhân đức không nhớ a i đám người cũng là không ngoại ý người này rất có hiệp danh nhưng loại tỷ đấu này cũng không phải dựa vào người nào danh tiếng tốt danh tiếng đại liền có thể nắm vững thắng lợi hắn chỉ có tiên thiên b ạ y tầng coi như kỹ pháp cao siêu đến đâu cũng vô pháp bù đắp t r ê n h lệch về cảnh giới vừa vào t h ư n g m ngày đêm khác biệt húng chi vụ lưu đ ả o âm ba công đồng dạng không phải tầm thường mười năm trước may mắn lắng nghe bài kia long tường h thao người đều biết tần chiếu nam kỹ pháp tuyệt diệu mảy may chẳng được lý ngọc châu đ a n thanh thành lúc này đứng mà ra chỉ có thể nói can đảm lắm nhưng hắm hành động kế tiếp vượt quá t chỉ thấy đan thanh thành giang tay ra trong lòng bàn tay thêm sáng loáng năm căn kim trâm trên kim lục quang lấp lóe giống như là có độc xá thân trâm vào nam gia bắc đô uy trước nhận ra vật kia h o ả n g sợ nói h i ể n chất làm sao đến mức cái này cái này trâm mặc dù có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi nhưng hắn vô cùng hậu hoạn a cái khác danh ra da cao thủ nghe xong lại nhìn cái kia trâm cũng đều dồn dập lộ ra kinh sợ chỉ vì thứ này tiếng xấu rõ ràng chính là tây vực tà giáo lại thấy ánh mặt trời giáo độc môn vũ khí ngay trước lại thấy ánh mặt trời dạy một chút đồ thụ giáo độc chủ h o c người người hung hãn không sợi nếu như cùng người giành thắng lợi tất xuất t nói bản lĩnh, c chết cũng h p ả k xong i năm cùng, c ra h i ê may căn xá thân châm đâm liên tục ngược bụng đại huyệt đàn bên trong cựu vĩ thần huyết khí hải quan nguyên mỗi một kim rơi phía dưới nội lực đều bạo tăng gấp đôi cảnh giới tùy theo lên cao cùng năm kim châm xong đan thanh thành một thân nội lực đã đạt tới thông ngũ trình độ nhưng sắc mặt của hắn nhưng cũng bởi vì xá thân châm kích phát kinh mạch toàn thân tiềm lực và trở nên hoàn toàn trắng bệnh sau trận chiến này vô luận thành bại đan thanh thành đều phải nỗ lực giá thảm trọng thậm chí khả năng cả đ ờ i vô vọng t h ô n g v ũ cái này đối xuất thân hiển hách cửu môn đệ tử mà nói đại giới không thể bảo là không lớn dự lễ một đám cao thủ đều bị đan thanh thành loại này giác nộ kinh trụ dồn dập đôi kỳ kiếm nhạc phụ thay đổi rất nhiều không nghĩ tới môn hạ đệ tử vậy mà như thế cương liệt lại nhìn lý ngọc châu quả nhiên đầy mắt lo lắng vừa khiếp sợ lại là đau lòng s Thật sự không hổ cựu môn danh tiếng đan thanh thành sắc mặt thiên ổn ở sau lưng cổ cầm nhảy lên đài cao đối tần tuyển cơ ôm quyền hành lễ tần cô nương xin chỉ giáo nếu như là ngay từ đầu thuần khiết như tiểu bạch hoa tần tuyển cơ thấy tình cảnh này nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn phóng hải còn có thể sinh lòng ngày náy cảm thấy là bởi vì chính mình sai mới bức đan thanh thành sử dụng loại này bản lĩnh nhưng ở giờ phút này nàng vẻ mặt lạnh lùng thậm chí tưởng cười lạnh xá thân t r ô n biết rõ bản cô nương xem qua bao nhiều thư sao khi dễ mù chữ đây đám người này thật là có thể diễn làm ra một màn này chẳng những trắng trợn ăn gian mà còn bại cũng sẽ không mất mặt ngược lại lộ ra vụ lưu đảo hùng hồ dọa người hơn hẳn liền càng không cần phải nói trực tiếp liền thành quý p h ụ môn nhân đệ tử tiến tới dựa nhục một đoạn giai thoại còn có thể lại để thăng một đợt danh vọng hắn nói đúng những người này thực không xứng nàng tín nhiệm đã như vậy tần tuyên cơ hít sâu một hơi trong hai t r ò n g mắt hiện lên t ă n g cốc bạn cô nương liền để các ngươi kiến thức một chút vụ lưu đảo võ công dưới đài xem cuộc chiến tàu cần hành lông mày nhữ lại tần tuyên cơ tức giận tao cần hành cười cười khó có được như thế mềm lòng người muốn hạ ngân thủ là cái gọi là xá thân châm có vấn đề sao đang nghĩ tới đây bỗng nhiên một trận làn gió Phong phạm. tần a o c công tử vạn hạc n lên, m ộ khanh n túi lầu xuống nhìn thẳng vào tào cẩn hành con mắt hai con ngươi như lửa hồn siêu phết lạc thanh âm êm dịu nói nói cho ta cái kêu ba khối đá là cái gì chuyện trên ngàn trương da nhanh da đều hậu cũng không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt mời anh ủng hộ chương một trăm ba mươi b ố chê cười hỏa mỹ thuật tào cẩn hành trong lòng du lên người này thuật pháp so diêu hồng lý cường không chỉ gấp mười lần mặc dù học được hỏa mỹ thuật biết người biết ta tào cẩn hành vẫn có loại tâm linh thần dung cảm giác phảng phất trong đầu tất cả đều là người này bỏng dáng một cái nhăn mày một nụ cười thẳng vào nhân tâm vạn hạc khanh tài thần băng cũng thật là âm hồn bất tán a vạn ngươi sáng lập hội tào cẩn hành không hề bị lay động n g ầ n đầu nhìn thẳng vạn hạc khanh con mắt câu lên mỉm cười biết rõ ngươi bộ dáng bây giờ như cái gì sao vạn hạc khanh con mắt hơi hơi nhau lại quả nhiên người này ý chí cứng cỏi hỏi mỹ thuật khó khăn lung lay càng ngày càng cả vạn hạc khanh dứt khoát tại tần tuyền cơ c h ỗ ngồi xuống hai mắt thẳng thắn nhìn vào tàu cần hành trên dưới d i ò xét động tác này nếu như đổi nam nhân đến làm tất nhiên lộ ra ngạn lớn nhưng từ để nàng làm đã có loại mị và không tầm thường cảm giác dị thường hài hòa ha ha tàu cần hành c ư ờ i khẽ ngược lại nhìn về phía trên này tựa như thanh lâu danh kỹ bên ngoài b á n nghệ không bán thân điệu bộ thanh cao vụ trộm lại rất gần làm điệu làm bộ sở trường vạn ngươi sáng lập hội mời ngươi tự trọng vẫn phải làm che mặt chỉ vào cái m ũ i mắng vạn hạc khanh tại chỗ liền muốn một trường vỗ trước đây nhưng nàng n h ì n xuống kỳ kiếm nhạc phủ tráng tử trên danh nghĩa giúp đỡ đồng đạo nàng tại kỳ kiếm nhạc phủ sát khách nhân của bọn hắn chính là không đem kỳ kiếm nhạc phủ để vào mắt tuy nói xác thực như vậy cũng không thể để người mượn cớ một hơi này vạn hạc khanh tạm thời n u ố t xuống sớm m u ộ n ở trên người hắn đòi lại tần công tử hảo lợi miệng vạn hạc khanh nợ nụ cười xinh đẹp trong mắt lại cất dấu hữu quang cẩn thận họa từ miệng mà ra nghe qua tài thần bang làm việc trương dương bá đạo hôm nay gặp mặt thật sự danh bắt h trong tiếng cười cất dấu n i ệ m ai ngươi mưu đồ làm loạn còn muốn ta hảo n ô n so với tòa này giang hồ chẳng lẽ nhà ngươi mở vạn hạc khanh trong lồng ngực lên cơn giận dữ cái họ này tần đến cùng là ở đâu ra lực lượng dám như thế khiêu chiến vụ lưu đảo cách xa thiên sơn và thủy coi như tại trong đảo một tay che trời chẳng lẽ còn quản được trung nguyên sự tình h ắ n thật chẳng lẽ cho rằng chỉ là thông u sơ kỳ liền có thể hoành hành giang hồ không kiêng nể gì cả vạn hạc khanh vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên một tiếng dây cùng vang lôi đài phía trên chiến đấu bộc phát tần tuyền cơ trực tiếp mở đại chiều lòng tường thao lại xuất hiện hai vị n h ạ công ngồi đối diện nhau riêng phần mình đem mười ngón đặt ở cổ cầm bên trên sau đó đồng thời kích thích dây đàn mười ngón mạnh vung mạnh nguyên một đám âm phủ như là cuồng phong bạo vũ tiết ra đ a n thanh thành thập diện mai p h ủ đao binh nổi lên b ố n phía bầu không khí khẩn trương ngắn gọn mấy cái âm liền đem thai nghe tiếng đàn người suy nghĩ kéo vào thượng cổ chiến trường hai quân đối chọi chém giết hết sức căng thẳng tần tuyển cơ long tường thao tên như ý nghĩa là lấy trôi chạy điệu khúc hiện ra tường long b a y múa xuyên vân vào sương mù tỉnh thú mỗi một cái âm phủ cũng giống như thương long lân giáp theo âm phủ từ từ nhiều long uy càng thịnh phản phất thật có n m vạn đài hạc ầ m gật đầu đ khanh nhẹ k h nhàng cười một tiếng nàng hỏa mỹ thuật đã đạt đến hoá cảnh mọi cử động có nhiếp hồn hiệu quả khó lòng phòng bị người chúng quanh nhận cảm nhiễm đã quên đi rồi trên đài giao đấu đều xi、si、ngốc nhìn quan nàng khó khăn tự kiềm chế vậy nhưng chưa hẳn tao cần hành bình thản ung dung nhìn không c h ư ớ c mắt cương không thể lâu nhu không thể giữ thập diện mai phục càng ngày càng không đè ép được long tường thao hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần hắn chỉ có thể bị bại thảm hại hơn đột nhiên đàn thanh thành tích thế đầy đủ thần sắc biến đổi mười ngón búng ra càng nhanh một đạo vô hình âm nhận phóng xạ mà ra liền như là xa trường hát tốt công kích phá trượt đối mặt công kích tần tuyển cơ thản nhiên bất động tiếng đàn càng ngày càng sụp sôi như long â m đám người ánh mắt hoảng hốt ở giữa phản p h t thực nhìn thấy một đầu lòng tại nàng bên cạnh xoay quanh bay mắt thế có ô n bóng vô hình trong trước mắt thập diện mai phục đến cao trào kim cổ tế minh vạn quân công kích vô số đạo vô hình âm nhận cũng như thiên quân văn mã thẳng hướng tần tuyền cơ đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyệt sắt thời khắc đến tần tuyền r cơ ngầm đầu nàng thư bắt đầu đến bây giờ thủy trung chỉ thủ không công liền vì giờ này khác này cũng đang thanh thành cực động khác biệt thời khắc n ấ u chốt nàng ngược lại chậm lại chậm chậm đưa tay trái ra d ù n bại bị bại có thảm lý ngọc châu tay nắm chặt lại vẻ vụn g cái ghê tay vịn chẳng lẽ liền nhìn như vậy cựu tiêu hoàn bội cầm để cho người ta lấy đi lý ngọc t r ấ n sắc mặt tái xanh lý ngọc phong nghĩ tới mười năm trước bản thân toàn bộ quá trình quả thực giống như lúc hắn trong ngực s á t ý không thể ngăn chặn dâng lên tần chiếu nam tần chiếu nam lý ngọc phong nghiến r ă n g nghiến lợi hắn thật là đáng chết thiên hạc đạo trưởng cùng minh thiền đại sư lắc đầu trên đài thương long ngâm thiếu đụng đ ổ thiên quân văn mã đan thanh thành thanh thế to lớn một kích bị trong nháy mắt vỡ nát chỉ có lẽ thẻ mấy đạo âm nhận cắt vỡ tần tuyển h n g cơ ống tay náo bá đạo k i n h tức công nội lực trùng kích để cho hắn phun máu phẹ phẹ ngũ tạng lục phủ bị trọng thương đối mặt sử dụng xá thân châm liều chết đánh cược một lần đan thanh thành tần tuyển hữu cơ ra tay không giảm đánh bể nửa mặt đại cao đ a n thanh thành miệng phun màu tươi ngã xuống trên đàn hoàn toàn t ĩ n h mịch vốn chuẩn bị ra sân người nhìn vào cái kia bị tiếng đàn xinh xinh chấn vỡ đài cao chỉnh t ề tắt tiếng quá mạnh thanh thành sư h i n h kỳ kiếm nhạc phủ những cái kia nhị đại đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng kêu to s ô n g lên đài cao cứu chữa đan thanh thành ba trước đó cái kia ôm t ỷ bà nữ đệ tử nhìn qua tần tuyển cơ vẻ mặt cựu hận thét to sư h i n h hắn đã dùng hết xá thân t r â m giấu hết đèn tát trọng thương khó tránh khỏi người cái này yêu nữ còn ra tay nặng như thế quả thực thảo quản mạng ư ờ i chính là tâm địa quá đ ạ cát hải đảo chính là hải đảo hoang vu h lấy mạnh n h i t yếu kỳ kiếm nhạc phủ lấy lễ để tiếp đón cái này yêu nữ ngược lại được đà lẫn tới thực sự là lẽ nào có cái lý ấy phía dưới đám người đi theo lao nhau làm kỳ kiếm nhạc phủ kêu bất bình lý ra ba huynh đệ trầm mặc không nói có ý định để cho tình thế lên men thiên hạc đạo trưởng cùng minh tiền đại sư cũng cảm thấy tần tuyển cơ làm quá mức lắc đầu thở dài vạn hạc khanh ngược lại lộ ra nụ cười nhìn về phía tàu cần hành người truyền thông nói thấy được ai thắng ai bại còn khó nói tần tuyển cơ nhìn như thắng nhưng cũng thua tao cần hành n h ữ n mày vừa muốn mở miệng chỉ thấy tần tuyển cơ lạnh lùng nói ra đây không phải là xá thân châm đó là bộ tâm châm vạn hạc khanh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ t â n tuyên cơ nói xá thân châm tăng lên cảnh giới là dựa vào ép bản thân tiềm lực sau đó biết dầu hết đẹp tắt bộ tâm châm đến từ ba tư chính là rút ra bí dược tinh hoa giấu tại thân châm hắn tăng lên cảnh giới dựa vào là dược hiệu cũng không có đại tác dụng phụ các người đám người này chỉ hiệu bảo ngựa t r ư ớ c dùng ngoại vật tăng lên cảnh giới bại còn trách ta tâm ngoan thủ lạc kỳ kiếm nhạc phủ có thể hẹn hạ đến trình độ như vậy thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt tần tuyên cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xong thân hình nói lên đến đan thanh thành bên người một cất ư dấm nát trên cánh tay hắn hôn mê đan thanh thành ngầm không kịp đề phòng nga một c ú n g họng hô mà ra trung khí mười phần nào có nửa phần dầu hết đèn tắt dáng vẻ khống vệ ở đây nghe được tiếng này hô tất cả mọi người trầm mặc không tiện ba ngoại trừ không tiện hay là không tiện đan thanh thành biết rõ chuyện xấu đỏ mặt như m n g khỉ hận không thể tìm một chỗ vá chui vào lý ngọc châu ba huynh đệ như thế nào cũng không nghĩ đến có người có thể nhận ra loại này ít lưu ý ba tư quốc bí bảo vốn cho rằng có đỗ uy giút trận nhất định có thể dẫn tới xá thân châm bên trên lừa dối quái lại không nghị sự tỉnh bại lộ cục diện lập tức t h i ê n Hạc Đạo t r ư ở n g cùng Ngọc c Minh Thiền nhìn mở mắt, Đại hai phía to về Sư Lý â u ba n g Người. ư ờ i các người ba trước đó vạn hạc khanh nói g i ú p kỳ kiếm nhạc phủ tăng lên phần thắng thời điểm hai bọn họ tránh hiểm nghi cũng không biết tình hình thực tế vừa rồi nhìn đan thanh thành vẻ mặt trầm trọng lấy ra kim trâm lại nghe đô y một tiếng k ê u hô bọn họ vào trước là chủ vô ý thức liền cho rằng vạn hạc khanh cho chính là xá thân trâm t à i thần bang chuyện làm ăn xa đạt đến ba tư năm dương trước đó làm mở ra tây bắc thương lộ từng theo tây vực lại thấy ánh mặt trời giáo ra tay đánh nhau việc này người người đều biết nàng có thể lấy ra xá thân trâm chẳng có gì lạ mọi thứ đều hợp tình hợp lý c h í nhưng là không nghĩ tới, chân tới, t ớ là như thế này. như Vốn thế dĩ, bọn hắn ọ bọn sử dụng bộ tâm châm cũng không có gì lớn, chính là chuyến đi khó nghe một chút, bại càng khó coi hơn. Nhưng gì bộ bại một tâm chút, châm có khó khó là đi coi nhất định phải sử dụng xá thân châm danh h à o cưỡng ép kéo tôn bày ra một bộ khang khái đi nghĩa bộ dáng quan sát chiến bại cũng có thể thổi sinh lực đáng khen những kẻ khác không biết đan thanh thành cùng lý ngọc châu ba người chương trùng bùi thắng nhất định là biết đến đan thanh thành sau đó muốn giả dầu hết đèn tắt mấy người khác cùng vạn hạ k h a là trực tiếp đối tượng giao dịch bọn họ không có khả năng không biết trước đó đủ loại làm dáng không hề nghi ngờ cũng là diễn kịch bọn họ đem đang ngồi khách khứa làm đồ đần buồng n ị c h đám người tỉnh táo lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng thứ nhất lý ngọc châu mấy người muốn nghe xem bọn họ có cái gì thuyết pháp dù sao việc này làm rất bị hủi bọn họ nhất thời còn có chút không thể t i n được thứ này lại có thể là cựu môn một trong kỳ kiếm nhạc phụ trưởng môn trưởng lão cấp bậc t ư ờ n g mà ra những cái k i a nhị đại đệ tử cũng đốc nhất là cái k i a ra mặt nữ đệ tử nhìn trước mắt xấu hổ che mặt đại sư m ì n h cảm giác đời người đều tiêu tan đây là chúng ta kiêu ngạo sư môn giống như một chế cười tất cả mọi người nhìn về phía lý ngọc châu mấy người bọn họ như ngồi lý ngọc châu trên người cỗ kia trước sau như một nho nhã không giả bộ được sắc mặt â m trầm có thể nhỏ g i ọ t nước hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến biết lấy phương thức như vậy thanh danh mất sạch không có kinh thiên động địa nội t ì n h cũng không tuân ra gia đại gian đại ác bẩn sự t ì n h cũng bởi vì một trận giao đấu để cho hắn ở một đám anh hùng hào kiệt trước mặt lộ ngọn nguồn hạng di bất tước phương thức hắn tâm tâm niệm niệm muốn trọng trấn kỳ kiếm nhạc phủ những ngày qua huy danh vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào kết quả nhưng bởi vì dạng này một cái việc nhỏ thành chê cười lý ngọc châu đại nào ông ông tác hưởng nhân thiết sụt đ ổ hậu quả là nghiêm trọng lấy nhỏ làm lớn ai cũng biết có phải hay không cũng đều là dạng này diễn tới ha ha ha hoàn toàn yên tĩnh chung t à o cần hành cất tiếng cười to kỳ kiếm nhạc phủ muốn ta nhìn dứt khoát đổi tên h ồ ngàn đ ả o gánh hát được dạng này mới danh phủ kỳ thực a ba trước đó diễn có bao nhiêu tình thâm nghĩa trọng hiện tại thì có thêm một người đ a n thanh thành cùng lý ngọc châu cũng là ra mặt co lại những cái kia nhị đại đệ tử nghe vậy mặt đỏ tới mang h a i lại nói không ra phản bác lớn mật lý ngọc phong g i ậ n tí mặt sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này trách a y chỉ trách tần chiếu nam trách hắn hai tên tiểu tạp c h ủ này không có hắn bọn họ làm sao biết ném c ử u tiêu hoàn bội cầm lại ở đâu ra mười năm bước hẹn không có hai tên tiểu tạp chủng này mù s e n h bảo lại chỗ đó phải dựa vào bí dược toàn bộ là của các ngươi sai hắn phẫn nộ rút kiếm thẳng hướng tàu cần hành ta làm thịt hai người các ngươi tiểu xuất sinh d ừ n g tay làm cản trong đám người những người khác không nhìn nổi cái bang đại nghĩa phân đà đà chủ tống hiến mặt mũi tràn đầy cam ghét cấp tốc lấn người khóa lại hắn một cái tay thục sơn kiếm tông chấp kiếm trưởng lão cũng lạnh l ù n xuất kiếm trước một bước ngăn tại tàu cần hành trước người một trước một sau hai đại cao thủ đ e m lý ngọc phong gắt gao kẹp lấy lý ngọc phong giống như liên. còn muốn công kích tống hiến một bàn tay quất tới lý ngọc phong nửa bên mặt lập tức sưng phủ khó trách các ngươi kỳ kiếm nhạc phủ động đình biết võ một năm thua kém hơn một năm đầy trong đầu bẻ lũ s u nịnh tai nổ vào danh cầm tinh h hội t h ị n h cái đầu mẹ ngươi tống hiến là người thô kệch nói chuyện không chút k h á c h khí hắn từng cái quét qua lý ngọc châu đám người ta cái ban g hổ thẹn cùng các người đám này heo cho bối ở trung cửu môn ghê thởm chấp kiếm trưởng lao mắt lạnh nhìn lý ngọc phong mỉm cười nói nhạc thánh lý quy niên hạn gì nhân vật anh hùng làm sao có các ngươi dạng này không chịu nổi hộ bối lại còn có mặt lấy chính đạo Các người đừng mơ tưởng tổn thương bọn họ một sợi tóc lý ngọc phong không dám động đại gia hỏa ngược lại náo nhiệt lên hắn đây là thẹn quá thành giận k ỳ kiếm nhạc phủ liền cái này liền cái này đánh không lại trước đùa nghịch đám chiêu đùa nghịch đám chiêu cũng đánh không lại liền diễn kịch hiện tại diễn kịch bị người vạch trần lại thẹn quá hóa giận này cũng lộn xộn cái gì muốn làm một cái hai cái còn chưa tính môn nào phái nào đều có bại hoại nhưng những người này diễn kịch thời điểm chính là đồng tâm hiệp g toàn bộ mẹ nó là bại hoại có thể thấy được là từ dễ thượng á t trung nguyên võ lâm danh tiếng để bọn hắn mất hết giang nam k ô i thủ nghĩa bạc vân thiên lý ngọc châu ha ha tống đà chủ nói đúng danh cầm thịnh hội thịnh mẹ nó cái đầu lãng phí thời gian tán tán đáng tiếc hào c ầ m đám người thế mà bắt đầu tự động đi ra ngoài nhất là những cái kia đã thành danh cao thủ đi so với ai cũng đều nhanh hơn kỳ kiếm nhạc phủ danh tiếng đã thối ai cũng không muốn lại cùng nó đáp lên quan hệ tấm kia danh cầm nhiệm nô kiều liền đặt ở trên này lúc này lại không có người để ý ai thiên hạc đạo trưởng thở dài một tiếng tội gì tới thay minh thiền đại sư lắc đầu hoài nam dương ra dương lâm k i ê m thở dài rời đi hàn đương tiếng cười quay người rời đi vạn ngươi sáng lập hội người nói đúng tao cần hành nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng vạn hạc thanh lặp lại nàng trước đó câu nói t i a cười nói ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn chúng ta đi ân t ầ n tuyền cơ danh chính ngôn thuận thắng được thắng lợi cựu tiêu ngọc đội đã chính thức thuộc về nàng đến trung nguyên tới đại sự hạng nhất hoàn thành nàng cũng yên tâm Tạ hai vị tiền bối t r ư ở n g nghĩa xuất thủ tao cần hành đối tống hiến cùng chấp kiếm trưởng lao ôm quyền hành lễ cuộc náo h kịch này đã kết thúc hai người bọn ta không muốn lại xem v à o đi trước một bước đi thong thả hai vị này đến từ đông hải tống hiến còn có chút khó xử việc này nhìn vào không lớn nhưng hắn mất mà ta đều ném đến đông hải đi tống hiến thành khẩn nói hai vị nếu có nhàn hạ nhưng tới quân sơn động đình hồ thiếu niên anh kiệt cái bang chào đón đã đến thục sơn kiếm tông chấp kiếm trưởng lão cũng nói kiếm tông cũng là như vậy kiếm trì bảo kiếm đông đảo vị này tuyển s u tiểu hữu tập thành hạo nhân kiếm có tư cách vào kiếm trì lấy kiếm thế gian thêm một kiếm hiệp chính là ta kiếm tông chuyện vui tạ hai vị tiền bối hậu á i tao cần hành cười nói ngày sau nếu có cơ hội nhất định tới cửa bãi phòng m ờ i m ờ i tao cần hành mang theo t ầ n tuyền cơ coi nhẹ kỳ kiếm nhạc phủ đ á n người nhanh chân rời đi ừ vạn hạc khanh vung lên ống tay á o cũng lời sẽ ở cái này đợi nàng mới là rất thua thiệt kỳ kiếm nhạc p h ụ đám chó này đồ vật quá vô dụng giao dịch còn không đạt thành l i ề n thanh danh mất sạch hạ i nàng bạch bạch tổn thất n ằ m căn bổ tâm t r n g còn tốt lao nương bản thân có khác chuẩn bị tần tuyển s u vạn hạ khanh thật sâu nhìn một chút tàu cần hành bóng lưng nhớ tới lúc trước hắn cái kia vài câu cường ngạnh khiêu chiến mà nói cười lạnh một tiếng an quen đưa tới cửa ngẫu nhiên tới lần cường ngạnh cũng là có khác hứng thú ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao ta nhìn chúng sớ muộn biết là của ta không có ngoại lệ vạn hạc khanh thi triển tuyệt đỉnh khinh công nên phong trục lãng bộ biến mất không còn t â m tích ở sau lưng nàng là đỗ uy đỗ uy xem như vừa ra nháo kịch đồng l õ a nếu không phải là hắn một giọng k i a xá thân trầm tất cả mọi người thật đúng là không nhất định dễ dàng như vậy t i n tưởng dù sao tài thần bang vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi là có tiếng hắn nhìn xót khả năng không lớn thiên hạc cùng minh thiền đều rất hiểu rõ cái này cũng hẳn là giao dịch một bộ phận cũng không biết chủ ý này là lý ngọc châu bản thân tưởng mà ra hay là vạn hạc khanh tưởng ra tới nếu như lỗ uy một mực chắc chắn chính là nhìn lầm cái tia kẻ khác cũng không làm gì được hắn ai bảo chính bọ vấn đề lớn nhất còn tại kỳ kiếm nhạc phủ qua chiến dịch này kỳ kiếm nhạc phủ thanh danh mất sạch đã thành tất nhiên lại nghĩ tới đến khó càng thêm khó cùng tào cẩn hành hai người an nhiên rời đi tống hiến cùng chấp kiếm trưởng lão l ờ i nhắc lại nhìn những người khác n u ô n g r a lý ngọc phong ai về nhà l ấ y cọc này một đống thối nát sự t ì n h giang hồ tự có công luận còn sót lại cùng kỳ kiếm nhạc phủ có giao tình cao thủ tỷ như thiên hạc đạo trưởng minh thiền đại sư cũng r ồ n dập thở dài rời đi ba nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đại hội trong nháy mắt liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim chỉ còn lại có kỳ kiếm nhạc phủ người một nhà không biết như thế nào cho phải sinh lực còn có chút ít hoảng hốt lý ngọc châu ngửi thấy một trận kỳ dị mùi rượu hắn ngẩng đầu nhìn về phía đ à i cao trước đó tần t u y ễ n cơ châu ngồi rơi gần phân nửa đáy hồ lô nhi bên trong còn có riêng biệt mùi rượu bay ra hẳn là để cho đan thanh thành âm nhận chém nát mùi vị kia chẳng lẽ là trong lúc đó lý ngọc châu đồng động manh co lại nhìn về phía cửa phủ tần thị huynh ngồi rời đi phương hướng t i ự u thân thạch mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi năm kê trong kế danh cầm thịnh hội đủ cái cô đơn lạnh lẽo trên đả nguyệt lâu trước là yên tĩnh như chết Tam gia h là các đệ tử đời thứ hai vẻ mặt chết lặng mọi người đi về trước đi trần mặc hồi lâu lý ngọc châu nói chuyện hắn không có rảo biện cũng i ả o biện không được trực tiếp lướt qua chuyện này vẫy tay đáy hồ lô nhi đối với những khác cao tần nói mấy người các người đi theo ta lý ngọc trần lý ngọc phong t r ư ơ n g trùng bùi thắng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu đi theo việc này làm đám người trở lại thiên âm c á t nguyên một đám thang thở thật không nghĩ tới cái kia đông hải tiểu tạp chủng thế mà nhận ra ba tư quốc bổ tâm t r ầ m còn để cho thanh thành trước mặt mọi người lộ bộ mặt thật thanh thành cũng phải g i ả trang chết cũng sẽ không lý ngọc trần v ẻ mặt tức giận lý ngọc phong lúc này phối hợp chính là người y miệng lý ngọc châu nộ mạnh mẽ trừng mắt về phía lý ngọc phong thông u đình phong thực lực nổ một phát phát hùng hồn nội lực phóng xạ tư phương làm cho cả thiên âm các yên tính trở lại những người khác vội vàng y miệm lý ngọc châu mặc triệt để kéo xuống nho nhã lịch sự mặt nạ thái độ lạnh lùng nôn từ sắc bén mang lý ngọc p h o n g mặt đỏ tới mang thai trên giang hồ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc làm kỳ kiếm nhạc phủ mọi người bị chút ủy khuất vùng đất cũng cần phải chỉ cần chúng ta tại kỳ kiếm nhạc phủ liền ngược lại không lý ngọc châu ánh mắt từng cái quét qua bốn người khác nho nhã không thấy được thay thế bởi bà khí nói ra nhất thời thanh danh cũng có hại không tính là gì lịch sử từ cường g i ả viết việc cấp bách hay là tăng lên cảnh giới không sai bùi thắng nói tiếp phụ chủ nói rất đúng ngày trước lý thế dân huyền võ môn bình biến s á t minh sát đệ bức phụ nhường ngôi nhưng đến về sau hắn ngồi lên hoàng vị độc trưởng cả khôn lại có ai người dám bóc vết sẹo của hắn h ắ n tín nỗi n ụ c chui háng câu tiễn nằm gai nếm mật đều là như vậy chỉ cần chúng ta có thể đem kỷ kiếm nhạc phủ đưa trên đình phòng hùng cứ g a hồ không có người biết nhớ kỹ ngày hôm nay chuyện đỏ này chính là chương trùng cũng nói mặc dù nhớ kỹ Cũng chỉ sẽ nhớ nổi lên Đông Hải tiểu yêu nữ là như thế nào ăn nói Hải các các thế sẽ tiểu là yêu bùi bãi, phái gia vinh các cấp có có c môn mắt Tam không như nào trọng. hợp thế phụ, n g v n nhục n h có c ù gia b cùng trương gia thức thời như vậy để cho lý ngọc châu rất hài lòng nếu tất cả mọi người làm cái này nghĩ chúng ta cũng không cần xoắn suýt tại quá khứ lúc này việc cấp bách hay là tăng lên công lực các ngươi nhìn đây là cái gì hắn lấy ra cái kia một mảnh nhỏ đấy hồ lô nhi như có như không dị hương bay tới trong núi a bùi thắng nhắm mắt lại hít hà m á n mừng rỡ nói ra mùi vị kia cùng trong hầm rượu giữ lại tiểu thần thạch linh dịch không có sai biệt chẳng lẽ hắn không dám tin tưởng nhìn về phía lý ngọc châu những người khác cũng đều lấy làm kinh hãi dồn dập nhìn về phía lý ngọc châu ánh mắt tràn đầy kinh hỉ t i u t h ầ n thạch có hiệu quả phối hợp kỳ kiếm nhạc phủ bí cảnh dược viên t r u n g sản xuất linh dược có thể tạo ra cấp tốc tăng tiến công lực linh dịch phụ trợ phá cảnh đáng tiếc bảy mươi năm trước thất lạc tây hồ không còn hắn dược viên chỉ có linh dược lại khó khăn trở thành linh dịch dùng để luyện đan tốn thời gian nhọc nhằn không nói phẩm cấp càng cao xác suất thành công càng thấp thường thường hao phí hàng loạt dược liệu lại chỉ thu hoạch một lò sĩ tham nhi như vậy tuần hoán đạt tính trong p h cao tầng một giới thua kém hơn một giới. Đến bây giờ, dự viên linh dược hàng loạt t hao tổn mười không còn một lại không đổi lấy nên có thực lực đường đường cựu môn một trong một phủ c h i chủ lý ngọc châu chỉ có thông u đ ỉ n h phong cảnh giới này đối môn phái khác đương nhiên đủ rồi nhưng đối cựu môn trưởng môn mà nói quá thấp chỉ cùng ma giáo thực lực hạng chót minh tông quang minh tả hữu dùng ngang hàng phải biết thông u đ ỉ n h phong là cái đại hạng tại cái cảnh giới này chính đạo ma giáo nói ít cũng có hơn mười người lý ngọc châu thậm chí đều vào không được mười vị trí đầu cái này để hắn thế nào phục chúng ký kiếm nhạc phụ lại làm sao có thể lấy được nên có địa vị đón bốn người khác kích động ánh mắt lý ngọc châu gật đầu một cái bốn người khác càng thêm kích động ở nơi nào thổ sư có linh a rốt cuộc tìm được tranh thủ thời gian v ậ n lại lý ngọc châu đưa tay bốn người khác gan tính lại hồ lô này mảnh vụ nguồn n gốc từ tần t u y ế n cơ lý ngọc châu nói vừa mới thanh thành lấy âm nhận cắt nát ống tay áo của nàng hẳn là cũng thuận tiện phá vỡ nàng bên hông hồ lô chỉ tiếc t i ể u thần thạch không ở bên trong ẩm lý ngọc phong vũ bàn một cái cả giận nói ta liền nói hai tên tiểu tạp chủng này tuội còn nhỏ tại sao có thể có cảnh giới cao như vậy nguyên lai là trộm chúng ta bí bảo không lý ngọc trần trầm ngâm nói cựu thần thạch đã mất rơi hơn bảy mươi năm nếu như vụ lưu đ ả o sớm nắm bắt tới tay mười năm trước tần chiếu nam cảnh giới không phải là thông ngũ đình phong hẳn là cái k i a tiểu nhi tử mới vừa tìm về không lâu nàng hai ngày trước thế nhưng là ở tây hồ dùng qua cản hải bí thuật nói không chừng chính là từ chỗ nào đầu kim va hoa trong bụng làm mà ra có đạo lý t r ư ơ n g trùng đầu tiên là gật gật đầu tiếp theo nhanh chóng nói có điều hiện tại nàng làm sao tìm được đã là không quá quan trọng quan trọng hơn là thế nào cất vệ hai người này lúc nào cũng có thể ra hàng châu đến lúc đó trời đất bao lạ nhưng thì khó rồi lý ngọc phong nghe vậy quýnh lên p h ủ đất đứng lên ta hiện tại liền đi hắn đứng dậy liền hướng bên ngoài đi c h ậ m đã lý ngọc châu gọi lại hắn cái này lao tam nhất q u á n không động đầu óc nhưng hắn cũng là vì kỳ kiếm nhạc phủ lý ngọc châu cũng sẽ không nói cái gì việc này còn có chút kỳ quặc lý ngọc châu cúi đầu nhìn qua đáy hồ lô nhi c h ậ m vừa nói nói tần t u y ể n cơ chiến đấu bên trong nhất thời không được điều tra còn có thể thông cảm được nhưng cái kia tần t u y ể n s u hắn một mực dưới đài xem cuộc chiến linh dịch nội vị đặc dị người khác không biết hắn khẳng định biết rõ vì sao từ đầu đến cuối không có chút nào động tác đại ca quá lo lắng lý ngọc trần đ i điểm ấy rất xem thường nói ra số một vạn hạc k h a liền ở bên cạnh hắn n g u n g ọ c q u n hương hắn nào còn có dư cái khác đệ nhị coi như hắn t r ư ớ n g mắt vạn hạc khanh chỉ quan tâm m u ộ i m u ộ i đừng quên lúc ấy tần tuyển h n g cơ đang bị mọi người lên án hắn nhất thời không để ý tới cũng rất bình thường đệ tam l ù i thêm bước nữa coi như hắn phát hiện ngươi để cho hắn làm thế nào càng che càng lộ mới càng biết để người chú ý ngọc t r ầ n nói rất đúng bùi thắng nói ta xem hắn liền là biết rõ linh dịch tiết lộ lúc này mới sốt u ruột ly khai phụ chủ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a bốn người khác đều nhìn về lý ngọc châu lý ngọc châu hay là v ữ n vàng nói đ ư n g nội ta cuối cùng cảm thấy có vấn đề ngọc trần trước ngươi phái người hướng về tần tuyến cơ nàng bên cạnh không có người khác có đúng không lý ngọc trần xứng sở là chỉ có chính nàng tao cần hành là hậu đến lý ngọc châu cái kia tại sao sẽ đột nhiên toát ra cái đại ca á c h lý ngọc trần kỳ quá nói cái này có vấn đề gì có lẽ là huynh n ộ i bọn họ trước sau chạy đến đến nơi hẹn tần tuyển s u ngày hôm nay vừa tới à? lý ngọc châu từ chối cho ý kiến biết rõ tần tuyển cơ tại đây đặt chân sao lý ngọc trần lắc đầu khuya ngày hôm trước tàu cần hành ra mặt ta liền không có để cho phía dưới lại nhìn chằm, chằm. nàng cùng tàu cần hành cùng một chỗ tiến vào đá xanh đường phố có dịch lý ngọc châu mười phần chắc chắn lý ngọc trần có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều mà là đoán câu sau của hắn lý ngọc châu tiếp tục nói tần t u y ể n cơ mấy ngày nay một mực đi theo tào cẩn hành ngày hôm nay tần t u y ể n cơ đến tào cẩn hành không tới ngược lại có thêm một cái tần t u y ể n su hết lần này tới lần khác cái này tần t u y ể n su tư chất cao tuyện nộ tính rất tốt ngay cả hạo n h i ê n kiếm tân vương kính cũng bay nhanh lính n g ộ tựa như tựa như tại phương tịch bảo khố một canh giờ hiệu thông cản k h ô n đại na di tào cẩn hành nói chuyện nói đến mức này tất cả mọi người hiểu được nghĩ như vậy hai người này quả thật có tương tự kinh người chỗ kỳ tài ngút trời không ít nhưng tư chất cao đến loại trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay c ả n k h ô n đại na z i có bao nhiêu khó khăn bảy năm luyện thành một tầng đã tính toán ngộ tính cao hơn nhưng tàu cẩn hành một canh giờ luyện đến bảy tầng ở trên đây là kinh khủng giường nào ngộ tính làm sao lại trùng hợp như vậy trước có tàu cẩn hành lại đến một cái tầng t u y ể n su cũng đều xuất hiện ở hàn châu mà còn thời gian cách xa nhau như vậy gần kể nếu như là hắn buổi tháng chương t r ù n g lướp nhau đánh lên chống lui quân nếu là bình thường cầm y địa vệ mạo hiểm liền mạo hiểm nhưng đó là mười ba thái bảo động cũng đừng nghị an bình không đúng lý ngọc phong đông như nói tàu cẩn hành không phải tiên thiên tám tầng sao hôm nay tới cái kia chính là một chút không thể so tần t u y ể n cơ yếu chí ít cũng là thông ú tầng hai cảnh giới t r ê n lệch lớn như vậy tại sao có thể là tàu cẩn hành đúng a bụi thắng t r ư ơ n g trùng kịp phản ứng trước sau cách xa nhau mấy ngày không có khả năng có lớn như vậy t r ê n lệch cảnh giới tàu cẩn hành n h ư u bức như vậy cũng tổn hao hai tháng đến tiên thiên ngũ tầng v ề sau từng tầng từng tầng tấn thăng mới có ngày hôm nay cảnh giới tiên thiên tám tầng đến thông ú tầng hai kẹp lấy một cái đại cảnh giới bốn cái tiểu cảnh giới không có lý do biết trong vòng mấy ngày đột phá lý ngọc châu cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói cũng phải xem ra là ta quá lo lắng xác thực chỉ là t r ù n g hợp đã như vậy không có hậu hoạn vậy liền đem tiểu thần thạch cất về t â n tuyền su học được hạo nhân kiếm tân vương kính lại đem đi trong phủ trọng bảo khẳng định có rất nhiều người ngấp n g ẽ lúc này xuất thủ tuy có gia hại đáng ngại nhưng không quá quan trọng làm kỳ kiếm nhạc phủ chúng ta riêng phần mình hết sức ca lý ngọc phong lập tức nói ta sung phong lý ngọc trần nói đại ca trên vai trọng trách nặng ra mặt phong hiểm quá lớn liền để ta và ngọc phong đi thôi b u i tháng chương trùng xem xét cũng nói cùng là kỳ kiếm nhạc phủ m ô n nhân hai người bọn ta không thể đổ cho người khác hảo lý ngọc châu ý khí phong p h á t nói chỉ cần tìm về tự t h ầ n thạch đột phá pháp tự cảnh lời đồn đại chuyện nhảm nhí tự sụp đổ k ỳ kiếm nhạc phủ nhất định có thể trở lại đình phong tất cả những thứ này liền giao cho các người bốn người nghe xong cùng cảm trách nhiệm sâu nặng nghiêm túc gật đầu quay người rời đi thiên tâm cắt nhìn vào bóng lưng của bọn hắn lý ngọc châu nụ cười trên mặt từ từ thu lại tự lẩm bẩm hấp công đại pháp t a o cần hành việc này không nên chậm trễ lý ngọc trần lý ngọc phong cùng bùi thắng chương trùng lập tức sai người tìm hiểu tần thị huynh m ộ i tung tích kết quả ngoài dữ liệu bọn họ không có chạy mà là tiến vào hạnh hoa lâu hành hoa lâu là trầm ký tại hàng châu tốt nhất từ lâu trong lầu có không ít hảo thủ hộ giá hộ tống hắc bạch hai đạo đều phải cho chút mặt mũi tần thị huynh mội bây giờ danh tiếng chính thịnh đại ca giấu trong lòng tam đại cao nhân truyền thừa bảo vật mội mội cũng có cựu tiêu ngọc bội cái này cầm trung thánh phẩm lúc này hai người rời xa hải đ ạ o tứ cố vô thân chính là hạ thủ thời cơ tốt đánh bọn hắn chủ ý số lượng cũng không ít và ở trầm ký nhiều chút trợ lực lại tùy thời vụ trộm lựu đi ngược lại cũng là một biện pháp bốn người trong bóng tối theo dõi lặng lẽ đợi thời cơ trong nháy mắt đến đêm k h a trên bầu trời mây đen dày đặc bùi thắng t r ư ơ n g trùng tất cả đều áo đen che mặt dấu ở ngoại lâu trong bóng tối hỏi thăm rõ ràng lý ngọc trần đổi một thân y phục dạ hành đổi tới ba người bên người nói ra mới vừa vấn tiểu nhị tần tuyền s u trụ phòng chữ thiên tần tuyển cơ trụ chữ thiên số hai bùi thắng nói vậy chúng ta chia ra hành động lý ngọc trần lắc đầu nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra ta xem hay là t r u y ề n công một chút nhưng nếu không có cũng có thể bắt giữ một người uy hiếp một người khác giao ra tiểu thần thạch cần gì phải phiền t o á i như vậy lý ngọc phong không nhịn được nói ngươi lao bùi lao trương cũng là thông n tám tầng ta kém chút cũng có thông ngũ bảy tầng hai cái đối phó một cái đã là cho bọn hắn thiên đại mặt ngươi còn muốn bốn cái đối phó một cái cũng quá coi thường mình ta ngược lại cảm thấy lý huynh biện pháp ổn thỏa bùi thắng nói tưởng tìm bọn họ để gây sự không ít vẫn là lấy phòng ngựa vạn nhất cho thỏa đáng còn nữa lầu bên trong cũng có cao thủ t ò a c h ấ n lý huynh tối nay c h ấ n giữ là ai hàn đường lý ngọc trần nói nghe trầm ký tiểu nhị nói tần tuyển s u lấy một bộ huyền nguyện tâm pháp đổi lấy che chở để cho hàn đường đến dưới trướng tứ đại kim cương qua đây bảo hộ hắn chương trùng x ư n g sở nói huyền nguyện tâm pháp chương nhược hư nội công Thật lý ớ n thủ bút. l ngọc Phong trần ự c tiếp i l buồn nguyên bực, lai t ra lệnh một tiếng bốn người cũng như bốn đạo hoàng hốt quỷ ảnh trong nháy mắt nhảy lên ba tầng lầu phòng chữ thiên bên ngoài Lạng bùi t h ô n g chương trùng một cái bắt tám trầm bảo kiếm đề phòng kiếm quan g phản xạ một cái bắt hát sắc phán quán bút hoàn mỹ hòa vào hát cám hai người một cái thủ vệ một cái thủ xong độc thủ lý ngọc trần lý ngọc phong hai cái kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng trên giường tần tuyển s u tưởng trước chế p h ụ lại buộc hắn giao ra t i ể u thần thạch kiếm quang n h a n h tuyệt như một dòng thu thủy hai cái kiếm trong thời gian nháy mắt đã đi tới tần tuyển s u trước ngực đúng lúc này nằm trên giường tần tuyển s u mở to mắt màu băng lam hai con ngươi trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ thật đúng là dám đến a đột nhiên một cán t r ư ờ n g thương từ dưới đất đâm xuyên sàn nhà thương bên trên chuyển gia hạt đều ký the thé tiếng đếp thái nước bóc hai người giật mình vội vàng triệt thoái phía sau cầm ý đ ị vệ thập thái bảo triệu n i ệ t đình theo còn một người khác tê liệt thiên hoa bản năm ngón tay thành trào từ trên trời giang xuống cầm ý địa vệ đệ bát thái bảo vương ưng dương cửa phòng bên ngoài hàn g đường xuất lĩnh tứ đại kim cương n g ă n cửa l ầ u dưới trông ký mặt khác hai đại văn võ trưởng quỹ đến một đám hảo thủ đem cả tòa lầu vây chật như nêm c ố i k ỳ kiếm nhạc phủ bốn người thành cá trong chậu tao c ầ n hành chậm rãi từ trên giường ngồi dậy xoa cái cổ nhìn về phía gian phòng bên trong trận mắt hốc mồm bốn người nói ra n u xuẩn hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều ai bảo các ngươi tới hắn đây mới gọi là thảo quản mạng người m ạ n c ầ vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu điều ngự thuật nhìn thấy triệu nghiệp đình cùng vương ưng dương lý ngọc trần bốn người tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh không hề nghi ngờ tần tuyền xu chính là t à o cần hành nhưng điều này sao có thể hắn cầm tới tiểu thần thạch mới bao lâu hôm trước giữa chưa hai người chạm mặt tần tuyền cơ sử dụng cản hải bí thuật câu kim v à hoa hai người quen biết coi như bọn họ khi đó đã nắm bắt tới tay tính toán đâu ra đấy cũng mới một ngày hai đêm thế thôi sử dụng tiểu thần thạch đến tiên tiên viên mãn đã đầy đủ nhanh chẳng lẽ ngay cả thông ú ngưỡng cửa này đều không ke vợ lại hắn sao lý ngọc châu năm đó tiên tiên viên mãn phá thông u sử dụng hơn tại kỳ kiếm nhạc phủ lịch sử phía trên đã có thể xếp vào trước mười lăm tao cần hành sử dụng bao lâu hắn là làm sao làm được đây quả thực không thể tưởng tượng nổi không cần củng cố cảnh giới không cần bế quan lĩnh hội trực tiếp pha thơ g u còn trực tiếp lên tầng hai cái này đặt ở trên thân người nào đều là không khả năng sự tình a nhưng hiện tại sự thực bày ở trước mắt dung không được bọn họ nghi vấn tao cần hành bày ra như vậy thiên la địa võng có thể thấy được từ linh dịch tiết lộ một chớp mắt kia bắt đầu liền đã suy nghĩ bố cục liền đợi đến bọn họ mắc câu hắn làm như vậy là vì sao liền vì không cho kỳ kiếm nhạc phủ lấy lại tựu thần thạch vậy hắn trực tiếp nói rõ thân phận chẳng phải được rồi kỳ kiếm nhạc phủ bây giờ thế yếu ngày hôm nay lại náo ra lớn như vậy chê cười không có khả năng lại theo c h ấ n phủ ti trở mặt hắn chỉ cần quan minh thân phận ai dám động đến cần gì như thế đại phí khổ tâm trừ phi hắn bắt bọn họ có mục đích khác bốn người nghĩ đến mà sợ c h ấ n phủ ti muốn đối phó kỳ kiếm nhạc phủ mọi người đều là người thông minh tao cần hành đứng lên rút ra bên hông tú x u â n nào đội bốn người lăn tăn nói ra người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám các ngươi là ai tại sao đến đây r i ê n phần mình trong lòng hiểu rõ đông nam g i ả qua làm loạn vốn di không định động các ngươi lý ngọc châu mặt người giả thú vạn nhất mang theo toàn phủ đầu hàng địch sự t ì n h liên đại nhưng chính các ngươi đưa tới cửa vậy cũng chớ trách ta tạo cẩn hành gửi một tiếng đây thật ra là chuyện tốt các ngươi có thể tới giải thích không đem ta và tần tuyển s u liên hệ với nhau rõ ràng như vậy còn dám mạo hiểm đoán chừng là nhìn cảnh giới kém quá nhiều lý ngọc châu không có nói cho các ngươi biết ta còn học xong hấp công đại pháp sao bốn người đồng động manh c u lại cái này bùi thắng t r ư ơ n g trùng kinh hãi chuyện gì xảy ra lý ngọc châu biết rõ chuyện này tại sao phải g i u diếm còn có lý ngọc trần lý ngọc phong hắn ngay cả thân huynh đệ đều gạt không cần suy nghĩ tao cần hành nói thẳng xem ra các ngươi không biết hắn làm ô tao sự t ì n h hiện tại bản quan chính thức báo tin các ngươi lý ngọc châu trước đây mười hai năm làm lưu đoạt thái bình tông tạc ô n g đại thừa vãng sinh kinh giam cầm nôi u nấng thượng quan thành tù binh lưu dân vô số cùng kỳ hấp thu t i n h nguyên bổ khuyết bản thân cái này giết người dưỡng ma hành t r ì n h tính tội ác tài trời chấn phủ ti chính thức phát ra truy nã bốn người các ngươi như thúc thủ chịu c h ó i ngày sau điều tra rõ t r ậ n tướng đương nhiên vô tội phóng thích ngày hôm nay nếu như dám chống lệnh bắt vậy bản quan đem xem các ngươi cùng lý ngọc châu cùng đường giết chết bất luận tội tao cần hành ngữ điệu âm vang chấn động đến cả phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau cùng ý vị thâm trường nói các vị đều có ra tiểu nhân người làm quyết định cần phải cẩn thận à. câu này lập tức đánh tan bùi thắng chương trùng trong lòng phòng tuyến trong lòng bọn họ một đoàn l o ạ n ma thượng quan thành chết mười hai năm việc này tại giang nam không phải bí mật c h ấ n phủ ti coi như bệnh cũng không nên bệnh đến hắn trên người trừ phi là có tin tức s á c thật nơi phát ra lý ngọc châu đối thực lực khát vọng đ ố i kỳ kiếm nhạc phủ hương thịnh khát vọng bọn họ rất rõ ràng không còn cựu thân thạch tưởng kiếm tàu thiên phong sử dụng đại thừa vãng sinh kinh tích lũy đột phá cũng rất có thể vậy chuyện này tám chín phần mười là thực mắt thấy bùi thắng t r ư ơ n g trùng bắt đầu sinh thời ý lại muốn thúc thủ chịu chói lý ngọc phong lý ngọc trần liếp nhau cùng cảm k h ô n ổn bùi thắng t r ư ơ n g trùng tin tưởng tạo cẩn hành mà nói nhưng bọn hắn càng tin tưởng đồng bào cùng một mẹ thân đại ca chuyện này khẳng định có vấn đề không chừng chính là trấn phủ tim ê y ê u đồ k ỳ kiếm nhạc phủ bảo vật muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do bất luận đại ca vì sao g i ấ u diếm hấp công đại pháp hiện tại việc cấp bách là mau mau xông ra ngoài tìm đại ca hỏi rõ ràng chân tướng sự tỉnh Rửa dịp đám người sinh lực hoảng hốt trong nháy mắt phóng tới cửa sổ chạy chỗ nào vương hương dương cùng triệu nghiệp đình chỉ có chút dừng lại lập tức xuất thủ cái trước thi triển đạo gia khinh công g ầ n giật tiểu thuấn di xuất hiện ở lý ngọc trần tại sau lưng hoa sơn mượn tay nhắm thẳng vào phía sau lưng cái sau trường thương nổ bắn ra cắm vào bức t ư ợ n g ngăn lại lý ngọc phong đường lui người cùng thương phát trở tay b ư ớ c l u i lý ngọc phong chiến đấu bộc phát vương hương dương thông u hậu kỳ thực lực và lý ngọc trần sàn sàn với nhau triệu nghiệp đình cảnh giới hơi thấp nhưng hắn vo công lực sát thương lớn thiên hạc tâm quyết chuyên công một chút kinh lực gia trì không chỗ nào bứt phá cùng long đẳng thương thuật phối hợp tương h lai kiếm vãng lý ngọc phong vấn thủy kiếm khó khăn đột phá bốn người lại chiến chân khí đan vào kinh khí bắn ra bôi phía đao quan g kiếm ảnh về sau khắp phòng bàn ghế dứt nước còn không xuất thủ lý ngọc phong kiếm chiêu tỉ mỉ dây đặc kiếm quan g hóa thành liền nhau mà nước n bảo vệ bản thân hướng bùi thắng chương trùng giống to nhưng bùi thắng chương trùng rõ ràng không muốn vì lý ngọc châu bám vào thân gia tính mệnh đối bên này chiến cuộc nhìn như không thấy hai người không n ú c ních lựa chọn sáng suốt tao cần hành m ỉ cười cũng mặc kệ bọn hắn đưa tay nhặt ra hai cái phượng vi châm thanh quang lớp lóe như có như không phủ có cơ sát bao lý ngọc trần lý ngọc phong cái chán u toát ra một tầm mùa hôi dị cửa sổ gần ngay trước mắt bọn họ lại ra không được chẳng những ra không được còn muốn đem bệnh lưu lại phía trên đánh nhau lâu dưới trầm phủ nhân mã bao vây hạnh hoa lâu để phòng phía trên tạc nhân cho đi nhân thủ một cây súng nghệ vị gọn n h ắ m chuẩn phòng chữa tiên h phòng không cần phải để ý đến tiếu diện phật lão luyện thành thục truyền âm nói ra những người này không phải mục đích thả bọn họ người tới sẽ không bạch bạch để bọn hắn chịu chết nhiệm vụ của chúng ta là phòng bị chuẩn bị ở sau minh bạch sơn miêu t ử lục lâm xuất thân đi theo trần minh thu về sau cải tà quy chính học làm ăn nhưng trên người vẫn có một cỗ phỉ khí thẳng tới thẳng lui c h ậ t c h ậ t tán thắn nói vị này tiểu tạo đại nhân thật là không đơn giản tuyết đỉnh tư chất chỉ là phụ đầu não là thật hào sử nghe nói tần ra tiểu mọi linh dịch vung mà ra vốn là ngoài ý mớn quả thực là để cho hắn làm cho thành cái bẫy kỳ kiếm nhạc phủ lần này xem như s o n g con b tám trăm n ă m đại phái hủy hoại chỉ trong chốc lát lý ngọc châu gieo gió g ặ t bão chết không có gì đáng tiếc tiểu diện phật cười lạnh nói hắn biết do t i ể u thần thạch khả năng tại tàu trong tay đại nhân còn dám trong lòng còn có may mắn như đồ bí mật đánh cắp đây là tưởng phá cảnh tưởng cử chỉ đến r ổ tự tìm chết đoán chừng hắn cũng đoán được sẽ có mai p h ủ nhưng vẫn là tưởng nắm lấy cơ hội thừa dịp bốn cái này đại náo hạnh hoa lâu thời điểm đục nước béo cỏ đoạt lại cựu thần thạch sau đó cũng có thể lấy không biết đại nhân thân phận làm lý do làm cho này dạng này người không có tổn thất tiểu thần thạch cũng lấy về lại kẻ khác còn không c h ứ n g cứ kiểm chứng minh thạch đầu trong tay hắn không sai sơn miêu tử nghe xong lập tức nói tiếp nhất định là dạng này lao tiểu tử này ngược lại là tính toán khá lắm tiểu diện v h n nói chỉ tiếc kế hoạch này tuy tốt nhưng ở thứ ban đầu liền gây ra rủi ro hắn không nghĩ tới đại nhân phòng vệ nghiêm mật như vậy chẳng những mời đến đệ bát đệ thập thái bảo còn để cho trầm ký tham dự trực tiếp bảy thiên la địa võng vốn dĩ cái này cũng không có gì bốn cái thông n ũ hậu kỳ một dạng có thể đem thủy quấy đ ụ nhưng tào đại nhân diệu liền diệu ở không có trực tiếp đ ộ c thủ mà là trước tiên đem hắn nội tính nhấc lên cái này đòi mạng rồi ha ha ha s ơ n miêu tử cười to bốn cái thông n ũ hậu kỳ tưởng sông quả thật có thể sông nhưng bây giờ để cho đại nhân dăm ba câu nói đến hai cái bức ra sự tình bên ngoài còn lại hai cái thua không nghi ngờ đừng nói đem thủy quá đủ hiện tại bọn họ cả kia gian phòng đều ra không được m ẫ u chốt hơn là kỳ kiếm nhạc phủ lại không phải bền chắc như thép hai cái này bức ra sự tình bên ngoài cứu không phải không cứu cũng không phải ta nếu là lý ngọc châu được đau đầu muốn chết sở dĩ a tiếu diện phật cũng cười bình chân như vãi nói tiếp đó liền nhìn lý ngọc châu thế nào trận huyết chiến bất luận t h à n h bại hắn thân bại danh liệt đã thành định cục t i ế u diện phật thoại âm vừa dứt đ ỗ n g nhiên phía tây chuyển đến như sấm v a n g trầm thanh âm kia càng lúc càng lớn dần dần phô thiên cái địa hai người biến s á c vội ngẩng đầu hướng tây nhìn tối nay vốn liền mây đen dày đặc muốn trời mưa to vào lúc đó tây phương tiên không phía dưới đã có một mảng lớn dày đặc mây đen lấy tốc độ cực nhanh hướng hạnh hoa lâu phương hướng vào tới đây là vân không đúng là điều sân miêu tử nhìn kỹ nhìn rõ ràng cái t i ế không phải cái gì vân rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn con đủ loại điều thương、ưng. rìu hâu, quà chim khách, chim đen, c tại cú vỏ. Đêm tối phía dưới, vô số chim tức vỏ. vô Đêm đen, điệp điệp. Lêêêêê. mây mà tối ngớt tới, trùng số dưới, phía như không nhanh bay trùng là b ầ y chim đoạn trước nhất có một con toàn thân trắng như tuyết đại ứng thần tuấn phi phạm cái kêu một thân lông chim xinh đẹp để nó thoạt nhìn không giống một đầu uy phong lẫm lẫm bạch phượng hoàng thiếu diện phật kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra đó là được tôn là vạn lương c h i thần hải đồng thanh hay là dị thú cấp bậc ngọc trào hải đồng thanh đánh giá sư từng cho ra như sau lời bình kỳ lực to lớn như thiên quân kích thạch nó tường nhanh cực nhanh như thiểm đ i ệ l u â minh chính là sâu lông bên trong rất thần tuấn người theo một tiếng kia xuyên vân phá thạch cao r ộ n g h ó t vang tất cả chim tức lấy không sợ chết điệu bộ đắp xuống tựa như vô tận mưa tên thẳng tắp bắn về phía phòng chữ thiên phòng đây là sơn miêu tử ngây ngẩn cả người hắn còn chưa từng thấy loại chiến trận này khí thế có thể so với hai quân đối trọi một phương vạn tiễn tế phát tiễn sơ xuất che khuất bầu trời ngự thú chi thuật tiếu diện phật nhìn trước mắt một màn này giật n ả y cả mình chẳng trách lý ngọc châu cái kia c ầ u vật dám đục nước béo cỏ thừa nước đục thả câu nguyên lai、like、hắn còn cất dấu loại này chiêu số những cái này điệu một khi rơi xuống tập kích đám người vậy cái này thủy được đục tới trình độ nào người không đủ liền dùng đ i ề u tập hợp nguyên lai、like、hắn là quyết định này t i ế u diện phật rất nhanh kịp phản ứng vội vàng gọi sau lưng nâng súng c h ú n g huynh đệ hét lớn một tiếng nói đánh cho ta đừng để bọn chúng rơi xuống nói chuyện thời điểm hắn vung tay đẩy ra một khỏa thiên lôi tử giữa không trung q u a n h long nổ mạnh ánh lửa n g ú t trời hàng ngàn con chim tức trở thành thịt nát bầu trời hạ xuống tí tách tí tách huyết vũ nhưng dù vậy thảm liệt những cái kia liều nhi vẫn là không có nửa phần e ngại dù là lông vũ thượng dính đệ h u ế t dù là nửa bên cánh không trọ vẹn vẫn còn ở không muốn sống hướng xuống sông phanh phanh phanh, phanh hỏa súng cùng văng sử dụng tất cả vừa liếng lại là phóng súng lại là phóng áng khí nhưng những cái k i a đ i ề u thực sự nhiều lắm rất nhanh liền có một con chim cắt xông phá phòng tuyến dối ra lợi c h ả o chụp vào một cái huynh đệ con mắt chanh đột nhiên một tiếng dây cùng vang vô hình âm nhận tật tốc xay qua chim cắt một phân hai nửa m á u tươi bắn tung tóe ngay sau đó tiếng đàn một tiếng tiếp theo một tiếng đạo đạo vô hình âm nhận phảng phất từng thanh từng thanh mũi tên thẳng hướng giữa không trung đầy trời chim tức tàn thi hạ giáo tử tựa như rơi đi xuống sân miêu tử cùng tiếu diện phật nhìn sang tần tuyền cơ xuất thủ nàng khoanh chân ngồi ở h ạ n h hoa lâu lầu chót trên gối là cựu tiêu hoàn bội cầm một bài phong lôi dẫn tiếng sấm ầm ầm tin tức d ề n vang tần tuyền cơ mười ngón mạnh v u n g mạnh âm nhận nổ bắn ra vừa ra tay liền tiến vào x é t đánh liệt phong mưa rào như chú r ồ i rào ý cảnh phát ra âm nhận cũng như gió táp mưa rào đằng đằng sắc khí pham la tới gần nàng hai mươi m mờ chim tức toàn bộ phân thây phía dưới đám người t h ở phảo s ơ n miêu tử cùng tiêu diện phật lập tức xuất thủ một cái rút đao một cái vung trường đao quang trường phong không ngừng phát sinh mỗi lần huy động đều có mảng lớn chim tức tử vong rất nhanh t đông nhiên t tiếu h c h diện vật nghe được một tiếng hơi yếu lơi đao ngâm phiếu chỉ thấy trong góc bay ra một đạo bóng xám bắn về phía hạnh hoa lâu đỉnh cao tần tuyền cơ đó là một thanh dài nhỏ liễu diệp phi nao hình dạng và cấu tạo bình thường nhưng phát lực thủ pháp lại rất không tầm thường tần tuyền cơ nghiêng đầu tranh thoát hai tay mười ngón đàn phát không ngừng tiếp tục ngăn cản thế công nhưng không nghĩ tới cái k i a phi đao vậy mà tại vượt qua nàng về sau giữa không trung biến hướng xoay tròn lấy lại từ phía sau vạch về phía nàng cổ họng tần tuyền cơ không ngờ tới hắn còn có thể rẽ ngoặt lộ ra kinh sợ mặc dù phản ứng cấp tốc kịp thời né qua chỗ yếu hại nhưng vẫn là để cho cái k i a phi đao quẹt làm bị thương cánh tay phải xương bạ vai vết thương sâu thấy được tận xương m á u tươi chảy r ò n g nô tần tuyền cơ kêu lên một tiếng đau đớn tiếng đàn một trận trên bầu trời ngọc trảo hải đông thanh nắm lấy cơ hội lần nữa cao giọng tiêu to tiểu vương hạ lệnh thừa lại tất cả chim tức lao xuống. hướng về phía dưới đám người hướng về phòng chữ thiên phòng b ầ y chim số lượng nhiều đám căn bản ngăn không được càng ngày càng nhiều chim tức đột phá đám người phòng tuyến máy bay ném bom tựa như lao xuống điên cuồng công kích đến phương đám người móc mắt mổ đầu trong lúc nhất thời tiếng têu thảm thiết liên tiếp đám người loạn cả một đoàn trong đó còn có một nhóm lớn vòi rồng tựa như vọt vào phòng chữ thiên phòng gian phòng bên trong hàn đường cùng tứ đại kim cương cũng đã gia nhập chiến cuộc phối hợp triệu n g h i ệ p đình vương đương dương bắt lý ngọc trần lý ngọc phong hai huynh đệ hàn đường bản thân thông n ũ trung kỳ một tay đại cựu thiên tây uy mánh tuyệt luân dưới trướng a đại a nhị a tam A Tứ cũng lý à g i ngọc trần lý ngọc phong kêu thảm thiết đau toàn thân run run dày sắc mặt trắng bệnh thì bà câu xuyên tiến xương bà vai mau chạy ồ ạt cái kia động tắc nước chảy mây trôi nhìn hẳn đường tứ lại kim cương khỏe mặt giật một cái co lại một bên bụi thắng chương t h ủ n g càng sợ hãi hơn run run dày ám đạo thật tác động cũng liền ở nơi này là người bên ngoài ngăn không được b ầ y chim để cho chim tức và vào đám người vội vàng ngăn lại tao cần hành thừa cơ lấy ra hai quả hủ cốt thực tâm độc dược cho hai người kia ăn xuống vung tay ném một bên dám chạy liền đợi đến xuyên ruột nát bụng a sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía g i ế t tới chim tước đây chính là chuẩn bị ở sau tao cần hành cười lạnh gỡ xuống bên hông tiêu bằng xương ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chuyện hay của tháng s ả n h văn hài hước thấy hợp gu có thể ghé đọc chương một trăm ba mươi bảy kết thúc ba k tiêu bằng xương phóng tới bên n ô i tao cần hành lấy tân vương kính lại tấu tuyết vực vi thành khúc tiêu thân phát ra rất nhỏ ánh sáng âm vang âm phủ tùy theo b à i xa chỉ một thoáng phương viên một trăm năm mươi m nhiệt độ trợt hạ xuống trên bầu trời phi đ i ể u thình lình run r u dày thế công của bọn nó không tự chủ được c h ậ m dần trong thân thể huyết dịch càng lưu càng trượm cảm giác muốn bị đông cứng tất cả phi đ i ể u không khỏi sinh ra một loại ảo giác giống như lúc này không phải tháng bảy giữa mùa hạ trái ngược với tháng chạp mùa đông lạnh lẽo gió bác lạnh lẽo sương đau góp cốt để chúng nó không nhịn được muốn thành đoàn hỗ trợ nhau chim tước thế công chút trì hoãn ở gần nhất một nhóm cấp tốc đông lạnh thành nguyên một đám t h n g băng băng bên cử dưới trướng tứ đại kim cương đều ra h m khí tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên mảng lớn chim tức tản thi tượng hạt mưa một dạng rơi xuống triệu nghiệp đ ỉ n h vương hưng dương đứng ở đám người về sau xung làm đạo thứ hai phòng tuyến lý ngọc châu làm ra loại này cơ hồ sáng bài chiến trận không có khả năng chỉ có thể núp trong bóng tối hắn nhất định còn có hậu thủ gì còn có cái kia trong bóng tối thả đao trên trời trong lòng đất tất cả đều là điên khó lường đại điệu che đậy ánh mắt n h u loạn phòng vệ phía dưới trầm ký trước hết loạn thành một bảy sân miêu tử cùng tiếu diện p ậ t phiền phức vô cùng những cái này đều chỉ là phan điệu nhưng nguyên một đám phát động tự sát thức công kích hung hãn không sợ chết nếu không phải đến huynh đệ đều là hào thủ ánh sáng tấn công là có thể đem người bình thường mặt mổ nát đem người đầu mổ thành dưa hấu nát cục diện càng ngày càng loạn chỗ tối người vẫn là ẩn nhẫn không phát không tốt đ ỗ n g nhiên phố dài tận cùng lao ra một cái mặc màu đen áo vải trầm phụ gia đình trên mặt đến huyết một đường thi triển khinh công vọt tới sơn miêu tử cùng tiếu diện phật bên người một bên đ ể phòng đỉnh đầu quạ đen bắt cắn một bên hét lớn lao ra tại hoa đình huyền bị người ám sát ba vị trưởng q u mau mau trở về thủ a người nói cái gì sơn miêu tử kinh hãi một phát bắt được người kia nhấc lên thấy rõ mặt của hắn nhận ra là t r ầ m minh thu thiếp thân hạ nhân trên mặt của hắn không có dịch dung dấu vết không mang mặt nạ cẩn thận sơ cốt mặt xương và da đối cũng kết hợp lại giải thích vô dụng tiên biến thần công người này là thật tăng trưởng quỹ cái kia hạ nhân nâng tới sắc mặt cũng không bao nhiêu biến hóa chẳng qua là cấp bách hoa đình n g u y ệ n tình huống bên kia nữ tốc nói thật nhanh người tới cũng là cao thủ sử dụng tựa như là ma giáo minh tông võ công ẩn vệ thật vất vả mới giúp ta mở ra người hoa đình huyện là lao g a tư t r ạ c mang người không nhiều muộn sợ rằng sơn miêu tử tại nội bộ tám đại trưởng quy trung xếp hạng đệ tam ngoại nhân chỉ lấy tính danh tương xứng người biết chỉ có trầm mình thu tâm bụng sơn miêu tử càng thêm tin chắc bận bịu nhìn về phía tiếu diện phật làm sao bây giờ tiếu diện phật sắc mặt tâm trầm x ế p chặt nằm đ ấ m cả giận nói ma giáo vây ngụy cứu triệu điệu h ổ l y sơn bọn họ cố ý nói xong hắn thật sâu thở dài đây là dương hưu rút lui trước ca vậy trong n à y đại nhân biết tha thứ chúng ta về trước đi đừng quên còn có tài thần bang đám kia tạp chủng nhìn chằm chằm giả chính bọn họ có thể làm thành thực Chính là Sơn Tử còn chính Hoa Sơn muốn nói tiếp, chính là là Mưu Tử tiếp, bởi vì điều khiển hai người gọn gàng mà linh hoạt nuôi lớn đội rời đi trên không dài trung ngọc trào hải đông thanh hót vang chỉ dẫn hàng ngàn hàng vạn con đại điệu từ cái khác cửa sổ đánh vào trong nháy mắt bao phủ cả tòa hạnh hoa lâu phanh phanh phanh trong lầu các nơi phát ra bạc hưởng tất cả căn phòng chỉ xong cửa gỗ tất cả bảy chim công kích phía dưới vỡ vụn từng nhóm chim tức như là từng con sông lớn tuôn hướng lầu ba phòng chữ thiên phòng điều càng nhiều gian phòng bên trong cũng không khỏi loạn cả lên cùng lúc đó hai đạo ẩn thân chỗ tối áo đen che mặt thân ảnh rốt c ụ c động tác như thiểm điện phóng tới hạnh hoa lâu tốc độ của bọn hắn cực nhanh trong nháy mắt đã dựa vào bảy chim nhiệm hộ l ạ n g y ê n không một tiếng động từ đại môn lên lầu ba xuyên tấu h qua rách nát cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong gặp bảy chim vây công mấy đạo nhân ảnh ba ngoại trừ trong góc đuổi t h ắ n g bốn người có k h ắ c h à n đường tứ đại kim cương vương ưng dương triệu nghiệp đình từ nóc phòng trốn xuống tần tuyển h n g cơ cùng không thể không vương xuống cây xáo sát điều tạo cận hành hai người b ị mặt lấy nhau một người trong đó từ bên hông rút ra bốn thanh, thanh phi đaoo hóa thành bốn đạo tia chớp màu xám trong nháy mắt xuyên việt tám t r ư i n g khoảng cách đi tới hàn đường vương ư n g dương triệu nghiệp đỉnh cùng tần tuyển cơ trước mặt phi đao này thuật phiêu hốt bất định nhanh như sét đánh tám t r ư i n g khoảng cách bốn người kia mới vừa vặn phát giác phi đao đã gần ngay trước mắt thương u đỉnh phong nội lực nhanh không có gì sánh kịp phi đao hai bên kết hợp uy lực kinh thế hai t h ụ k e n k e n k e n k e n bốn tiếng nổ vang cái kia bốn thanh phi đao giết xuyên dọc đường chim tước đem bốn người kia xinh xinh đánh lụi rung ra gian phòng đối diện đường cái cửa gỗ ẩm vang sụp đổ bốn cái nhân ảnh đánh rất phố dài một cái khác người bị mặt th rút kiếm dết tới cái kia tứ đại kim cương còn chưa kịp phản ứng kiếm quang xe qua lăng lệ kiếm khí cũng như trường giang đại hà đã đem bốn người đánh bay người bịt mặt trở tay t r ụ p vào còn sót lại tàu cần hành 13. trên đường cái triệu nghiệp đình cùng vương lương dương kinh hãi hàn đường giật mình không ổn tần tuyền cơ bôi qua khỏe miệng vết máu trong mắt tràn đầy lo lắng tao cần hành đứng ở đằng kia không n ú p đ í c h mắt lạnh nhìn công tới hắc y nhân tựa như lại nhìn một người chết đồ chó hoang lý ngọc châu ngươi cho rằng ta chỉ tìm trầm ký sao ngươi quên trầm ký là giút ai làm việc sao cùng c h ấ n phủ ti cầm ý l ị a vệ quan hệ gần nhất nhưng cho tới bây giờ không phải đám này địa đầu xả làm phiên công công tao cần hành nhàn nhạt nói hắn thoại âm vừa dứt gian phòng tủ quần áo đột nhiên bạo tạc bên trong sông ra một đạo trên người mặc đỏ thâm trường bảo thân ảnh như quỷ m ỹ đi tới người bịt mặt sau lưng đưa tay chính là một trưởng hóa cốt n i ê n trưởng cái này trưởng pháp tầm độc đáng sợ phi thường khó luyện chỉ khi nào luyện thành chúng trưởng người xương cốt sẽ trở nên nói nhuyễn như b ô n g vải cuối cùng hóa huyết m à chết không danh hiền hách lý ngọc châu con ngươi đột nhiên dù lại hắn hoàn toàn không có cảm giác được b một, một cái khác người bịt mặt cũng bị một trưởng này hù dọa lên tiếng kinh hô là cái giọng của nữ nhân chính là trước đó giúp lý ngọc châu nghiệm thi thượng quan thịnh cái kia xuất thân mộ dung thế gia nữ nhân mộ dung yên nhưng ngôi huyên công kích quá nhanh lại là chuyên chọc lý ngọc châu ra tay toàn lực trong nháy mắt phục kích nàng lên tiếng lại kịp thời cũng khó mà tránh khỏi một kích trí mạng này may mà lý ngọc châu cũng là thân kinh bách chiến người vội vàng ở giữa không t r u n g xoay người đón ữ a trường kiếm gặp nhau nhìn như mềm nhún một trường kỳ thực c ầ n chứa cường đại nội lực lý ngọc châu vội vàng không kịp chuẩn bị một trường kia đẻ ép trường kiếm mạnh mẽ đánh vào trước ngực hắn nội lực nuốt vào nhà ra đánh m i ệ n g phun máu tươi chỉ r ắ c tâm bẩn muốn chia năm xẻ bảy tàu cẩn hành nhắm ngay cơ hội lấy phân thân ma ảnh phối hợp tân dậu đã quyết trong phút chốc xuyên thân mà qua xẹt xẹt vừa mới đối mặt tào cẩn hành liền chém lý ngọc châu một đầu cánh tay nếu không phải là hắn lẩn tránh nhanh cái này nhất đao có thể đem đầu hắn trả xuống không cần chỗ tối mộ dung yên rít gào lên vung tay đẩy ra ba cái phi đao bước lui nô g huyên cùng tào cẩn hành đồng thời trên không trung ngọc trào hải đông thanh giống như nghe được triệu hoán từ chân trời túi lướt mà xuống không nghĩ tới tào cẩn hành ngay cả hàng dẹn kim cục người đều gọi tới việc đã đến nước này tiểu thần thạch đã không có khả năng cầm tới mộ dung yên quyết định thật nhanh cấp tốc phóng tới lý ngọc châu nhắc theo trọng thương hắn nhảy ra cửa sổ ở nơi này trong t r ớ c mắt hải đông thanh đã b cũng như một đạo t h i y ề n điện s ẹ t qua chân trời coi lên hai người liền muốn lên không đào tẩu thập tứ tao cần hành q u á t khẽ một tiếng đã sớm vận sức chờ phát động h i ê n viên thập tứ từ hông trong túi nhảy mà ra há một hướng về phía cái kia hải đông thanh phát ra một tiếng giống to kim cương sư t ử hống tiếng chấn động như sấm giữa không trung hải đông thanh để cho bất thình lình một tiếng chấn động đến đại nào ông ông tác hưởng động tác không khỏi đình trệ tiếp theo một cái trước mắt một đạo mũi tên phá không bắn thủng cánh của nó lão tử kêu nhiều người như vậy làm ra lớn như vậy chiến trận là để cho các ngươi diễu võ dương ai sau đó c h ố n chạy ngày hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến cũng phải lưu lại cho、ta. t a o cần hành dương cung cài tên một tiễn xuyên thân lê eeee -e -e -e、máu bắn tung tóe hải đông thanh kêu thảm rũ xuống t a o cần hành sợ hắn chạy lại là ba mũi tên c ù n g phát một tiện bắn thủng phần bụng một tiện bắn thủng lồng ngực sau cùng một tiễn xuyên qua đầu của nó hải đông thanh trực tiếp tử vong bốn phía chim tức mất đi khống chế nguyên một đám từ điên cùng tấn công chung lấy lại tinh thần chú ý tới rơi l à tả trên đất diện vô số điều t h i hoảng sợ chạy từ phía tào cần hành yêu thích sùng vật tử vong mộ dung yên lại là bi thương vừa tức giận nhưng lúc này không nghĩ ngợi nhiều được tranh thủ thời gian nhấc theo lý ngọc châu về phía tây phương Nam chạy trốn. Đã thấy mộ t trước một bước ngăn ở ngay phía trước. Lại ăn nhà ta một trường. tay, đạo đồng Lại lại quỷ huyên mị hướng ảnh, phía nhà bước ngăn ngay ăn Nô lần nữa ra ở dung ạ n miên trường, lần này nhắm thẳng vào nàng lồng g là vào hóa cốt ngực. Mộ dung yên mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n một tay nhấc vào lý ngọc châu vẫn tốc độ cực nhanh b ă n g vào cao siêu thân pháp hiểm lại càng hiểm thắt thân tránh thoát cái t i ê u âm độc một trường nào ngờ tới chính là cái này thắt thân trong nháy mắt lại một mũi tên bắn lén xuyên vân pha không lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hết sức tinh chuẩn xuyên qua bộ ngực của nàng thần tiện thất liên châu Trưởng, trưởng n g chương n một trăm ba mươi tám la phong ngọc bội năm hai k chương một trăm ba mươi tám la phong ngọc bội năm hai k toàn bộ quá trình kinh tâm đậm phách đám người đổi tới nhìn thấy trên đất trọng thương hai người đều thở phào nhẹ nhõm đây nếu là để bọn hắn chạy vô cùng hậu hoạn tao cần hành đối ngô huyên ôm của nói tạ ngô công công xuất thủ thực sự là giúp rất nhiều chuyện lần này tại hạ sẽ như thực b ẩ m báo nhất định không quên n ô công công thâm tình t ì nghĩa h n t h a m thiết tào đại nhân quá lời n ô huyên cười ha hả đỡ hắn dậy nói ngươi người mang lão tổ tông bí thuật tần nguyên quyết cùng hắn có nửa sư t ì n h nghĩa vậy chúng ta chính là sư huynh đệ người một nhà không nói hai nhà nói chuyện đông nam một khi xảy ra chuyện cũng không riêng gì vì sao tông hiến sai lầm hàn g diện kim cục cũng khó từ tội lỗi ngày hôm nay có thể đem cái này t hai hỏa ngầm di b ì n h cũng là giúp chúng ta đại ân không cần thiết đa lễ vậy thì tốt cái kia cần hành sẽ không khắc khí tào cần hành cười cười nói bây giờ kỳ kiếm nhạc phụ tam gia thủ lĩnh đều tại những người còn lại không đáng để lo không cần lo lắng bọn họ đầu hàng địch có thể t r a rõ lý ngọc châu c ù n g có kết quả lại báo cáo dương công công cùng vì sao bộ đường dễ nói nô huyên đối tào cần hành sớm có nghe thấy người lãnh đạo trực tiếp dương lạc thạch càng là bởi vì lữ p h ụ quan hệ đối với hắn có phần coi trọng bằng không thì cũng không đến mức mấy câu sẽ đồng ý điều tạm bản thân trong cung ngoại phong thái giám đại biểu cũng là trong cùng trước đê vị cao bên ngoài liền xem như một phương tổng đốc cũng phải cho ba phần tìm bọn người bình thường há mồm cũng không dám càng chưa nói dựa vào vẫn là nhị bạ thủ có điều hiện tại hắn có chút minh bạch lữ công công dương công công vì sao coi trọng như vậy hắn người này tâm tư kỳ náo từ chối nhỏ bố cục một vòng bộ một vòng lý ngọc châu đã đầy đủ cẩn thận trước hết để cho hai cái huynh đệ cùng bùi r a chủ nhà họ trương dò đường bản thân tỏa chân phía trước nếu có vô địch tay vậy bọn hắn bảy người liền có thể cùng được lấy lại tiểu t h ầ n thạch vô cũng có trở ngại hắn có thể tại phía trước bố cục gặp chiêu pha chiêu tỷ như tần tuyền cơ thuyết phục bùi thắng trương trung để bọn hắn là dám trọng nâng vọng động tạo cần hành dưới ngựa để cho n h ế p dương yên ngự thú đẩy xuống cục diện vẫn là loạn cả lên. lại thì như bách đ ạ t mộng mời trầm ký hỗ trợ dùng lửa súng phá hỏng con đường phía trước t à o cần hành dưới ngựa mời người kém c ũ ọ i xuất mã chơi vừa ra vây ngụy cứu triệu buộc bọn họ là phải là trở về thủ t à o cần hành ngàn tính b à tính chính là có nghĩ đến tần tuyền cơ còn vô chiêu thứ tám hắn mời được hàng dẹp kim cục người xuất mã như vậy từng bước đạp sai vạn tiếp là phục h u y ệ n cho tới bây giờ t à o cần hành đã kết thúc hắn mười bảy năm bách đ ạ t giết người đều biết thân bại danh liệt đã thành định cục kỳ kiếm nhạc phủ cũng xong rồi đầu tiên là danh cầm thịnh hội thanh danh nhỏ tổn hại lại đến vừa ra trưởng môn nhân rơi vào ma đạo làm tu ma công tàn sát c h i ệ t để có tiếng xấu chỉ tiếc bốn trăm năm tiểu phái cũng bởi vì tào cẩn hành một ý nghĩ a sai lầm rơi vào vực sâu là n h ữ n g tứ môn địa vị là bảo vệ một phủ tám nhà bố cục cũng phải biến có thể bảo vệ thượng ít thêm tổ tông gia sản liền nhìn vận khí của bọn hắn tối nay phải bận rộn sự tình rất ít nhà ta chính là ít làm phiền tám vị thái bảo ngày trước vô nhàn hạ mời nhất định tới hàng dệt kim cục cũng để cho vương lương dương nhà ta lược tận tình địa chủ hữu nghị bách đạt t u y ế t rất khắc khí lại giúp chuyện nhỏ đỗ uy dương vạn hạ khanh tần tuyền cơ đương nhiên cho hắn mặt nói liên tục nhất định vạn hạ khanh cười nói ta và tứ ca đi mấy lần ngược lại là mười tám một mực mù bận điệu có sớm chút đi chào phiến phức truyền cáo bách đặt n ộ n g đợi chuyện chỗ này ta và tứ ca tự mình áp hắn đi cho vương lương dương bồi tội ha ha dưỡng ma nhỏ cười c h ắ p tay cái kia nhà ta ngay tại hàng dẹp kim cục xin đợi tám vị nhỏ điều khiển cáo tử đi mau t ầ n tuyên cơ tám người cùng nhau c h ắ p tay cùng dưỡng ma rời đi vạn hạc khanh t r ư ớ c cho tào cần hành bách đà tiên xuyên xương bà vai hiện ra trước n h ấ t lên bảy người khăn che mặt đối tào cần hành tiểu ra cũng là ý bên trong ngược lại là một người đàn ông khác mấy người cũng là quen biết nhưng cũng có í c nghĩ trực tiếp x u y ê người x ư ơ n bả vai, vào vấn, giải tinh mọi huy phong mạch, giải vào nhỏ nhà tù tinh tế thẩm vấn, sớm muộn mọi chuyện độc, ràng. n g sớm tù tế rõ tới tạ vệ vệ sở quan quân rất chậm chạy tới rửa sạch trực tiếp đem k ỳ kiếm nhạc phủ bảy người ngay cả nhếp dương yên cùng một chỗ khóa vào nhỏ nhà tù tần tuyền cơ lại đối hàn đường đám người ngỏ ý cảm ơn thuận tiện đem bộ kia huyền nguyện tâm pháp đưa cho hắn dù sao tâm pháp này hắn cũng sử dụng là phía dưới cùng để đó là như lấy ra giao dịch truyền thế trầm ký như thế hỗ trợ hắn dù sao cũng phải bày tỏ một chút huyền nguyện tâm pháp đứng hàng tác phẩm chung d a giá trị liên thành hàn đường cảm giác sâu sắc tần tuyền cơ hẹp hòi lập tần ứ c s a tuyền cơ từ túi càn khôn bên ngoài lấy ra một cái màu bạc trắng tích bầu rượu dẹp hình vông cùng hiện đại dạng đơn giản bầu rượu rất giống nhau chất liệu rất tốt tạo hình mỹ quan tần tuyền cơ đem mặc ngọc hồ lô bên ngoài thừa lại thượng linh dịch phân một nửa lại ra rượu nước mơ r ố t đầy đưa cho dương công công trước kia sử dụng kim loại a chống đỡ sử dụng dương công công biểu lộ cổ quái ngươi là thuyết ta võ công là tốt hộ là trụ hồ lô sao cái này còn phải nói sao tần tuyền cơ hư suy nghĩ nhìn nàng là qua cũng ít thua thì ngươi một cách tự nhiên đưa tới đám này mưu đồ là quỹ i a hỏa cái này bầu rượu là ta để cho hàn trưởng quỹ hỗ trợ chế tạo đưa cho ngươi từ dương công công n h ữ n môi nắm lấy bầu rượu đối cái này siêu hậu tạo hình rất hài lòng trong mắt tràn đầy thấp hưng thần sắc tâm bên ngoài thì làm miệng đoán t h ầ m rõ ràng là t ặ n g quà vẫn là nói lời hữu ích đáng đ ờ i câu là phía dưới ngư tao cần hành bọn họ sẽ như thế nào nghĩ đến đường đường tứ môn trường môn rơi đến nước này dương công công vô chút ít thưởng thức trước tiên đem hắn vương ưng sự tình định tội hỏi một chút đều vâu người nào liên lụy trong đó hỏi lại một chút hắn đêm nay điều động những cái kia sử dụng ma công người là từ đâu ra nói đến đây tập t u y ề n cơ dưới mặt lộ ra an toàn nụ cười hắn nếu quả thật cùng ma giáo cấu kết nói là nhất định có thể nại ra tên này địa điểm ẩn thân một m ẹ hốt gọn dương công công nhìn xem hắn cái k i a biểu lộ giống như cười mà không phải cười t i ê n lặng thay những cái k i a người của ma giáo mặc nghiệm buổi sáng ra kỳ kiếm nhạc phủ hắn liền hướng về phía cái k i a phá hỏng hồ lô cười như vậy vừa lên hiện ra trước đêm đó liền đem t ạ o cẩn hành một đám cho nhấc lên nhưng quá xấu rồi hạnh hoa lâu làm r a loại này độc tính toàn bộ thành hàng châu đều kinh động tối nay nhất định là cái là ngủ đêm ngay ở cự ly hạnh hoa lâu bắt bên ngoài một gian khác nhỏ bên ngoài quán rượu tư thế thành đang đứng tại tầng thấp nhất tay cầm thiên bên ngoài kính quan sát tình huống bên kia toàn bộ quá trình nàng xem thanh mập mở sở trước người mộ d u n g xoay người túi đầu trở lệ bắt t h ầ n ngự đao thuật tư thế thành tự lẩm bẩm môn này phi đao thuật lại còn có hay không thất c h u y ề n sao nam nhân kia ta thế mà nhìn là đường ra đếm được rồi có cái gọi là ngược lại là hắn để cho ta rất ý bên trong a đạo ý bên trong tại thân phận cũng ý bên trong tại bản lĩnh tư thế thành liếm môi một cái càng ngày càng cảm thấy hứng thú bang chủ b á c đặt đại tâm nhắc nhở nếu hắn là cầm y h ỉ vệ mười tám thái bảo vậy chúng ta kế hoạch đúng đúng đúng tạm thời gắt lại người lên đi thôi là bách đặt mau mau tiến lên t ừ thế thành xa xa nhìn qua tần t u y ể n cơ bóng lưng cười cái này liền là của ngươi lực lượng sao quái là được lạ qua phiên toái nữa thân phận cũng g i ả i là vậy t ơ tình nghĩu hoàng đế quản thiên q u ả n địa chẳng lẽ còn quản được nữ nhi vui mừng nam thích người chạy là vậy hoa đình uyển t r ầ m minh thu tư trạch một đám bạch thi h ệ nhân đang làm ra yếu công địa bộ cùng ẩn vệ chu toàn nhưng vừa nghe đến phố dài tận cùng truyền đến tiếng võ ngựa bọn họ hào là lưu luyến dưới ngựa thẳng tiến sân miêu tử cùng tiếu diện phật chạy về cũng là ta r u y vừa rồi liền mượn vấn đại tàu tiểu nhân còn vô địch tay sân miêu tử vô điểm kỳ quái cùng một chỗ tiếp lệnh hắn như thế nào là biết rõ ta cũng là mập mờ, mờ cụ thể là người nào tiểu diện phật lo làm nói chỉ biết là tàu tiểu nhân ở tìm lao ra về sau trước đây đi qua hàng diện kim cục vô hàng dệt kim cục người xuất mã tàu cần hành nếu như dám ra tay h ẳ n phải chết có nghi quái là được s ơ n miêu tử giật mình ngươi khó chịu như vậy trở về cũng là để cho tàu cần hành cùng được tiếu diện phật lắc đầu ta đây chỉ là thuận thế mà làm hay là tàu tiểu nhân tâm tư kỳ náo dự đoán làm vạn toàn chuẩn bị nếu có vô chiêu này tàu cần hành sợ là thật có thể là được s ơ n miêu tử gật gật đầu đáng tiếc có năng lực tận mắt nhìn thấy sầu lo tiếu diện phật mỉm cười nói danh cầm thịnh hội mặc dù tên là phù hợp thực tế nhưng tham dự hội nghị quý khách đều là thực sự hảo thủ hành hoa lâu náo ra nhỏ như vậy động tính trong bóng t ô i g i ò m ngó người kém cỏi là ở đa số là ra hai ngày ngươi liền có thể biết được chi tiết cụ thể một đám bạch t i nghệ nhân hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tại người dẫn đầu trên sự dẫn dắt rút lui hoa đình v i ệ n trở lại chỗ ở thánh cô h ẹ sở cả mù chính p h ụ tay đứng ở trong đình viện bên cạnh là thất tán nhân đứng đầu thạch tùng thanh liên hỏa kỳ kỳ chủ nhạc hùng hồng thủy kỳ Kỳ chủ tiêu hàn bên trong giá hậu thổ kỳ kỳ chủ lý ngọc châu long vương nhìn thấy bạch t i n g h n n g ư ờ i dẫn đầu thạch tùng thanh cùng tám vị trưởng kỳ sứ đồng thanh kiến lễ vị này dẫn đầu bạch t i nghệ nhân chính là ngô huyên long phượng vận hồ thất tiểu pháp vương trùng sau khi ch vì cứu thánh nam hồ vương chết thảm phượng vương trọng thương tám năm là có thể là võ viên vương cũng bởi vì uy hiếp chiếu ngục cùng hắc cám h ư u sứ bị tù bây giờ đã bởi vì thí nghiệm thuốc tử vong thất tiểu pháp vương chỉ còn long vương lần này làm cho thánh nam báo thủ cũng là đoạt lại tần tuyển cơ trong tay thánh hỏa lệnh cùng càn k h ô n tiểu na di nô huyên trừ bế quan giáo chủ nắm giữ giáo vụ hắc cám tạ sứ cơ h ộ i là dốc toàn bộ lực lượng là tất giảm b ấ t lễ tiết dương diễm đình bóc phía trên khăn lộ ra một tấm khá là thân thể cường tráng gương mặt nhìn bộ dáng bảy mươi ra tay toàn thân khi tức lăng lệ doạ người ở trước mặt hắn còn không một vị tầm dưới dối tung tóc dài nhìn như là tu dung nhan dưới thực tế là thất tán nhân thất bách đ ạ t lưng của hắn trước ở sau lưng một cây tiểu đao t h á n h cô tình hình thế nào bách đ ạ t mộng nói n h i ế p dương yên có thể không gửi thư h、e、sợ cả mụ thần sắc băng nóng nói diễm đ ì n h nói cho long vương vừa mới xảy ra cái gì là hậu thổ kỳ kỳ chủ lý ngọc châu cũng là một cái nóng băng băng nam nhân cùng h ẹ sợ cả mụ khác nhau là nàng t i ề n sinh nam thân nữ tướng trưởng mày g ậ m đôi mắt nhỏ lông tóc dồi dào thực sự xem như phía dưới đ ẹ mắt ngay tại một nén n h a hậu bách đặt mộng hâm nóng nói, dương diễm đình h xứng ư sở hai người thân chúng hóa cốt mỹ trường đã gân mạch đứt đoạn tàu cần hành càng bị bách đạt mộng chém tay trái trọng thương sắp chết hiện bảy người đều bị giam giữ ở bên trái vệ vệ sở nhỏ trong lao chặt chẽ trông giữ dương diễm đình hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần hàng dệt kim cục dương ma cái kia tần t u y ể n cơ thế mà đem hắn mời đi theo lý ngọc châu gật đầu một cái b á c h đặt mậu trầm mặc đường này trước người hắn minh tông nhị là trụ nói ra chúng ta nên đồng loạt ra tay tiểu ra cùng một chỗ phía dưới đừng nói một cái giữa ma coi như ra phía dưới dương là thạch cũng có thể đem cái gì đó tần t u y ể n cơ phanh thây x é x á c đến lúc đó bọn họ bắt t i ể u thân thạch chúng ta bắt thánh hỏa lệnh giai tiểu khí phẫn thạch tùng thanh lắc đầu nói n g ư ờ i nghị quá phức tạp đi hắn biết tứ trọng phân thân ma ảnh nếu như thấy tình thế là rượu thật muốn chạy trừ phi p ư ợ n g vương khỏi bệnh mới có thể ngăn lại còn nữa kỳ kiếm n h ạ cùng phụ bách người vẫn còn, bách đạt mộng c đạt chúng ta đồng loạt ra tay, lại để cho tần tuyển cơ chạy, cố cả nhạc Cùng thứ nhỏ phụ. đồng tần tuyển ngươi tin là tín ngày thứ liền vô nhỏ quân là cố tất cả san bằng ta loạt tay, tất ra để lại là là bảy kiếm vô kỳ dưới biển làm loạn giả qua so sánh đông nam trọng địa danh môn chính phái cấu kết m a giáo càng làm cho triều đình để ý đông nam cũng là định còn thế nào tập trung sức mạnh tiêu diệt giả qua càng húng chi tao cần hành một mực là chính diện tiếp nạp nội h u ề n cùng chúng ta hợp tác chỉ là nhiếp dương yên mà thôi thật muốn công khai phối hợp bắt đạt mộng cái thứ nhất cùng đến hắn muốn chính là kỳ kiếm nhạc phụ khôi phục những ngày qua thanh danh là biết rơi lên trên một điểm làm chúng ta con rối thạch tùng thanh từng cái từng cái có lý bách đạt bực bội đóng hạ miệng là lại nói tiếp tốt rồi h、e、ẹ sở c ả mù đưa tay ngăn lại cãi lộn hướng mọi người nói việc đã đến nước này nói ít hữu ích cầm ý hệ vệ khảo vấn bản lĩnh bậc á p ta lo lắng tào c ầ n hành nhiếp dương yên chống đỡ là trụ sẽ đem chúng ta vị trí đặt mà ra dù sao bọn họ đều là là giáo đồ tâm thần mọi người run lên dương diễm đình nghiêm mặt nói thánh cô nói rất có lý chúng ta phải mau rút lui nơi này còn vô diễm đỉnh hẹ、e、sở cạ mù đối lý ngọc châu nói đi cho bách đạt ra báo cái tín địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu minh、Bạch. bách đ ạ t mộng không người đáp ứng co lại ngón cái phóng tới bên môi thổi r a còi h vít trên bầu trời bay lên một cái hữu hình chim cắt bách đ ạ t mộng chậm chạp xả giấy bút viết lên tin nhắn hữu hình chim cắt bay xuống bầu trời trong nháy mắt biến mất bốn tám vị tiểu nhân vẫn hàm hồ tạ vệ vệ sở đ i ệ u lao một cái đeo đ a o quan quân chạy đến bách đ ạ t mộng tám người theo sau xoay người hành lên nói bẩm báo tám vị tiểu nhân chạy mở người đàn ông kiếm i ệ n g ba lúc này đêm đã khuya tần tuyền cơ tám người bách có không trốn nương tựa ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi kết quả tra hỏi dưới bàn là từ tám người dưới thân vơ vét vũ khí, đang đến n g t i lúc à h dấu t này g người cũng tích, mấy người kia đến kia l là làm mình h vũ k tuổi h n là dị thường tác n h t o n tinh lương, lại xưng là phía dưới lương, là bảo ngược lớn i thị g l ưu thế n thích đồ vật, bao liền vương đan, ạ thể, thể hiện còn hiện đạt mộng t h ra lao tứ h cùng lao thập cũng là cùng hắn tranh t r ậ n chiến n à y lợi thành phẩm liền r ơ i xuống tần tuyển cơ tay bên ngoài, cùng làm đến c h ỗ tốt, lại chia cho hai cái đại ca là được. a n g h e được quan quân mà nói, tần tuyển cơ để lên khối ngọc bộ kia, kìa ỳ nói, vân vân quyết chống làm ở miệng sao. Tang a y cả hàn độc đều dùng phía dưới, nam nhân kia miệng vẫn là rất c ứ n g r ắ n cũng đừng là c ố ý l ờ a b ị p k h ó a x ư ơ n g ba vai, nội lực l à thông, n h i ế p dương yên chính là một đặc thù nam nhân, nàng n h ư n g đỉnh cao là trụ hàn thêm công hà độc, chu vô là thật liền có thể muốn mạnh của nàng. Tần tuyển cơ thì có vô làm cho rất chi hoãn, đôi dương cùng vạn hạc khanh cũng không điểm tòm ò Sĩ quan kia cười hắc t h ư ợ sĩ quan kia thần thần bì bị nói thượng quan đã vân hàm hồ nàng là ẩn thế gia tộc nhiếp dương thế gia người tên là nhiếp dương yên nàng biết rõ tạo cận hành tại tây hồ ngọn nguồn bách đạt sự tỉnh bách đạt thế gia bách đạt m ậ n giới ngựa nghĩ tới lấy cách của người hoàng thi bị thân càng không tiểu na di đều vô lại đến một cái đấu c h u y ể n tinh di cũng có cái đó đỗ huy dương suy nghĩ một chút nói nhấp dương thế ra cô tô nhấp dương bắt nguồn từ thất hồ loạn hoa thời kỳ dân tộc tiên bi bách đạt họ lui vào trung nguyên từ nay về sau đời đ ờ i định cư tại giang nam cô t ô ngoại ô sáng lập bách đạt sơn trang lời đồn trong trang võ học điện tịch ít môn nhân sở học ít dạng l à qua bọn họ ở ẩn mà ở từ là liên quan giang hồ phân tranh làm sao cái này nhấp dương yên sẽ giúp tào cẩn hành vạn hạc khanh mịm cười nói nữ nhi nam ở giữa nhà nhỏ ít cũng là một chút kia sự tỉnh đoán chừng là tình nhân cũ quan hệ bởi vì do nhiều nguyên nhân có tiến tới cùng nhau lại dư tình chưa hết n g ô đức tơ còn liền loạn một từ tao trước sau bách đ ạ t mộng bị thương thời điểm nàng chính là lo lắng rất đỗ huy dương n h u m à y nhìn về phía vạn hạc khanh được a lao thập ngươi chừng nào thì vô cái này kiến thức nếu như thế đạo lý rõ ràng làm sao có gặp ngươi tìm thập đệm vội ta đó là làm muốn tìm vạn hạc khanh nói ta lại thêm cùng được ngân hàng hai bên thỏa thuận xong đi bách đ ạ t dương có ngữ có cái đứng đắn nhìn về phía sĩ quan kia để cho nàng ký tên đồng ý trước tiên đem tạo cần hành vương ứng sự tỉnh định tội là cái cơ quan quân đưa phía dưới b ả n h a i b ả n h a i ở đây tào cẩn hành còn tại liệu chết là qua v ô bách đạt tiên lời khai cùng đáy hồ bổ sung động dấu vết cũng là phải hắn nhận tội ân bách đạt mộng lấy tới nhìn qua hai lần xác thực trật tự đụng đầu liền đợt đầu làm chính là sai đêm nay những người kia tra rõ sao có hay không cái kia quan quân nói không quan hệ điểm ấy nhiếp dương yên có luận như thế nào cũng làm ở miệng thân thuộc thượng ý, nếu là muốn cho ăn thập hương nhuyễn cân tán lại là dùng tần tuyền cơ liếc hắn một cái cấu kết ma giáo liên quan trọng nhỏ việc quan hệ sinh tử t ồ n vong ngươi tại sao phải uy hiếp đều hữu dụng tiếp tục từ tào cẩn hành dưới thân đạo a tranh thủ tìm được bọn họ hang ổ là giao phó xong sự tình có một kết thúc về phần nhiếp dương thế g i a hay là nhiếp dương yên bản thân tại sao phải cùng ma giáo lui tới đoán chừng trong thời gian ngắn là biết khai báo t ầ n tuyển hữu cơ trực tiếp đem việc này ném cho lão tư cùng lao t h ợ chính hắn suy nghĩ tới khối kia l á phong ngọc bội tê bùi thắng t r ư ơ n g trùng tới gặp ta là t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín dựa viên t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín dựa viên đại nhân bùi thắng t r ư ơ n g trùng đưa đến chỉ mấy canh giờ không thấy t ầ n tuyển su lắc mình biến hóa thành cầm y hệ vệ đệ mười ba thái bảo kỳ kiếm nhạc phủ chủ nhà bùi thắng chương trùng ngược lại thành tù nhân hai người cảm giác sâu sắc thế sự vô thường bùi t h ư n g t r ư ơ n g t r ù n g đi theo vệ sở quan quân đi tới tào cần hành trước mặt xét thấy hai bọn họ trước đó vô công vô quá biểu hiện tào cần hành cũng không làm nhiều xử trí chỉ là tạm thời bắt giữ bây giờ cơ bản xác định bọn họ cùng dưỡng ma sự tình không quan hệ trước đó tập kích lại xác thực không biết thân phận của hắn tào cần hành cũng liền không định nghiên cứu kỹ đại nhân hai người trên tay có xiềng xích nhưng mà toàn thể vô hại vẫn như cũ thần hoàn khí túc không kiêu ngạo không tự ti mà hành lễ miễn cưỡng duy trì trụ giang hồ cao nhân mặt núi miễn lễ tào cần hành đưa tay ra hiệu quan quân thời ra x i n xích là địa phương quân quan đối c ẩ m y n ì h ệ vệ nói gì ngay nấy thú n g chi vẫn là một ư ơ i ba thái bảo lên tiếng lập tức nhanh chóng mà giúp hai người c ở i ra xiềng xích chú ý tới tàu cần hành ánh mắt biến hóa còn rất có ánh mắt giúp hai người này lấy ra hai đầu ghế giải tọa tàu cần hành đưa tay ra hiệu hai người tạ ơn ngồi xuống người đi xuống đi cái k i a quan quân xoay người lưu lại ra phòng tối lý ngọc châu làm sự tình hai vị chắc hẳn đều biết tàu cần hành vung tay lên trên bàn hai chén trà bay đến trên cái băng nói ra các ngươi có thể dừng c ơ n trước bờ vực cũng coi là kỳ kiếm nhạc phủ bảo lưu lại một chút nguyên khí ngụ ý chính là đối trước đó mạo phạm không cho truy cứu bùi thắng chương trùng đều không nghĩ đến t à o c ẩ n hành sẽ rộng lượng như vậy dù sao việc này có thể lớn có thể nhỏ bọn họ không biết tần tiền su thân phận là thực nhưng đối mười ba thái bảo xuất thủ cũng là thực thật muốn truy cứu tới người chết lưu vong là trốn không thoát trước chơ cao h ư n g q u a sớm t à o c ẩ n hành nhấp một n g ụ trà nói bản án đã điều tra không sai biệt lắm lý ngọc châu tội danh đã có kết luận ngày mai quan phủ sẽ do phát bố cáo kỷ kiếm nhạc phủ tất nhiên thanh danh mất sạch ngoài ra cái này mười hai năm chết ở lý ngọc châu thủ hạ không thôi lưu dân còn có một số giang hồ cao thủ có gia quyến có sư môn khẳng định sẽ không chịu để yên các ngươi còn phải nghĩ biện pháp san bằng hai người l i ế u nhau thật sâu thở dài đã không thể cứu vãn lưu cho bọn hắn chỉ còn một con đường phân ra chỉ có kỳ kiếm nhạc p h ụ giải thể cùng lý ra cắt đứt sạch sẽ mới có thể giữ được bản thân tao cần hành nói chuyện này dừng ở đây c h ấ n phủ ti chỉ g i ế t đầu sỏ sẽ không làm nhiều can thiệp miễn cho để cho người ta cho là là triều đỉnh tận lực nhằm vào môn phái giang hồ dẫn phát không cần thiết náo động thời gian thời buổi dối loạn duy ổn ví chủ b u i tháng chương trùng nhẹ nhàng thở ra lập tức âm quyền trăng miệng một lời đà ta đại nhân bùi gia cùng trương gia sẽ vì đại nhân làm chứng làm c h ấ n phủ ti làm chứng rất tốt tao cần hành kỳ thật lười nhác quản loại sự tình này nhưng địa vị cao hơn phải cân nhắc cũng liền nhiều tương đối mà nói hán đối tầm bảo tăng lên công lực cảm thấy hứng thú hơn chính sự xong xuôi nên vệ i c tư ngày hôm nay gọi đến hai vị còn có một chuyện tao cần hành đem khối kia lá phong ngọc bội bắt mà ra hai vị có biết đây là vật gì bùi thắng chương trùng xem xét trên mặt lộ ra ngoài ý muốn lại vẻ mặt thoải mái tao cần hành xem xét có hy vọng nhữ mày thứ này rất trọng yếu bùi thắng nói đây là kỳ kiếm nhạc phủ bí cảnh dược viên chìa khóa thuộc về các đời phụ chủ đảm bảo bí cảnh tao cần hành có chút ngoài ý m u ố n ba cái gọi là bí cảnh chính là vì thiên địa chỗ đồng hồ linh mạch hội tụ động thiên phúc địa bên trong đầy áp thiên địa linh khí thường thường trải qua trăm ngàn năm trời đất tạo nên m à t h à n h nắm giữ thần kỳ sức mạnh cựu môn mặc dù có thể trở thành chính đạo khôi thủ hứng cứ thần châu trăm ngàn năm không ngã trừ cao thâm truyền thừa bên ngoài trọng yếu nhất chính là dựa vào bí cảnh hỗ trợ thiếu lâm đạt ma trong động có đạt ma lão tổ đột phá pháp tượng tấn thăng thiên nhân cảnh giới thời lưu lại một khối khắc ảnh thạch trong đó niêm phong cất giữ vào đạt ma lão tổ một thân tuyệt học lưu ảnh bình thường ít lâm chân truyền đệ tử có thể thông qua quan sát lưu ảnh thêm khoái cảm ngộ võ đạo phật tiền võ đang kim đỉnh phía trên có một tòa đúc bằng đồng mạ vàng kim điện trong điện có thế gian nghe tiếng lôi hỏa luyện điện kỳ cảnh là đoán thể k ỳ t h â n tu luyện ngoại công tuyệt hảo c h í đ i ệ tại kim điện tu luyện một năm có thể đỉnh cao ngoại giới m ư ơ i năm khổ công thục sơn kiếm tông có kiếm trì kiếm trì bên trong có ngàn vạn đem cổ kim long h ổ sơn thiên sư phủ có lôi trạch dược vương cốc có dược vương đ ậ u ngũ độc giáo có hát long đàm ân bốn pham la đại phái tất chọn động thiên phúc đ ị a làm chỗ ở cũng tất có bí cảnh hỗ trợ lẫn nhau dược viên chính là kỳ kiếm nhạc phủ bí cảnh h á n công hiệu so với đơn giản chính là địa chất khác thường có thể tăng tốc linh dược sinh trường có thể dùng lại thêm ngắn ngủi thời gian thúc đẩy sinh trường gia niên đại dài hơn linh dược t h ị n h đúng ư lúc trong phủ từng bồi dưỡng được không ít cao cấp dược sư đ a n dược đặt quả cầu cho nên cao thủ xuất hiện lớp lớp về sau kiếm tiên lý bạch mang về thự thần thạch không cần dược sư liền có thể chế tạo ra tăng tiến công lực linh dịch phối hợp dược viên đặc dị trong phủ cao thủ thành hình tốc độ càng nhanh nhưng là bởi vậy hoang phế dược sư bồi dưỡng cùng t i ể u thần thánh mất lại nghĩ một lần nữa bồi dưỡng đã chậm không phải ai đều có hoàng phương linh dạng kia dược sư tư chất người bình thường coi như n ổ ánh sáng dược viên linh thảo cũng không cách nào luyện ra ngũ phẩm dược kỳ kiếm nhạc phủ suy bại cùng bí cảnh khó khăn phát huy tác dụng cũng có quan hệ rất lớn bùi thắng đem liên quan tình hình đều cùng tạo cần hành nói xem như đối tạo cần hành tha bọn họ một lần c à n t ạ dù sao chìa khóa cũng không cầm về được đáng tiếc bây giờ dược viên còn thừa linh vật đã chưa tới một thành mà còn tuyệt đại đa số đều là không đủ mười năm mầm non tao cần hành há to miệng cợt mờ nờ liền biết sẽ không bánh từ trên trời rất xuống thế nhưng là lão tử hao hết thiên may mắn vác hộ lại là làm ngồi lại là bố cục thật vất vả mới làm đến một cái tàng bà khố Kết quả chương i ó c h t t r o n h nhắc g l nhở lý ngọc châu cầm giữ dược viên gần hai mươi năm mấy năm gần đây chúng ta cũng không vào đi qua khả năng có cái gì khác bố trí không ngại tao cần hành khoát tay lướt qua cái đề tài này nói tối nay chỉnh lý hồ sơ vụ án ngày mai gián thiết bố cáo còn hai vị tự do đêm nay trước hết ủy khuất một cái đi hai người hẳn là quan quân dẫn bọn hắn h ồ i nhà tù tao cần hành đứng dậy đi ra ngoài nói người của ma giao dấu ở đâu ba tiếng roi vang r ộ i một roi tiếp theo một roi tao cần hành vừa đi ra cửa phòng liền thấy phía trước cách xa nhau xa ba mươi mét một gian phòng giam bên trong n g ụ c tốt đang hung giữ vung roi quất một người hắn đã làm mình đầy thương tích hấp hối nhưng bất kể là quan sát vẫn là hành hình đều không có chút nào nhân từ nương tay so sánh cái này m ộ ư ơ i hai năm ở giữa kinh tay hắn chết thảm tại thượng quan thịnh thủ hạng bị hắn thở thành thây khô người điểm ấy hình phạt căn bản chưa đủ thành đạo c á i k i a bị đánh chính là lý ngọc châu nhà tù bên ngoài vương h ư n g dương cùng triệu nghiệp đình đang buồn bực ngán ngẩm tọa trên ghế cùng kết quả nhìn thấy t à o cần hành qua đây vương h ư n g dương tiện tay xả qua một cái ghế cho hắn tao cần hành đặt mông dưới trướng thế nào vương h ư n g dương nói vẫn là như cũ con vịt chết mạnh miệng mộ dung yên khẳng định cùng ma giáo có cấu kết nhưng nàng một c h ữ không nói lý ngọc châu cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng một c h ữ không nói triệu n g h đình nói mộ dung yên là không muốn liên lụy mộ dung gia nàng nói bản thân sớm bị trục xuất gia tộc ha ha tao cần hành trận mắt chừng một cái đại nạn lâm đầu ngược lại thành người cô đơn khả không Nghiệp Đình phái thuyết pháp, phải hay khác năng nói, người muốn rung sao. vừa ca ra Sở dĩ. Triệu nghiệp đình tiếp tục tô t rồi đi giáp đã bác cô có có mộ ân tao cần hành gật gật đầu nhìn về phía trong lao lý ngọc châu nàng không nói cũng chỉ có thể chờ vào lý ngọc châu nói lý ngọc châu giết người giữa ma chứng cứ vô cùng xác thực lại chúng hóa cốt miên trưởng thuốc và kim châm cứu bất lực đoán chừng đã trong lòng còn có tử trí cũng sẽ không dễ dàng mở miệng liền chúng ta nguyện lý ngọc châu nghe được quen thuộc thanh â m ngẩng đầu lên cái kêu một đôi ánh mắt lạnh như băng chết nhìn chăm chú về phía tào cần hành ba giờ này khắc này hắn không còn nửa phần tấm lòng rộng mở cái kia ánh mắt xanh biếc rất giống một đầu m u ố n ăn thịt người xói hoang chính là người này hại hắn m ộ ư ơ i hai năm chủ tính lấy giỏ c h ú c mà múc nước chính là người này cùng tần tuyền cơ để cho hắn thân bại danh liệt chính là người này mở ra hắn bí mật để cho kỳ kiếm nhạc p h ụ sắp sụp đổ suốt đời tâm nguyện trở thành ảo ảnh trong mơ lý ngọc châu hận không thể thực ký cốt hấp kỳ t ủ y nhưng hắn hiện tại đã thành phế nhân thân chúng hóa cốt biến trường toàn thân mềm mại bất lực không c o thuốc nào cứu được chỉ có thể chờ lợi chết nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội báo thù lý ngọc châu nhớ tới khối kia để cho hắn lục đi lá phong ngọc、bội. trong khối cho tới xoát kia đi bội, để lục lá miệng ắ hắn t của h lên là ẩn chính n bí sắc cơ, đây ư ngươi ơ i liền đi. muốn gan chết. Có rất cứng tạo cần hành ba người giã không nhất thời vội vã h ó a cốt miên trưởng không có thuốc nào cứu được chỉ có thể lấy lục phẩm phong ngủ thảo trì hoan phát tác lý ngọc châu xương cốt càng ngày sẽ càng nhuyễn thẳng đến sau cùng hóa thành một vũng máu toàn bộ quá trình rất thống khổ chính thích hợp hắn loại này tội ác tại trời người lý ngọc châu đã không đáng để lo hắn hiện tại còn sống tác dụng duy nhất chính là ở bố cáo phát ra về sau ngay trước giang hồ đồng đạo trước mặt xử phạt mức cao nhất theo pháp luật d á m giết người dưỡng ma giết hại bách tính liền xem như cựu môn trưởng môn một dạng phải chết hơn nữa còn là thân bại danh liệt chết không yên lành mộ dung n g h i ê n cấu kết ma giáo minh tông ám sát thập tam thái bảo nàng cũng giống như vậy kết quả chỉ bất quá phải tra ra mộ dung ra có cần hay không cũng tới cái này kết quả nếu như quả thật đã sớm trục xuất môn hộ vậy theo quy củ giang hồ thật đúng là không thể khinh động nhưng nếu như không phải chờ đợi bọn họ chính là cầm ý địa vệ giết trang d i môn mặc dù vẫn khí tốt thành cá lọc lưới giá còn có tuyên bố treo giải thưởng cả nước truy nã tóm lại không chiếm được lợi ích vương ương dương ngay tại trong địa lao viết song văn thư sai người giao cho p h ụ tổng đốc cùng chức tạo cục triệu nghiệp đỉnh cái khác viết một phong tin nhắn chuyển về kinh thành c h â n phụ thi nói rõ tình huống đáng tiếc không thể đem đám kia ma giáo yêu nhân chỗ ẩn thân tìm mà ra ngươi ra ngoài phải cẩn thận một chút vương ương dương biết rõ ma giáo minh tông không phải xa ngàn dặm theo tây vượt quang minh đỉnh đi tới hàng châu hơn phân nửa là làm thánh hỏa lệnh giá thuận tiện thay khương lục hạ báo thủ lúc này bọ dương cung mà không phát núp trong bóng tối nhìn chằm chằm cái này hai hỏa ngầm một ngày chưa tao cần hành thì có một ngày nguy hiểm ta o biết tao cần hành gật gật đầu lại lấy ra khối ngọc b ộ i kia ngay trước trong địa lao lý ngọc châu trước mặt đem lá phong ngọc b ộ i tác dụng nói cái đồ chơi này với ta mà nói chính là một c â n gà tao cần hành quét mắt một vòng lý ngọc châu giống cười mà không phải cười ta nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản g e o xuống mấy cây nhân sâm đợi thêm mấy năm tới lấy có thể trăm năm ngàn năm nhân sâm có công phu kia ta sớm đột phá loại này bí cảnh chỉ thích hợp thường chú nhất phương đại phái hoặc là quân đội thua kém hơn hiến cho thánh thượng hai vị đại ca ý như thế nào vương dương cùng triệu nghiệp đình còn không tỏ thái độ vương lương dương cũng nói lý ngọc châu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn rất có thể ở bên trong làm cái gì tả môn ngoại đạo cẩn thận một chút cũng tốt tao cần hành cười cười mắt nhìn lý ngọc châu chậm chạp nói ra hoặc là cũng có thể dụng kế đem vinh tông nhóm người kia đưa vào đi dựa vào địa lợi giải quyết chung cơ quan bên trong mai phục càng ác đám người kia càng nguy hiểm vạn nhất còn cất giấu cái gì cực phẩm linh dược có bọn họ dò đường cũng có thể cùng nhau nhận. thể vui vẻ、nhận. lý Phụ Chủ, ngọc ư ơ i giam cảm hoạch thấy ta kế hoạch này thế nào? Phòng giam bên trong, Phòng này kế nào? bên n g Lý、ngọc、châu m ặ t đã hắc cùng đ á y n i tim ự a như, hắn hung g trừng run hành, mắt dậy cảm hung quang, giống giác thân thể càng đau gân cốt huyết nhục giống như là muốn hỏa tan đồng dạng vương ưng dương cùng triệu nghiệp đình tỉnh táo lại nghe ra đây là mười ba c ô ý cùng lý ngọc châu nói hắn liền là tại kích thích lý ngọc châu hết lần này tới lần khác lý ngọc châu trọng thương lâm uy hành động bất tiện không có cách nào báo tin kẻ khác dù là biết rõ tào cẩn hành muốn lợi dụng hắn bố trí làm chính hắn trừ hại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đây quả thực là sinh lực dày v ò so thân thể quất càng làm cho hắn t h ư n g khổ vương ưng dương xem lý ngọc châu bộ kia điên quần mà bộ dáng lắc đầu mười ba là thật hung h c ca xem đem người đều tổn hại thành dạng gì. Triệu đình nhiều hứng thú nói đừng nói kế hoạch này thật đúng là có thể vậy vạn nhất bọn họ không mắc như đây sẽ không tao cần hành nâng trung trà lên uống một ngụm nói theo ngày mai bắt đầu ta thiên trời đi k ỳ kiếm nhạc p h ụ dược viên môn khẩu đi dạo minh tông người đông thế mạnh và ta người cô đơn bọn họ nếu là này cũng không dám ra tay về sau lại không dám còn có cái gì phải sợ chỉ cần bọn họ dám đậu thủ ta liền t r ư ớ c tiến vào đi lấy khinh công của ta cùng liễm t ấ c thuật trốn môn hậu bọn họ giã không phát hiện được chờ bọn hắn đều đi vào ta lại mà ra thêm chuyện đơn giản triệu nghiệp đình như một tiếng lại nói vậy làm sao ngươi biết lý ngọc châu làm bố trí vạn nhất bên trong cái đó cũng không có đây hắn ngay cả buổi thắng chương trùng đều không cho tiến vào ở trong đó có thể là thấy được người đồ vật sao t à o cần hành hỏi lại sau đó nói coi như bên trong không có cái gì cũng không quan hệ đừng quên ngọc đội là cái chìa khóa dược viên đại môn có thể lái được cũng có thể quan coi như chỉ là đem nhóm người kia khóa bên trong một dạng có thể vì dân t r ừ hại h ảo hào. lý ngọc châu nghe không nổi nữa hai cái con mắt đỏ ngầu trừng mắt tào cần hành trong m i ệ n g phát ra gầm nhẹ liều mạng tránh thoắt trên người x i xích muốn giết tào cần hành tao cần hành mỉm cười đối với hắn nói ra lý phụ chủ t i ê n t â m đi chết đi chờ ta cho ngươi mượn b í cảnh sát minh tông phản định tìm được ngươi bảo vật nhất định đến ngươi trước bộ p h ầ n nói với ngươi một tiếng đã tạ thêm tạ tạ phúc hai chữ kia tựa như hai cái kiếm lập tức đâm xuyên lý ngọc châu trái tim hắn sát mặt đỏ lên một ngụm lao huyết phun mà ra ngất đi vương lương dương triệu nghiệp đình thật vô dụng a tao cần hành còn có chút vẫn chưa thỏa mãn trong lòng tự nhủ lao tử còn có mánh liệt liệu không nói đây lo lắng nói có điều hắn loại phản ứng này đ â cũng nói một sự kiện kia chính là ta kế hoạch xác thực được không vốn là còn chút do dự nhìn thấy hắn bộ dáng này lập tức yên tâm vương ưng dương h à to miệng nửa ngày không có lấy lại tinh thần làm nửa ngày còn không chỉ là kích thích nguyên lai là bắt phản ứng của hắn xem kế hoạch khả thi triệu nghiệp đình đều trận tròn mắt trầm mặc nửa ngày nhẹ nhàng vô vô tảo cẩn hành bả vai mười ba ân làm người a hôm sau phủ tổng đốc đồng thời hàng châu c h i phủ nha môn gián thiết bố cáo văn bản rõ ràng phát hướng về giang nam các nơi đem lý ngọc châu làm những cái kia ô tao sự tỉnh từng cọc, từng cọc từng kiện từng kiện toàn bộ chấn động rất xuống mà ra tư nặc ma đầu nhu đồ ma công giết người dưỡng ma khoan khoan khoan, khoan trật tự rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực mười hai năm ở giữa không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh bởi vì hắn chết thảm tin tức một khi truyền ra cả thế gian xôn xao vốn dĩ bởi vì danh cầm t h ị n h hội thì có rất nhiều cao thủ tề tụ hàng châu ngày hôm qua chiến đấu cũng có không ít người nhìn thấy lại là c ầ m y địa vệ lại là chức tạo cục đều đoán ra có đại sự phát sinh nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà việc quan hệ cựu môn trưởng môn có điều đại gia hỏa thật cũng không quá kích động cái này bố cáo nếu là tại trước ngày hôm qua phát mà ra toàn bộ giang nam không có người sẽ tin đây chính là nghĩa bạc vân t i ê n lý ngọc châu a giang nam khôi thủ hắn như vậy tấm lòng rộng m ở người làm sao có thể làm ra loại sự tình này có phải hay không là quan p h ụ chủ mưu đối phó kỳ kiếm nhạc p h ụ nhưng hôm qua trơ mắt nhìn xem hắn tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng diễn kịch như vậy trong ngoài không đồng nhất vậy hắn vụ n trộm sẽ làm ra lộn xộn cái gì sự tình cũng liền không ngoài ý thật không nghĩ tới à lý ngọc châu lại là dạng này mặt người dạ thú ra hỏa đối bình dân bách tính ra tay quả thực phát r ổ thượng quan thịnh là hắn mười hai năm trước dẫn đội tiêu diện giống như vậy bên ngoài sự quyết sau l ư n g dấu còn có bao nhiêu l à n ma công giết người dứt ma hắn so thượng quan thịnh càng ác độc hơn càng không phải là người tây hồ đấy đã có người phát hiện mới vừa bổ sung không lâu đ ộ n quật còn khai quật gia thượng quan thịnh thi thể vô cùng thê thảm cũng tính ác hưu á c báo có người cảm thấy thổn thức không thể tin được còn có người hối hận không có sớm chút nhận do hắn diện mục thật sự trước đây m ộ ư ơ i hai năm tại thành hàng châu sống không thấy người chết không thấy xác người giang hồ số lượng cũng không ít những người này thân hữu nghe xong việc này cùng ngày cùng lên k ỳ kiếm nhạc phủ đòi hỏi thuyết pháp nhưng k ỳ kiếm nhạc phủ đã phân ra lý ra ba huynh đệ toàn bộ xa lưới tin tức này nổ một phát mà ra vợ con của bọn hắn nhi nữ căn bản không dám lưu tại trong phủ bù ra trương gia nhớ tính cũ nguyện ý giút á o lót nhưng là vẹn vẹn chỉ còn giúp đỡ tại bùi thắng chương trùng hướng dẫn dưới trong đêm mang theo gia tộc c h u y ể n thừa bảo vật rời đi chờ thêm hướng về người bị hại thân hữu g i ế t đến tận hồ ngàn đ ả o kỳ kiếm nhạc phủ đã là người đi nhà trống chỉ còn trên danh nghĩa một lần này tất cả mọi người vững tin quan phủ cũng không phải là có ý định hãm hại thật sự là lý ngọc châu tội ác tài trời bước đùi chương hai nhà đều không thể không bỏ đời đợi c h u y ể n thừa bảo địa ly biệt quê hương đám người lòng tràn đầy phẫn hận mà đến lại không chiếm được nên có thuyết pháp đối mặt chống dông phủ lệ giận g ữ phía dưới một mồi lửa xào lá nguyền lâu thiên âm cắt đại h ba vị đại nhân mộ dung bách năm nay ba mươi tám tuổi thân hình văn lâm dài dáng vẻ không tầm thường còn có một thân cao thâm vóc công hắn vừa đến địa bộ phóng rất thấp không phải là ta mộ dung thị dám làm không dám chịu thực là mộ dung yên thở nhỏ thì có ngược lại tâm gia tổ tại nàng sáu tuổi thời điểm từng lấy kỳ môn thuật số là nàng nhóm lệnh tính được nàng sẽ vì mộ dung thị mang đến thai hỏa ngập đầu ngày đó đã từ bỏ thông tộc mộ dung bách ngôn từ t h à n h khẩn tình chân ý thiết đưa lên ra phả cái kia ra phả trải qua đời đời truyền thựa lấy cao phẩm tơ lụa phối hợp bí thuật bảo vệ văn tự không mất bên trên từ ngũ hồ yến quốc khai quốc quân chủ mộ dung thủy cho tới mộ dung bách tiểu nhi mộ dung ngưng t ử tôn sinh sôi đã qua hơn một ba trăm n ă m trên đó mộ dung yên danh tự bên trên có một đạo hát sắc vết cắt thâm n i ê n lâu ngày tuyệt không phải gần đây mới xóa đi mộ dung bách nói mộ dung thị chính là dân tộc tiên bi yến quốc hậu duệ việc này mọi người đều biết nhưng ban quốc phá vỡ trăm ngàn năm hơn mộ dung thị nhân khẩu ít ỏi sớm đã không còn giã tâm chỉ cầu an phận ở một góc được hưởng bình yên. mộ dung yên từ bỏ tông tộc này kỳ phụ mộ dung hoa đến nó rời phụ sau đó chưa bao giờ trở về mộ dung hoa giã không còn lấy trong phủ một vàng một bạc mộ dung yên thiên tư thông minh tại kỳ công dị t h u ậ t tiến cảnh cực nhanh nhất là sở trường kỳ phụ lục thần ngự đao thuật cùng điệu n g ữ k ỳ thuật vốn là nhất đại tuấn kiệt nhưng không căm lòng bình thường từ bắt đầu hiểu chuyện liền lấy hoàng thất hậu duệ tự cho mình là theo tuổi tác phát triển lòng lang dạ thú nhận dực rốt cục đi đến đường t à đạo chính là không nghĩ tới nàng biết cấu kết ma giáo nhu đồ tạo phản mộ dung bách cơi khổ ngày trước nàng từng cùng lý ngọc châu người khiêm tốn có lẽ có thể đạo nàng trở về chính đồ lại không nghĩ đó cũng là cái lòng lang dạ thú đồ chơi xem như ngưu tầm mưu mã tầm mã mộ dung bách lắc đầu liên tục tao cần hành ba người đưa mắt nhìn nhau vương ưng dương nói đã là như vậy mộ dung gia viết một lá thư giải thích rõ ràng là được tin tưởng giang hồ đồng đạo cũng sẽ không làm khó các ngươi mộ dung bách thành khẩn ôm quyền nói đ a t a đại nhân mộ dung gia cảm n h i ệ m ân trọng ngày sau nếu có phân công mộ dung gia không có không tuân theo không cần như vậy vương ư n dương nói cấu kết ma đạo là lý do đáng chết mong mộ dung gia chủ ngày sau chặt chẽ quản t h u c hậu nhân để tránh lại phát sinh chuyện hôm nay là mộ dung bách không người nói tại hạ sẽ làm chặt chẽ quan g hàn giáo mời ba vị đại nhân yên tâm mời triều đình yên tâm ân vương ưng dương phất tay mộ dung gia chủ có thể rời đi mộ dung bách không người lui lại chờ hắn rời đi triệu nghiệp đ ì n h cười lạnh một tiếng hắn nói là sự thật sao n g h e ngược lại là giống như có chuyện như vậy nửa thật nửa giả tao cần hành thuận miệng nói hắn lời nói bên trong xác thực không có tình cảm gì đoán chừng là thực không quan tâm mộ dung yên sống chết nhưng nếu như quả thật không có gia tâm vì sao mộ dung yên tuổi còn nhỏ liền biết mình là hoàng thất hậu duệ xác thực chắc là mưa dầm tấm đất vương hương dương trầm ngâm nói cái này mộ rung ra cất giấu sự tình n a chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy bọn họ còn chuẩn bị phá vỡ triều đình cái này ngược lại không đến nỗi tao cần hành nói cuối thời nhà nguyên náo động thành dạng kia cũng không gặp bọn họ mà ra hẳn là thật tuyệt phục kiến tâm tư liền sợ nổi lên tâm tư khác triệu nghiệp đình ngạc n h i ê nói n tâm tư gì ta nào biết được tao cần hành trận mắt chừng một cái bọn họ có thể chịu nhiều năm như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi đoán chừng là chướng mắt quyền thế phú quý nhưng cụ thể mưu đồ cái gì ta cũng không biết được rồi l ư ờ nhác truy đến cùng hắng lên triệu nghiệp đình n h ữ mày nói lại đi diễn k ị ta a tạo cần hành d ố i người một cái nói buổi sáng rời đi hầu ngàn đạo thời điểm rõ ràng cảm giác thêm mấy đạo ánh mắt đoán chừng bọn họ sắp không nhịn nổi ta lại đi thêm cây bước sớm chút đem đám người này giải quyết vương ưng dương nói thật không cần hỗ trợ tao cần hành lắc đầu các ngươi vừa đến bọn họ liền không dám đi ra chính ta đi vậy được rồi 13 nhất quán nói 102, khuyên cũng khuyên không ngừng. Vương Vương Dương cùng triệu nghiệp đình triệu biết r lấy mười ba khinh công xác thực đáng giá thử một lần bốn tao cần hành ra vệ sở chạm mặt nhìn thấy tần tuyền cơ mua bao lớn bao nhỏ ăn vặt mang về ăn từ lần trước bị ẹ sợ ca mù đà trọng thương về sau tần tuyền cơ đối du lịch hứng thú có rõ ràng liễu bớt hai ngày này đều tại vệ sở phụ cận dung o ạ n tham quan cái này tham quan vậy dù sao kiên quyết không đi h o à n g sơn giã lĩnh tao cần hành hoài nghi ra hỏa này bị giật mình tần tuyền cơ cũng nhìn thấy hắn hai mắt tỏa sáng ôm bao lớn bao nhỏ vui vẻ chạy tới g ọ n nói thanh t h ủ nói người muốn đi đâu ta cũng đi người đi cái gì đi tao cần hành không khách khí chút nào nói dễ quên vết xèo đau trên tay ngươi thương thế tốt lên trôi chạy sao vừa định nói ngươi nhớ kỹ ngươi liền chỉnh ra một câu như vậy tần t u y ê n cơ cười xấu hổ cười trong lòng tự nhủ ta biết h ẹ sợ cả mù còn nút trong bóng tối đây không phải đi theo ngươi sao có tào cẩn hành ở bên người nàng có thể rõ ràng cảm giác dũng khí của chính mình cường tráng không í t rất a n bình tào cẩn hành sẽ không hại nàng còn có thể bảo hộ nàng mặc dù cảnh giới của hắn so với nàng còn thấp một tầng nhưng chính là có loại cảm giác này lúc nào luyện đến tầng thứ ba lúc nào lại đi ra、a. tần tuyền cơ k i n h công thực sự không quá cao mình tào cẩn hành nhìn vào nàng nhiều lần g ú p một tay phân thượng đem phân thân ma ảnh dạy cho nàng tần tuyền cơ tư chất rất không tệ nội tính kỳ thật cũng tính cao cấp chính là trước đây không chút luyện tăng thêm kim l y đi s ó n g quá chú trọng biến hóa không thế nào phù hợp nàng nội tình thi triển mà ra dở dở lương nàng giống như hắn thích hợp thẳng tới thẳng lui lực bộ phát cường phân thân ma ảnh vừa bắt đầu thì có rõ ràng tiến lên nhưng là còn chưa đủ a tần tuyền cơ rõ ràng không vui tao cần hành liền làm như không nhìn thấy nhanh chân hướng phía trước thắt thân thời điểm liếc nhìn trong ngực nàng ăn tiện tay lấy ra hai cái hành bao quái phóng trong miệng ăn đi tần tuyền cơ đầu tiên là bất mãn đĩu môi t r ư n g hắn sau đó cười khúc khích như chăm hoa l u ô ở bốn d ư ợ c viên giấu ở hầu ngàn đảo trung tâm hồ khu một tòa tên là long sơn đảo trên hòn đảo lớn đây là một tòa nhân văn cảnh quan cùng cảnh quan thiên nhiên hòa lẫn hòn đảo trên đảo có xây nam sơn thư viện vốn là kỳ kiếm nhạc phủ đệ tử đọc sách tập viết chỗ bây giờ kỳ kiếm nhạc phủ người đi nhà trống lãng nguyệt lâu đại họa làng ra cả tòa hầu ngàn đảo lộ ra một cỗ đ i ề u h i ệ u vắng lặng mùi vị dòng người rất ít biết rõ dược viên vị trí càng ít t a o cần hành trên tay có bùi thắng chương trùng trước khi đi họa bên trong sơ đồ phát thảo mặc dù mấy năm không đi vào nhất định sẽ có biến hóa nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn vô、dụng. theo sự miêu tả của bọn hắn xem d ư ợ c viên cơ hồ bao trùm một nửa hòn đảo khai thác mà ra diện tích vẫn rất lớn trước kia dược sư cũng là ở bên trong xem như ngăn cách d ư ợ c viên giấu ở thư viện giả sơn bên trong vào cửa bí ẩn tàu cần hành ngay tại giả sơn quần bên trong làm bộ tìm kiếm lối vào cơ quan theo mặt trời chiều ngã về tây trên đảo thêm mấy đạo lạ lâm khí thức tàu cần hành khỏe môi câu lên cười lạnh đây cũng là hắn dám một mình tới lực lượng một trong thiên nhân hợp nhất cảnh giới chân khí trong ngoài đồng cảm đối nước điều khiển không gì sánh k ị và h ầ ngàn đảo chính là không bao giờ thiếu nước tao cần hành bắt đầu bất động thanh sắc hướng cơ quan phương hướng từ từ di động chương một trăm bốn mươi mốt vây rết ba chín k chương một trăm bốn mươi mốt vây rết ba chín k hắn còn tại giống như là đang tìm dược viên vào cửa bí cảnh cơ quan bí ẩn k ỳ kiếm nhạc phụ đều chỉ có mấy cái kia dẫn đầu biết rõ còn giống như phải chìa khóa hiện tại người đi nhà trống muốn tìm s á c thực muốn phí công phu lá gan không nhỏ biết rõ chúng ta đến còn dám một mình xuất hiện không có vấn đề a cái kia trên đảo liền chính hắn có vấn đề thì thế nào một cái thông u tầng hai ra hỏa còn có thể đem chúng ta đều sát hay sao cũng đúng đoạt lại thánh hỏa lệnh làm thánh nữ báo thủ sắt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng gần kề long sơn đ ả o nam sơn thư viện tao cần hành cảm giác được lạ lẫm khí tức cấp tốc tới gần chậm rãi đi đến một chỗ giả sơn về sau làm bộ kiểm tra cẩn thận bộ dáng rời đi một khối núi đá vừa lúc phát hiện dấu ở dưới tảng đá lá phong hình lo mờ chỉ cần đem ngọc bội bỏ vào nhẹ n h à n g nhấn một cái liền có thể khởi động cơ quan tách ra giả sơn lộ ra dấu ở trong núi dược viên đại môn tao cần hành mặt lộ vẻ vui mừng nhanh chóng từ trong ngực rời khỏi khối kia lá phong ngọc bội liền muốn hướng về lo mờ bên trên phóng tốc độ của hắn rất nhanh Không có chút nào kéo dài. giống như là không kịp chờ đợi phải vào bí cảnh nhưng không chờ hắn buông xuống ngọc bội một cán t r ư ờ n g thương mang theo liệt diễm từ tiên h ngoại đánh tới ngũ tán nhân đứng đầu thạch tùng thanh liệu nguyên thương pháp vô cùng bí mãnh cái k i a rời khỏi tay trượng nhị hưởng thường như là một đầu xích hồng hỏa lòng trong nháy mắt hoành khóa trời cao g i ế t tới trước mắt mũi thương cắm ở đại địa phía trên chân khí bắn ra lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa bay lên giả sơn trong đám giấy lên liệt diễm tao cẩn hành không thể không lui thạch tùng thanh trước rơi xuống đất ở hắn về sau là minh tông một đám cao thủ đề phòng tào cẩn hành thi triển phân thân ma ảnh bỏ chạy minh tông đám người trước khi rơi xuống đất đã nhanh chóng kết thành trận thế đại danh đỉnh đỉnh hộ giáo trận pháp viêm vi phá ma trận đem tào cẩn hành bao bọc vây quanh thanh cô ẹ n sở ca mưu tứ lại pháp vương đứng đầu long vương từ thế thành ngũ tán nhân hồng thương thạch tùng thanh cùng đ a o nhất dương ngũ hành kỳ liệt hỏa kỳ bảo quang như lai nhạc hùng hồng thủy kỳ kim hoa phi kiếm tiêu hàn hậu thổ kỳ nữ nhi thân nam tướng dương diễn đình tất cả đều là cao thủ thấp nhất nhạc hùng tiêu hàn cũng có thông g ũ trung kỳ tu vi bảy người phân trạm bảy cái phương hướng như núi áp lực ép hướng tạo c tao cần hành đầu tiên là ngoài ý m u ố n hơn nữa chút bối rối sau đó sắc mặt âm chầm nói minh tông dương nhiệt g còn dám xuất hiện hữu vệ vệ sở cách chỗ này chỉ có năm dặm muốn chết cái này liền là của ngươi cậy vào nhạc hùng cười lạnh ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bọn họ chạy đến sao muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không biết trời cao đất rộng lại dám một mình xuất hiện ta nhớ được ngươi tao cần hành chuyển hướng hắn còn có cái kia tiêu h à n nói ra lần trước tại phương tịch địa cung hai người các ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp được ở đâu ra mặt ở trước mặt ta diếu võ dương mai càng khôn đại na di uy là gì các ngươi l à biết đến mũi leo cắm hành giả trang cái gì n g ư ơ i nhạc hùng sắc mặt xanh lét khí cắn răng tiêu hàn âm chầm nói học trộm giáo ta thần công sát hại thành nữ ngày hôm nay liền để ngươi chết không toàn thây hắn đánh đòn phụ đầu phi kiếm trong nháy mắt tòa tay hắn luyện linh ứng kiếm quyết nguồn gốc từ thiên sư bao đạo ất lấy ngự kiếm thuật vi chủ kiếm chiêu làm phụ bảo kiếm trong tay mặc dù so ra kém hôn nguyên kiếm nhưng cũng là lục phẩm thượng giai phong thuộc tính lợi khí theo kiếm chỉ một hướng dẫn trường kiếm mang theo gió lôi bắn nhanh ra như điện têu rất vui mừng đáng tiếc lao tử không phải p h ụ bồi Tào ai ai cùng, cùng nghe xong đối thoại lại nhìn thấy hắn trước tiên chạy trốn tăng thêm trên đảo cũng không có di động cơ bản xác định tàu cẩn hành đúng là một mình đến đây hắn dám làm như thế đơn giản là khinh công tốt người mang thần công cách quan quân chỗ ở gần cảm thấy mặc dù có vây rết cũng có thể bằng vào tuyệt đỉnh khinh công s ô n g ra trùng đ â y chờ đến vệ i binh h ắ n hẳn là theo lý ngọc châu trên người vơ vét đến dược viên chìa khóa nhận được cơ quan đại khái phương vị nếu như có thể một người hướng vào trong đương nhiên có thể độc chiếm bảo vật bên trong cái này hiểm đáng giá bước lên nguyên lai、like、là kẻ tài cao gan cũng lớn a đã như vậy hẹn sở cạ mụ cùng tử thế thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội người muốn chết chúng ta thành toàn ngươi ngay tại tàu cẩn hành tàu cẩn hành thi triển phân thân ma ảnh trong nháy mắt h ẹ sở cạ m ù bằng thánh hỏa điện đồng thuận quan sát được tàu cẩn hành có một cái q u ỳ gối túng nhảy động tác lập tức mở miệng nhắc nhở t ừ thế thành lập tức giơ tay tung ra một cái màu xanh biếc túi lưới cái tia túi lưới trên không trung tàn ra phô thiên cái địa chủ xuống cả t r ư ơ n g lưới lớn từ một từng cái từng cái vô cùng bền bị thiên tàm ti kết thành dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh dị thường mềm dẻo vứa bền phía trên nút buộc chỗ tràn đầy lạnh lẽo gai ngựa càng thêm ẩn, ẩn lục quang hiển nhiên đã ngâm bên trên k ị c độc đây chính ngươi không phải khinh công tốt phân thân nhiều không hiện tại chúng ta bất luận chân thân giả thân một mẹ hốt gọn nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào trên trời hạ xuống một cái lưới lớn giữa không trung tàu cần hành vội vàng không kịp chuẩn bị rút đao sáng chói đao quan g chấp liên tục nhưng thấy đạo đạo đao khí xuyên võng m à qua chém bốn phía giả sơn chia năm xẻ bảy hỏa tinh lứa ra nhưng cái kia v o n g gặp như vậy công kích vậy mà không có chặt nước hoàn hảo không chút tổn hại lưới xước mang dô tiến vào làn da xương sụn kịch độc phát tác tàu cần hành theo giữa không trung rơi xuống để cho cái kia lưới lớn bao lại sắt cơ hội tới bảy người đồng xuất sắt chiêu nhạc hùng đưa tay một t r ư ờ n g tam ma kinh tuyệt học ma h a đại minh luân trưởng lực bá đạo thế như rời núi lấp biển tiêu hàn xuất kiếm phi kiếm như ra biển du long nhắm thẳng vào tàu cẩn hành cổ học yếu hại hai người bọn họ lần trước tại phương tịch địa c u n g đã từng gặp qua tàu cẩn hành càn k h ô n đại na di kịch liệt không dám xuất thủ quá mạnh để phòng tàu cẩn hành mượn lực đả lực không kịp phản ứng làm bị thương đồng bạn ngay sau đó hệ sở cạ mụ thánh diễm phần thiên nằm giữ thạch tùng thanh liệu nguyên thư pháp hai đại thông ngũ đỉnh phong sát chiêu g i đánh tới liệt hỏa hương t ự c thanh thế kinh người tại phía sau bọn họ dương diễm đình vận dụng công pháp hóa, thạch thần công, ngoại thân hóa đá. đống nhiên vung ra thiên quân trọng quyền thẳng tiến không lùi cung đao n h ế p dương một đao trả xuống mười lăm mét rét lạnh đao khí bá đạo vô cùng rất có gặp thần giết thần gặp phật giết phật chi thế nguy hiểm nhất vẫn là long vương từ thế thành hắn chỉ ra rồi một ngón tay nhưng lại đem toàn thần công lực tụ tập trên đó dùng hết thiếu lâm t ử ngũ phẩm đỉnh t i ê m tuyệt học định hải t h ầ n trâm cái này kỹ thoát thai từ bảy mươi hai tuyệt kỹ nhất chỉ thiền chính là nhất đại cao tăng hoàng nhất pháp sư bế quan đạt ma động mười năm nộ ra tuyệt đỉnh võ học bản thân nó không chỉ là chỉ pháp cũng là một cửa cực kỳ huyền ảo nội gia công pháp có thể đem chân khí bản thân chuyển hóa làm trời từ ch sinh ra từ tính vận thi loại này võ công cũng không cần chúng mục tiêu địch nhân t ử h u y ệ t trên người bất luận cái gì một chỗ h u y ệ t đạo đều có thể ra tay điểm chúng về sau có thể khiến cho đối phương huyết dịch tụ tập một chỗ nổ tung kinh mạch mà chết dị thường hung tàn bảy đại sát chiêu c h ư ớ c mắt đã áp sát lục la vong phía dưới t ả o cẩn hành mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n trong lúc nguy cấp hắn một phát bắt được lưới lớn ô lưới khe hở giơ cao hướng lên trời tay phải mặc cho gai ngược vào huyết n ụ sau đó dùng sức xe rách lưới lớn trong nháy mắt cách mặt đất theo cánh tay vung đầy xoay tròn ngàn rầm xa sôi đi tới hàng châu bước lên bại lộ phong hiểm trước đoạt phi lai phong linh ng các ngươi cho rằng lão tử không biết mục tiêu của các ngươi là cái gì không tao cần hành trong lòng cười lạnh trên mặt bất động thanh sắc cánh tay lên đỉnh đầu nhanh chóng v ầ n quanh cả trương lưới lớn tùy theo khuấy động chân khí rót vào phía dưới lưới lớn thẳng băng giống như một tấm lớn miếng sắt bảy người kia sát chiêu không đợi dết tới xoay tròn bên trong miếng sắt rìa ngoài đã giống như lưới đao một dạng vô cùng sắp bén cắt kim đ o ạ n ngọc cà sa phục m a công tư thế thành rất là ngoài ý muốn võ công này chỉ là thất phẩm mà thôi bình thường bảy mươi hai tuệ kỹ ngoại giới có nhiều lưu truyền cũng không thèm ở khác nhưng là đối phó lục la v o tốt nhất võ học không hợp lý. Hắn có phòng Còn có. lục la vong bên trên có kịch độc thường nhân chạm vào thế tất thân thể tê dại không cách nào và tông nhưng hắn lại không có việc gì hẳn là trước đó ăn giải độc dược cẩn thận tư thế thành lớn tiếng nhắc nhở cái này tào cẩn hành có chuẩn bị mà đến một bên khác tào cẩn hành đã nắm lấy cơ hội một cái quăng r a trong tay lưới lớn to lớn miếng sắt xoay tròn lấy bay ra tốc độ cực nhanh dựa theo nhạc hùng dết đi qua nhạc hùng chính đang đám người phía trước nhất không nghĩ tới tào cẩn hành thân ở vòng phía dưới còn có thể phản kích càng không có nghĩ tới mục tiêu thứ nhất chính là mình lục la vong bay ngang trên không trung giống như là điên cuồng xoay tròn cơ mảnh nhỏ phát ra chói thai d í t lên con mắt nhắm lại mở ra ở giữa đao phong k i a m ộ t dạng cơ mảnh nhỏ dĩ nhiên dễ tới t nhạc hùng giật này mình không khỏi lui lại nửa bước mắt thấy là phải bị cơ mảnh nhỏ phân thây mà chết một bên một cán trường thường kịp thời dễ tới t đánh bay lục la võng là thạch tùng thanh trượng nhị h ư n g thương nhạc hùng chuyển huy thành an t h ở phao một hơi vội vội vã vã nói lời cảm tạng tạc tạ tánh suy một căn làm sắc châm nhỏ lạng yên không một tiếng động dấu ở lưới lớn về sau thạch tùng thanh trưởng thường đánh bay lục la võng nhưng không có thể ngăn ở căn kia châm nhỏ. Phượng châm. Nhạc hùng lời còn chưa nói hết phượng vi trâm đã vào cổ họng của hắn trên kim tân ngâm phương tịch cất giữ kịch đ ộ c đoạn chẳng tán hơi dính huyết liền muốn mệnh ôi ôi nhạc hùng bưng bít lấy cổ ngạc nhiên nhìn về phía tàu cần hành phát ra ôi ôi quái thanh hắn còn duy trì phát t r â m động tác tràn đầy mặt mũi không thể tin được n g ư ơ i chỉ trong nháy mắt cổ họng của hắn đã biến thành màu đen cấp tóc hướng về đầu đại nào quyết tán rất nhanh liền cứng ngắc nằm ngay đơ miệng hà lớn động một chút cũng không thể đậu cái thứ hai con mắt nhìn chòng chọc tàu cần hành chết không nhắm mắt bịch nã xuống đất nhạc hùng tiêu hẳn đám người không khỏi kinh hãi tao cần hành vậy mà ngay trước thánh cô cùng long vương trước mặt trước hết giết một cái trưởng k ỳ sứ toàn bộ quá trình hơi h ậ n thành thạo tao cần hành cười lạnh muốn giết ta chiêu số của các ngươi ta đã sớm mò thấy sau này còn g ặ p lại tao cần hành lập lại chiêu cũ lần thứ hai thi triển phân thân ma ảnh đi lên phi nhưng lần này hắn có ý chậm một chút làm ra nhận lục la vong độc tố ảnh hưởng bộ dáng không có cách nào không nhường hiện tại liền có thể chạy đối diện thánh cô ẹ s ở c ả mù cùng long vương từ thế thành cũng không phải giá áo túi cơm tao cần hành chỉ là chậm một đường hai người đã thi triển huyễn quang bộ cái sau vượt cái trước nhảy đến giữa không trùng giữ、e、định hải thần trâm chỉ n á n Phần Thiên nắm đánh Nói không ngược thành giận h hạ khoác thế Diễm dữ, giữ biết mà Từ c dưới phía chỉ lực hùng tráng khỏe khoắn thánh diễm phần thiên nắm giữ trưởng thế hừng cực song phương phối hợp ăn ý hai chiêu g i á p công đương đầu đánh xuống giữa không trung t à o cần hành vội vàng dùng c à n k h ô n đại na di chuyển di giảm bất lực nhưng vẫn là để cho một chỉ này một t r ư ờ n g phát ra kình lực đả hướng về phía sau bay ngược định hải thần châm trời từ chân lực lực hấp dẫn cực mạnh thánh diễm phần thiên nắm giữ t r ư ờ n g lực bá đạo thế không thể đỡ hai người cảnh r ơ i quá cao công kích quá quá mạnh liệt trong thời gian ngắn không cách nào chuyển di ra toàn bộ chân khí còn sót lại chân khí tại trong ngũ tạng lục phủ phiên giang đạo hải để cho tàu cần hành nhịn không được phun ra một vùng máu thông u đỉnh phong công kích thực không thể đỡ ha, ha ha tiêu hàn hung dữ cấy to cầm kiếm đáng â chết a h ầ m là ngươi cho nhận đạo tao cần hành phía sau giống như mắm mắt đối người khác mà nói nhận nặng như thế kích giữa không trung biến hướng tuyệt không có khả năng nhưng đối với hắn mà nói lại cực kỳ dễ dàng càng không đại na di t à o cần hành không trung giảm bất lực giữa thế xoay người hướng về phía phía sau đánh tới một đám đầu đất buộc phát ra lớn dịch chuyển khí trảng nhưng hai người này sớm có dự liệu phát giác không đúng tranh thủ thời gian thu chiêu lưu lại nhấp dương đao khí cũng bị chuyển di hướng mặt đất tại đại địa phía trên bổ ra danh sâu chỉ còn lại có tập trung tinh thần cầm kiếm hướng phía trước đông tiêu hàn tao cần hành không nói hai lời dối ra hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm của hắn vẫn lên hấp công đại pháp khủng bố hấp lực theo trên thân kiếm chuyển đến tiêu hàn dùng da bú sữa mẹ khí lực đều không thể tranh thoát hắn kinh hai phát hiện toàn thân của mình chân khí đang bay nhanh s ó i mòn tuần hướng đối diện lại một môn ma công ngươi ngươi vậy mà đã luyện thành hấp công đại pháp tiêu hàn trong đầu hiện lên trước đó thúy trúc lâm bên trong chết đi t u ế hàn tam h i ế u trong đó thúy trúc sương mai chính là để cho hấp công đại pháp hút khô chân khí mà chết không nghĩ tới lại là tạo cần hành làm chẳng trách hắn tiến cảnh nhanh như vậy con t ư ở n g rằng chỉ là t i ể u t h ầ n thạch không sai t à o cần hành cười lạnh tăng lớn công lực cỗ kia hấp lực càng ngày càng bá đạo hoàn toàn không thể chống đối chỉ trong né mắt tiêu hàn đã chân khí mất hết tình trạng kiệt sức sở dĩ đi chết đi 142, cầu chúc các người may mắn, trong trước mắt tiêu hàn sắc mặt trắng bệnh tứ chi s ử i l ờ chân khí trong cơ thể đã một chút không dư thừa để cho t à o cần hành mạnh mẽ hớt khô tạo cần hành trở tay b ạ t kiếm một kiếm đều đầu ta muốn đi không có người ngăn được cuộc ngạo tuyên ngôn vang vọng ở trong t h i ê n địa tạo cần hành tựa như hoàn toàn không đem những người khác coi ra gì làm cản lại giết một cái h ẹ sợ cả m ụ cùng tư thế thành giận không kèm được giúp ta tranh thủ trong nháy mắt tư thế thành quát lạnh một tiếng hai tay hành công thôi động toàn thân công lực bá đạo thiên từ chân lực hội tụ đến ngón trỏ đầu ngón tay giống như không gian xung quanh đều tùy theo v n mẹo hảo mắt thấy tàu cẩn hành lần thứ hai đứng dậy chuẩn bị chạy trốn h ẹ sở cạ mù hai tay khoanh ở trước ngực mười ngón tay x u ở i ra làm hỏa d i ễ m tiến nhanh hình dạng sau đó liên tục gậy mười ngón tay một sợi sáo c h ú c quản dây giao thoa thanh âm liền là vang lên thanh âm kia vang ở bên hai âm s ắ c trang nghiêm cũng như thánh định thánh hỏa điện mỹ thuật rượu âm và t i ê n hẹ sở cạ mù công lực so khương lục hạ cường đại quá nhiều lúc này thi triển bí thuật g ã xa so với ban đầu ở địa thành âm kia nhất hưởng tao cần hành liền cảm giác đầu v ó c của mình lại không tự chủ được chạy không tâm thần giống như đi tới một châu nguy nga đại điện trên đại điện là minh tông trí cao chi thần đại minh tôn kim thân tượng đắp vô lượng diệu cảnh có minh tôn quan g minh khắp vầy ba nghìn giới nhìn vào cái kia tràn ngập thần tính kim thân tượng đắp hai nghe thánh định thân một quan g minh tao cần hành động tác hơi cường trên mặt không khỏi lộ ra cung kính thành tín quy y, y nhưng tao cần hành ý chí kinh người chỉ là trong nháy mắt liền đã theo trong ý cảnh tránh thoát cũng liền ở nơi này trong n h y mắt thạch tùng thanh lấy thương làm côn n ả y đến giữa không chúng một côn vung xuống đại khí bàn bạc tao cần hành v kim t lực lực hóa i ế t g thạch thần công chính là minh tông hậu thổ kỳ tuyệt học luyện công có rất nhiều yêu cầu cần xử nữ huyền âm chi thể mới có thể tập sau khi luyện thành chân khí liền thành một khối không sợ thở công loại võ công da thịt hóa thạch vạn vật không thương tổn nàng ôm lấy tảo cẩn hành cùng đao nhiếp dương trong nháy mắt cẩn thân đại đao chém ngang lại là cương mánh cực kỳ một đao bổ về phía trước ngực bá đạo đao khí như bẻ cánh khô tao cần hành ngưng đao lại càn nổ n h g i c n ổ nhấp dương một đao đánh bay hai người tao cần hành miệng phun máu tươi nhưng hắn theo sát phía sau ô m lấy hắn dương diễm đỉnh cũng là trọng thương chỉ vì t à o cần hành càn k h ô n đại na z i dẫn dắt chuyển di đào chiêu uy lực tái giá chấp sau lưng hắn t h ụ thương dương diễm đỉnh càng không t ố t qua ngũ t ạ n g lục phủ cũng như đ a o xoắn dương diễm đỉnh mặc dù trọng thương vẫn không có bông tay ra gắt gao khoá lại tạo cần hành bên hồng không cho hắn thi triển phân thân ma ảnh sau đó h sở ca mù một tr trường ấn mang theo phần thiên trừ hại chi uy đánh vào tàu cần hành trước ngực ẩm tàu cần hành kêu lên một tiếng đau đớn sương sần gây mất sáu cái phía sau hắn dương diễm đình trực tiếp bay rớt ra ngoài hấp hối ngoại thân hóa đ á ra thịt vậy mà hầm mất ngay cả chịu hai đại thông vũ cao chiêu trực tiếp đem nàng hóa thạch thần công phá nói ít cũng phải một hai năm mới có thể khôi phục công lực nhưng đây đều là đáng giá nàng chính là muốn lấy tổn thương đổi lệ bây giờ tàu cần hành thương thế càng ngày càng nặng mắt thấy là phải chết dương diễm đình lộ ra cười lạnh nàng muốn vị thánh nữ báo thủ dương diễm đình thiên sinh nữ nhi thân nam tướng bị người coi là dị loại toàn bộ minh tông chỉ có khương lục hạ đối với nàng hoàn toàn như trước đây sẽ không bởi vì nàng luyện thành hóa thạch thần công và ghét ghét cũng sẽ không bởi vì nàng hình dạng khó coi và ghét bỏ hai tỷ m ộ i tình cảm thâm hậu khương lục hạ tin chết chuyển đến quang minh đỉnh thời điểm sự bi thương của nàng khó khăn tự chế mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem tạo c ẩ n hành phanh thây xé xác rốt cục hắn chết chắc tạo cần hành phun ra một n g máu nhưng vào lúc này một mực tụ lực long vương từ thế thành nắm lấy cơ hội t r ớ c mắt cận thân ngàn vạn chỉ lực tập trung vào đầu ngón tay đủ xuyên sơn bạo thạch một k í c chút hướng trước ngực hắn định hại thần châm một ngón tay định giang sơn. nguy hiểm một chỉ kêu càng ngày càng gần tao cần hành trong mắt thâm tàng cảnh giác chiêu này tập hợp đủ thân công lực tập trung vào một ngón tay khí lực thần tam nguyên hợp nhất để cho hắn điểm chúng sợ không phải muốn toàn thân gân cốt bạo liệt mà chết tuyệt không thể chúng chiêu tao cần hành nội lực bộc phát lập tức vận lên cựu t ầ n g càn khôn đại na z i lấy tay phải thi triển bát h o a n g hình kiếm trưởng tiếp chỉ lực nhập thể lại lấy tả thủ kiếm chỉ chuyển di ngoại phóng định h ả i thần châm chỉ lực lăng lệ đến cực điểm gồm cả từ tính vừa mới đổ vào tao cần hành xương tay l i n cát máu tươi chảy dòng tư thế thành cười lạnh lao tử chiêu cũng không phải tốt như vậy tiếp chơi từ chỉ lực nhập thể phá vỡ trải qua đ o ạ n mạch coi như ngươi có thể chuyển di kinh lực để cho cái này chỉ lực hành tàu chu thiên một dạng có thể đưa ngươi kỷ kinh bát mạch trọng thương sự thật giã sát thực như từ thế thành suy nghĩ trước kia kinh lực tựa như dòng nước lấy càn k h ô n đại na z i dẫn d ắ t nhập thể lại phóng thích cũng không hại lớn nhưng lần này tựa như băng cứng hành tàu chu thiên phá gân mạch đau đớn m u t nước tao cần hành sắc m ặ t tái nhật trường chỉ lăng không tưởng đúng khí mang bắn ra hạn toàn bộ cánh tay phải cũng sắp gậy nhưng mà ngay tại từ thế thành chuẩn bị không ngừng cố gắng nhất cử đánh rét là lúc tao cần hành cười lạnh một tiếng l i ề u mạng gân m ạ n h trọng thương mạnh mẽ thu nạp toàn bộ chỉ lực nhập thể mà làm sao trải qua đi m ạ n h lại từ tả thủ kiếm chỉ thả ra mục tiêu chính là năm trượng bên ngoài dương diễm đình nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh cựu tầng càn k h ô n đại na z i cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành dẫn dắt chuyện di vô hình chỉ lực du tẩu một vòng lại từ đầu ngón tay phát ra dương diễm đình kinh hãi phía dưới còn không chờ phản ứng lại chỉ lực đã đánh vào đầu nắng cốt chỉ nghe vang một tiếng bang dương diễm đình đầu lâu nổ thành huyết n ụ đây là cái thứ ba ba vị trưởng kỳ sứ toàn bộ tử vong biến hóa này xảy ra bất ngờ h、e、sợ cả mụ đã chân kinh lại đau lòng Thái dương n ộ t chết tư thế c thành t nổi giận chỉ lực gia thúc tào cẩn hành thuận thế bay rớt ra ngoài vừa vặn rơi xuống dược viên những cơ quan phụ cận cái này dĩ nhiên cũng là hắn tính toán hảo diễn kịch diễn đến bây giờ đem ba cái trưởng kỳ sứ diễn tử giá đem mình diễn thành trọng thương lại thêm đem bọn họ sát tâm hoàn toàn treo ngược lên hiện tại hẳn là không người sẽ cảm thấy hắn chạy đến dược viên là kế tao cần hành lại phun ra một vùng máu hán giã quả thật bị trọng t h ư ơ n g thân thể lung lay sắp đổ đối mặt vây rết qua đây bốn người tao cần hành một cách tự nhiên lộ ra x u ấ t ruột vẻ đến cuồng cũng như một đầu bị thương thú bị nhốt đang muốn liều mạng đ ố n g nhiên không có ý bên trong chú ý tới bên người lo m ở hai mắt tỏa sáng rời khỏi ngọc bội liền theo tại lo m ở bên trên dược viên đại môn tùy theo m ở ra không tốt đừng để hắn chạy từ thế thành hẹ sợ cả mù thấy thế têu to tao cần hành đã lách mình tiến vào giữ viên bốn người sau lưng không chút nghĩ ngợi đi theo sông đi vào trong cửa lớn có một cái xuống dưới thông đạo hai bên khảm nạm dạ minh châu mới v xa xa không được hoàn mỹ chính là những linh dược này cái đầu quá nhỏ rõ ràng niên đại chưa đủ mấy chục cái sắc thái sặc sỡ đôi én điệp nhanh nhẹn bay múa trong thời gian đó hoàng thể vằn đen đong mật kết bẽ kết lũ xuyên tới xuyên lui người đây bốn người xông tới lại không nhìn thấy tàu cẩn hành thân ảnh đang lúc bọn họ kinh nghi bất định lúc sau lưng đại môn lần thứ hai chuyển đến ẩm ẩm độ mạnh bốn người vội vàng quay đầu t a o cần hành chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cửa hướng về phía bọn họ cười lạnh cấp tốc lói ra bốn người đều không phải là người ngu lập tức liền biết dụng ý của hắn quá sợ hãi mau đi ra đáng tiếc trầm một bước t a o cần hành đã phá hủy từ nội bộ mở ra cơ quan xông ra đại môn trở tay để lại một tòa cỡ nhỏ giả sơn dùng đủ khí lực đánh ra một trường thôi động giả sơn ngăn ở trước cổng chính giã ngăn chặn lối ra t a o cần hành còn n g ạ i không đủ lại liên tiếp hai chân đạp lộn mèo lân cận hai tòa cỡ nhỏ giả sơn tam sơn một đường ầm ầm nổ vàng triệt để ngăn chặn đại môn chết cho ta ở bên trong a Cầu v ậ t Tao cần hành biến mất khỏe miệng vết máu sắc mặt tái nhợt đổ ra một hạt tạo hóa đan vận công chữa thương tu phục thân thể bị hao tổn kinh mạch bên trong bốn người kia điên cùng công kích đại môn lưới lê đao trẻ đã dùng hết bản lĩnh thế nhưng bí cảnh đại môn là dùng dậy một thước đoạn long thạch chế tạo thành lại hậu vừa cứng liền xem như thiên lôi tử cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nổ tung m ũ nội nó để cho hắn hại t ừ thế thành khí một trưởng vô nát một khối đá lớn thạch tùng thanh nhìn vào cửa đá đây là đoạn long thạch thiên lôi tử lượng a không đủ đều nổ không ra hắn cái này rõ ràng làm mưu đồ đã lâu không tốt Nhếp bốn người cấp tốc lương tựa lương đứng thành một vòng theo tiếng kêu nhìn lại từ ánh mắt lập tức chừng lớn chỉ thấy vách đá phía dưới đang có một đầu thô to như thùng nước đỏ tươi cự mãng truyền tiến nhanh mà đến Hắn đây là từ thế a i cái h y thành thành danh đã lâu kiến thức rộng rãi hắn ngửi được mùi thuốc vô ý thức cảm thấy giống như tại đây bái kiến loại vật này nhưng lại không nói ra được nhấp dương truyền đông nói biết bay loài rán dị thú liền cái kia mấy loại cái này tựa như là dị thú thiên giao không đúng thạch tùng thanh n ắ m chặt trượng nhị h ư n g thương cẩn thận đề phòng con đại xà kia mọi người chúng biết thiên dao giống như không có sừng bạch long xà này toàn thân xích hồng rõ ràng không phải là thiên dao h、e、ẹ sở c ả mù nói chuyện n ữ khí chắc chắn sắc mặt hết sức ngưng trọng nói hắn sẽ biến hồng là bởi vì luyện xà tà thuật không sai t ừ thế thành cũng nhớ đến chẳng trách ta cảm thấy nhìn quen mắt trường bạch sơn đã có người luyện qua loại vật này còn cứ gọi hắn là huyết long luyện xà tà thuật chỉ tại lấy bí dược dưỡng xà lại phục máu rắn tính t o tu công sau đó nhất cử phá cảnh sử dụng xà phẩm dai càng cao luyện xả thời gian càng lâu dược hiệu càng mạnh. ngay cả loại này tà đạo đều dùng vì thế không t i ế c hoang phế bí cảnh lý ngọc châu thực sự là cử chỉ điên rồ E sở cạn mù nói xem này huyết sắc chi ít dã dưỡng bảy tám năm lý ngọc châu cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn nhiếp dương nói trước đừng quản lý ngọc châu s a này càng ngày càng gần có động thủ hay không trước đừng động t ừ thế thành cẩn thận nói thiên giao cương cân thiết u ố t đ a o thương bất nhập đầu này cũng không biết đã ăn bao nhiêu linh d ư ợ c đừng đem hắn gây cấp bách t ừ thế thành lời còn chưa nói hết một căn lam sắc châm nhỏ theo đại môn khe hở bắn vào、Suy. phượng vĩ trâm đánh vào thiên g i a o bậy tấc trâm không có cắm đi vào nhưng trên kim chi âm trí hẳn chi khí lạnh leo t h ấ u xương để cho thiên g i a o nhịn không được phát ra gầm thét cái kia tiếng gào thét t h n chứa hùng hậu chân khí âm ba đ ì n h thai n h ứ c góc toàn bộ dược viên đều cùng rung động theo lên đỉnh đá vụn không ngừng rơi đi xuống thiên g i a o giận dữ trứng mắt về phía phía dưới bốn người bốn người vừa sợ vừa giận đồng loạt quay đầu t à o cần hành đê mẹ mày vãi luyện bọn họ hận không thể giữ cửa bên ngoài ra hỏa kia dầm nát cho cho ăn cái này mẹ nó là người có thể làm mà ra sự tính sao hứng thiên dao giống giận từ trên trời gián xuống ngoài cửa lớn, tao cần hành cười lạnh một tiếng thảnh thơi thảnh thơi nói ủng hộ cầu chúc các ngươi may mắn chương 143, vây rết bốn hai k chương 143, vây rết bốn hai k dựa viên bên trong mặt đánh nhau tao cần hành an vị tại trên núi giả xuyên thấu qua khe đá nhìn bên trong bốn người kia cùng thiên g i a o huyết chiến nhất là chú ý cái kia dùng đao ngũ tán nhân n h i ế p dương tao cần hành đã tử vương ưng dương nơi đó lấy được minh tông cao tầng tư liệu phù hợp dùng đao nội tình còn như vậy đại khai đại hợp chỉ có một người nhất dương tao cần hành đối đao pháp của hắn cảm thấy rất hứng thú cùng là ngũ tán nhân thạch tùng thanh dùng chính là đại danh đỉnh đỉnh liệu nguyên thương pháp n h i ế p dương đích đương nhiên cũng không phải hàng thông thường chính trái lại hắn dùng đao pháp trình độ nào đó so liệu nguyên thương pháp càng có danh khí bởi vì hắn kêu nạo hàn lục quyết t a o cần hành mới vừa xem tài liệu thời điểm đều kinh hãi chẳng qua suy nghĩ một chút bài v ấ n trường cũng thì chẳng có gì lạ bộ này võ công rất phù hợp hắn t a o cần hành trước đây cố ý đi tìm nhưng rất đáng tiếc c h ấ n phủ ti trong bí khố không có không nghĩ ngày hôm nay ở nơi này thấy được nạo hàn lục quyết là nhiếp ra võ công gia truyền đứng hàng ngũ phẩm trung g i i đao chiêu bá đạo công lực tinh thâm giả có thể phát ra mấy chục mét đao khí uy lực cực mạnh người c ả n giết người phật c ả n giết phận lật qua lật lại liền mấy cái này biến chiêu nhìn tới đây chính là ngạo hàn lục quyết toàn bộ tao cần hành tại trên núi giả xem kịch bên trong bốn người lại thân ở trong nước sôi lửa bỏng thiên g i a o vốn chính là ở vào đỉnh chuỗi thực vật một loại dị thú tốc độ di chuyển nhanh bay được bản thân đau thương bất nhập lực lớn vô cùng rất khó giết chết hơn nữa lý ngọc châu uy bảy t á m năm cao phẩm linh dược chân khí trong cơ thể hùng hậu hết sức luận thể phách hắn so bạch lòng cổ mạnh hơn bên trong đại chiến kinh thiên động địa tứ đại cao thủ sát chiêu tần h x u ấ t đao quang thương ảnh người tới ta đi các loại kình khí đ a n bảo cắt bay đá chạy thiên dao cũng không yếu thế da dày thịt béo thân rắn như thép thỉnh thoảng vung đôi thỉnh thoảng c u ố n thân mỗi một kích đều đánh núi đá vỡ nát đất dung núi chuyển không ra mấy chiêu cảnh giới hơi kém nhếp dương cùng thạch tùng thanh trước hết bị thương được đôi rắn rút chúng xương cốt đều nhanh cắt đặc sắc tao cần hành nhìn say sương ngon lành đây chính là lý ngọc châu hậu thủ tất nhiên dược sư luyện không ra dược dứt khoát bản thân tìm phương thuốc dân gian luyện gia hỏa này vì phá cảnh thực sự là d đề phong t à o c ẩ n hành lại đuồng địch đám chiêu bốn người có ý định đem thiên g i a hướng dược viên bên trong mặt dẫn thời gian dần trôi qua chỉ có thể nghe được quanh lòng tiếng đánh nhau không có nhìn t à o c ẩ n hành không hề bị lay động không có một chút muốn đi vào ý nghĩ hắn gọi ra m ộ ư ơ i bốn đem trước đó viết xong tờ giấy phóng tới trong ống trúc nhỏ để cho m ộ ư ơ i bốn ngậm hồi vệ sở để cho người xem ra vẫn phải đánh một hồi vừa vặn để bọn hắn bảo nhớ ký đường trở về sau miêu miêu vậy là tốt rồi đi thôi Hiên viên thập phía viên đi tứ từ từ phía dưới tàu cần hành nằm ngựa tại trên núi g i ả nhắm mắt dưỡng thần về sau mực khắc chiến đấu bên trong tiếng càng ngày càng cao vút thiên g i a o gầm t h é t cũng là một trận tiếp một trận nhưng đã có yếu bất xu thế xem ra hay là bốn cái t r u n g hậu kỳ thông ngũ c ả n h càng lợi hại thiên g i a o đoán chừng muốn mát 13. đột nhiên một tiếng hô vương ương dương triệu nghiệp đ ỉ n h còn có một vị thông ngũ hậu kỳ trong quân cao thủ t r ư ớ c lên lòng sơn đảo tại phía sau bọn họ là năm trăm vị cầm trong tay cường cùng kình nọ quân quân ân tao cần hành cười sờ, sờ đầu của n thụy ý nói đã để ta lừa gạt tiến vào cửa ra vào dùng ba tòa giả sơn ngăn chặn bọn họ ra không được lý ngọc châu quả nhiên giấu chuẩn bị ở sau hắn ở bên trong nuôi một đầu tiên giao u bảy t r m á m năm sức chiến đ ấ u không thể coi thường chúng ta trước không vội mà hướng vào trong cùng bên trong lưỡng bại câu thương về sau lại vào không mượn vương ưng dương cùng triệu nghiệp đình đã từng gặp qua tào c ầ n hành thủ đoạn nhưng vẫn là để cho chiến tích của hắn kinh trụ t r í n h thiếu hổ cũng giống như vậy đây chính là minh tông thánh cô hộ giáo pháp vương còn có ngũ t á n nhân tất cả đều là cao thủ a vương ưng dương trên dưới dò xét hắn quan tâm nói ngươi ra làm sao vết thương có nặng hay không tào cẩn hành cười một tiếng vừa rồi xác thực thật nặng cái tia long vương định hải thần trăm rất lợi hại chẳng qua đã nếm qua tạo hóa đan hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu vương ưng dương nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi triệu nghiệp đình đưa mắt quét qua thấy được trên đất ba bộ tử thi liên hòa kỳ trưởng kỳ sứ nhạc hùng hồng thủy kỳ trưởng kỳ sứ tiêu hàn còn có hậu thổ kỳ dương diễm đình tam đại trưởng kỳ sứ phơi thây ở đây triệu nghiệp đình rung động trong lòng t ự đ ị n h ba người này cùng hắn tu vi không sai bị lắm đơn đả độc đấu hắn ai cũng không sợ l i ê n xem như tu luyện hóa thạch thần công dương diễm đình hắn cũng có nắm chắc lấy điểm phá diện phá nàng hộ thể thần công nhưng nếu như là ba người cùng lên vậy hắn đại khái vết thương nhẹ giết một người trọng thương sát hai người lại theo người thứ ba đồng quy cũng có t hơn ể tạo cần hành trẳng những đ thương đọc một ã sát người, vẫn là ở từ thế ba AI người, vẫn thành cùng là ở thì hạ m không coi vào à đâu l mươi đ ợ c c ngày phía trước hắn vẫn còn cần hắn và bắt ca giải vây tiên tiên h b ả y tầng bây giờ đã có thể ở hai đại thông cú đỉnh phong vây công phía dưới giết chết ba vị trưởng k ỳ sứ thế hệ thanh niên đã vô nhân có thể địch chẳng trách mười hai luôn nói cùng mười ba đợi một khối sẽ có áp lực hiện tại hắn xem như minh bạch hớ ba mấy người chính đang nói chuyện h i ế m đột nhiên dược viên bên trong chuyển đến kêu thê lương t h ă n thiết tiếp theo là trọng trọng rơi xuống đất âm thanh sau đó các loại tiếng đánh nhau tiếng giống giận dữ im bặt mà rừng hoàn toàn t ĩ n h mịch triệu nghiệp đình trầm giọng nói thiên g i a o chết tao cần hành gật đầu thắng bại đã phân chúng ta hướng vào trong luyện xa t a thuật nói không chừng thật có hiệu quả vạn nhất cho bọn hắn thời gian uống máu khôi phục công lực thậm chí phá cảnh liền p h i ệ t mái minh bạch đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch tao cần hành lách mình đến đại môn phía cạnh nhấc nắm giữ đặt tại ba tòa trên núi giả thâm vận trường lực trên cánh tay gân xanh nổi lên hắn khé quát một tiếng tăng lớn sức mạnh dùng sức đầy ba tòa giả sơn lập tức được sinh sinh đẩy đẩy đẩy đại địa vương lương dương, vương vương dương triệu nghiệp n đình n trịnh thiếu hổ còn có năm trăm linh người bắn nọ theo sát phía sau nông nặc mùi thuốc đập vào mặt cửa chính còn lưu lại các loại chiến đấu qua người hậu dấu vết phía dưới dược viên bên trong mấy mẫu chân quý người kế tục được thải thành nắt nhừ t a o c ầ n hành lần theo nhân xà đại chiến đi qua dấu vết nhanh chóng hướng về phía trước nhanh như chấp xuyên qua hai dòng dược điển đi tới dược viên c h ỗ sâu cực lớn s ắ c rắn đập vào mỹ mắt hắn vết thương đầy người da chóc thịt bong nằm ngang ở tuyết sâm trong ruột thuốc đầu lâu bên trên cắm trượng nhị hường thương bảy tấc bảo đao chém vào huyết đ h ụ c hai con mắt để cho chỉ lực đánh c h i ê n toàn thân khói sông lửa đốt một c ố khét l ẹ t ba cái trọng thương người đang uống huyết từ thế thành thạch tùng thanh nhấp dương ba người nằm ở thiên dao phần bụng nốn từng ngục lớn uống khắp cả mặt mũi cũng là huyết trang diện mười phần vào người thương thế của bọn hắ thạch tùng thanh cánh tay phải cắt nhếp dương xương ngược hạ xuống để cho thiên g i a o đuôi rắn rút chúng xương sần cắm vào ngũ tạng uống máu đồng thời cũng ở đây miệng lớn đổ máu ai hạ một đây t à o cần hành m e o mắt lại trước quét mắt b ố n phía không thấy được người không thể đợi thêm nữa con rắn kia huyết t ộ a hồ thật có kỳ hiệu ba người thương thế đang khôi phục t à o cần hành nhanh chóng lấy ra vạn thạch cúng ba mũi tên c ù n g phát giống như ba đạo t h i ể m điện bắn về phía ba người tư thế thành đã sớm chuẩn bị giơ tay phải lên con trọ thư không liền chút ba lần ba mũi tên tùi theo s ụ đổ nhưng ba mũi tên về sau lại tới ba mũi tên nhanh để cho người ta đáp ứng không lần này không ngăn được ba người vội vàng triệt thoái phía sau rời đi xa rắn xa xa nhìn về phía ba trăm l i n bên ngoài tao cần hành đứng ở cự thạch phía trên chính cầm vạn thạch c u n g mắt lạnh nhìn bọn họ hắn không tới gần hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội liều mạng cũng không ra nặng tay bởi vì biết rõ bằng vào cùng tiễn giết không chết bọn họ h ư n g phí sức lực hắn liền là quay dối chính là không cho bọn họ an ổn khôi phục tao c ầ n hành tư thế thành từng chữ nói ra hận nghiến răng nghĩ lợi quả nhiên à hắn chẳng nhung đến còn tới nhanh như vậy mới vừa sát thiên dao lập tức liền mà ra nhặt chỗ tốt một chút tiện lợi đều không cho bọn họ chiếm tư thế, thế, càng càng thế thành ba người để cho liền nhau mũi tên bước không ngừng ngừng lại trong lúc này vương ưng dương ba người đã dẫn đầu đại đội đổi tới bạn tên tao cần hành ra lệnh một tiếng sau lưng người bắn nỏ đồng loạt kéo cung bắn tên năm trăm mũi tên hóa thành không nớt mưa tên như chút nước mà xuống s i ê u s i ê u s i ê u ba người kia rốt cuộc là thân thể máu thịt không có cách nào coi nhẹ mũi tên vội vàng vận công kích phát hộ thể cơ ư n g khí chống đối mưa tên trước hết giết từ thế thành tao cần hành là kế hoạch chế đ ị n h giả lao bát lao thập đương nhiên giúp hắn t r ì n h thiếu hổ đám người liền lại càng không cần phải nói nghe xong hắn lên tiếng lập tức ra tuyệt chiêu thẳng hướng từ thế thành triệu nghiệp đình ngân ngon cái nhắm chuẩn tay cầm thiết thương bày ra tiêu chuẩn ném cây lao tư thế bắt đầu tập trung toàn thân sức mạnh, chạy lấy đà, ném mạnh. ẩm ẩm ẩm triệu nghiệp đình liên tiếp phóng ra tam đại bước mỗi một bước đều thải đá xanh băng liệt đợi đến cuối cùng t ừ n g b ước vừa vặn tụ tập toàn thân chân khí trong phút chốc bắp cánh tay từng cụ cứng rắn như sát trụ thiết thương đại lực bắn ra ông thiết thương đột nhiên phát ra một tiếng c h ó i thai vù vù cán thương ngang qua trời cao vạch ra một đường vòng cung mạnh mẽ đâm về ngoài ba trăm thước từ thế thành vương ưng dương vung tay đẩy ra một thanh phi đ a o chính kiếu hổ rút ra bên hông hát giản binh khí cổ dùng hết khổ luyện du long giản tuyệt chiêu tác thủ giản truyền thuyết cái này giải pháp là tùy đường danh tướng tần quỳnh đã từng lấy chiêu này chém giết đ ộ t quyết đại nguyên x o á y tổ bánh xe thương đ a u giản hoành không mà đến tư thế thành lấy làm kinh hãi h á n chính đang thi triển thiếu lâm kim cương công chống đối mưa tên phát giác sát cơ bận b i ể u tăng lớn công lực ngoại thân hóa thành kim cương tri thân toàn thân tự nhiên như đ ú c bằng đồng keng trường thương tới trước ngoại tầng cơ ư n g khí vòng bảo hộ run lên b ậ n bật ngay sau đó phi đao h ấ c giản binh khí cổ g i ế t tới cưng ơ khí càng ngày càng bất ổn lung lay sắp đổ đúng lúc này tao cần hành hít sâu một hơi cầm trong tay vạn thạch đại cung kéo thành lời tháng nhắm chuẩn từ thế thành bịnh một tiếng dây vang bốn đạo lưu quang gần như đồng thời bắn ra t h ầ n t i ê n thất liên tiếp s ắ c ý kinh người tư thế thành giật mình không ổn trong nháy mắt lưu quang bay vụt mà tới nhằm chính xác chính là cơ ư khí phòng ngự yếu kém điểm mũi tên thứ nhất trực tiếp bắn thủng lung lay sắp đầu ngoại tầng cơ ư khí thẳng tới ngoại thân tư thế thành biến sắc mũi tên thứ hai chia vào mũi tên thứ nhất đôi tên trên tên cương kính phá hủy mũi tên thứ nhất làm bằng gỗ cắn tên treo lên thép tinh mũi tên thứ n h t l à b n g gỗ cắn n uy lực tăng gấp đôi phát ra một tiếng kim thiết nổ vang tư thế thành sắc mặt đại biến mũi tên thứ ba phá hủy mũi tên thứ hai treo lên trước hai cái mũi tên đụng nữa kim thân cương kính bộc phát uy lực lại tăng gấp đôi g i a o kích tiếng đ i ế c thai nhức góc tử thế thành sắc mặt chăng nhật bởi vì liên tiếp ba mũi tên công kích một điểm cái kia mũi tên đã cắm vào da thịt hắn kim thân muốn không chống nổi ngay sau đó đệ t ử tiễn xả đến một tiễn này tập lúc trước ba mũi tên sức mạnh cũng như lớn xử đánh chuông công kích một điểm oanh long nổ mạnh trực tiếp đem kim cương công đập vỡ tử thế thành hướng về phía sau bay ngược tao cần hành nhanh chóng kéo cung đệ ngũ tiễn xả ra một tiễn xuyên qua hết h ầ treo lên tử thế thành thân thể bay ngược mười mấy mét đem hắn đóng đinh tại trên vách núi đá. t ừ thế thành biểu lộ cứng đ ở chết không nhắm mắt hô hô bắn xong cái này năm mũi tên tàu cần hành kéo cung tay phải thoát lực há mồm thở dốc toàn thân lỗ chân lông mồ hôi lạnh chảy dòng t ừ thế t h à n h chết bên cạnh thạch tùng thanh cùng nhếp dương mặt mũi tràn đầy không thể tin được đây chính là hộ giáo pháp vương a bọn họ nhìn về phía tàu cần hành ánh mắt lập tức giống như thấy được tu la ác quỷ thiếu mạnh nhất tên địch n h â n kia liền nhau mưa tên thẳng hướng hai người thạch tùng thanh cùng nhếp dương dần dần chống đỡ không nổi vương, vương dương vung tay vừa đẩy ra hai cái phi lao sau đó ba người cùng lên vương, vương dương trích tinh thủ triệu nghiệp đình long đẳng thương thuật cộng thêm trịnh thiếu hổ du long giản s á t chiêu đều xuất hiện hai người kia vốn liền có thương tích trong người chân khí hao tổn nghiêm trọng hơn nữa liền nhau mưa tên tiêu hao căn bản chịu không được ba người vây kín rất nhanh thua trận trịnh thiếu hổ nhắm ngay cơ hội đang muốn cho nhiếp dương phía sau đến một giản đem hắn cuộc sống tắt ngang đ ố n g nhiên đại xà trong bụng sông ra một đạo hồng ảnh một trưởng đem hắn đánh bay một bên khác triệu nghiệp đình c u ố n lấy thạch tùng thanh vương dương thừa cơ một cái trích tâm thủ đang muốn đâm xuyên trái tim của hắn lại là hồng ảnh đánh tới một trưởng đẩy lui bọn họ ba người lưu lại ngẩ một thân máu tươi chính là ai hạ ì h mục nàng hai mắt đỏ như máu quanh thân xích hồng chân khí phun trào giống như một tôn từ địa ngục leo ra ác quỷ. t h á n h cô nhấp dương khạc một búng máu bi thống nói ra long vương hắn ai hạ ì h mục quay đầu thấy được đính tại trên vách núi đá chết không nhắm mắt từ thế thành trong lồng ngực cô kêu hỏa khí bỗng nhiên bốc cháy lên bay thẳng đỉnh đầu tào cần hành nhận lấy cái chết tiếng giống giận dữ cuốn loạn ai hạ mục liệu mạng hướng tào cần hành rét đi qua nhanh ngăn lại nàng vương, vương dương nhìn ra không đúng nàng chân khí dồi à o hẳn là trước đó tại bụng răn uống máu chữa thương nhận được tăng lên trên diện rộng nhưng trạng thái tinh thần rất là không đúng dĩ nhiên tức giận sôi sục tàu hỏa nhập m a có chút đánh mất lý trí bộ dáng ba người vội vàng đi cản nhưng a Y t hạ ì h một cống máu rắn chữa thương mặc dù không thể nhất cử đột phá pháp tượng nhưng cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất h u y ễ n quang bộ nhanh như quỷ mị ba người mới ra một c h i ề u liền bị một mình n à n g một trường đánh bay thổ hết năm trăm n g ư ờ i bắn n ỏ vội vàng bắn tên a Y t hạ ì h một nhìn cũng không nhìn xích hồng thân ảnh tại mưa tên bên trong xuyên qua mấy cái lấp loe về sau đã rết xuyên phòng tuyến đi tới cự thạch phía trên hướng về phía tào cẩn hành đánh ra hủy thiên diện đ i ệ một、trường. tạo r trước ư bước bước ớ c một mặt một mặt t nữa, nữa, 39k, 144, một cần hành không ngoài ý liệu bay ra ngoài phun ra một mũ máu ngũ tạng lục phủ bị trọng thương giống như là có đoàn hỏa tại lồng ngực kịch liệt thiếu đốt đốt đứt xương cốt cũng đốt dung gân mạch cảm giác đau tan nát có lòng a y thì hạ một thánh diễm phần thiên nắm giữ trưởng lực dữ dằn hết sức vừa vào thể không đợi hắn thi triển cản k h ô n đại na di trưởng lực đã như định hại thần chân m ộ dạng trên đả thương hắn gân mạch Tàu Ai một cái rất cái n hạ ỏ động tác đều đang đất động đậy. giống như có vô số dao đang cắt nát nụ, hán ngã trên tác cắt huyết mặt đất khó có thể có có lươi số khó h vô dao A -hạ một vung tay h á o cười lạnh không nên coi thường minh tông bản lĩnh đi chết đi huyễn quang bộ như quỷ như ma ai hạ một vọt đến tàu cần hành sau lưng trưởng thứ hai như bài sơn đ ả o hải đánh tới chánh cũng không thể tránh tàu cần hành đành phải vận công đón ữ a nga ô nghìn cân treo sợi tóc thời khắc h i ê n viên thập tứ từ hông trong túi thỏ đầu ra hướng về phía ai hạ một phát ra gầm lên giận dữ kim cương sư từ hống lực xuyên thấu cực mạnh vô hình sóng âm giống như lựu đạn một dạng nổ ở trên người nàng aoi hạ m ụ c vội vàng không kịp chuẩn bị màng nhị tê liệt chân khí ngưng trệ đại nào ông ông tác hưởng đúng lúc này trên đất tàu cần hành đem toàn bộ sinh lực rót vào hai mắt dùng hết nhiếp tâm thuật hỏa mỹ thuật hai con mắt của hắn biến thành băng lam hình như có hỏa diễm chập trờn l a m hỏa bên trong vốn liền huyết tượng h i ê n viên thập tứ t h ử a cơ s ô n g ra e o túi tốc độ của nó nhanh như t h i ề m điện dài nửa xích lợi trả hóa thành lưỡi đao mạnh mẽ c h ụ t vào aoi hạ một cổ họng nhưng tức là aoi hạ m ụ t chỉ trong nháy mắt trở về thần trở tay một trường đánh vào hiến viên thập tứ trên người phẫn nộ quát xúc sinh t à o cần hành nghe được thập tứ trên người truyền ra tiếng xương vỡ vụn nhìn thấy hắn ngã xuống đất run dậy máu tươi nhiễm đỏ lông tóc t à o cần hành trong mắt lập tức hồng hắn đi tới cái thế giới này lâu như vậy còn chưa bao giờ giống như giờ này k h ắ c này tức giận như vậy qua sắt nàng sắt nàng t à o cần hành ở trong lòng gào thét nhưng hắn biết rõ càng là sinh khí càng phải tỉnh táo t à o cần hành cưỡng chế trong l ò n g ngực l ử a giận toàn lực thôi động h ỏ a mỹ thuật a y thì hạ một túi đầu muốn giết tao cần hành đột nhiên đối mặt một đôi băng lam con mắt trong cặp mắt kia tràn đầy mưu tỉnh để cho nàng không nhịn được muốn xa vào suy nghĩ lập tức về tới hai mươi năm trước Cùng Trương Đại kể ì n quen, hai người cùng dạo Tây vượt đoạn kia Mỹ hảo tuyến nguyệt. h hai hảo Thời mới Mỹ kia i vượt dạo Tây đ m đó từ r trang, rộng ư thương, nước hước nhưng được đường, như người thường, lưng ơ cơ n Kình vẫn nhỏ không sáng lập phong vân sân trang, cũng không lấy vợ sinh con, hắn tinh thông nhiều nước ngữ nôn, công của hắn không tốt, nhưng hắn thông minh cơ chí. A y thì hạ một mãi mãi cũng quên không lần hung hắn nàng bình dùng tình cảnh. g gặp Đại đồ hạ cái việc tài hài khối hải. mãi mãi kia Kể thì học chí. vợ Võ là lập lấy làm một một xem hộ tốt, t cao, của cấp sức sau A y ở lúc đó nàng liền đối hắn tình căn thâm trùng nàng huấn y tưởng qua cùng với hắn một chỗ hậu cơm rau d ừ a cuộc sống bình thản nàng cũng nhìn về tương lai qua hai người tuổi già thời điểm con cháu đầy đàn mỹ h ả o tương lai nàng cái gì đều đã nghĩ đến chính là không nghĩ tới trương đại kính sẽ cự tuyệt nàng nàng thậm chí vì hắn làm xong phản giáo chuẩn bị nhưng mà hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình tất cả toàn bộ thành hư hảo a y thì hạ ì h một không hiểu ta như vậy thích ngươi ngươi vì sao không thích ta đây sau đó rất nhiều năm nàng nhớ mãi không quên vì thế t ẩ u hỏa nhập ma thâm thụ thánh hỏa điện chân khí phản phệ nỗi khổ nhưng nàng còn đang chờ hắn chờ hắn đi không từ g ã nỗi khổ tâm trong lòng có phải hay không lo lắng minh tông trả thù là có người hay không uy hiếp có phải hay không nàng mang sau cùng một tia tâm nguyện tại khổ đợi gặp nhau này g nào biết thời điểm gặp lại cảnh còn người mất hắn đã lấy vợ sinh con cái này như sắt thép sự thật c h i t để phá hủy trong nội tâm nàng một tia hy vọng cuối cùng nàng không thể tin được nàng thẹn quá hóa giận thật sâu yêu thương bởi vậy biến thành cửu hận lại một lần nữa gặp nhau nàng đánh trương đại kình một trường ở trong cơ thể hắn lưu lại thánh hỏa điện chân khí để cho hắn đời này đều sống ở chân khí cháy trong thống khổ cũng để cho hắn vĩnh viễn đem nàng ghi ở trong lòng tất nhiên không có thích vậy liền hận a một dạng có thể nhớ kỹ ai hạ ì h một nước mắt chảy r ò n g bao nhiêu lần quá đêm tình mộng nàng cuối cùng sẽ nhớ tới trước đây thời gian nhớ tới trương đại kình đây là nàng lớn nhất chấp nghiệm cũng là nàng cả đời tâm m a nàng vô luận giết bao nhiêu nam nhân ngoài miệng cỡ nào k i ử u hận cũng vẫn như cũ khó có thể che giấu ở sâu trong nội tâm yêu tha thiết trương đại kình sự thật ngày hôm nay nàng đạt được c ớ c muốn tại tàu c ầ n hành là nàng bện h trong mộng trương đại kình tiếp nhận nàng thích cùng nàng cùng một chỗ chạy ra minh tông hai người định cư giang nam vùng sông nước vợ chồng ân ái hài hòa mỹ mãn đầu bạc g i n g long trung thủy nàng biết rõ là giả lại như cũng muốn xa vào trong đó không còn muốn tỉnh lại tao cần hành đối minh tông những người khác cũng không lý giải cũng không biết bọn họ nội tâm chỗ sâu khát vọng cái gì hỏa mị thuật không cách nào hướng dẫn đồng cảm nhưng đối a y t h ì hạ mục cùng trương đại kình ở giữa cố sự hắn thế nhưng là rất rõ ràng trương t h ừ a phong đã nói với hắn một lần mà hắn đã gặp qua là không quên được quà thai không quên a y t h ì hạ mục thực lực s á t thực mạnh cũng có thể nàng ở trên tinh thần có trí mạng sơ hở chết cho ta. tao cần hành bắt lấy cái này cơ hội khó được gian nan đứng dậy dùng hết toàn thân sức mạnh một đau đâm xuyên bộ ngực của nàng phốc phốc tú xuân đao xuyên thân mà qua máu tươi phun ra ngoài ai ghì hạ một khoe miệng chảy máu lảo đảo lui lại t à o cần hành đã dùng hết toàn thân sức mạnh s ù i l ơ n g n ã xuống đất m ộ n g nát tan ai ghì hạ một túi đ ầ u xuống thấy được trên lồng ngực tăm cái thanh kia tú xuân ao thấy được bóng tối dược viên thấy được nâng cung nỏ năm trăm quan quân thấy được nơi xa cùng cầm y n ì h ỉ a vệ chiến đấu ở chung với nhau thạch t ù n g thanh nhất dương cái này mới là chân thực ngược tuân ra hàng loạt máu tươi ai ghì hạ một cười khổ tự lẩm bẩm trương đại kình ngươi tại sao phải rời đi ta đây ngươi tại sao phải rời đi ta a a, -a ba đột nhiên ai ghị hạ một ngửa mặt lên trời gào thét thê lương thét lên hóa thành vòi rồng quét sạch từ phương trong cơ thể nàng cồn g bạo chân khí phun ra đông đảo quan quân nội l ự c t h ấ p chợt vừa nghe đến tiếng thét trói thai nguyên một đám cứng họng thống khổ không chịu nổi giống như toàn thân đều tại gặp khổ hình ngay sau đó nguyên một đám trước sau ngã xuống đất ngất đi trong nháy mắt năm trăm quan quân toàn bộ chân c h o á n g sóng âm quét qua tàu cần hành lại gặp trọng thương ai ghị hạ một rợ khóc rợi giống như điên lung tung xuất trưởng trên không trung chén loạn bốn phía liệt diễm b ư c lên nàng trong nháy mắt để mắt tới tàu cần hành tố chất thần kinh một dạng thì th ta muốn sát ngươi để cho ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ ta ai hạ mục thét chói thai vang lên phóng tới tàu cần hành một bên khác vương l ư n g dương ba người đã giải quyết quấn lên đến kéo dài thời gian thạch tùng thành cùng nhất dương vội vàng trở lại cứu viện ai thì hạ mục đã triệt để đ ế n c ù n g nàng đem tàu cần hành trở thành trương đại kình muốn giết lại không cấp thiết liền một lần này chỉ h o a n công phu ba người vội vàng xuất thủ chuẩn bị lập lại chiêu cũ viễn trình b ổ đao nhưng không chờ bọn họ ra chiêu một đạo thân ảnh màu đen ôm ấp cổ cầm phi tốc tới gần tiện tay đã phát len k e n hai tiếng vô hình âm nhận đánh về phía ai hạy h mục Ai t h ì hạ một bây giờ thần trí không rõ ngũ rác không rõ vậy mà không có phát giác âm nhận đánh vào phía sau lưng vạch ra vết kiếm sâu Phúc! ai t h ì hạ một miệng phun máu tươi thân thể bất ổn hướng phía trước bụi nào tần tuyền cơ cấp tốc lấn đến gần ngăn tại tàu cẩn hành trước người trở tay một trưởng k i n h tức công ngập trời khí trưởng lực máy liệt khí thế ngập trời nàng không có chút nào lưu thủ vừa rồi xông tới nhìn thấy tàu cẩn hành trọng thương sắp chết trong nháy mắt nàng liền đã ở trong lòng cho nữ nhân này định tử hình đi chết đi nàng một trưởng vô ở cái kia đem tú xuân đao trên trôi đao chân khí rút vào trường lực bộc phát ai hạ ì h m ộ t trái tim tùy theo nổ tung lập tức đột tử nhất đại thánh cô như vậy nga xuống tần tuyền cơ vội vàng chuyển người qua ôm lấy tào cần hành lấy ra một viên thuốc trị thương đút cho hắn thập tứ tào cần hành sau cùng nhìn một chút hiên viên thập tứ thoát lực mất đi tần tuyền cơ minh bạch hắn ý tứ nhẹ nhàng buông hắn xuống chạy đến bên người hiên viên thập tứ xem xét tình trạng của nó còn tốt còn tốt nàng vừa lấy ra một viên đan dược đút cho thập tứ đem nó ôm đến tào cần hành bên người tần tuyền cơ một tay nắm tào cần hành thủ một cái tay khác đặt tại thập tứ phía sau lưng chuyển vận chân khí trợ giú một người một mẹo cấp tốc chuyển biến tốt đẹp vương hương dương triệu nghiệp đình cùng trịnh thiếu hổ hướng đi tới nhìn một chút nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc bốn thành hàng châu sôi trào minh tông cao thủ tại một ngày thời gian bên trong toàn bộ tử vong ba ngoại trừ ngũ hành kỳ ngũ tán nhân lại thêm làm cho tất cả mọi người cả kinh không biết làm sao chính là lại còn có minh tông t h á n h cô cùng hộ giáo pháp vương hai đại thông ngũ đình phong toàn bộ thua ở cùng một người trong tay bắt c h ấ n phủ cầm y địa vệ đệ thập tam thái bảo tào cần hành giang hồ đại trấn đến lúc này đám người mới phát hiện trước đây không lâu hay là tiên thiên cảnh giới lang gia thiên kiêu bảng thám hoa tào cần hành đã tại bất chi bất giác đ a n g lúc tiến bộ thần tốc đến có thể uy hiếp thông ngũ đ ỉ n h phong cao thủ cấp độ cái k i ê u trên bảng tiên h kiêu không một cái có thể đánh quả thực không thể tưởng tượng tào cần hành tại hàng châu đợi thời gian không dài nhưng đến khi hắn đã làm sự tình lại xưng bên trên là kinh tâm động p h á c h từ lúc mới bắt đầu tìm được phương tịch kho máu hướng dẫn tầm bảo môn phái giang hồ tự giết lẫn nhau để cho quan quân có thể ngư ông đ ắ lợi đến tây hồ câu cá cầm tới rượu thần thạch ngoài ý muốn phát hiện thượng quân thịnh từ đó dẫn phát cờ kiếm nhạc phủ dung chuyển gián tiếp để cho tám trăm năm đại phái lại đến lợi dụng dược viên bố trí mai phục dẫn minh tông đám người xuất thủ sau đó thiết lập ván cục phản s á t hố c h ế t minh tông hơn phân nửa cao thủ những việc này tùy ý lấy ra một kiện cũng là dung chuyển giang hồ đại sự huống chi là ba kiện cùng đi trực tiếp để cho tào c ầ n hành cái tên này chuyển khắp đại giang nam bắc người giang hồ rất khiếp sợ trong kinh người càng khiếp sợ bác trấn phủ ti nội đường lưu trấn viễn ngồi ở màu son bàn về sau cầm trong tay lão bát mới từ hàng châu truyền về tin nhắn nhìn trái nhìn phải nửa ngày không lấy lại tinh thần tiêu chư minh giao pháp vương thánh cô dâng lên dược viên bí cảnh thập tam a thập tam cũng có thể ngươi được làm đấy lưu trấn viễn dợ khóc dợ cười ai tiếp theo tỉnh h công a lưu trấn viễn lại đi bẩm báo lục bình lục bình tiếp nhận tin xem xét cũng chưa từng thấy qua dạng người này lần một lần hai sáng trói thì cũng thôi đi ai cũng có cao quang thời điểm nhưng hắn lần này lần sáng trói hiếm khi thấy không khỏi rất cảm thấy hứng thú suy nghĩ cùng tào cẩn hành trở về nói cái gì cũng phải gặp mặt hai người lại mang tin đi ngọc rộn ràng cung diện thánh lưu trấn viễn q u gối tinh xá bên ngoài đem những ngày gần đây hàng châu phát sinh rất nhiều tình trạng toàn bộ trình báo gia tĩnh gia tĩnh còn có lữ phù đều tại cẩn thật nghe càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ có ý tứ tiểu tự t sát sát r lữ, lữ, lữ phủ hầu Tảo c hạ n nổ h đ gia tính gần bốn mươi năm từ gia tính một mươi hai tuổi kế nhiệm hưng vương vào cái ngày đó khởi cho tới bây giờ năm đó hưng vương bây giờ thành hoàng đế năm đó vương phủ nhận phụng cũng thành đại nội tổng quản đôi này chủ tớ cảm tình đã không chỉ là thượng cấp đối hạ cấp gia tính đối lữ phủ hoàn toàn là coi hắn làm người trong nhà tựa như ban đầu ở vương phủ hắn mười hai tuổi kế thừa vương vị cái gì đều không hiểu thời điểm chính là lữ phủ ở bên cạnh bảy mưu tinh kế rất nhiều thời điểm hắn nguyện ý cùng lữ phủ thương lượng lữ phủ cũng giỏi về hiểu rõ thành ý đem ra tính không tiện lời nói thay hắn nói không danh làm sự tình thay hắn làm lúc này nghe gia tính đùa dỡn tựa như tra hỏi lữ phủ cũng không có sợ hãi mà là theo hắn tiếp nhận cười nói bẩm chủ tử tạo cẩn hành vừa mới phủ chính trong thời gian ngắn không nên lại tăng nô tài nghe nói hắn thích đang được thần í c h l u y đại thập tam tạ thánh thượng tiên ân lưu trấn viên cảm giác mình thay thế đại càng ngày càng thuận tiểu tử túi này chỉ toàn cho lão tử kiếm chuyện triệu hắn về kinh gia tính đổi thêm một câu phía bắc bất ổn nói không chừng có dùng đến lấy hắn thời điểm nói xong hắn nhìn lưu trấn viễn một cái không cần phải lo lắng cũng không cần trốn tránh lao thập tam bản lĩnh so với người nghị phải lớn lưu trấn viễn mồ hôi lạnh soát hiện ra ngay cả vội vàng quỳ xuống đất gia tính đây là đoán được hắn tư tâm không cho tạo cẩn hành về kinh phục mệnh nguyên nhân không ngại đi xuống đi tạ thánh thượng con thứ thần cáo lui lưu trấn viễn trầm tính lại từ từ rời khỏi tinh xá mấy người bọn hắn cảm tình ngược lại tốt gia tính thuận miệm nói lục bình cười nói tiếp vận họp theo loài nhân di quân vân chương thành thành một Thái ả trăm c bốn mươi năm chương một trăm bốn mươi năm tàu cẩn hành khi tỉnh lại đã màn đêm bông xuống nằm ở vệ sở gian phòng bên trong trong khu hiệu tay có do thu nhỏ trạng thái hiên viên thập tứ hắn có hấp thu năng lượng bản thân chữa thương thiên phú dị năng so tàu cẩn hành sớm hơn tỉnh lại nhìn thấy hắn mở mắt thập tứ miêu miêu kêu hướng cổ của hắn phía dưới ủi các loại n ú n g i ị u người không sao tao cần hành ôm hắn mập phí thân thể nô ra chân khí kiểm tra cẩn thận xác nhận thập tứ đã khỏi bệnh nhẹ nhàng thở ra chính hắn nội ngoại thương cũng cơ bản khỏi rồi chẳng qua vẫn còn mới khỏi giai đoạn toàn thân bất lực hô hấp xà hơi lồng ngực cẩn thận có đau nhói ai hạ một một một trường kia uy lực quả thật là đáng sợ nếu như trường thứ hai đánh thực hắn coi như có thể chế vào cũng bất sẽ tỉnh lại nhanh như vậy mang theo một bao lớn đồ vật đang muốn cất bước ngẩng đầu nhìn đến tào cẩn hành mắt to mắt nhỏ nhìn nhau có chút không thiện tào cẩn hành như mày ngươi lây là à là triệu đại nhân bọn họ ủy thác ta mang cho ngươi chiến lợi phẩm thuận tiện nhìn ngươi tỉnh chưa tần tuyền cơ rất mau trở lại qua thần n h ấ c n h ấ c túi trên tay khỏa bên trong cổ cổ nang nang nàng không có gì có thể l u n g túng trước đó động tác cẩn thận chỉ là sợ bừng tỉnh tào cẩn hành nhìn hắn đã tỉnh tần tuyền cơ biểu lộ chấm tính lại nhanh chân đi tiến g a phòng nói có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào vương đại nhân mời tới hàng châu danh ý từ tử phúc hiện tại chính đang thiên hộ sở chờ l đã không sao không cần t h i ề n thoái như vậy tao cần hành lắc đầu nhìn về phía cái sách tay kia bên trong là cái gì tần tuyền cơ nói ngươi giết những người kia vũ khí đan dựa các loại bọn họ vơ vét kết thúc để cho ta đưa tới cho ngươi còn có một cán trường thương cái kia lại nặng lại giải lựu tại thiên hộ sở tần tuyền cơ mở b ọ c ra lanh q u a n g bước bắn mà ra bên trong là nhiếp dương bảo đao tiêu hàn bảo kiếm nhạc hùng giới đao phật châu còn có một số trai trai lọ lọ tao cần hành ngoại ý muốn nói những người kia cũng không chỉ là ta một người sát không cần thiết toàn bộ lấy tới a tần t u y ê n cơ cười nói bọn họ đoán được ngươi sẽ nói như vậy còn nói đã được đến trả thù lao n h ữ n g vật này để cho ngươi cần phải nhận lấy t à o cần hành ngạc như nói cái gì trả thù lao tần t u y ê n cơ nói ngươi quên đầu kia thiên giao sao quý báo n h ấ t m a u rắn mặc dù để cho a y hạ một thôn vệ hơn phân nửa vừa sói mòn không ít nhưng còn dư lại thịt rắn cũng là bồi bổ linh dưỡng lớn như vậy v ó c đầu đầy đủ phân ta tới thời điểm triệu nghiệp đ ỉ n h đại nhân chính phân phó đầu bếp binh cho cái kia năm trăm người bắn nọ luộc to lớn nổi canh rắn nói là cũng không thể bạc đái bọn hắn được a tạo cần hành nhớ tới lần trước tại liêu đông chia an diễm linh điêu hát lân kim diễm x tần tuyên cơ nói ra ánh mắt phóng tới nhiếp dương cây đao kia bên trên tràn đầy phấn khởi nói đây là ngũ phẩm hạ giai tệ vân đao điện tịch ghi đi chép đao này thành với tùy mạng thổi tóc tóc đức chém sắt như chém bùn cây đao này cùng cán kia trượng nhị hồng thương hẳn là thứ đáng tiếc nhất tần tuyên cơ đối nắm giữ bảo vật không hứng thú nàng hưởng thụ là kiến thức bảo vật quá trình nhất là làm trước mắt vật thật cùng trong đầu ghi lại bức họa văn tự đối ứng lúc so được với đến bảo vật bản thân càng làm cho nàng c a o hứng tào cần hành cũng không hứng thú hắn chính là không bao giờ thiếu vũ khí nhất là đao kiếm hắn cảm giác hứng thú là linh đan diệu dược tân tuyên cơ chú ý tới ánh mắt chuyển tới những cái kia bình xứ bên trên bắt đầu từng chai giúp tào cần hành phân biệt những cái kia dược tác dụng viêm dương hoàn lục phẩm thợ ư n g dai đây là dùng để phối hợp cầm thuật thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng công lực kim ô hoàn ngũ phẩm hạ dai dùng để trị liệu nội ngoại thường đối tu luyện hòa thuộc tính nội công người có hiệu、quả. phân hòa tán ngũ phẩm hạ giai giải hỏa độc linh dược sau khi uống có thể tản mất thể nội thánh hỏa điện chân khí quang minh đan ngũ phẩm trung giai đây là minh tông tốt nhất bí dược lấy quang minh đỉnh kỳ hoa hồng lệ tiêu xài luyện thành có trọng thương tất trị vô hại tăng công hiệu quả khuyết điểm là thấy hiệu quả tương đối chậm t ầ n t u y ê n cơ đối mỗi loại dược đều thuộc như lòng bàn tay toàn bộ nói xong hiệu quả trị liệu đem bình kia quang minh đan cầm mà ra đưa cho tào cần hành cái này ngươi có thể dùng không có ảnh hưởng cái khác liền có chút gần cả lần này nhờ có ngươi hỗ trợ tào cần hành trực tiếp đổ ra trong bình xứ đan dược tổng cộng tám hắn lấy ra bốn k h ỏ a bản thân lưu lại còn dư lại ngay cả dược đến b ì n h đưa cho tần t u y ê n cơ tần t u y ê n cơ khoát tay lia liệu chỉ là một cái nhấc tay mà thôi trước ngươi cũng giúp ta rất nhiều à. cầm a tao cần hành nói thuốc này quý giá như vậy hẳn là từ ai hạ mục trên người lục soát nàng sau cùng chết trong tay ngươi giữa ngươi phân một nửa cũng là nên tần t u y ê n cơ vẫn không m u ố n cầm tao cần hành trực tiếp kín đáo đưa cho nàng chuyển qua câu chuyện nói ta sau khi hôn mê đều xảy ra chuyện gì a nhắc tới cái này tần tuyền cơ tinh thần một chút nói ra vương đại nhân để cho người ta một lần nữa sửa sang lại dược viên vừa gieo không ít l i n h t h ự c lần thứ hai niêm phong cất giữ chờ đợi chín m ồ i hiện tại không chỉ dược viên toàn bộ long sơn nào đều tại quan quân trong c ô n g chế dừng một chút t ầ n tuyền cơ cổ quái nhìn về phía tào c ẩ n hành trừ cái đó ra còn có tào c ẩ n hành nói còn có cái gì còn có bên ngoài cửa truyền đến triệu nghiệp đỉnh tiếp lời thanh âm trên lưng hắn ở sau lưng c á n kia trượng nhị hường thường mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười bưng một bùn nhỏ canh thang đẩy cửa đi đến còn có bát ca đã đem chuyện trước này chia ra báo cáo phủ t h n g đốc hàn d i n kim cục ò n cần vô hình chim tắt báo lên cho trấn phủ thi tào cần hành gật đầu rất bình thường triệu nghiệp đình cười hắc hắc ta còn chưa nói xong đây kinh dương công công hồ bộ đường nhiều lần nghiên cứu thảo luận quyết định đem t r ư ớ c ngươi công lao đem ra công khai cái gì tạo c ầ n hành kinh hãi tuy nói biết rõ hắn làm việc quá trình có mấy người nhưng bình thường đều chỉ biết làm một đoạn không hiểu rõ toàn bộ kế hoạch làm sao đột nhiên muốn nói thẳng ra triệu nghiệp đình phân chân nói qua chiến dịch này minh tông cao tầng trừ t ổ n g chủ quan g minh hữu sứ tử thương hầu như không còn minh tông quân lính tan giã bây giờ đạo trướng ma làm tiêu tan việc này lan truyền ra ngoài chẳng những có thể chấn nhiếp đạo trích cổ vũ nhân tâm cũng có thể tăng cường rất nhiều triều đình uy tín điều này cũng đúng tao cần hành gật gật đầu có chút minh bạch triệu nghiệp đình t ề mi lộng nhăn nói bây giờ ngươi chính là đại danh nhân buổi chiều p h ụ tổng đốc bố cáo vừa kể sát toàn bộ đông nam đều đi theo x ô i trào tao cần hành bất đắc dĩ thanh danh này hắn thả rằng không cần triệu nghiệp đình cười ha hà yên tâm có minh tông vết xe đổ không ai dám động tới ngươi đại ca hồi âm cũng cũng đã ở trên đường trước đường quản những thứ này hắn đem trượng nhị hồng thương phong tới túi kia bên trên đưa tay mở ra chén kia canh rắn lập tức đậm đặc mùi thị sông vào múi triệu n g h đình liếm môi một cái và điệu gọi tạo cần hành cùng tần tuyền cơ qua đây ăn canh mau tao ớ i thiên i nếm thử g thịt, đây cần h h chủ dương sở trưởng canh hình ngay cả nấu hai canh hình dở, nồng đậm hương í n ngự dương trưởng rán, ngay nấu nồng ngon luân, nếm、thử. Nghe là lão Tao cũng không rực cả c thơm, rỡ rở, sở sai. tuyệt thử. đậm hành cầm lấy thịa múc tam trung một chén cho tần việt cơ một chén cho thập tứ sau cùng một chén lấy tới trước mặt khẽ nhấp một n g ụ m cảm giác xác thực riêng biệt siêu phàm thoát tủ tao cần hành gật gật đầu nhưng không đợi hắn uống chiếc thứ hai đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lão bắt vương hương dương bước nhanh vọt vào phòng há miệng liền nói thật tam đại ca có lệnh để cho ngươi trong vòng ba ngày lên đường trở về kinh đ ư ợ t ư ở n g vốn dĩ muốn nghỉ ngơi Đột nhiên đến vương hưng dương mà nói bay vào gian phòng trong phòng ba người đều có chút ngoại ý mớn triệu nghiệp đình cùng vương hưng dương đều còn có nhiệm vụ một cái muốn tại phủ tổng đốc làm khâm sai cực lực thúc đẩy cùng giáo khoa quyết chiến kết quả bình định đông nam duyên hải một cái muốn tọa chấn quân đội hiệp đồng thích kê quang luyện binh môi quân bảo đảm tiền tuyến chiến lược không mất hai người bọn họ nhiệm vụ cũng là dây dài tạm thời không thể rời bỏ hàng châu nghe xong tàu cần hành muốn đi triệu nghiệp đình có chút không m u ố n tàu cần hành thì là n g o à i ý m u ố nhưng n là có chuẩn bị tâm lý tần tuyền cơ yên lặng buông xuống h ị a nàng không thể nói trong lòng cảm giác gì có chút thất vọng mất mát tươi đẹp canh rắn đột nhiên không còn cảm thụ triệu nghiệp đình để đua xuống thở dài đại ca cũng thật là lúc này mới đợi bao lâu kinh thành đó là cái gì thế cục còn đi đến một bên sông cái này cũng không chỉ là đại ca ý nghĩa vương, vương dương đi đến đến bên cạnh bản ngồi xuống lấy ra một tờ giấy viết thư giao cho tàu cần hành nói còn có thánh thượng ý nghĩa nửa tháng này đến phía bắc tình thế càng ngày càng bất ổn cựu loan tại tuyên phủ trấn không được tiêm đắp hãn cùng khố đăng hãn đả lai tôn trọng binh tập kết đoá nhan tam vệ người mông cổ cũng không thành thật thập tam như thế đắc lực thánh thượng đương nhiên sẽ không để cho hắn rảnh rỗi tại hàng châu triệu nghiệp đình h á to miệng cười khổ một tiếng vố vô tào c ầ n hành b ả vai cánh tay vạn chẳng qua đùi tất nhiên vị kia lên tiếng vậy liền không có gì dễ nói tạo cẩn hành cầm qua tin vừa nhìn lưu trấn viên cố ý giải thích nguyên nhân còn tăng thêm ra tính câu nói kia miễn cưỡng xem như khen ngợi a vậy liền ngày sau hội Tao cần hành thu hồi thư tín, uống một trở canh, cần cũng cần hành uống ngũ hồi phải vừa ề vô cực nhắc tới hai thứ đồ này vương ưng dương cùng triệu nghiệp đình hào hứng đều bị sâu lên ly biệt chi ý hỏa tan không í t vô cực đan biết rõ cái này phi hồ trì triệu nghiệp đình dừng một chút lấy tụi trò đ ổ i vương ưng dương bên hông bắc ca đó là vật gì ta cũng không rõ lắm vương ưng dương nghĩ nghĩ chỉ biết là cái kia lao tại huyền đô quan phía sau núi nghe nói là thái tổ thời kỳ lưu bá ôn dẫn dắt tám đầu phong thủy linh mạch hội tụ mà thành trong ao linh dịch có tăng cơ bắp trúc t ố hiệu quả đối với ổn định cảnh giới có lợi thật lớn thường â m có thể kéo dài tuổi thọ đại ca cùng nhị ca hẳn phải biết bọn họ cũng đi qua triệu nghiệp đình hâm mộ nói không biết ta lúc nào cũng có thể hướng vào t r o n g phao phao thập tam đây là lật ngược minh tông mới lấy được cơ hội người muốn đi có thể đem di lặc cùng thái bình cũng nhấc lên vương ương dương không nhanh không chập uống một n g ụ c canh hoặc là làm thị tiêm đắp h ã n cũng được lao già kia treo giải thưởng đã tăng tới hoàng kim mười vạn lượng giết hắn đừng nói phi hồ trì thăng quan phát t i ở trong tầm tay triệu n i ệ p đình hữu oán liếc vương ương một cái nói giống như không nói vương dương nhìn cái kia chết ra nhi vừa muốn mắng hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới tần tuyển cơ hào hứng không tốt từ đầu đến cuối cái miệng nhỏ ăn canh không nói một lời vương h ư n g dương thầm vui thập tam số đảo hoa là thật tốt đương nhiên thập tam tuổi trẻ tài cao anh tuấn tiêu sái vừa không nhẹ điệu ăn chơi thiếu ra giống như tiểu nữ hải đều chịu không được ăn mau vương h ư n g dương chụp triệu nghiệp đình một bàn tay đã ăn xong cút nhanh lên triệu nghiệp đình vừa muốn cãi lại chú ý tới vương h ư n g dương ánh mắt hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian thuần t h u uống xong to lưu trung dắt lấy vương h ư dương liền đi ra ngoài tao cần hành lắc đầu bật cười đám da hỏa này thuận là dành đến nhức cả trứng Hắn nhìn về phía tần a y thì hạ mục đã chết lúc này vô nhân quấy d ậ y ngươi có thể chơi thật vui ân tần tuyên cơ gật gật đầu lần trước mới vừa lên phi lai phòng còn không được đến đi linh nhận tự ta dự định trời sáng tiếp theo đi xem một chút ngươi đi không tao cần hành ta tần tuyên cơ cái kết lục la lưới cũng cần đưa trở về a nghe nói là đời trước chủ trì di vật tao cần hành ngẩng đầu nhìn nàng một cái tần tuyên cơ túi đầu hát canh thần s ắ c như thường tao cần hành nghĩ nghĩ nói nhìn một chút cũng được a nếu như bãi phật có thể chuyển vận ta nhất định cho hắn tới cái ba bái c h i n k ấ u đầu giảm xuống đất tần tuyên cơ nhịn cười không được vận khí của ngươi xác thực xem hết hàng châu chuẩn bị đi đâu còn không định tần tuyên cơ nói khả năng hướng tây nhiễu một vòng lại lên phía bắc cà dù sao sau cùng đi kinh thành t à o cần hành ngạc nhiên nói vì sao tần tuyên cơ cười không nói bốn ngày thứ hai t à o cần hành kinh qua một đêm ngồi xuống bảo dưỡng kinh mạch nội thương đã triệt để khỏi hẳn hàn thiềm công bản thân chữa thương công hiệu liền không tầm t h ư ờ n g vừa ăn không ít cao năng lượng thì rắn hắn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu buổi sáng ăn xong n i ệ p tâm tàu cần hành trước cùng vương ư n dương triệu n g h đình đi một chuyến hàng dẹp k i c ụ hội kiến tổng quản thái giám dương lạc thạch sắp chia tay thời khắc làm sao cũng phải gặp một lần chính thức nói lời cảm tạ ra ngoài ý định dương lạc thạch là thân hình phong giải mặt mũi nho nhã trung nhân nhân trên người có thương nhân khí c h ấ t có văn nhân khí độ cũng có quan to h i ể n quý v i n nghi mâu thuẫn lại hài hòa hắn t hoạt nhìn không giống thư sinh giống như thương nhân giống như lại quan chính là không giống thái giám ba ngoại trừ cái này ba loại thân phận nhìn thấy hắn lần đầu tiên tào cẩn hành lại đang trong lòng ra một cái nhãn hiệu tuyệt đỉnh tao thủ mấu chốt hơn là hắn là một thân tinh thuần băng hệ nội lực không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện hẳn là lữ phủ độc môn công pháp băng huyền giám đại nội tổng quản lữ phủ trong cung con nuôi làm tôn tử vô số nhưng có thể khiến cho hắn cảm mến truyền thụ băng huyền giám không quá ba người không hề nghi ngờ đây là làm người nối nghiệp bồi dưỡng tào cần hành đã biết rồi băng huyền giám hắn rất đ ặ c thù bất chỉ là bởi vì hắn chỗ cao tứ phẩm cả thế gian hắn hưu lại thêm bởi vì hắn người sáng tạo là thịnh đường nhất đại hiền hoạn cao lực sĩ cao lực sĩ một đời trung thành tuyệt đối cùng đường huyền tông không rời không bỏ từng tại long môn hang đá vì đường huyền tông tạ tượng được tôn là thiền cổ hiền hoạn người thứ nhất bảo ứng với năm đầu ba tháng hắn biết được lý long cơ băng hà về sau thổ huyết mà chết có thể thấy đôi này chủ tớ tình cảm thâm hậu đường huyền tông cùng cao lực sĩ cũng bởi vậy thành lịch đại hoàng đế cùng hoạn quan quan hệ hòa thuận cục tiêu tự mình thịnh đường bắt đầu băng huyền giám cơ bản chỉ t r u y ề n hoàng thất tín nhiệm nhất thái giám có rõ nhất đại càng là ti lễ giám trưởng ấn thái giám dành riêng từ đời trước trưởng ấn thân truyền đời sau trưởng ấn tượng trưng cho quyền lực phó thác dương lạc thạch có thể được lữ phủ dốc túi tương thụ không có gì bất ngờ xảy ra mà nói hàng d ệ n kim cục tổng quản thái giám không phải là điểm cuối của hắn đối dạng người này thập tam thái bảo cũng không thể lãnh đạo tào c ầ n hành quy quy củ củ hành lễ thuận tiện đem băng phong thịt rắn đưa ra dương lạc thạch hết sức cao hứng có thể được lữ phủ chân truyền người chiều chính trong ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay tào c ầ n hành người mang ẩn nguyên quyết đây mới thật là người một nhà nửa năm không có về kinh báo cáo công tác chưa thấy qua lữ phủ dương lạc thạch nhìn thấy tào c ầ n hành có loại kiểu khác thân thiết nói cái gì cũng phải lưu bọn họ ăn cơm bốn ngon mươi ngon năm chân tàng nữ nhi hồng liền lên đến ấy sơn gia kỳ chân một bàn tiếp một bàn nhiệt tình đều có chút quá mức đến đâu ăn chỗ đó đồ vật chiết giang liền t h i ệ hưng hoàng t ự tốt thực trước thời ti thử. phẩm chính là những cái này 40 năm nhi hồng. hành hũ, cho các ngươi chấn phủ huynh cái Cái lục các cần các năm điểm nếm này nữ này đàn ngươi uống đến ngươi cũng là lấy, lại bài đi đệ ba ra dương lạc thạch lúc nói thân thiết nhiệt tình tào cần hành đến miệng một bên cự tuyệt nói không nên lời chỉ có thể tiếp nhận h á n đại khái hiểu rõ dương lạc thạch trong lòng trình độ nào đó c ũ n g tính tha hương gặp bạn cũ a điều này cũng làm cho tào cần hành nhiều hơn mấy phần hào cảm Kỳ thật dương lạc thạch cũng không phải là trọng tình người trái lại có chút lương bạc hắn làm việc lấy đạt đến mục đích làm đầu đồng dạng không t h thủ đoạn nhưng hắn phá lệ tính trọng lữ phủ yêu ai yêu cả đường đi Đối tạo đi c ngày n đó ư ơ n n g h i đ o n t lục la lưới chính là thạch tùng thanh đám người không là sát nhân trong chùa tử thương không coi là nhiều nếu như ai hạ mục đi lên đó là một cái khác bộ quan cảnh trong chùa già trẻ hòa thượng cũng biết điểm ấy đối tần tuyển cơ trượng nghĩa ngăn cản phá lệ c ả m tạng cố ý đưa nàng một chuỗi nghe nói làm phép qua hạt bổ để phật c h â u tao cần hành cầm sang xem nhìn vào tay lạnh b ư ớ c suy nghĩ mà làm một thành ân là cái rang lộ tính đạo cụ mang theo a rất tốt tao cần hành trả lại cho nàng đúng không ta rồi cảm thấy đầu não rõ ràng không biết tần tuyển cơ cao hưng chuyển động cổ tay nhìn một chút đây chính là người tốt có hà báo tao cần hành ha ha cười lạnh lần trước ta nếu là xuất thủ muộn một chút cái này phật trâu cũng chỉ có thể chôn người trước mộ phần nhớ kỹ lần sau làm người tốt trước đó làm theo khả năng tần t u y ê n cơ khí muốn cắn hắn làm sao dù sao cũng là như thế nghẹn người còn lục la lưới tao cần hành liền chuẩn bị trở về tần t u y ê n cơ không cho nho nhỏ một cái linh nhận tự quả thực là lôi kéo hắn nhìn đến chưa tao cần hành quả thực im lặng liền theo tốc độ này nửa năm có thể ra g i a n g chiết đều coi như n ằ g nhanh buổi tối trở lại vệ sở thu dọn đồ đạc sáng sớm hôm sau hắn đổi một thân sám bạc phi ngư phục cùng vương l ư n g dương triệu nghiệp đình hai vị đại ca từ biệt tiến biết lúc tần tuyền cơ đưa hắn một đầu chuôi đeo tay đồng dạng là hạt bồ đề đồng dạng lấy tự mình trong chùa mấy trăm năm bồ đề thụ đây là người đưa ta bầu rượu ho tần tuyền n nói. Chờ ta đi kinh thành, ngươi cần hành dừng một chút, hay là nhận cơ chua Chờ chơi chút, hơi hay Hảo. Thiếu túi đi lại i tay, ta tìm Tao một đầu, đưa đeo đùa. ra lấy. là cơ h thể nhưng nhiều, không thì thòng o ta truyền tin, ta ta bất thâm. Tần tuyển quá đừng giúp rồi có lực c đỡ, là vì vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn hắn đây chính là ngươi trước khi đi muốn nói với ta nói chuyện còn có đừng có lại tùy tiện người đáng tin nhớ k ỹ lượng sức mà đi toàn này giang hồ rất lớn t h ô n g u cũng không thể hoành hành cẩn thận để cho hẩn sĩ cao nhân cho để mắt tới ân ta đã biết như vậy gặp lại tao cần hành ấu quyền quay đầu ngựa Phóng ngựa phi nhanh. ngựa Cái tần thân sáng bà bào theo gió nâng lên, phía trên t phía họa chảo phi ngư ở bay lên không nâng lên, bốn ngư lên lượn. sám áo bạc bào bay bay gió ở tuyền cơ nhìn qua bóng lưng của hắn sau cùng đi kinh thành là bởi vì có thể ở chỗ ấy đợi càng lâu thẳng đến không thể không rời đi lưu trấn viễn chỉ nói để cho hắn trong vòng ba ngày xuất phát không quy định thời gian nào đến kinh thành tao cần hành có thể lệ m mà lệ mề m trở về nhưng trong kinh thành có vô cực đan cùng phi hổ trì đan chờ hắn cũng không có lòng trì hoãn ban ngày đi đường buổi tối tại châu phủ quán dịch đặt chân rất nhanh liền ra chết giang đi tới dương châu một ngày buổi chiều trên con đạo tào cần hành chính cưỡi ngựa đi đường đông nhiên trong lòng k h ẽ động nắm chặt dây cương hu bà mã cất vó một trận bước lập tức tào cần hành ngẩng đầu nhìn về phía phía trước ba trăm mét lộ khẩu một tòa đ ỉ n h nghỉ mát cái tiêu trong đ ỉ n h đang có một ông già đang uống rượu đánh cờ hắn đối diện không có m ộ t a i tay trái nắm hắc tay phải nắm bạch là ở bản thân cùng bản thân phía dưới tào đại nhân lao phu xin đợi đã lâu hắn cũng không ngẩng đầu bờ môi không nhúc ních đã có thanh em bay tới tào cần hành bên hai phiền thoái tới rồi tào cần hành nhỏ bé không thể nhận ra những mày lại c ư i ngựa đi tới đình nghỉ mát tung người xuống ngựa ôm quyền hành lao nhân kia hắn nhìn không ra một chút sâu cạn trực giác nói cho hắn vô cùng nguy hiểm lao nhân ngầm đầu khuôn mặt thanh tuyển tóc bạc mặt hường hào nhìn thấy tào cẩn hành lần này làm dáng mỉm cười tào đại nhân tuổi còn trẻ đã ở giang hồ sông ra nổi danh vẫn có thể khiêm tốn như vậy thủ lễ thật sự khó có được tào cẩn hành không hề bị lay động đó là lao t ử nhìn ngươi không thể chơi vào biến thành người khác cản đường sớm mẹ nó đánh ngã tào đại nhân không cần mẹ cảm lão phu cũng không có áp ý chỉ là muốn nói với ngươi một chuyện làm ăn hắn dừng một chút túi đầu nhìn vào bà cờ tiếp tục hạ cờ dường như không có ý một dạng nói ra bắt trận đồ một trong thiên trận trận đồ hiện tại trong tay ngươi a tao cần hành giật mình trong lòng nguyên lai、like、là hướng về phía bắt trận đồ đến nhưng hắn chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ ra thứ này biết đến chỉ có tần t u y ể n cơ tần t u y ể n cơ nếu quả thật cấu kết lao nhân này cũng không cần phải chờ lâu như vậy kỳ quái tao cần hành m ô n mực hắn là làm sao mà biết được lao nhân sờ tay vào ngực lấy ra một vật phóng tới b à n cờ một bên tao cần hành tập trung nhìn vào lại là khối cùng thiên phúc trận trận bàn giống nhau như lúc ngọc thạch chỉ bất quá phía trên khắc chữ không phải cắn chữ mà là tốt chữ bắt trận một trong phong dương trận n g ư ơ i mệnh cách đặc t h ủ thiên phúc trận trong tay ngươi chỉ có thể phát huy một hai phần m ư ờ i lao phu muốn dùng cái này trận cùng ngươi trao đổi thiên phúc trận ba tháng sau ba tháng thiên phúc trận hoàn bích trả lại cái khác giúp ngươi bên trên đồng h u y ề n động tiên quan sát thiên thư địa không biết tàu đại nhân ý như thế nào ba lao nhân hạ xuống một con trong n g á y mắt phong vân tùy theo biến sắc vạn dặm trời trong phía trên mây đen bờ c h ở i tùy tâm m à động t à n m á t mây tụ mây cuốn m â y bay nhất niệm sóng gió nổi lên thiên địa đồng cảm pháp tượng cảnh tao cần hành cưỡng chế trong lòng rung động lao giả này thật là cao tu vi thật là cường đại thiên nhân thông hiểu nếu có ngang nhau nội lực tao cần hành tự tin có thể làm so với hắn càng tốt hơn nhưng không có cách nào hắn cảnh giới thông h i ể u tuy cao nội lực chưa đủ chỉ có tốt nhất xe thể thao trong bình xăng mở lại không đủ liền giai đoạn hiện nay căn bản không cách nào cùng người ta so ta có vẻ như không có cự tuyệt tư cách tao cần hành không nói hai lời trực tiếp lấy ra thiên phúc trận ném tới đối một khối k h á c phong dương trận nhìn cũng không nhìn nói ra xin tiền bối cho đi lão nhân một tay tiếp nhận thiên phúc trận cười như không cởi nhìn về phía hắn ngươi đoán ra giữa bọn chúng có liên lạc tao cần hành có ẩn nguyên quyết thiên cơ diễn toán không tính được tới hắn thần tuyền cơ vừa sẽ không bàn đ ứng lao nhân kia chẳng những biết rõ trên người hắn có thiên phúc trận còn biết sớm cản đường chỉ có thể là trận bàn bản thân có vấn đề cái kia còn lấy cái gì phong dương trận các cái khác trận bàn người nắm giữ r ế t tới đ o ạ à sao tao cần hành xoay người không người xin tiền bối cho đi ha ha ha lao nhân cười to phất tay háo mà lên t ố t lao phu quả nhiên không có nhìn là ngươi cứ yên tâm phổ thiên phía dưới có thể lấy trận bàn ở giữa tối tăm cảm ứng tính ra phước vị chỉ riêng lão phu một người bác p ư ơ n g có biến chiến tranh sắp nổi phong dương trận có thể giúp ngươi một chút sức lực hắn vung tay lên trên bàn phong dương trận bay đến tạo cần hành trên tay bất c ầ m còn không được tao cần hành trong lòng thở dài trên mặt biết nghe lời phải hiện tại ngươi nói cái gì là cái gì cản đường cướp bóc ép mua ép bàn trướng chúng ta sau đó mới tính toán tao cần hành cung cung kính kính lần thứ ba mở miệng xin tiền bối cho đi lão nhân ngạc như nói ngươi không hiếu k ỳ bồng huyền động tiên không hiếu k ỳ tiên thư n ị a không hiếu k ỳ ta muốn trận bàn có ích lợi gì nếu như ngươi vấn ta có lẽ sẽ đáp tao cần hành mặt không đổi sắc xin tiền bối cho đi lão nhân trầm mặc đường à y làm ra dấu tay xin mời tao cần hành xoay người lên ngựa không lưu l u y ế n chút nào xuyên qua đ ỉ n h nghị mát đứa nhỏ này rất thú vị a đinh hậu trong núi rừng đi ra một vị trên người mặc đạo b à o màu tím lao đạo sĩ cười nhạt nói ra hoàn toàn không hề bị lay động để cho tính toán của ngươi hoàn toàn thất bại đúng vậy a lao nhân thở dài thi ân đều thi không đi ra đây là lần đầu mà thôi tìm lâu như vậy thiên phúc trận cuối cùng cũng đến tay bọn chúng cũng là không chỗ có thể trốn thiên cơ lao đạo sĩ nói chỉ dùng thiên trận được không có cần hay không tập hợp đủ bắt trận đồ lấy thủ đoạn của ngươi thiên trận nơi tay cái khác rất dễ dàng tìm được không cần l ã o nhân kia rõ ràng là thiên cơ các các chủ thiên cơ nhị thập ngũ nghe vậy cười nói có thiên trận đủ để như vậy rất tốt l ã o đạo sĩ kia cũng phi thường người chính là long hổ sơn thiên sư phủ trương thiên sư đôi mắt chỗ sâu lôi quang trầm tĩnh thở dài không nghĩ tới thiên trận để cho nhạc phủ tam kiệt tách ra giấu đi khó trách nhiều năm như vậy tìm không thấy rất nhiều người không muốn để cho hắn xuất thế đáng tiếc thế sự vô thường tao cần hành tuy là cao nhất thiên trận người nắm giữ nhưng hắn hiện tại lưu không được thiên cơ nhị thập ngũ do dự một chút nói bất quá cũng sáp kẻ này tiến cảnh cực nhanh kinh thế hai tục lại cho hắn chút thời gian sợ là thông ngũ đ ỉ n h phong đều lưu không được hắn giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a trương tiên sư thở dài đây là chuyện tốt là thiên cơ nhị thập ngũ ngưng tạo t r ầ m vừa nói nói là chuyện tốt như hôm nay trận đã chuẩn bị đợi ta ngay hôm đó vẫn thiên bài toán chuyện khác xin mời lao huynh để ý hảo trương tiên sư nói đoán chừng rất nhiều người ngồi không yên chúng ta phụ trách n g ă n lại tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian thần thú xuất thế thiên tướng biến đổi lớn nguyện chúng ta có thể đạt thành mong lớn tự phục vụ giả trời trợ g ú t thiên cơ nhị thập ngũ ngựa đầu nhìn lên trời hào hùng bắn ra ba trăm năm bây giờ thiên đạo đều ở tay ta thử hỏi thiên hạ ai có thể kháng chương một trăm bốn mươi bảy thiên thư địa bốn nhờ ít chương một trăm bốn mươi bảy thiên thư địa bốn nhờ ít tao cần hành nhanh chóng rời đi đình n g h ỉ mát đối với cái này giúp người có cái gì mưu đồ hắn căn bản liền không có hứng thú tại không có đầy đủ thực lực trước đó mạng n u ộ i lẫn vào lớn xa hơn thực lực mình hạn mức cao nhất sự kiện đơn thuần tìm đường chết phát tượng cảnh bán tiên nhi môn mưu đồ đồ vật có thể là hắn một cái thông ngũ có thể tham dự đ o t lao từ t r ậ bàn còn cho ta bánh vẽ bảo mã tại trên quan đạo chạy như bay trên lưng ngựa tao cần hành quay đầu nhìn một chút nhớ k ỹ lao đầu kia bộ dáng lao giả ngươi chờ sau đó năm ngày tất cả như thường ngày thứ sáu buổi sáng t a o cần hành trở lại kinh thành một lần nữa đứng ở c h ấ n phủ ti màu son trước cửa có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác tao đại nhân cửa chính phòng thủ giáo uý vừa nhìn thấy hắn vội vàng qua đây hành lễ đại ca ở bên trong đường sao t à o cần hành đem dây cương đưa cho hắn cái k i a giáo uý cung cung kính kính tiếp nhận đắp chấn phủ sứ đại nhân đang ở nội đường hắn đặc biệt phân phó nếu như đại nhân vệ kinh không cần thông báo rất tốt bất chuyện bây giờ tào cần hành đã không chỉ là trấn phủ ti trẻ tuổi nhất thiên hộ cũng là lưu trấn viễn phía dưới mọi người đều biết được sùng ái nhất cầm y hệ vệ tào cần hành vào cửa một đường thông suốt ven đường tất cả cầm y hệ vệ nhìn thấy hắn r ồ n dập xoay người ôm quyền hành lễ miệng nói đại nhân t a o cần hành nhìn không c h ư ớ c mắt trực tiếp tiến vào nội đường lưu c h ấ n viễn vẫn còn ở bản hậu phê duyệt công văn t a o cần hành xem xét không khỏi thầm nghĩ đại ca cái này chấn phụ s ứ làm cũng đủ mệt nhỏ đến bệnh n ẻ lớn đến địa phương phản loạn cả nước các nơi đại sự tiểu tình đều phải quá vấn nội dung công việc dính đến điều tra tình huống chú tính chung nhân lực cùng các mặt cơ hội không rảnh rỗi thời điểm muốn là người bình thường thật đúng là không tinh lực như vậy bất quá lưu trấn viễn thực lực có thể làm nổi thiên hạ đệ tứ so long hồ sơn trương thiên sư còn mạnh hơn pháp tượng cảnh không chạy điểm ấy bình thường vụ hẳn là cũng dùng không có bao nhiêu tinh lực trở về lưu trấn v i ê n gác lại bút n g n g đầu dò xét tàu cần hành đi thời điểm tiên thiên bảy tầng trở về thông ngũ tầng hai hơn nữa căn cơ đánh rất vững chắc chân khí tinh thuần tuy có chút phủ phiếm cũng không ảnh hưởng toàn cục lúc này mới dưới tháng thập tam tư chất thật sự cả thế gian hãn h ư u trở về tàu cần hành cười một tiếng trực tiếp tại hạ đầu bên trái trên ghế ngồi xuống chỉ vào sau lưng giáo hí đưa lên rượu thì nói còn mang về điểm đặc sản có thiên dao huyết đục ò n có dương công, công đưa thập vỏ bốn mươi năm nữ nhi hồng đại ca hỗ trợ chia tay đi a lưu trấn viễn hai mắt tỏa sáng đưa tay hút tới một v ò tiện tay mở ra lập tức mùi rượu b ố n phía lưu trấn viễn bật thốt lên rượu ngon lấy linh tài cất rượu tuy nói nguyên khí sung túc nhưng mùi vị không khỏi nặng nề vẫn là cái này c h ú t cất vào hầm ngũ cốc tình càng thêm hương thuần tao cần hành trong lòng tự nhủ đây chính là thịt cá chán ăn cảm thấy sơn dạ thức nhắm còn có cảm thụ lời này muốn để những cái kia chỉ có thể ăn rau dại nhân nghe qua sợ không phải phải má mẹ tao cần hành từ trong khay lấy ra một cái ly rượu không lấy bên hông mặc ngọc hồ lô rượu rót một chén linh dịch vung tay ném cho lưu trấn viễn đại ca lại thử xem cái、này. lưu trấn viên tiếp nhận tự thần thạch độc h ư u hương khí bay vào trong mũi hắn mừng rỡ đây là k ỳ kiếm nhạc p h ụ tự thần thạch tao cần hành mỉm cười nói bọn họ tổ tiên thất lạc tây hồ để cho ta tìm được ra làm sao linh dịch này cảm thụ cũng không tệ a há lại chỉ có từng đó tốt linh dịch này mùi rượu m ư ờ i phần lại có thể tăng tiến công lực dễ uống lại có tuyệt hảo có ích người nào không thích lưu trấn viên uống một hơi phía dưới chép miệng một cái lắc đầu bật cười nói hành tính toán ta nói sai nhìn đến lần này tại hàng châu thu hoạch tương đối khá vẫn tốt chứ tao cần hành lộ ra nụ cười đắc ý bắt đầu từ túi càn k h ô n từng cái từng cái tới phía ngoài cầm chiến lợi phẩm thánh hỏa lệnh càn k h ô n đại na di hai thứ này liền lên giao nộp bí khô a còn có tệ vân ao trượng nhị h ư n g t h ư ơ n g miễn cưỡng cũng tính thần binh lợi khí vốn dĩ thương muốn cho t h ậ t ca hắn nói cái gì không cần ta cũng không dùng được cùng nhau nộp lên trên được còn có liệt hỏa kỳ phật châu giới đ a o hồng thủy kỳ tích thủy kiếm cũng là lục phẩm thượng giai cũng lời b á n nhưng có một dạng thứ công diện ta không trả a một đống lớn binh nhất nhận bày trên bản lưu trấn viễn mặc dù sớm có dự liệu cũng không khỏi để cho hắn một chồng này đổ vật kinh ngạt một chút tứ công diện ngũ phẩm mà thôi tệ vân đao cùng trượng nhị hồng thương t ù y ý một kiện đều có thể đỉnh lưu trấn viễn càng giật mình cái kia vài lần thánh hỏa lệnh cùng làm cho bên trên càn k h ô n đại na z i thập tam n g ư ơ i thật muốn đem hai thứ này nộp lên trên càn k h ô n đại na z i tên là ngũ phẩm thật l à thứ phẩm xưng một tiếng tuyệt thế thần công không chút nào quá đáng minh tông không có cái gì cao nhân rồi chẳng qua ma giáo v ẫ t còn thứ này thả bên ngoài cuối cùng nguy hiểm hay là niêm phong cất giữ bí khô a tao cần hành cầm lấy một cái quýt vừa lột vỏ vừa nói có thể tích công tìm hiểu nhân đều là người mình dạng này còn điểm an toàn hảo lưu trấn viết nói ra có thánh hỏa lệnh tăng thêm lần này đại công đầy đủ bên trên bi khố đệ ngũ tầng chọc đồ khác biệt l ư a bọn họ cũng không dám lắm miệng đệ ngũ tầng tao cần hành động tắc dừng lại có chút giật mình trấn phủ ti bi khố trên đất trong lòng đất tất cả sáu tầng bên trên sáu tầng võ c ô n g phía dưới sáu tầng thần binh trong đó tầng thứ sáu niêm phong cất giữ lấy triều đình thu thập tới tứ phẩm tuyệt học cùng thần binh lợi khí chỉ có mấy bộ mấy món mà thôi lại là vô số người trong giang hồ tha thiết ước mơ đệ ngũ tầng có chút đặc thù bên trong có nội tình phi phạm ngũ phẩm đỉnh tiêm tuyệt học cũng có một chút không trọn vẹ mỗi một bộ đều từng b ấ y đến thiên hạ đại loạn sáng tạo bọn nó người không phải chính đạo khôi thủ chính là ma đạo cự phách tất cả đều là lịch sử phía trên kinh tài tờ diễm đại danh đỉnh đỉnh người có vo công đối ngộ tính yêu cầu quá cao giữ lại bí tịch tối nghĩa khó hiểu thậm chí không biết viết chính là cái gì có bí tịch thì tại trong truyền thừa nhân do nhiều nguyên nhân tàn khuyết không đầy đủ nhưng coi như chỉ còn một chiêu nửa thức cũng có vô tận uy lực người tới lưu trấn viễn một tiếng hô lập tức có thiếp thân hạ nhân bưng lấy trên thay đến bên trong làm ớ i tinh chính ngũ phẩm thiên hộ cấp phi ngư phục ngươi quan phục đã sớm làm xong hiện tại chính thức giao cho ngươi lư tr từ trong ngăn tủ lấy ra một bàn tay đại hát sắc h ộ p gô đàn tử còn có một tấm ngân phiếu ba nghìn hai bệnh ngân vô cực đan những thứ này là lần trước ban thưởng thuốc này chất quý so với tạo hóa đan không kém chút nào cũng có thể liệu bệnh nan y ỉa giải ngàn độc có khởi chết kéo dài tính mạng tri công nhất định phải hảo hảo đảm bảo tao cần hành trình trọng tiếp nhận đồ vật bà mệnh hắn thích nhất liệu trấn v i ê n nói lần này trước trừ minh tông một đám yêu nhân vừa dâng lên dự viên thánh thượng đặc biệt cho phép ngươi tiến vào huyền đô quan phi hồ chỉ bế quan nửa tháng đây là lệnh bài chờ ngươi mấy ngày nay rảnh rỗi đến huyền đô quan giao cho lam thần tiên Hán thỏa hành, ngươi an bài thỏa đáng.、Tao、cần tự Tào sẽ giúp bài lưu à Mặt khác, thánh t khác, h ợ dược n mệnh lệnh rõ ràng, phi hổ chỉ là ngươi tiến vào hiến dược viên ngoài định mức ban thường, vốn nên có cũng sẽ không g mức phi hổ chỉ h là rõ vào i có t ế sẽ Lưu trấn viễn lại từ trong ngăn tủ lấy ra một khối lệnh bài lệnh bài này toàn thân đen kịt phía trên có cái ngũ chữ so trước đó càng thêm riêng biệt ngươi nắm lệnh này tiến vào ngũ tầng chọc hai kiện đồ vật vô luận vo công hay là bình khí đều t ù y ngươi tao cần hành gật đầu tiếp nhận lưu trấn viên quét mắt đồ trên bàn tiếp tục nói những vật này ta sẽ để cho người ước định nhỏ kho t ậ t lực giúp ngươi đổi điểm hảo dược người trước mang theo lệnh bài đi chọc đồ vào t a mấy ngày nay tạm bất an bài cho người nhiệm vụ gần nhất một tháng kinh thành thế cục có biến hóa không nhỏ người trước cùng lục ra rõ bọn họ hiểu rõ một chút cùng bế quan về sau lại tính toán sau là t a o cần hành nói vậy ta đi trước ân lưu trấn viễn vất tay đi thôi đường đi mệt nhọc mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta cuối cùng cảm giác phong vũ dục lai về sau sợ là phải có đ ạ i sự lại nghĩ nghỉ khó khăn tào cần hành gật gật đầu rời khỏi nội đường xác thực hãn đoạn đường này lên phía bắc rõ ràng cảm giác phía bắc bách tính có chút sinh lực căng cứng cảm giác đầu tiên là lao đầu kia lại nhải khẳng định sau đó đại ca nhắc nhở hơn nữa mông cổ trọng binh tập kết mây dày không mưa sợ là thật muốn có đại sự phát sinh tao cần hành đổi một thân quan mới phục chính thức thăng làm cầm y địa vệ thiên hộ sau đó gọi tới một cái phòng thủ giả úy vẫn lục ra rõ tình huống của bọn hắn hỏi một chút mới biết được bốn cái này ra hỏa qua ngược lại thoải mái còn tại thủ chiếu ngục ba ngoại trừ trung gian rời đi đi qua một lần tuyên phụ tra án một mực chiếu ngục nghỉ ngơi mẹ có thể so sánh hắn thoải mái hơn ngoài ra tôn lãng tô vân thăng hai cái đã trước sau phá cảnh tấn thăng tiên thiên thủ phong lục phẩm bách hộ lục gia do củng cố nghiễn trúc cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này dung hội tân võ công đặt tới tiên thiên bốn tầng bước vào trung kỳ giai đoạn tất nhiên đều tại chiếu ngục cái tia cũng không gấp gặp mặt đi trước bí khố đem ban thưởng nắm bắt tới tay nghĩ tới đây tao cần hành nhấc theo một vò rượu mang theo năm cân thịt rắn q u e n cửa quen mèo đi tới trung tâm bí khố trước cửa đại nhân mời đến hai cái phòng thủ giáo hí thật xa liền thấy hắn cung cung kính kính mở ra đại môn tao cần hành gật đầu vượt qua ngưỡ cửa thấy được cửa thông đạo nằm ngửa tại trên ghế bành say khứt lao đạo sĩ tiền bối tao cần hành kêu một tiếng ân nghe được quen thuộc thanh â m lao đạo sĩ tỉnh rượu một nửa mở mắt xem xét tào cần hành đứng ở bên cạnh b à n trên tay có rượu có thịt còn cầm một khối ngũ chữ lệnh bài trên mặt của hắn nhiều ý cười chậm rãi ngồi dậy cất cao giọng nói hơn nửa tháng không thấy v õ công tiến nhanh ngươi cũng có thể càng ngày càng lợi hại đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể vượt quá lao đạo đi trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước ca cái này t à i làm sao đến đây sao có thể cùng ngài so tào cần hành cười một tiếng lướt qua cái đề tài này đưa lên rượu thì nói đây là van bối từ hàng châu mang về thiên giao t h ị còn có t ự c phẩm n ữ nhi hồng đặc biệt tới cho tiền bốn nếm thử một chút ân đưa đưa quả t nhiên là cực phẩm rượu ngon lao đạo sĩ mắt sáng ngời không kịp chờ đợi ôm lấy vỏ rượu uống một hớt lớn kết thúc lau miệng thoải mái cười nói rượu ngon người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám đối với trước mắt vị này nhiều lần rút một tay long h ổ sơn tiền bối tào cẩn hành vẫn đủ tín nhiệm nói thẳng ba ván bối quả thật có mấy vấn đề muốn hướng tiền bối thỉnh giáo còn xin tiền bối chỉ giáo nói đi lão đạo sĩ nói nhìn vào cái này vỏ rượu ngon phân thượng lao đạo biết gì nói đấy tốt vậy ta có thể hỏi vấn xin hỏi thiên thư bia là cái gì ân tào cẩn hành mấy chữ kia vừa ra khỏi miệng lao đạo sĩ sợ hãi cả kinh vỏ rượu trên tay kém chút không cầm chắc hắn vội vang nuốt xuống kiểu dịch chứng to mắt nhìn về phía tào cẩn hành rất nghiêm túc dò xét hắn vượt nói không nên a ngươi là từ chỗ nào biết rõ cái tên này đây không phải ngươi cảnh giới này có thể hiểu rõ v ề kinh trên đường đụng phải một cái cao nhân tao cần hành v ẻ mặt hạch thiện nói nghe hắn dẫn đầy miệng liền nhớ kỹ tiền bối biết rõ đây là cái gì có biết một chút lao đạo sĩ nhìn hắn biểu lộ không tốt lương trước quá trình không thế nào vui sướng cũng không có hỏi nhiều giải thích nói thiên thư bia từ xưa cũng có nguồn gốc khó kiểm tra trước mắt truyền thế tổng cộng ba khối trên tấm bia có thần bí văn tự truyền thuyết là thượng cổ thần nhân khắc tại trên đó thế gian tất cả tu luyện công pháp cùng luyện dược chi pháp cũng là từ cái kia thần bí trong chữ viết n ộ ra bao quát và tượng không chỗ nào không có lời đồn đãi này có chút quá hư vô phiêu m i ể u n g ư ờ i nghe một chút liền tốt bất quá thiên thư bia quả thật có năng lực quỷ thần khó lường phía trên kia ký tự có lẽ thực sự là thiên địa linh thạch có cảm giác tối t â m thiên đạo mà thành đồng dạng văn tự người khác nhau nhìn có bất đồng thông hiểu khác nhau thu hoạch lao đạo sĩ uống một hớp rượu nói tệ phái tổ sư quan địa nộ ra được tứ phẩm ngũ lôi thiên tâm quyết sử dụng lôi ngựa điện khai sáng thiên sư đạo ngày trước ra cắt võ hầu quan địa kiểu thông kỷ môn nội giáp nộ ra thiên địa bắc khí bằng cái này chế được thần vật bắt t r ậ đồ thân y hoa đả quan địa y đạo võ công có thể hoàn thiện sáng tạo ra thanh nang kinh cùng ngũ cầm hí tuy đương quân thần lý t ị n h quan địa sáng tạo ra quân trận tuyệt ký lục quân hương lấy lục quân diễn lục hào lấy lục hào diễn b ắ t khoái từ đó ngự sử thiên địa b ắ t khí tái hiện võ hầu tuyệt học đáng tiếc đã thất truyền lữ tổ quan địa sáng tạo ra thiên đạo kiếm quyết v u hoa sơn khởi thuần dương một phái kiếm quang trốn chui sang ngàn dặm phi kiếm lấy người đầu chính là ngự kiếm thuật kẻ thu thập truyền thuyết y lực mảy may chẳng được t h u sơn nghìn năm tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông đáng tiếc cũng đã thất truyền ai gặp cái này võ học t đáng tiếc đáng tiếc ta lão đạo sĩ thẳng thắn nói lắc đầu càng thán cùng nói cố sự tựa như tao cần hành đã nghe nốc đây đều là sự thật thái huyền a tao cần hành quả thực không thể tin vào thai của mình ha ha ha lão đạo sĩ lấy lại tinh thần được tao cần hành biểu lộ cho cười thảnh t ô i nói ta ngay từ đầu nghe sư phụ lúc nói cũng là ngươi cái biểu tình này ngươi có thể làm cố sự nghe dù sao ta nghe đến chỉ những thứ này chuyển có mũi có mắt có người q u a nghĩa cái gì cũng không nhìn thấy có người chỉ có thể nhìn xuất phán võ có người có thể tăng thêm hoàn thiện linh võ còn có người có thể sáng tạo ra linh võ có lẽ thiên thư bia chỉ là cho bọn hắn linh cảm lại có lẽ bọn họ thực từ đó thấy được công pháp hoàn chỉnh cũng khó nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ không cái gì phải ngạc nhiên tao cần hành khoẻ miệng co giận cái này còn kêu kỳ sao lao tử thế giới quan đều phải sụp đổ phi kiếm lấy người đầu đúng không cái này mẹ nó đều thành lục địa thần tiên tao cần hành h ỏ i tiếp vậy cái này ba khối thiên thư bia hiện tại cũng ở đâu lao đạo si nói nửa khối tại miêu cương ngũ độc giáo h long đàm một khối tại thái sơn bồng huyền động i ê n còn có một khối dưới ngay tại hoàng cung chương một trăm bốn mươi tám lục quân kính bốn năm k Trước trong cưng lục độc hắc có 148, 45k, long quân miêu kính, ngũ bên nửa khối. đàm giáo xem ra hàn g t h i ề m công chính là tống thành hệ quan nửa khối thiên thư biên lộ r a võ công k ệ thế t cái kia cản đường lao đầu ý nghĩa cũng có thể hiểu hắn nhất định là cùng thái sơn đồng huyền động thiên khối kia có chút n m ặ n mượn có thể khiến cho hắn cũng vào xem hai mắt thì ra là thế đa tạ tiền bối chỉ điểm tao cần hành chân thành nói t ạ không cần phải k h á c h khí lão đạo sĩ lắc đầu nói đây chỉ là một điểm hư vô phiêu miểu bí mật mà thôi chờ ngươi cảnh giới cao thêm chút nữa đương nhiên có thể tiếp xúc đến nhìn ngươi cầm ngũ tầm lệnh bài đại ca ngươi để cho người tin ế bảo là tao cần hành cầm lấy trên bản ngũ tầng mục lục là xem không đ ầ mối gì trên người ta võ công đã đủ binh khí cũng không thiếu không biết tiền bối có cái gì chỉ điểm ân lão đạo sĩ dừng một chút có chút do dự tiền bối nói thẳng không ngại tao cần hành xem xét có hy vọng nói ra lão nhân ra ngài giữ bí mật kho lâu như vậy khẳng định đối ngũ tầng đồ vật thuộc như lòng bàn tay vạn bối tầm mắt có hạn cơ hội vừa khó có được tiền bối có đề nghị gì vậy giảm không ngại ta, tin ngươi sẽ không hại ta. nghe hắn phen này lời nói ra thành tâm thành ý mà nói lão đạo sĩ liên tục thở g i i đ á nếu g t i c tiếc Càng xúc, càng cảm tiếc đáng hắn Long Sơn hận. này tính, thiên tư cũng tiếp thay thấy tâm tư t à? là là là Hổ Kẻ y ệ t tốt hảo, như vậy vào người tiến kế tục c hắn â n phụ thi, cho h để muốn đảo đều không cách nào đảo. Nếu không nào như hắn đào đào. cách vai tiến vào long h ổ sơn thiên sư phủ lão đạo sĩ có thể khẳng định không ngoài mười năm thiên sư phủ y danh chắc chắn nâng cao một bước người tu luyện nội công rất tốt so với ngũ lôi thiên tâm quyết tranh lệnh cũng bất xa rồi nhưng lão đạo sĩ do dự một chút tiếp tục nói nhưng công này tính chất trí âm trí hàn đã đi vào cực đoan đối người bình thường mà nói sở trường nhất hệ nhưng đã nhiều năm như vậy còn không người có thể tỏn c g quân trận đồ hình nhìn vào giống như là lý tịnh tuyệt học lục quân tính nhưng đã nhiều năm như vậy còn không người có thể tỏn quân trận đồ hình bên trong nộ ra hạch tâm nội dung quan trọng thời gian dần trôi qua cũng liền vô nhân hỏi han có lẽ ngươi có thể liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không vì nó dùng một cơ hội đại đường quân thần lý tịnh công pháp lao đạo sĩ mới đ ề cập qua lấy lục quân hóa lục hào lấy lục hào diễn bắt quái tiến tới điều khiển thiên địa bát khí tuyệt thế thần công tao cần hành đương nhiên muốn tất nhiên thế gian vạn pháp cũng là từ thiên thư b i ê n nộ ra tao cần hành tự hỏi lấy ngộ tính của hắn không thể so với bất luận kẻ nào kém cái kia hàn thiềm công cũng liền không phải không thể thay thế có thể thử một lần tao cần hành nói hắn ở đâu lao đạo sĩ đưa ra một viên chìa khóa ngũ tầng bí tịch không nhiều cũng là đứng một mình thành thụ quyển sách kia ngay tại góc tây nam hảo ta biết tao cần hành cầm chìa khóa hướng bí khối đi vừa đi mấy bước hắn bay đầu lại nói tiền bối tất nhiên thế gian vạn pháp cũng là từ thiên thư bia bên trong nộ ra vì sao không gặp có người nộ ra thượng tam phẩm thế gian này có thượng tam phẩm sao bọn chúng là dạ n gì g thượng tam phẩm a lão đạo sĩ uống một hớt rượu nằm ở trên ghế bành ngửa đầu nhìn lên trời than thở nói ra tam phẩm trở xuống công lực từ trong ra ngoài tinh tu mà đến tam phẩm trở lên đã có thể thu thập thiên địa bác khí từ ngoài vào trong hai cái này không thể giống nhau mà nói về phần có tiên hay không thành phẩm bí tịch tồn thế ta cũng không biết ta. lão đạo sĩ biểu lộ rất là hướng về nghĩ đến cũng muốn tìm được cái kia vô cùng kỳ diệu tiên cấp võ học tao cần hay gật đầu nhanh chân đi tiến vào bí k ố bên trong đã có không ít cầm ý d ì vệ đông hàn thai g i á m tại lĩnh hội võ công nhìn thấy t à o cần hành cũng là thần sắc c â u n ệ t à o cần hành nhìn như không thấy thẳng lên ngũ tầng toàn bộ ngũ tầng một người đều không có chỉ có một cái cái huyền thiết đúc thành thiết tủ thật chỉnh tề sắp xếp t à o cần hành cầm chìa khóa mở ra góc t â y nam thiết tủ từ đó l ấ y ra một quyển chất liệu đặc thù cổ thư giống như là g i a thú lại có chút giống như giấy bạc sách này không có phong bì không biết tên gọi là gì tao cần hành trực tiếp dựa vào thiết tủ ngồi xuống nghiêm túc cẩn thận là xem chỉ nhìn nửa phần trước điện cơ tâm pháp cùng huyền nguyện tâm pháp không sai bị lắm Giảng tạo h u ậ t là nội cần hành chi không cái lạ trợt nhìn đều có điểm không phân rõ bận điệu nâng lên tinh thần hết sức chăm chú bước đầu này giống như là có một loại nào đó mê nguyễn c h i pháp trầm xuống hướng vào trong hắn liền nghe được trên chiến trường nổi c h ố n g âm thanh tiếng chém g i ế t liên miên bất tuyệt các phương trận danh o lôi kéo khắp nơi đ ỗ n g nhiên đồng tâm hiệp lực đ ỗ n g nhiên phản chiến đối mặt mỗi một phe bảy trận pháp cũng càng ngày càng phức tạp một chữ trường x à nhị long nổi trên mặt nước tam tài vô lượng tứ môn lật tẩy tao cần hành lực chú ý bắt đầu theo mới bắt đầu một đội binh mã trải qua lâm uy chia binh vây kín huyết chiến tâm thần theo chiến trường thế cục mà không ngừng lung lay tao cần hành nhìn một chút bất chi bất giác dẫn dắt đan điền chân khí chuyển động theo cũng ở đây thể nội tự động chia binh Vây không í n n g ị c mạch bên trong chân khí đi loạn, chậm dãi từ các h kinh khí khiếu huyệt h vân bên trong loạn, tàn ra, k đi dãi đại mất. từ đúng tao cần hành đột nhiên giật mình tranh thủ thời gian tránh thoát mà ra người đổ mồ hôi lạnh vào trước là chủ chỉ nhìn một cách đơn thuần một đường căn bản là tử lộ cái này phá đổ tại ảnh hưởng ta không trách trước kia có người nhìn tàn công trước điện cơ tâm pháp cũng có vấn đề chỉ nhìn một cách đơn thuần rất bình thường nhưng vừa v ẫ n có thể thỏa mãn quân sự phân lưu vây kín bất chi bất giác liền để người tan đi chân khí công pháp này đủ gấm a muốn đặt người bình thường người bình thường liền từ bỏ cái đồ chơi này quá nguy hiểm nhưng t à o cần hành ăn cái này thua t h i ệ t ngầm đã sở đến phương pháp nhất định phải siêu thoát chiến trường quan sát toàn cục t à o cần hành tâm thần nhất định lại nhìn cái k i a m ộ t bộ quân trận đ ồ hình lần này đầu góc hắn chạy không đôi trước mắt chém giết làm như không thấy bắt đầu quan sát trên chiến trường các phương biến hóa cái này vừa nhìn quả nhiên nhìn xảy ra vấn đề tổng cộng lục lộ trong ngươi có ta trong ta có ngươi diễn hóa ra bát phương trận doanh bát phương đều có thiên vệ có miên n u như nước có bất động như sơn có nhanh như phòng có từ như rừng đây là bác quái bác quái giao hội chỗ chính là lục hảo tàu cần hành dần dần minh mạch hào là bắt quái đơn vị cơ bản phút dây hào dương hảo nơi đây hẳn là dụ chỉ âm dương nhị khí đ i ệ n cơ tâm pháp cũng có thể phân hóa âm dương tuyến đường hành quân thì là nội tức vận hành chi đạo toàn bộ minh bạch nguyên lai、like、đây chính là lục quân hóa hảo lục hào diễn quẻ trong n g á y mắt sáng tỏ thông suốt sách này thật là lục quân kính b á t phương trận doanh dụ chỉ bắt quái bắt quái không b à n mà hợp ngũ hành sinh ra khắc càn đổi hai q u ẻ thuộc kim khảm thuộc thủy chấn động tốn thuộc mục cách thuộc hỏa k cấn thuộc thổ lại lấy ba ba ba ba ba ngũ hành sinh ra khắc l i ê n có thể từ đơn nhất thuộc tính hóa ra tám loại chân khí kịch li ta tao cần hành lần thứ nhất nhìn thấy loại này võ công c ư nhiên tướng quân trận biến hóa chi đạo tan vào nội t ứ c chỉ có thể nói không hổ là đại đường quân thần cái này ý nghĩ đủ nữ bức năm đó ra cắt võ hầu thao túng tiên h địa bác khí hẳn không phải là dùng loại phương pháp này nhưng khẳng định cũng là luyện được tám loại chân khí chăm sông đổ về một biển công pháp này ổn thỏa tứ phẩm đ ỉ n h tiêm hắn đã đạt đến linh võ cực h ạ n chứ không thể thải bắt khí nhập thể đã không gì không làm được tao cần hành nhịn không được、luyện. nhất định phải luyện hắn trước chỉnh lý suy nghĩ vận chuyển tâm pháp đem thể nội thủy thân thuộc chân khí phân ra âm dương nhị khí sau đó lấy s o n g âm kẹp dương phương thức diễn xuất trong bát q u á i k h n g quẻ thủy hành chân khí bắt đầu bản thân điều khiển tinh vi lại ấn điện cơ tâm pháp đem quẻ khảm nhị khí biến hóa thúc đẩy sinh trưởng ra một thuộc tính quẻ chân âm âm dương cùng quẻ tuấn dương dương âm lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính như vậy sinh ra thể nội tam sắc chân khí lưu chuyển tao cần hành ngoại thân bắt đầu lấp lóe hồ con điện thỉnh thoảng nhấc lên gió nhẹ thành tao cần hành đẻ xuống trong lòng kích động tiếp tục y dạng hỏa hồ lô dùng trọn vẹn một canh giờ rốt cục đem thể nội hàn thềm chân kh tượng trưng trời núi trạch phong lôi thủy hỏa b á t cổ chân khí trong đan điền sen lẫn nhau lưu chuyển sinh sôi không ngừng lục quân kính đại công cáo thành nhân hàn thiềm công tu luyện mà ra thủy trúc chân khí c h i âm chi hàn bất trộn lẫn cái khác còn lại bảy loại nhân hắn mà thành chân khí cũng liền đồng dạng trí t h u ầ n hết sức lục quân kính bản thân điện cơ tâm pháp không tính xuất sắc lợi đồn lý tịnh từng trợ giúp thiền tông nhị tổ tuệ cũng có thể phiên dịch dịch cân kinh tẩy thủy kinh đây hẳn là mới là hắn chủ tu công pháp sau đó mới lấy tẩy thủy kinh nội lực hóa ra cái khác chân khí ta rồi có thể chủ tu hàn thiềm công dùng thủy trúc chân khí bổ dưỡng cái khác tao cần hành hạ quyết tâm r ộ i ra ngón tay vận chuyển lục quân kính điều động cái khắc chân khí chỉ thấy trên ngón tay của hắn thỉnh thoảng hòa diễn bước lên thỉnh thoảng lôi quang bắn ra b ố n phía thỉnh thoảng hiện lên gió nhẹ có ý tứ tao cần hành lộ ra nụ cười bốn lao đạo sĩ còn tại cửa thông đạo nhắm mắt giữa thần vào lúc đó hắn lo lắng tao cần hành luyện công xảy ra sự cố rượu ngon trong ngực cũng không tâm tư uống còn không mà ra lao đạo sĩ vừa mở mắt nhìn một cái thật sâu thở dài chủ quan rồi liền không nên lắm miệng đây nếu là luyện được đường rẽ ta đúng lúc này đông nhiên một đạo hừng hực trưởng phong đánh tới liệt diễm bước lên mang theo đốt sạch tứ hải bát hoang chi thế đánh về phía lao đạo sĩ lao đạo sĩ nhẹ nhàng đưa tay từ lôi bạo c h á n t r ư ở n g tâm lôi phát sau mà đến trước lôi quang hỏa diễm so với vanh long nổ vang vừa chạm vào chính là tán ánh lửa về sau là quanh thân liệt diễm bước lên tào cần hành tào cần hành m ỉ m cười tiền bối ta chiêu này thánh diễm phần thiên nắm giữ ra làm sao hảo lão đạo sĩ kích động đứng lên nhìn từ trên xuống dưới tào cần hành liên tục nói ra t u t t u t thực đã luyện thành tào cần hành túi thấp thi lễ đa tạ tiền bối đề điểm tạo cần hành vô cùng cảm kích nhanh mau dậy đi l ã o đạo sĩ tranh thủ thời gian mà ra đỡ hắn dậy vậy bộ công pháp kia chính là chính là lục quân k í n h tao cần hành cười nói là có chút t à môn chẳng qua cũng may đã l u y ệ n thành tốt l ã o đạo sĩ cao hứng đập thẳng đùi giờ khác này hắn là thực coi hắn là thành con cháu của mình thiên hạ võ công vô công không thể dùng tiền đồ vô lượng tiền đồ vô lượng tao cần hành tiền bối quá khen không quá khen không quá khen l ã o đạo sĩ lắc đầu liên tục nói ra cơ hội thứ hai muốn cái gì tao cần hành nói võ công đủ t a muốn nhìn nhìn n m khí mấy ngày trước đây tại hàng châu đ á y h ồ đụng tới lao q u á i vật chỉ dựa vào ám khí tranh thủ một chút thời gian cái này dễ xử lý lão đạo sĩ không chút n g h ỉ ngợi nói phía dưới ngũ tầng có một ống thiên tuyệt địa diệt thấu xương xuyên tim kim cũng không biết người nào khởi phá danh tự là mười năm trước tam ca của ngươi từ ma đạo yêu nhân trong tay c ư p được vừa phát bắn thì có một trăm ba mươi căn nhỏ như lông châu ngân trâm thấu xương xuyên tim có thể phá hộ thể cơ ư n g khí cho ngươi phòng thân rất thích hợp dùng để đánh bất ngờ vậy là đủ rồi tức vậy liền lấy nó a tao cần hành lập tức phía dưới ngũ tầng cầm tới ám khí cùng lão đạo sĩ tạm biệt bay đầu đi chiếu n g ụ bốn một đường s a i bước tao cần hành đồng thời không bao phủ hành t u n g chiếu ngục cách c h ấ n p h ủ ti vừa bất xa một bên kia rất nhanh nhận được tin tức hắn chạy đến thời điểm bốn tên kia đã đợi tại cửa chính đại nhân lục gia minh cống nghiêm trúc tô vân thăng tôn lạng bốn người chăm miệng một lời ôn quyền hành lễ tao cần hành hư một tiếng nói nửa tháng này đợi sảng khoai a lao t ử tại hàng châu liều sống liều chết bốn người các ngươi ngược lại là thoải mái ta đây chỉ nhìn đều mập tầm vài vòng hh bốn người ngượng một cười cái này hơn nửa tháng mỗi ngày không có việc gì không phải ăn chính là uống là thật thoải mái lục gia minh tẳng hắng một cái nói đại nhân chớ nóng đội ta cố ý để cho người ta đưa tốt nhất thịt rượu qua đây vì đại nhân bày tiệc mời khách tao cần hành trận mắt chừng một cái cái này còn tạm được đại nhân mời lục gia minh ở phía trước dẫn đường tao cần hành ở giữa cấu n g h i ê n trúc tôn lãng tô vân thăng ở phía sau năm người phía dưới chiếu ngục một tầng thủ chiếu ngục chỉ các ngươi sao tao cần hành đại khái nhìn lướt qua không thấy được nhân còn có hai cái bộ thiên hộ tại ba tầng lục gia minh nói xong nhìn không được vấn đạo đại nhân nghe nói một mình ngài đồ minh tông cao tầng a đánh một đống pháp vương t á n nhân kêu cha gọi mẹ làm sao làm được thật lợi hại tao cần hành dừng chất lại sắc mặt cổ gái nhìn về phía hắn ngươi nghe ai nói đều như thế chuyển lục gia minh nói chắc như đinh đóng cột nói nói ngài đã luyện thành minh tông c h â n giáo thần công c ả n không đại na di còn luyện đến cảnh giới tối cao một người liền đem bọn hắn diệt sạch tao cần hành im lặng ngươi tin không lục gia minh vào đầu tin a tin cái r á m tao cần hành tức giận nói ta lúc ấy kém chút để cho ai hạ một p h í a đi nào dễ dàng như vậy minh tông muốn cũng là giá áo túi cơm quang minh đỉnh sớm bảo nhân mình cái này cũng tin trước ngơi cái kia thông minh sức lực đây lục gia minh cười hát hát nói kỳ thật ta vốn dĩ cũng không tin nhưng không có cách nào ngài cái này không thể nào chuyện làm nhiều lắm ta suy nghĩ một chút sắp mấy cái minh tông nhân mà thôi giống như cũng không có gì lớn chính là cấu n g h i ễ n trúc đi theo góc vui tô vân thăng tôn lãng nghiêm túc một chút đầu bọn họ là thật cảm thấy tào cẩn hành có thể làm được hai người bọn hắn mới vừa thăng tiên tiên đối thông u đỉnh phong sức chiến đấu vẫn không có cụ thể khái niệm dựa vào tới lui nhận thức cảm thấy tào cẩn hành không gì không làm được tào cẩn hành hít sâu một hơi tính toán hắn ngồi tới bên cạnh bàn lười nhác ồn ắ n gần nhất kinh t h à n xảy ra đại sự gì sao ta n thành thành. Chờ, chờ tao cần hành nói ngươi nói nghiêm thiệu đình hiện ra là lục gia minh nghiêm túc nói mười ngày trước vạn thọ cung triệt để hoàn thành dựa vào cái này về vui nghiêm lời phiên vừa đưa không ít kỳ chân dị bảo chúc mừng hoàng thượng hoàng thượng một cao hứng liền nhả ra để cho nghiêm thiệu đình hệ i n ra tao cần hành những mày tính toán ra g i chương a này lỏng đã bị giam lỏng hơn 3 tháng, lấy đầu góc của hắn, lần này một à ra, chỉ chịu không yên. để trăm bốn mươi chín lĩnh vực bốn k lục gia minh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đối các phương biến hóa đều rất hiểu rõ tao cần hành nghe đến cuối cùng đại khái biết ba ngoại trừ c h ú t chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ kinh thành chủ yếu thế cục biến hóa ở chỗ cựu loan rời kinh Hành lơ lúc này không giống ngày xưa lúc trước hỏa quy hắn mới vừa thăng thiên thiên mới cho hy linh lâu một mươi hai con giáp vây giết can đảm hắn hiện tại coi như tứ đại hành đỉnh tiêm sát thủ đi ra mã cũng bắt không được minh tông vết xe đổ vừa mới phát sinh nghiêm thế phiền là sẽ không cùng hắn liều mạng đương nhiên cái kia ngu xuẩn nhi từ ngoại lệ nhưng chỉ bằng hắn hẳn là điều động không được đỉnh tiêm chiến lược ba lần trước phương tịch địa cung sáng làm cái kia ba vị đỉnh tiêm sát thủ đ ạ i thanh ý ỉa hòa đ á n vai diễn đao mã thái độ kiêu căng ngay cả bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đều không để ý hẳn không phải là nhân độc dược bị quản chế nghiêm thế p h i ề n chỉ dựa vào chân kim mạch ngân thiên tài địa bảo chỉ bằng nghiêm thiệu đỉnh cái kia h o à n g c hố còn không có bản sự kia để các nàng nghe lời tổng kết chính là không có gì rất sợ tao cần hành uống một hớt rượu bốn người khác xem xét tạo cần hành từ đầu đến cuối bình tĩnh tự nhiên cũng đem trái tim thả lại cái bụng đại nhân bây giờ rất được hoàng thượng tin một bề chạm tay có thể b nghiêm thế phiền là người thông minh hắn sẽ không đánh hoàng đ ế mặt nghiêm thiệu đ ì n h lại không bản lĩnh đánh mặt cái kia s á c thực không có gì đáng lo lắng báo một cái phòng thủ ngục tốt bước nhanh đến xoay người không người ngoài cửa quỷ thị hồng tồn vào người p h ụ c lục đại nhân tri mệnh đưa thịt rượu qua đây mời đến chiếu ngục lục gia minh muốn thịt rượu đến tạo cần hành đưa tay tiến vào là cái kia ngục tốt ra ngoài lĩnh nhân đi vào lục gia minh cười nói cuối cùng đến đại nhân chúng ta đánh cược thế nào tạo cần hành n h ữ mày nói đánh cược gì lục gia minh nói liên đánh cược mang tới cũng là cái gì đồ ăn đầu tiên nói trước a ta chỉ là để bọn hắn chuẩn bị một bàn tiệc rượu cái khác một chữ không nói tao cần hành t h ầ n sắc k h ẽ động liếc nhìn hắn một cái phun ra hai chữ nhiều chuyện lục gia minh không tiện cười một tiếng trong lòng tự đ ủ đại nhân mạnh khỏe phản ứng nhanh cái này đoán được ba người khác không hiểu ra sao cấu n g h ĩ n trúc kỳ quen nói ngươi không chỉ rõ làm sao biết bọn họ đưa cái gì ta đoán là chiêu bài của bọn họ đồ ăn ta nhớ được quỷ thị hồng tôn phường bảng hiệu là thịt vịt nướng thịt dê nướng hoàng hầm vây c á không đúng không đúng lục gia minh vẻ mặt cao thâm khó lường nói ta đoán là dưới cánh gấm chua chuồn mất tươi mới cá trích dâu rồng than đá thiết cướp chim、sẻ. ủy Tô Tô cùng cùng thị bây giờ là hoàng gia một tay che chở nhất là ở đại nhân dùng bát hoang hình kiếm nắm giữ tại hàng châu đại phát thần uy đánh ngã một đám giang hồ cao thủ về sau rất nhiều người đều biết bộ này trường phát thoát tự mình lạc anh thần kiếm trưởng chính là quỷ thị hoàng gia gia chủ hoàng mang giang tác phẩm đắc ý hoàng mang giang bởi vậy thanh danh lan truyền lớn quỷ thị những cái kia nguyên bản mưu đồ bí mật đem hoàng gia đổi u xuống mã thế lực lập tức thành rủa đen rút đầu đàng hoàng giống như con chó còn kém cho hoàng mang giang quỷ xuống cầu xin khoan thứ hoàng mang giang kịch liệt thì cũng thôi đi người ta còn có hảo nữ nhi chẳng những là y t i ề n cao đồ lang gia đẹp nhân bảng đệ c ử u mấu chốt hơn là nàng và tào c ầ n hành quan hệ không ít về phần cụ thể sâu tới trình độ nào vậy cũng không biết được dù sao hoàng gia xảy ra chuyện tào cẩn hành sẽ không làm nhìn v o tất nhiên dặng này cái kia còn mưu đồ bí mật cái đối với mấy cái này nội t ì n h c ố n g h i ê n trúc bọn họ giải càng nhiều hoàng phương linh tiểu thư đối đại nhân mối tình tham thiết bọn họ cũng đều biết liệu n g h ị chắc là lục gia minh trước đó đem đại nhân yêu thích tiết lộ cho nàng hồng tôn phường vốn là hoàng gia mặt tiền cửa hàng ngày hôm nay lại nghe nói hắn muốn tiệc rượu đoán được là đại nhân về kinh dùng cho bảy tiệc mời khách như vậy chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành trương rất nhanh bọn họ đoán đến xác minh bởi vì đưa đồ ăn qua đây không phải hồng tôn phường điếm tiểu nhị mà là hoàng gia đại quản gia thanh ngọc lâu đại trưởng quỹ tạ an đại nhân tạ an dẫn hai cái, cái hộp cơm lớn đi vào dưới lòng đất một tầng Hành、Lê、ân cần lệ tạ h hỏi. Tao cần hành mình mình không biết. Tao cần hành thanh âm chậm dần, nói, làm phiền ă m một làm âm làm liếc cái. cưới cái biết. nói, Tao Tao t ra ra cần lục Lục cũng cần đầu, dần, bộ gì trưởng tự một Tạ mình chuyến. quý đi an mỉm cười nói đại nhân khắc khí phải h ắ n tự tay để lộ hộp cơm quả nhiên cũng là tạo cần hành thích ăn cái kia mấy thứ phía dưới còn có ngũ t i ể u vào cất vào hầm nhiều năm rượu ngon tạ an đưa tay ra hiệu hai cái hạ nhân gấp đồ ăn trong chốc lát chiếu ngục một tầng liền mùi cơm chín tràng ngập thèm một đám phạm nhân cùng nuốt nước bọn còn không dám lên tiếng đại nhân cùng đồ ăn đều mang lên bàn tạ an nói khẽ trước đó tiểu thư cùng đại nhân ước hẹn vì báo ân cứu mạng nàng từng chấp thuận mỗi khi gặp đan dược r a lò có đại nhân một nửa đêm nay sẽ có một lò thiên vương đan đan thành r a lò còn xin đại nhân rời bước thành ngọc lâu tao cần h à n h nghĩ nghĩ nhớ lại hoàng phương linh đúng là đã nói câu nói này nói không cần thiên vương đan phí tổn không ít vốn liền chất quý ta lấy giá thị trường thu mua a thay ta chuyển cáo hoàng tiểu thư đêm nay ta sẽ đi lấy là tạ an mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra mệnh lệnh của h ắ n nhận được là mời người đi hội về phần tính thế nào chướng đó là đại tiểu thư làm chủ liền nói đại nhân từ từ dùng tạ an cáo lui đi thong thả tạ ă n rời đi lục gia minh tranh thủ thời gian gọi ăn ăn ăn b i ệ t lương nói ra trước cho tào c ầ n hành x ố i thêm một chén nước cơm ươn lấy mặt cười đưa tới tào c ầ n hành bất đắc dĩ tiếp nhận việc đã đến nước này cũng lười so đo với hắn lục gia minh yên tâm ba người khác cười một tiếng bắt đầu nâng ly c ả chén vì tào c ầ n hành đón tiếp bữa cơm này ăn sắp tới nửa canh giờ sau khi ăn xong tào c ầ n hành mang rượu tới phía dưới một chuyến ba tầng cùng ba tầng chấn ngục từ quyền gặp mặt trò chuyện một hồi chọn dịp dẹp đường hồi phủ hơn nửa tháng không về nhà tiểu viện ngược lại là sạch sẽ vẫn như cũ hắn trở về thời điểm đang có hai cái phong vân sơn trang hạ nhân tại ngoài viện quét dọn tao cần hành mở cửa vào cửa h i ê n viên thập tứ nhảy ra e o túi hăng hái ở trong viện chạy đừng nhìn bên ngoài ăn ngon ở tốt nhưng chỉ có nơi này để cho hắn ăn t â m hắn chính là đợi ở đây đến t à o cần hành kết thúc đào vòng nên đón mới xuất hiện nơi này đối hàm nghĩa của nó là bất đồng chính phòng trước cửa bền lòng vững dạ để đó một bao tân lục phẩm linh thảo tao cần hành cầm lên cho thập tứ làm đồ ăn vặt tiến vào b ố n trong buổi tối đi quỷ thị ăn đi mới được ba nghìn hai bạc ngân làm sao cũng phải ăn bữa ngon ăn mừng một trận ngươi cứ nói đi miêu miêu vậy thì tốt quyết định như vậy đi tạo cần hành tọa trên ghế lấy ra khối kêu phong dương trận t r ậ n bàn nghiên cứu hắn công hiệu hiên viên thập tứ liền nằm ở bên cạnh hắn cuộn thành một cái bóng đầu gối lên tạo cần hành đ u ổ i nhắm mắt dưỡng thần phong dương trận tạo cần hành sờ lấy t r ậ n bàn t i ê n lặng nhớ lại tài liệu tương quan hắn nhận được thiên phúc trận về sau trước đây mời vương ưng dương hỗ trợ để cho phủ tổng đốc công văn kho thư lại siêu tập bắt trận đồ tin tức tương quan dưới l ư n g tất cả tư liệu thần khí bắt trận đồ là lấy càn khôn tuấn hưởng ở giữa vì mây gió đất trời chính trận xem như chính binh tây bắc giả là cản, cản là trời trận. trong â y Nam giả vì khôn, khôn giả vì là đất t ậ n đông nam tốn tốn địa vì cân cư, cân giả chi cư, h vì vì p trận đó ô sông n cân cấn thành sơn, núi vân, vân long hưởng như minh. thanh long, phải là hổ, trước vì tước, sau thành đằng Trong g giả bắt bạc xuất trợ. thủy, một trợ, Trái trước tru tước, chi cư, hỏa, hổ phải hổ, kim, điệu địa đ Vừa vì vì vì vì lấy xà là là xà. sau xem kỳ kỳ phong dương trận vị trí chỗ đông nam cùng hậu vị đằng xà đại biểu xà bàn trận kết hợp lại phong vô chính hình p h ù với thiên biến mà làm xà ý nghĩa dần dần khó hiểu g i có thể cổ vật vạn vật nhiều chỗ này xà có thể vì nhiễu tam q u n sợ chỗ này Bắt bản trận từ tàu tiên thần ra ngay chính chống nguy quân, nghịch cải mệnh mà làm, đủ loại bản lĩnh, quỷ thần khó lượng. đồ đầu đại đủ hầu các cự khó là làm, loại mà võ vì cải quỷ phong thuộc tính tại bắt trận bên trong làm tay chủ công đoạn uy lực hơi thấp phải cùng x à bàn trận một hướng dạng chủ yếu dùng để phụ trợ cường hóa cảm giác t à u c ầ n hành thử nghiệm điều động thể nội phong thuộc tính chân khí rót vào trận bàn lập tức cảm giác được khác biệt ba trước đó hắn dùng hàn t h i ể m chân khí thôi động tiên h phúc trận trận tiêu bàn cho người cảm giác âm ũ đầy từ khí một mặt cùng hắn thiên ghét mệnh cách có quan hệ một phương diện khác hẳn là cũng có thuộc tính không cùng nguyên nhân ba giờ này khác này lấy phong thuộc chân khí thôi động phong dương trận ban run dày tựa khoảng t cách này theo hắn tu vi tăng lên đang không ngừng dài ra trước mắt đã đạt tới một trăm năm mươi m é tạ hữu đối với hắn mà nói suy một da ba cân nhắc đưa ra hắn thuộc tính điều khiển tri pháp rất đơn giản ba lúc này mượn nhờ trật bản phạm vi bạo tăng gấp đôi đặt đến kinh người ba trăm m ba trăm linh m bên trong hắn muốn do được gió muốn mưa được mưa tào cẩn hành nhắm mắt lại cẩn thận thông h i ể u loại này lĩnh vực bên trong duy ngã độc tôn cảm giác rất để cho hắn trầm m ê ân đ ỗ n g nhiên có người xông vào lĩnh vực phong xà mang về hắn tin tức để cho hắn tại trong đầu xây dựng ra hình chiếu ba d dáng người lấp giữa hơi gầy tiên tiên cảnh giới trên người có cỗ mùi thuốc súng hắn dừng lại nơi cửa tào cẩn hành cũng nhìn ra hắn là ai cưới gió vào đi ngoài cửa trương thừa phong tiếp vào hạ nhân hồi báo nói tào cẩn hành đã v ề kinh vội vàng chạy đến không đợi gó cửa liền nghe được bên trong chuyển đến thanh âm tào đại ca võ công càng ngày càng cao khó trách có thể giết ta y hạ một cái kia tiện nữ nhân trương thừa phong đẩy cửa vào tao cần hành thu hồi phong dương trận nói ra như vậy vội vã qua đây thế nào trương thừa phong đưa lên một tấm ngân phiếu tao cần hành đưa mắt quét qua mức rất lớn không nhiều không ít bạch ngân một vật lượng tao cần hành lông mày nhữ lại người đây là trương thừa phong nói đại ca trước cứu ta phụ thân bây giờ vừa giúp ta sát ta y hạ mục đã báo đại thù đại ân không thể báo đáp điểm ấy ngân lượng bất thành tính ý mời đại ca nhất định nhận lấy tay hắn nâng ngân phiếu vái trào đến cùng rất có tao cần hành bất bắt hắn liền không dậy nổi tư thế tao cần hành lúc này mới hiểu trong lòng tự nhủ dọa ta một hồi còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì không cần thiết tao cần hành nói ta tại hàng châu sát gương lục hạ đoạt thánh hỏa lệnh cùng càn k h ô n đại na di để cho minh tông để mắt tới ai hạ mục dẫn người giết ta được ta phản xác đây đều là ta cùng chuyện của nàng không có quan hệ gì với ngươi ngươi có tiền cũng không thể như thế tiêu xài a t r ư ơ n g t h ừ a phong bất động l i ề n toàn cơ bắp nhất định phải tao cần hành nhận lấy không thể ai hạ m ộ t hại cha hắn nửa chết nửa sống dòng dã á tám năm nếu không phải thực lực không đủ hắn buổi sáng quang minh đỉnh đèm cái k i a m ộ t tổ yêu ma quỷ quái cho chiên bất kể là ai giúp hắn hoàn thành tâm nguyện hắn cũng có đưa ra tấm này ngân phiếu cho tào cần hành hắn cam tâm tình nguyện tao cần hành nhìn hắn toàn cơ bắp bất cẩm còn không được chỉ đành phải nói được à đ ổ i một tấm điểm nhỏ ngươi như thế có thể kiếm cầm thì cầm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa t r ư ơ n g t h ừ a phong thật cao hứng bận đự sờ tay vào ngực lấy ra một sấp ngân phiếu từ bên trong tìm so một vạn lượng tiểu nhân tao cần hành nhìn khỏe mắt quất thẳng tới Tiểu tử thúi này chương ạ trang c chủ o e c tổn thương hiện tại thế nào chương thừa phong vẫn rất tiếc nuối nghe vậy đáp đã có thể ra đồng mấy ngày trước còn để cho ta mời ngươi đi trang bên trong học gặp Qua hảo hảo dưỡng dưỡng. Càng càng m ộ trương thời thừa phong hai mắt vào sáng vội và nói chuyện gì đại ca cứ vừa nói người do không thể chối tử cũng không phải là cái gì đại sự tao cần hay nghĩ nghĩ nói trương trang chủ là tinh thông nhiều nước ngữ ngôn nhân tài ta ở trên đây thua thiệt qua muốn theo hắn tỉnh giáo một chút trương thừa phong biểu lộ cổ quái nói liền cái này vậy bằng không thì sao tao cần hành cười nói không phải ta khoe khoang bằng vào ta thực lực bây giờ có thể làm khó chuyện của ta hơn phân nửa cũng không phải tiền có thể giải quyết điều này cũng đúng trưng ơ thừa phong giật mình lập tức vô bộ ngực nói ra giao cho ta cha ta sẽ ta đ i ề u hội hắn sẽ không ta cũng biết vô luận t h ắ t đát ba tư hay là đông danh nam dương chư quốc thậm chí âu ô ba lớn tiểu phất lãng cơ quốc n g ư nói ta đều học qua ta tới dạy ngươi nha nhìn bất m à ra a tao cần hành có chút ngoài ý mới ngươi thế mà cũng sẽ nhiều như thế ngôn ngữ có là vì chuyện làm ăn có là vì nghiên cứu hỏa khí h ỏ a dược mù học trương thừa phong ngại ngùng cười nói ở t ô u ba nhân h ỏ a dược kỹ thuật rất không tệ tự mở ra một con đường phất lãng cơ h ỏ a pháo uy lực không tầm thường đôi chúng ta h ỏ a pháo cũng co dẫn dắt ta một mực đang nghiên cứu trước đó không lâu mới vừa cùng thần phủ môn hợp tác thiết kế ra một môn uy lực không tầm thường đại pháo tên là hồng liên tướng quân cùng đầu nhập sừng rèn lại mời đại ca đi xem một chút uy lực tin tưởng nhất định có thể để cho ngươi giật này cả mình phất lãng cơ hỏa pháo uy lực đoán chừng cũng sẽ tăng cường mạnh nhưng trừ phi kíp nổ dây lát đốt h o n g pháo đôi trên mặt bằng không thì chín tầm phân thân ma ảnh trong người đạn pháo là đánh không chúng hắn nơi này là một người thành quân thế giới x u ố n g ống uy lực lại thế nào tăng cường cũng khó có thể đối cao thủ chân chính sinh ra uy hiếp tốt cùng làm ra thành phẩm nói cho ta ta hảo kiến thức một chút trương t h ừ a phong vui vẻ đáp ứng hắn vốn dĩ muốn mời tạo cần hành ăn cơm nhưng nghe xong hắn có đốt chừng vẫn là quỷ thị hoàng gia đại tiểu tư mỹ nhân n ờ i cũng liền không lắm miệng trương thử phong tọa một hồi nhìn thời gian không sai bị lắm thuận dịp cáo từ tào c ầ n hành thay quần áo khác mang theo thập tứ chạy tới quỷ thị lý ngư sơn vẫn là cái kia tòa lý ngư sơn quỷ thị lại không phải trước đây quỷ thị tào c ầ n hành vừa đi vào rõ ràng cảm giác toàn bộ không khí dung hiệp rất nhiều trên đường phố quỷ vệ tuần sát lớn nhỏ bán hàng r o n g quý củ người đến người đi đầu đường cuối ngõ bồi dựa nở dê lấy kỳ hoa dị thảo một mảnh hương thơm tào c ầ n hành xuyên qua h ồ n g hoa cây xanh chạy tới trung tâm thanh ngọc lâu bây giờ thanh ngọc lâu đã bất chẳng qua là ban đầu quỷ thị t a m gia thế chân vạc thời điểm hoàng gia bảng hiệu mà là toàn bộ quỷ thị lớn nhất kỳ chân dị bảo mua bán chỗ đứng thật xa tạo cẩn hành liền thấy những tòa trải qua tu sửa. c à người trưởng thành to bằng đấm dạ châu, sáng chói huy người nhìn í p h ta hái đến trên trời ánh sao sáng bây giờ có thể đáp ứng ta cầu hôn a phương linh người nhìn ta hái đến ngôi sao ta biết ngươi tại bên trong nhanh mà ra nhanh đi ra gặp ta công tử kêu ca dựa vào tựu kình lớn tiếng gọi chung quanh người vây xem nhìn thú vị xì xào bàn tán ai đây à dám ở thanh ngọc trước lầu dương ai còn chỉ mặt gọi tên đối đại tiểu thư vô lễ thế mà không cho đánh đi ra đây là công bộ tả thị lang lưu bá dược đại nhân ra công tử lưu thiên vân nghe nói trước bất cựu sinh một trận bệnh nặng mời đại tiểu thư trị tốt vị này lưu công tử vừa thấy đại tiểu thư lập tức kinh động như gặp thiên nhân cái này chẳng phải có lên thì ra là thế hoàng gia hậu trường không nhỏ sắp tới nghe nói cùng dư g ậ t vương phủ đi rất gần hoàng mang giang bằng hưu khắp thiên h ạ hắn sẽ luông chiều đám này con nhi rốt cuộc là tại kinh thành công bộ tạ thị lan g quan to tam h phẩm nghe nói còn cùng nghiêm g i a có chút quan hệ dù sao cũng phải cho chút mặt mũi bằng không thì lấy hoàng gia phong cách dám đối đại tiểu thư vô lễ cho sớm đánh hứng ra cái kia ngôi sao vừa là có ý gì nghe nói là đại tiểu thư thuận miệng qua loa tắc trách hắn lấy cớ trước lấy xuống thiên hạ ngôi sao bàn lại cái khác cái này tỏ rõ chính là từ chối nhã nhặn không nghĩ tới hắn thế mà thật sự ha ha ha cái này lưu công tử cũng thật có ý tứ thật thật giả giả ai biết được hắn dựa vào tiệu tình qua đây n h o cầm dạ minh châu làm ngôi sao chỉ sợ cũng không đơn thuần đám người xì xào bàn tán tao c ầ người hành n l ô mày níu b nhanh kia, n g mà ra nhìn ta hái đến ngôi sao lưu thiên vân coi như không nghe thấy tựu kính dâng lên sắc mặt bỏ bừng vẫn như cũ dơ dạ mình châu hô to ngôi sao tới tay nhất định phải hoàng phương linh đáp ứng hắn cầu thân tạ an trong mày phiền phức vô cùng hắn thực s ợ lao ra mà ra một trưởng đem hắn đánh chết ẩm một bên huyên náo bên trong đại môn đ ố n g nhiên mở ra một bộ tử sắc quần áo hoàng phương linh đi mà ra nàng thân hình tinh tế ngũ quan tú mỹ khí chất yếu đối bên trong mang theo một tia thanh lanh cùng bậc cường làm cho người ta thương yêu duy nhất bất cân đối là nàng sau thắt lưng nằm ngang trôi này hung khí ngũ lôi thần cơ t r u n g quanh người vây xem vừa thấy đều lý giải lưu thiên vân vì sao lại đối với nàng t â m tâm n i ệ m n i ệ m lan g ra đẹp nhân bảng đệ cửu quả nhiên tuyệt sắc đại tiểu thư tạ an người xoay người hành lễ. Phía sau hắn tên quỷ vệ đi theo đồng loạt không người đại tiểu thư l ư u thiên vân hai mắt tỏa sáng vui mừng quá đỗi phương linh phương linh người hiện ra mau nhìn ta hai đến ngôi sao ta hoàng phương linh mắt lạnh vùng ra một tấm giấy trắng trên giấy là giày đặc chữ màu đen l ư u thiên vân s ữ n g sở tranh thủ thời gian tiếp nhận cười hì hì nói ra người ta mặt đối mặt còn truyền thư từ gì có chuyện nói thẳng l i ề n tốt trí nhận rửa thai lắng nghe hắn nói ra túi đầu nhìn về phía tờ giấy kia một con mắt nét mặt của hắn cứng đờ mồ hôi lạnh soát trong lòng đất đến trên người d ư ợ u trạng thái trong nháy mắt biến mất cái chán mồ hôi lạnh chảy dòng cái này cái này lưu thiên vân cầm chỉ tay đang run r u dày ngạc nhiên nhìn về phía hoàng phương linh n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà điều tra hôm nay là một lần cuối cùng hoàng phương linh mắt lạnh nhìn lưu thiên vân tựa như lại nhìn một cái vai hề nhảy nhót nếu có lần sau nữa tờ giấy này sẽ đưa đến thuận thiên phủ do bản nghe rõ chưa l ư u công tử nghe nghe rõ lưu thiên vân sắc mặt t r ắ n g bệnh dọa đến hồn bất phụ thể quay người liền muốn mang theo hạ nhân đi hoàng phương linh nhẹ nhàng bồi thêm một câu ủy thị miếu nhỏ dùng không được lưu công tử đại giá ngày sau cũng đừng tiến vào người lưu thiên vân thân thể run lên trên mặt xanh một trận hồng một trận đây là nửa điểm không cho hắn lưu mà ta hắn không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược hoàng phương linh lại có như thế cương ngạnh thái độ ta an đám người đối hoàng phương linh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó trên người ác ý không chút nào bao phủ Quỷ thị từ trước đến nay tôn sùng người không phạm ta ta không phạm người dám gây chuyện phải có dẫn lửa t h i ê u thân giác n ộ lưu thiên vân mắt thấy người chung quanh nghị luận ở mỹ nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng quái cố ý nổi giận cũng có thể hoàng phương linh trên tay nhược điểm quá lớn cỗ này hỏa hắn chỉ có thể ẩn nhận x u n g dưới hưu tiên vân cũng không giả phất tay háo cả giận nói chúng ta đi hắn bước nhanh ra ngoài đi. sau lưng hạ nhân không rõ ràng cho lắm theo sát hắn rời đi cùng tàu cần hành thắt thân mà qua t r u n g quanh người vây xem cũng không nghĩ đến trong truyền thuyết thâm cư không ra ngoài luôn luôn thầy thuốc nhân tâm hoàng gia đại tiểu thư còn có loại này k h í thế chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ thấy nàng mắt nhìn phía trước biểu hiện trên mặt hơi hơi kinh ngạc sau đó lạnh lẽo cấp tốc hòa tan trở nên nhu tình như nước đám người kỳ quái theo ánh mắt của nàng nhìn lại tàu cần hành toàn thân áo đen chắp tay đứng ở lưu thiên vân bên cạnh đang cùng những người kia thắt thân mà qua hai người cách đám người nhìn nhau cười một tiếng tàu cần hành coi nhẹ lưu thiên vân trở nhanh chân đi gần tạ an đám người vừa thấy người này cũng là thái độ kính cẩn cùng đối mặt lưu thiên vân cái này thị lan g công tử thời điểm hoàn toàn khác biệt đám người kinh ngạc ở giữa thấy được phía sau h ắ n cái k i a nhắm mắt theo đôi hết sức thần tuấn tuyết mạch đại miêu một đôi viên ưỡng nhãn sáng ngời có thần linh miêu tuyết lưu ly tất cả mọi người lập tức hiểu được cầm ý t ì vệ đệ thập tam thái bảo tào c ầ n hành đại nhân hoàng phương linh phúc thân thể lễ thanh em bên trong không có thanh lãnh không có đ ị n h nọt nhẹ nhàng nếm hay đại nhân tạ an đám người đi theo ô n quyền hành lễ không cần đa lễ tạo cẩn hành đưa tay nhìn qua trước mắt cá ú nói ra mấy ngày không thấy thanh ngọc lâu càng ngày càng khí phái kém chút không nhận mà ra là cha thiết kế chủ yếu là vì ra cố đan phòng phòng ngự hoàng phương linh con mắt l ó e sáng sáng che miệng khẽ cười nói không bằng ta mang đại nhân hướng vào trong dạo c h ơ i à vừa vặn thiên vương đan cũng ra lò hảo tao cần hành gật gật đầu hoàng phương linh mang theo hắn tiến vào thanh ngọc lâu tạ an không nhúc ních nhìn vào đôi kia nam nữ càng xem càng thoát mắt trên mặt không khỏi lộ ra di mẫu cười phía sau hắn một gã quỷ vệ muốn đi theo vào tạ an một cái ngăn lại quất vào hắn trên ó t ngươi làm gì quỷ kia vệ xứ sở bảo hộ đại tiểu thư a dùng ngươi tạ an tức giận nói bên ngoài bảo vệ trước sau thái độ so sánh quá mức rõ ràng lưu thiên vân còn chưa đi xa liền lên diễn như thế một màn nhìn hắn đau dạ dày đau gan toàn thân đều đau khá lắm tiện nữ nhân đối lao t ử sắc mặt không chút thay đổi đối tào cần hành liền làm điệu làm bộ để cho hắn cảm giác khuất mục là từ đầu đến cuối tào cần hành ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái căn bản coi hắn là người qua đường không thèm để ý chút nào hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không làm gì được hắn lúc này tào cần hành thịnh sủng ra thân đầu tiên là tiên a n sau đó là phi hộ trì thánh thượng bảo vệ chi ý lộ rõ trên mặt động đến hắ ngay cả tiểu các lão đều nghiêm lệnh đại công tử tạm thời biệt trêu chọc chớ nói chi là bọn họ những cái này môn hạ c h ò săn lưu thiên vân sắc mặt tâm trầm đang sinh ngột ngạt đ ỗ n g nhiên cảm giác cầm chỉ cái tay kia ngứa lạ khó nhịp giống như có cái gì t i ể u trùng tự theo lòng bàn tay chui vào thân thể không tốt lưu thiên vân biến sắc đoán được là hoàng phương linh cố ý chỉnh hắn hét lớn mau trở lại phủ mời lan g trung vừa rồi tờ giấy kia có vấn đề a vừa vào thanh ngọc lâu tao cần hành thuận miệng nói ra có a hoàng phương linh không chút nào bao phủ ở sau l ư n g y thợ phi phó nói hắn g i p tâm không tốt phá hư thanh danh của ta còn ngày một t h ầ m tệ hơn đương nhiên muốn cho hắn chút giáo huấn để cho hắn nếm thử kỳ dương hoàn cảm thụ t h ừ trong vòng bảy ngày ngỡ lạ hết sức bảy ngày sau đó đương nhiên khỏi hẳn tại trong lúc này không có thuốc nào chữa được tao cần hành lắc đầu bật cười thực sự là tính trẻ con trừng phạt bản lĩnh thế nào hoàng phương linh quay đầu chú ý nét mặt của hắn không có gì ngươi làm đúng tao cần hành nói đã sớm hẳn là làm như vậy hoàng phương linh thả lòng trong lòng nói cha hắn là người của nghiêm gia chẳng qua lý học xuất thân có chút thực học không tính đại gian đại ác lưu thiên vân là hắn lao tới tử cầu mong gì khắc đến quỷ thị ta không đành lòng, liền ra tay trị, một chuyện không bằng ít một tới, ra không không không đành nghĩ nhiều chuyện chuyện, chính là không nghĩ tới. Lưu Thiên lỏng, liền cũng bằng là là lấy Lưu cứu v ân trên h ế mà lấy hoán t ả ơn, liền hắn sống. Ơn, sớm mặc biết chết t r tờ giấy kia là lưu thiên vân ở sau l ư n g cha hắn làm chuyện tốt an hối lộ trái pháp luật tính toán không đề cập tới hắn còn không chúc mừng đại nhân tấn thăng thiên hộ hoàng phương linh không muốn vì những cái này kẻ tồi lãng phí thời gian lời nói xoay chuyển vừa chuyển tới tạo cần hành trên người bộ truyền chính thức tham giới thành phẩm thế thôi tạo cần hành lắc đầu nói không đáng giá gì chúc mừng ngược lại là quỷ thị càng ngày càng thịnh vượng một ngày thu lâu vàng thật đáng mừng cái này còn phải nhờ có người a hoàng phương linh dừng bước lại quay người lại nghiêm túc nhìn về phía tàu cận hành nếu không phải đại nhân giúp cha d ừ n g danh quỷ thị muốn ăn ổn còn muốn phí một phen chắc chở còn có bát hoang hình kiếm trưởng sự tình ta võ học tư chất không cao không thể phát triển môn tuyệt học này cha mặc dù không nói trong lòng khó tránh khỏi tuyệt đối bây giờ bộ trưởng pháp này tại đại nhân trên tay rực rỡ hào quang trong lòng của hắn kỳ thật rất cao hứng trong khoảng thời gian này không ít trốn trong phòng vụ trộm uống rượu làm thơ chỉ là không quen biểu đạt thế thôi hoàng phương linh còn có một câu dấu ở trong lòng mà nói không nói cha đối với nàng lần nay yêu cầu buông xuôi bỏ mặc thì thật đã là ngầm đồng ý nàng cùng tào cần hành lui tới không giống lúc t r ư ớ c dạng kia đụng vào không cần để ý tào cần hành mỉm cười nói ta có thể học được bát hoa n hình kiếm trưởng cũng là hoàng gia chủ cố ý chuyển thụ đồng dạng được ích lợi không nhỏ ha ha chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui vẫn là nói chuyện chính sự đúng hoàng phương linh n ở nụ cười xinh đẹp đưa tay làm ra mời g i ấ u tay xin mời vui vẻ nói chúng ta đi trước nhìn đan giật a sau đó lại nhìn thanh ngọc lâu lâu nội lâu bên ngoài nhiều rất nhiều cơ quan bố trí a cũng mời đại nhân nhìn một cái còn có cái nào chỗ thiếu sót chương một trăm năm mươi mốt chuyện xảy ra ba năm ca, đêm đó tào cẩn hành đi theo hoàng phương linh nhìn khắp thanh ngọc lâu nàng đối với hắn không chút nào đề phòng lâu nội các loại cơ quan bố trí toàn bộ nói mà ra tào cẩn hành có chút ngoài ý m ớ n trong lòng khó tránh khỏi nhiều một chút chấn động từ khoảng thời gian này tiếp xúc nhìn cái thế giới này vẫn có chút tình thơ ý h o a nhi nữ tình trường cũng là không giống lúc trước hắn tưởng tượng như vậy loạn thất bát a o có vạn hạc khanh giặc kia cũng có tần t u y n cơ hoàng phương linh d i ặ c này hắn tâm tình mâu thuẫn nhạt một chút thuẫn theo tự nhiên a về sau tào cẩn hành giữ vững lấy giá thị trường mua ba khỏa thiên vương đan bất kỳ hoàng phương linh nói thế nào cũng không n h ả ra hoàng phương linh bất coi hắn là ngoại nhân hắn không thể lấy chính mình không thỏa đáng ngoại nhân không quan tâm về sau có thay đổi gì c h ỉ ít trước mắt thân huynh đệ đều tính toán mua xong đan dược tao cần hành cáo từ rời đi hắn chuẩn bị ngày thứ hai liền đi huyền đô quan phi hồ t r í bế quan nửa tháng trước khi đi cùng hoàng phương linh dẫn đời miệng hoàng phương linh cầm trong tay không thuốc đưa ra nhìn xem hắn từ từ đi xa bóng lưng có chút giàu gì không vui nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng y dị thuật của nàng cao tuyệt đối y ra cơ bản bóng nghe vấn cắt rất là tinh thông nàng có thể từ tạo cẩn hành nhỏ xíu bộ mặt biểu lộ nhìn ra hắn bung l ỏ n g muốn đặt trước kia cái này đầu gỗ là sẽ không lắm miệng nói cho nàng tiếp xuống hành trình không đúng không phải đầu gỗ hoàng phương linh có nhiều thú vị mà nghĩ đầu gỗ là tâm cùn đầu góc đ ầ n hắn không phải hắn là sứ thanh hoa tinh xảo đặc sắc chỉ b ấ t quá nhiệt t r ư m mắt cũng chậm nàng trở lại đan phòng lấy ra một tấm giấy tuyên bắt đầu chấp bút vẽ tranh nàng họa kỹ phi thường tốt tốc độ cực nhanh giải rác mấy bút liền buộc vòng quanh quỹ thị phố giải rác mấy bút liền buộc ò n g quỹ thị phố giải c n h đường phố lựa n ra ờ i hai bên dòng người như dệt chỉ riêng trung b ê nơi đó còn có một bức họa một thân phi ngư phục tú xuân ao ngạo nghệ đứng ở ngư vi thác nước trên vách đá dựng đứng mặt mày ở giữa lạnh lùng xa cách hoàng phương linh mẹo đầu thưởng thức hai bức tranh mảy m a n không chú ý tới sau lưng trong đan phòng nhiều vị thần sắc bất đắc dĩ lao phụ thân hoàng hoài giang nhìn vào nữ nhi đầy mặt hoa đảo bộ dáng quả thực sầu não nhân nhi đau tiểu tử thúi kia có gì tốt có thể đem ta nữ nhi bảo bối mê hoặc thành dạng này nhi hết lần này tới lần khác hắn còn không hiểu phong tình thực sự là lẽ nào có cái lý ấy ngày thứ hai tao cần hành đi tới huyền đô quan huyền đô quan cùng chỉ lên trời quan là chuyên vì gia tĩnh kính t i ê n tu tiên xây lên cung cấp nuôi dưỡng lấy hai vị đạo giáo đại tiên nhi đào trọng văn hòa lam đạo hành cái trước là gia tính thân phong thiên hạ đạo giáo thủ lĩnh kiêm tu võ đàng long hổ hai phái đạo pháp cái sau là toàn chân đạo danh túc tinh thông thái ất thần số bói toán nhất lưu tao cần hành đưa lên ngọc bội cửa ra vào tiểu đạo sĩ hai tay tiếp nhận hồi báo lam đạo hành không bao lâu cửa đạo quan rộng mở một thân đạo bảo màu xanh lam lam đạo hành xuất hiện ở cửa ra vào đường nói thật là có điểm dáng vẻ tiên phong đạo cốt tao đại nhân lam đạo hành đánh cái chắp tay lam c h â n nhân tao cần hành lấy đạo giáo lễ tiết đáp lễ chân thực lịch sử phía trên vị này lam đạo hành là vị tin tưởng dương minh tâm học mà lại rất có tinh thần trọng nghĩa nhân hắn từng tại phù kê thời điểm xưng hôm nay có gian thần t ấ sự lúc nói chuyện nghiêm tung vừa vặn đi ngang qua b sau một mươi ba ngày sáng sớm trời còn chưa sáng một cái vô hình chim cắt từ phía bắc bay tới xuyên phá tấm màn đen phóng tới lưu t h ấ n viễn phòng ngủ trên giường lưu trấn viên đánh thẳng tọa tu luyện thật xa nghe được vô hình chim cắt cánh vô thanh âm vung tay thả ra một tia điện mở cửa sổ vô hình chim cắt xuyên qua cửa sổ rơi vào trong tay hắn lưu trấn viên gỡ xuống hắn trên đùi thùng thư bên trong tin mở ra xem sắc mặt lập tức âm trầm xuống hắn nhanh chóng mặc quan phục xông ra p h ủ đ ệ đi lục bình quý p h ủ sau đó hai người cùng đi tây h i y ệ n nội các gặp phòng đang do dự có muốn hay không báo tin hoàng thượng lữ phụ như quỷ mị xuất hiện ở gặp cửa phòng thánh thượng có chỉ tuyên hai vị đại nhân nhất kiến chúng thần tuân chỉ tây h u ệ n nội các gặp phòng khoảng cách ngọc hy cùng chỉ một mũi tên cách ba người rất mau tới đến ngọc hy xảy ra chuyện gì cẩn thân trong tinh xá gia tính ngồi xếp bằng tại bát quái trên đài từ từ nhắm hai mắt t h ầ m vận huyền công lục bình r a hiệu lưu trấn v i ễ n nói chuyện lưu trấn v i ễ n quỷ xu nói khởi bẩm thánh thượng mới vừa tiếp vào hàn ngũ cấp báo đỏ thám thất tại cùng đi cựu loan tướng quân tuần sát biên phòng lúc bị người đánh lén ám sát hiện thân bên trong huyết sắc vi kịch độc hôn mê bất tỉnh gia tính đông dưng mở mắt lạnh lùng quăng mang lóe lên một cái rồi biến mất cựu loan đây cựu loan tướng quăng mang lóe lên một cái rồi n đồng dạng thân chúng huyết sắc vi kịch độc trước mắt còn đang hôn mê gia tính nhữ m ạ n trầm tư toàn bộ ngọc hy cùng đột nhiên an tính lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất h nhiên bị thương nặng liền h ả o h ả o dưỡng thương tuyên đại biên phòng tạm giao tổng binh trần cối toàn quyền phụ trách gia tính mà nói bình thản đến cực điểm nghe không ra h ỉ nộ l ờ i nói xoay chuyển nói thập nhị trở lại đi liệu c h ấ n viễn là ba ngày trước đã về kinh báo cáo công tác gọi hắn cùng thập tam đi một chuyến gia tính một lần nữa nhắm mắt lại để bọn hắn hai tùy cơ ứng biến cha do c ử u l o à n quân lương động tĩnh không muốn để cho lão ngũ lao thất điều tra vậy liền nhiều hơn mấy cái nếu như ngồi vững cựu loan thật có hối bắt thông đồng với địch tình hình đặc cách hai người phối hợp trần cối tiền t r ạ n g hậu tấu lời này vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình cựu loan đại tướng quân t ừ lúc được vạch trần liêu đông mã thị tham ô án kiện bắt đầu một mực được cầm y hệ vệ chặt chẽ chú ý vốn di tham một chút cũng không có gì chỉ cần không quá phận gia tính đối dùng quen nhân luôn luôn h o a n g dùng húng chi canh tuất chi biến lúc cựu loan còn có thể cứu điều khiển cần vương đại công gia tính vốn dĩ mười phần tín nhiệm nhưng gần nhất bác phương thắt đắt mây dày không mưa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng h ắ n nghe được điểm không giống nhau thanh â m cứu gia cần vương tựa hồ có nội tính khác gia tính hai mươi chín năm hai mươi năm tháng sáu nhật thắt đắt xâm chiếm đại đồng tổng binh trương đạt đến dừng xuân chiến tử n h ậ n mùng ba tháng sáu t r i ề u đình bắt đầu dùng cựu loan c h ấ n thủ đại đồng tháng bảy cùng năm thắt đắt tới gần đại đồng nhưng cũng không cùng cựu loan chính thức giao chiến ngược lại đột nhiên thay đổi tuyến đường uy hiếp kinh kỳ dẫn phát kinh thành giới nghiêm cựu loan thừa cơ thượng tấu thỉnh cầu cơ động thích ứng tùy thời có thể ứng chiến thắt đắt quân đội gia tính đồng ý mệnh kỳ đóng giữ cư tầm thường giam giữ như có cảnh tỉnh tức thời xuất quan nên địch ngày m ư ơ i sáu tháng tám thắt đắt quân đội quả nhiên từ kế chấn tiến công cộ cửa bắc xâm chiếm kinh thành cựu loan lập tức n h ậ p quan tiếp viện cứu giá cần vương xuất bộ bước lui thắt đắt bởi vậy nhận được gia tĩnh tín nhiệm nhiều lần phong thưởng thậm chí quan bái bình bắt đại tướng quân tại trên triều đình có thể cùng nghiêm tung địa vị ngăn g nhau tất cả những thứ này nhìn như bình thường nhưng khó mà cân nhắc được gia tĩnh trước đó vẫn không có nghĩ sâu thắt đắt vì sao nửa đường thay đổi tuyến đường kinh thành làm hưu kế vẫn là cựu loan cùng bọn hắn làm giao dịch gì, gì còn không chỉ như vậy từ lúc thập nhị thập tam tại liêu đông lật ra mã thị tham ô án kiện dẫn phát chủ ý càng ngày càng nhiều vấn đề bại lộ mà ra nhất là lần này gia tính lo lắng hắn ngay tại lúc này còn trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng cố ý để cho hai vị thái bảo hiệp trợ bắt phòng cũng có tỉnh táo hắn để cho hắn thành thật một chút như ý nghĩa không nghĩ tới vô tâm trồng liêu liêu c h ổ đông lão n g ụ lao thất mỗi ngày vừa báo báo tất cả đều là của hắn một đống thối nát sự tình tham ô cơ lương nuôi dưỡng tử sĩ thu hối lộ dưới trướng mua thêm quan giá áo túi cơm đây nếu là người khác nói gia tính nhìn vào cứu giá cần vương đại công thật đúng là không nhất định tin nhưng thập tam thái bảo tất cả đều là hiểu rõ bất liên quan đảng tranh tâm phúc lời của bọn hắn đoạn không có nói xấu lý lẽ hắn còn để cho lữ phủ phái đông hán thiên tử cũng xác nhận qua sự thật chính là như vậy mấu chốt hơn là lên một phần tấu lao thất từng nói thẳng cựu loan d ư ớ i trướng hầu vinh thường xuyên lén lén lút lút cách doanh hình như có hối bắt thông đồng với địch tiến hành gia t ĩ n h vốn dĩ không tin kết quả lao thất ngày hôm nay liền đã xảy ra chuyện cái này khiến gia t ĩ n h sao có thể bất sinh nghi quan hệ trọng đại dù là sau cùng chứng minh hắn mắt bị mù đã nhìn lầm người bây giờ cũng không thể bất cha rõ đây cũng không phải là thể diện sự tình nếu như cựu loan thực hối bắt thông đồng với địch lưu hắn trong quân đội chính là cho biên chấn quân phòng trôn thuốc nổ nhất định phải đem cái này cái đinh cho nổ là lưu trấn viễn lớn tiếng hẳn là đến hai cái ngựa y kể gia tính b g ồ i thêm một câu đối lữ phù nói huyết sắc vi độc tính thế nào lữ phù sắc mặt nghiêm túc nói bẩm chủ tử huyết sắc vi chính là chỉ năm loại độc tính cực mạnh dị thú độc huyết đổ vào thành hoa tường h vi theo thứ tự là bảy tấc c âm x à bách đoạn con rết thiên nhiên hạt hiểm sinh h ỏ a độc hạt ngũ thải tuyết n h ệ m cái này tiêu xài sinh ra từ châu mục lãng mã đỉnh cao bồi g i nd không đổi một khi trưởng thành đứng hàng tứ phẩm hạ giai sẽ để cho người được hương hoa người ngủ say bất tỉnh mặc người chém giết tứ phẩm gia tính nhữ mày mang lên lý quỷ thủ lữ phủ là còn có gia tính nghĩ nghĩ lại nói nam kinh ngụy vương phụ không phải đưa tới mười môn hòa pháo để hai bọn hắn cái thuận đường áp giải trôi qua giao cho trần cối t i ê m đ ắ p hắn cả gan xâm phạm t i ê n lớn liền cho c h ấ m đánh là lữ p h ụ lục bình lưu trấn viễn cùng kêu lên hẳn là huyền đô quan phía sau núi phi hổ động phi hổ trì tao cần hành d ố i tung tóc dài trần c h ụ i thân thể ngâm mình ở trong nước hồ mặc cho dầu có linh chất ao nước cường hóa xương cốt kinh mạch tẩy t ủ đ o n thể thể nội bắt sắc chân khí biến trở về hàn thiệm nội lực từng lần một vận chuyển chu thiên loại trừ tạp chất k i n h qua m ộ ư ơ i ba ngày chuyên cần cổ luyện hắn đã hoàn toàn dung hội hấp công đại pháp hấp tới nội lực hơn nữa đột phá đến thông ngũ tầng thứ ba tiên tiên h sức mạnh lại tăng lên một chút trước đó là bốn lục hiện tại hẳn là có thể đến bốn tám không nên xem thường hai điểm này đội thành t i ê m lực lại là to lớn b a y vọt cảm giác cách h ạ võ lý nguyên bá càng ngày càng gần a tảo cẩn hành mở mắt ra tựa ở bờ ao vượt bực ngắn ngầm thầm nghĩ hiện tại lại dùng bắt hoang hình kiếm trưởng hẳn là có thể tăng lên ba thành vi lực thập tứ n g u y ê cảm giác thế nào sợ hai rủ rẻ cùng bình thường rất không giống nhau miêu miêu bao nhiêu miêu còn sợ thủy miêu miêu thập tứ dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh hắn một chút tao cần h à n h cười trở tay sờ sờ đầu của nó thập tứ thoải mái mà nheo mắt lại tao đại nhân đông nhiên lam đạo hành thanh âm bay tới bên thai lưu c h ấ n phủ chính đang trước cửa chờ đợi ân tao cần h à n h ngoài ý muốn nói không thể nào lại muốn sớm lần trước ta giả liền không có tu song lam đạo hành nợ nụ cười lao đạo cầu chúc đại nhân b ắ t hành thuận lợi chiến thắng trở về thanh âm của hắn biến mất tao cần hành trong lòng hơi động phía bắc co biên sao h ắ tử phi hổ chỉ bên trong đứng lên phất tay tản mất một thân hơi nước mặc q u a n phục mang theo thập tứ gia phi hổ động huyền đô quan liền thấy cửa chính chắp tay đứng thẳng lưu trấn viễn ở bên cạnh hắn là hắn một đường gửi về kinh thành tất kia danh câu đại ca t a o cần hành đến gần nói ra chuyện gì vội vã như vậy có người muốn điều tra có đồ vật muốn đưa lưu trấn viễn xoay người trước quét mắt nhìn hắn một cái t u vi tinh tiến cơ sở làm chắc hết sức hài lòng sau đó v u a xuống bờ vai của hắn chuẩn bị một chút mau chóng chạy tới t u y ê n phủ thập nhị đã mang theo đại đội nhân mã tại cộng đồng trực môn chờ ngươi bao gồm người của ngươi cụ thể sự tình hắn sẽ cùng ngươi、nói. Tào chương n à một ả r trăm năm mươi hai kim cương tông tảo cẩn hành cưỡi ngựa đến cổng đồng trực môn thời điểm trầm tương đã mang theo đại đội nhân mã c r ợ ở châu ấy nhân viên đi theo trừ năm mươi vị tổng kỳ tiểu kỳ lục gia minh cấu nghiêm trúc tô vân thăng tôn lãng bốn cái bác hộ còn có trầm tương bảy vị tâm phúc trong đó sáu cái bách hộ một cái bộ thiên hộ ngoài ra còn có thái y viện ngũ phẩm viện sứ xuất thân giang hồ nhân xương quỷ ý ý lý quỷ thủ, c ù nhiều g người như vậy à tao cần hành trận nhìn đều khiến chiến trận này kinh ngạc một chút càng làm cho hắn giật mình là đám người vây quanh cái kia mười môn đại pháo họng pháo to lớn rất là khí phái thập tam trước nhất trầm tương kêu một tiếng phi hổ chỉ cảm giác thế nào rất tốt tao cần hành điều khiển mã trôi qua ngạc nhiên nói làm sao nhiều người như vậy còn bỗng nhiên tao cần hành ánh mắt quét qua đám người nhìn thấy lục gia minh sau lưng còn cất giấu cái nữ giả nam trang mặc giáp trụ g i a hỏa hoàng phương linh tao cần hành khỏe miệng co giật cưới ngựa đổi tới lục gia minh bên người nói ra chuyện gì xảy ra hoàng phương linh đối với hắn n g á y mắt mấy cái Cụ lục gia minh ho khan nửa này g một câu không nói mà ra vẫn là trầm tường qua đây giải vây đem đầu đôi câu chuyện đều cùng tào cận hành nói huyết s ắ c vi kịch độc đứng hàng tứ phẩm hạ giai thất ca nguy cơ sớm tối q ủy y thì cũng không có mười phần tiêu độc nắm chắc hoàng cô nương nghe nói chuyện này chủ động hỗ trợ nàng là y tiền truyền nhân y đạo cao siêu vừa thân ở kinh thành cách tuyên đại gần nhất cho nên tào cần hành h i ể u đầu đôi u câu chuyện trong mày nhìn về phía hoàng phương linh nói cái này rất nguy hiểm hoàng phương linh cũng nghiêm túc nhìn lại hắn nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách tuyên đại ly kinh chẳng qua hơn hai trăm dặm một khi thất thủ hậu quả không thể tưởng tượng nổi hiếm có cơ hội ra một phân lực ta muốn giúp bận điệu mấy chữ cuối cùng thanh â m rất thấp rất chân thành tào cần hành miệng đầy k h u y ê n cáo để cho nàng câu này cho n g ẹ n trở về một cái này hai cái giác ngộ là thật cao à tần tuyền cơ thì cũng thôi đi nhân mặc dù là ngóc bạch một điểm nhưng có thông n ũ tầng ba nội lực trường pháp âm ba công đều không kém hành hiệp trưởng nghĩa thấy việc nghĩa hăng hái làm coi như có sức tự vệ cũng có thể hoàng phương linh nàng chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh giới này căn bản liền không đáng chú ý chỉ bằng một cái ngũ lôi thần cơ có thể làm gì đi chính là dê vào miệng cọc sợ là để cho người ta ăn cặn bã nhi đều không thừa đại nhân lục gia minh nhỏ giọng nói ngài cũng không cần quá lo lắng cứu phụ càng sợ nàng hơn xảy ra chuyện cố ý để cho quỷ vệ bên trong mạnh nhất si mị võng lượng đi theo cái này tứ quỷ thân mang mị ảnh tấn công khinh công độc bộ thiên hạ chỉ bảo hộ biểu tỷ không có vấn đề gì cả tứ quỷ mị ảnh tấn công tao cần hành nhẹ nhàng thở ra cái này cầu sắp đặt thực sự là ở khắp mọi nơi a vậy n g ư ơ i mẹ nó không nói sớm hắn xoay người rời đi t r â m tương cười cười cùng lên lục gia minh cười đùa tí tửng bị m ắ n g cũng không cảm giác có cái gì đối biểu tỷ dựng thẳng cái ngon cái có thể khiến cho đại nhân để ý như vậy nhân cũng không nhiều biểu tỷ vẫn là có biện pháp hoàng phương linh không nói chuyện cưới ngựa chạy về phía trước nàng cũng không có lục gia m i n h chơi đùa tâm nặng như vậy lại nói cái này cũng không cần thử thay cái vốn không e n biết tào cần hành đồng dạng sẽ cảm thấy nguy hiểm xuất phát trầm tương ra lệnh một tiếng đại bộ đội trùng trùng điệp điệp ra cộng đồng trực môn tao cần hành cùng trầm tương tại phía trước nhất dẫn đường phía sau là lý quỳ thủ hoàng phương linh cùng hai vị ngự y bên ngoài thì là lục gia minh bốn người cùng bốn tên quỵ vệ nghiêm phòng t ử thủ tại ngự y phía sau là song hành ngũ hàng hỏa pháo từ trầm tương mấy vị tâm phúc trần lấn dữ phía ngoài nhất thì là một đám tổng kỳ tiểu kỳ đám người tiến vào con đạo bắt đầu lấy bình thường tốc độ hướng tuyên phủ trần xuất phát hai địa phương cách xa nhau không sai biệt lắm hai trăm tám mươi dặm mang theo hỏa pháo tốc độ mau không nổi cần sắp tới năm km giờ cũng chính là mười tiếng đoạn đường này lên phía bắc hành trình một t h trên đường không có cái gì cảnh sắc đáng giá thưởng thức trên quan đạo tới lui người đi đường cũng không nhiều bất quá hoàng phương linh không thường ra khỏi cửa vẫn cảm thấy hết sức tân kỳ đi đại khái sau hai canh giờ đội xe đi tới một cái gọi c h â u nằm trấn tiểu trấn cái này thôn trấn muốn đi tuyên phủ gần nhất quan đạo đường phải đi qua đội xe vừa vào thôn trấn cái kia mười môn hỏa pháo liền đem người của trấn trên dọa quá sức trước tìm khách sạn ăn bữa cơm chỉnh đốn một chút trầm tương đề nghị hảo tao cần hành gật gật đầu mười tiếng lộ trình nhân muốn ăn cơm mã cũng phải ăn cỏ liệu mọi người tại đầu trấn một nhà đang phong khách sạn dừng chân chủ tiệm là cái hơn ba mươi tuổi bộ dạng thức tha vẫn còn nữ nhân nàng ngược lại là không sợ lửa pháo vậy không sợ cầm y địa vệ chào hỏi ân cần chú đáo vừa dứt tỏa đám người phân bản kêu thịt rượu ba ngoại trừ nuôi ngựa phòng thủ vẫn có bốn mươi năm mươi người đem đ ạ i sảnh t r ê n tràn đầy đăng đăng mười phần náo nhiệt tao c ầ n hành trầm tương cùng quỷ ý để, hoàng phương linh cùng hai vị tu vi thấp kém ngựa y một bàn có dê nướng nguyên con đấy hoàng phương linh xem trước đến trên quầy treo đồ ăn bài phát hiện trừ trung nguyên đồ ăn thường ngày còn có nướng thịt dê thủ đem thịt dê cùng mông cổ thức ăn thật bất ngờ vị khách quan k i ệ có chỗ không biết lão bản nương nhắc theo bình đồng cho bọn hắn thêm t r à vừa cười vừa nói lại hướng bắc hơn một trăm dặm chính là tuyên đại mã thị vào nam ra bắc khách thương rất nhiều chúng ta nơi này là con đạo lại là đường tắt đại bộ phận lên phía bắc thương đội đều phải từ nơi này đi ngang qua có không ít phía nam tới khách nhân muốn nếm thử mông cổ đặc sắc lại lo lắng thắt t ử giờ trò xấu tiểu điếm lúc này mới tìm sư phụ đặc biệt làm khách quan muốn một con sao mùi vị rất chính tông lão bản nương rất tích cực chào hàng hoàng phương linh có chút do dự có thể hay không chậm trễ thời gian bất có thể hay không dê nướng nguyên con là trong tiệm đắt tiền nhất đồ ăn mặc dù phiền p h ư ớ điểm kiếm được cũng nhiều lao bản nương vội nói sẽ không dê nướng nguyên con dùng chính là con cựu non tử thịt mềm l ử a than r ồ i r à o rất nhanh hoàng phương linh liếm liếm ở môi có chút động tâm nàng cũng không phải chưa ăn qua quỷ thị cái gì hay không nhưng thân ở tha hương ăn đặc sắc mỹ thực cảm giác vẫn là rất khác nhau tới một cái a tao cần hành bỗng nhiên thần sắc khẽ động giúp nàng quyết định đứng dậy nói ra từ từ nướng nướng xong các ngươi ăn trước ta đi ra ngoài một chuyến t r ầ m t ư ơ n g đôi mắt giật giật cẩn thận một chút tao cần hành cười một tiếng tập ngư thế thôi thân hình hắn l o a lên biến mất không còn tam tích hào k i n h công ủy y là lý quỷ thủ xuất thân giang hồ nhưng còn chưa từng thấy nhanh như vậy khinh công u y mị khó lường trong dây l á t đồng dạng con mắt không khỏi mở to đây chính là phân thân ma ảnh sao là chầm tương nhấp một n g ụ c trà nói xem ra kinh qua những ngày qua lắng đ ọ n g thập tam lại có không nhỏ tiến lên tốc độ so trước đó càng nhanh cảm giác cũng càng nhạy cảm ngay cả ta đều c h ậ m một bước tiểu tử này chầm tương bất đắc d ì lắc đầu lúc này mới hơn mười ngày không gặp tao cần hành ngay cả vượt mấy cảnh giới đều nhanh vượt q u a hắn áp lực là thật đại tàu đại nhân quả nhiên lợi hại lý quỷ thủ tuổi gần ngũ tuần tam thập nhị tuổi tiến vào thái ý viện tinh tu ý đ tự xưng là kiến thức rộng rãi nhưng còn chưa từng thấy giống như tào cẩn hành như thế ngoại hạng nhân cảnh giới tăng lên nhanh chóng không nói đối vo công lĩnh nộ cũng viễn siêu thường nhân bình thường nghe những k i a tuổi trẻ y quan nói chuyện t h i ế m luôn cảm thấy nói k h o á t quá mức bây giờ gặp mặt mới biết hắn chân thực vo công càng hơn truyền văn hoàng phương linh đối vo công không có hứng thú nhìn xem hắn không vị có chút lo lắng trầm tương cười nói không cần lo lắng hoàng cô nương thập tam cũng không phải là người lỗ mãng nếu không có hơn chín thành nắm chắc hắn là sẽ không trực tiếp xuất thủ đối với hắn nhiều một chút lòng tin đối tốt với ngươi đối với hắn cũng tốt trầm tương nói có chút trực bạch đây quả thực là coi nàng làm đệ mộ i dặn dò hoàng phương linh mặt hơi đỏ lên ngay sau đó gật đầu một cái nàng cực kỳ thông minh rất nhanh liền minh bạch trầm tương ý nghĩa lấy tào cẩn hành làm người hắn thì không muốn thấy người bên cạnh thường xuyên lo lắng đề phòng cái này không chỉ là khinh thị hắn cũng sẽ gia tăng không cần thiết tình cảm gánh vác ta hiểu được hoàng phương linh kéo phát xuống tơ trầm tương gật gật đầu thập tam không phải bình thường n g u phu ngươi sở tố sở vi hắn đều minh bạch ta chở uống các ngươi diệm mừng sắt vách bàn lục ra minh một ngụm trà phun mà ra thầm ngươi lớn nói chuyện là thật chính trực a có phải hay không luyện kiếm đều như thế thẳng tới thẳng lui hoàng phương linh cũng có chút tiếp không nổi nữa m ặ t h ư n g hồng không biết làm sao lý quỷ thủ vớt râu mỉm cười hắn xem như nhìn hiện ra vị này y t i ề n cao đồ sở dĩ tích cực như vậy lên phía bắc dĩ nhiên có giải độc chữa bệnh cứu thế y dân t r i tâm nhưng hẳn là cũng cùng tào đại nhân xuất hiện có quan hệ t ố t thiên tiêu ngọc nữ một đôi bệnh nhân cùng lúc đó đang phong khách sạn phía bắc hai trăm m một nhà t i ể u lâu chỗ cao nhất ba cái trên người mặc đấu đồng màu đen đem mình bao trùm cực kỳ chặt chẽ nhân đang lạnh lùng nhìn khách sạn chuẩn xác mà nói là khách sạn đại viện bị bao quanh bảo vệ cái tiêm ư ờ i m ô n hò ph đã điều tra x o người Tiếng ngông cổ, ba đầu linh l khổ người t o rất lớn đem trên người rộng thùng thỉnh áo bào đen chống đỡ căng thổng hắn rút ra sau thắt lưng yêu lao đao kia lưới lao xích hồng vừa ra khỏi vỏ t r u n g quanh nhiệt độ liền là tiêu thăng rõ ràng là thần binh lợi khí giúp ta tranh thủ thời gian người dẫn đầu mắt lạnh nhìn chăm chú vào cái kia mấy môn hòa pháo ta tới hủy bọc chúng hắn lời còn chưa nói hết đống nhiên một trận gió nhẹ nhàng trôi giạt đến cao lầu nhẹ nhàng c h ấ p sau lưng một cái tay lạng yên không một tiếng động đ è ở bà vai hắn khủng bố hấp lực trong nháy mắt bộc phát người dẫn đầu chấn động toàn thân chỉ cảm thấy đầy người chân khí giống như một đầu lao nhanh đại hà ngăn không được hướng đối phương dũng bánh lao tới ma giáo hấp công đại pháp người dẫn đầu hoảng hốt bận điệu vận đủ nội lực vung đao trở về chém chính là cái tay kia sức mạnh quá lớn. đặt tại bả vai hắn cũng như sơn nhạc gia thần quả thực là ép hắn động một cái cũng không thể động ẩm ẩm ẩm đột nhiên bên hai truyền đến ba tiếng ngã xuống đất vang trầm người dẫn đầu túi đầu xem xét ba người khác đã tại bất chi bất giác đang lúc cho hắn một cái tay khác mạnh mẽ hút khô ngã trên mặt đất s ắ c mặt t r ắ n g bệnh bùn nháo mở dạng chết không nhắm mắt rốt cuộc là người nào những cái này đều là kìm cương tông chân truyền đệ tử làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích người dẫn đầu kinh hãi muốn tuyệt đột nhiên phát ra một tiếng như dã thu gạo thét muốn rút đao trở lại vỡ ngang vừa vào bên trên cỗ kia hấp lực càng ngày càng mạnh liên tiếp, khí lực của hắn càng ngày càng yếu. trong chốc lát không giống tránh thoát cái tay kia áp chế hắn liền đã cảm giác thể n ộ i dầu hết đèn tắt chỉ còn lại có một hơi cuối cùng s a n g sảng loan đao rơi xuống đất người dẫn đầu lập tức thoát lực quỳ ngã trên mặt đất cả mắt đều là không thể tin được từ l â u đến cuối hắn ngay cả đầu cũng không thể hồi ngay cả là ai ra tay đều không biết hừ tao cần hành một cái xả qua trên người h ắ n áo bào đen lộ ra áo bào đen phía dưới thân thể cường tráng cùng trên người đỏ thám áo c à xa tao cần hành mướm mày kim công tông chương một trăm năm mươi ba thoát thoát đang phong trong khách sạn dê nướng nguyên con còn chưa lên đến tao cần hành trở lại trước trong tay nhấc theo cái kia nhuyễn thành bùn não liền thường một hơi đầu chọc đại h á n trong hành lang người ăn cơm tất cả giật mình hơn hai trăm cân tráng h á n bị hắn một tay trộm trong tay cái này cần là bao nhiêu tinh thần lão bản nương tao cần hành nói mượn các ngươi kho c ủ i sử dụng lão bản nương s ừ n g sốt một chút vội và nói có có khách quan đi theo ta tao cần hành gật gật đầu cho trầm tương n g á y mắt trầm tương hiểu ý cùng lên hai người đến kho c ủ i lão bản nương rất có ánh mắt lui ra ngoài đóng kim môn kim cương tông trầm tương quét mắt cái này hòa thượng đầu t r ọ c mật tông áo cả xa cùng mông cổ tộc trang sức rất giống là xuất từ mông cổ mật tông kim cương tông nhất mạch tao cần hành hẳn là hỏi một chút liền biết hỏi thế nào trầm tương nhìn hòa thượng chỉ còn một hơi còn cắn chặt hàm răng thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng hắn không giống sẽ phối hợp dáng vẻ vậy nhưng không phải do hắn tao cần hành cười lạnh hai mắt đe dọa nhìn cái k i a hòa thượng đầu t r ọ c đôi mắt chỗ sâu phóng xạ ánh sáng màu đỏ đây là hỏa mị thuật vốn dĩ màu sắc trước đó thuần lấy hẳn bằng chân khí thôi động kỳ thật có chút rợ dở, dở ương lúc lập tức đem hòa thượng đầu chọc sinh lực kéo vào huyết cảnh hòa thượng giống như đi tới phật quốc mắt thấy phật đại nhật như lai ảnh hai nghe b ổ đề thiền âm tâm thần rất nhanh an định lại thần s ắ c hết sức thành kính đối với loại này có tín ngưỡng nhân có rất khó lung lay có rất dễ lung lay liền nhìn thi thuật giả h u y ế n thuật tạo nghệ thế nào hòa thượng đầu chọc trước hết để cho t ạ o cẩn hành hụ sợ t r ô n xuống sợ h ã i t r ù n g tử lúc này lại kiến tạo huyết tượng làm ít công to đây là hòa mỹ thuật. Khôn thuật không phải tả công chính là tà thuật hơn nữa phân thân ma ảnh đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy thập tam nếu là làm ác đây tuyệt đối là đầy trời hòa lớn ân tao cần hành không biết trầm tương suy nghĩ gật gật đầu nói ra không sai biệt lắm ngươi có thể hỏi ta sẽ không tiếng n g ô n g cổ thì ra là thế trầm tương giật mình cười nói chính là vì cái này gọi ta mà ra c ò n tưởng rằng có cái gì cơ mật ta đã tìm xong lão sư tao cần hành cũng thật bất đắc dĩ cùng chuyện lần này kết thúc học thêm mấy môn ngoại ngữ tiết kiệm phiền toái ngươi khẳng định học nhanh như vậy đi mấy ngày nay nhàn dôi không chuyện gì dạy ngươi vài câu thường xài trầm tương nói ra đi đến hòa thượng bên người ngồi sổn người xuống bắt đầu dùng tiếng mông cổ hỏi thăm người tới ta đi mấy câu về sau trầm tương đại khái làm rõ ràng tình huống s ắ c mặt càng ngày càng ngưng trọng chuyện gì xảy ra hắn kêu hạ sở mông cổ kim cương tông tông chủ thạch mà kha thất đệ tử trầm tương đứng lên nói ra hắn lần này là phụng thoát thoát cũng chính là thác khắc thác chi mệnh qua đây tìm hiểu hư thực buổi sáng mới vừa đem thánh mệnh truyền đến t u y n lớn lúc này đã có người qua đây điều tra tuyên phủ đóng quân vấn đề không nhỏ a c ự loan không phải vật gì tốt có thể ở dưới tay hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi khẳng định cũng bất là độ tốt t ì m được c h ứ n g cứ t r ự c t i ế p xử lý t a o c ầ n hành lười nhác cùng hắn chơi âm mưu quy kế một là có lịch sử bằng chứng hai là bản thân cái mông bất trị toàn một đống thối nát sự tỉnh quân thân cái thế giới này cựu loan rõ ràng cũng là hối bất thông đồng với địch hắn á c lưu hắn một ngày thì có một ngày phản chiến làm loạn p h o n g hiểm nếu như cũng đã có tiền trạm hậu tấu quyền lực cầm tới chứng cứ trực tiếp chặt cũng tiết kiệm hắn làm yêu ân trầm t ư ơ n g trước đó liền cùng tạo cẩn hành tại liêu đông cha ra cựu loan để cho thủ hạ mua sắm quân mã theo thứ tự hàng á i trung gian kiếm lời túi tiền riêng hắn làm như thế phá hư chính là toàn bộ quân đội sức chiến đấu cựu loan võ tướng thế gia xuất thân không phải không biết làm như vậy nguy hiểm nhưng khư khư cố chấp có thể thấy được lòng đen tối dạng người này s á c thực không thể lưu thêm t h á c khắc thác t ạ o cần hành nghĩ nghĩ tiêm đ ắ p hãng nghĩa tử là trầm tương gật đầu nói cái này năng lực cá nhân không sai tại mông cổ rất nổi danh nghe nói hắn thiên phú võ học đồng dạng không tầm t h ư ờ n g thở nhỏ bái kim cương tông kim cương thượng sư ban khâm tắc nam buộc ba vi sư tu tập kim cương tông hai đại một trong những tuyệt học đại nhật kinh sơ nghe nói còn từng phải cao tăng ma đình truyền công bởi vậy không tới ba mươi liền đã có thông ngũ hậu kỳ tu vi lai lịch không nhỏ a tạo cần hành n h ữ mày tại mật tông trong truyền thừa kim cương thượng sư cái danh xưng này cũng không phải người bình thường có thể đội bình thường được cái này xưng hào giả tất nhiên là một chùa mật tông bên trong q u y ề n huy nhất trực tiếp vô thượng người hướng dẫn bởi vì hắn truyền thụ đệ tử tâm pháp chính là rất khác biệt chiếu viên mãn nhất tầng cao nhất giáo dục cho nên cứ gọi hắn là thượng sư hoặc tối vô thượng người dẫn đạo kim cương tông có hai đại thần công tuyệt học một là thoát thai tự mình mật tông kinh đ i ể n đại nhật kinh đại nhật kinh sơ hai là mông cổ mật tông học tập nhiều nhất rất bình dân hóa du giả mật thừa ban k h â m tác nam buộc b à có thể được kim cương tông kim cương thượng sư xưng hảo hai thứ này tuyệt học tất nhiên tu luyện tới phi thường tinh thâm cảnh giới vẫn phải là cẩn thận một chút tao cần hành nghĩ nghĩ nói có cựu loan thông đồng với địch các loại bằng chứng sao không có trầm tương lắc đầu nói hạ sở chỉ là thoát thoát chính xác đầy tớ chỉ biết tuân theo bên trên mệnh cái khác hoàn toàn không biết cựu loan không phải người ngu hẳn là sẽ không làm mọi người đều biết vẫn phải là từ từ điều tra ân tao cần hành gật đầu biểu thị ra đã hiểu nhấc lên hạ sở ra khóc đuổi đem người này mang đi a địa vị không tính thấp không chừng có thể câu lên mấy con cá thật cũng là không cho tiệm này gây phiền phái người mông cổ tất nhiên có thể xâm nhập đến nơi đây tám thành cất dấu nhan tuyến bọn họ dẫn người rời đi người mông cổ cũng, cũng không cần phải tìm khách sạn phiền phước trầm tương đi theo ở sau lưng hắn chuyến ông nói bọn họ đã biết rõ hỏa pháo tồn tại không cần dùng hắn câu cũng nhất định sẽ tới nửa đoạn sau đường sợ rằng rất khó an ổn không ngại tao cần hành lơ lên nói tới càng nhiều để l o ạ t càng nhiều biên q u a n còn có ngũ ca cùng t r ầ n cối mông cổ thả không vào bao nhiêu người nhiều lắm cựu loan cũng không có khả năng đồng ý bằng không thì chúng ta có thể trực tiếp lấy không làm tròn trách nhiệm tội danh đem hắn hạ ngục hắn đã một thân một đ ố n g thối nát sự tình chỉ cần muốn điều tra đương nhiên có thể tra được nếu như không muốn nhốt vào chết hắn sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục người mông cổ trầm tương ngạc nhiên nói biện pháp hắn có thể có biện pháp nào đương nhiên là tiền tao cần hành cười lạnh nếu ta đoán không lầm hắn tham ô quân lương trung gian kiếm lời túi tiền riêng những số tiền kia đều đưa đến mông cổ đổi lấy ê m đ ắ p h ắ n cùng khố đăng hạn án binh bất động ân trầm tương giật mình ba ý tứ gì tao cần hành nói đừng quên triều đình bắt đầu dùng cựu loan tổng trấn đại đồng trước đó ým đáp hãn đã sát t r ư ớ hai nhầm tổng binh cựu loan kế nhiệm về sau trầm h không động vào đại đồng, ép thẳng tới kinh thành, vì sao? Chỉ có thể là cựu loan hối bắt thông đồng với địch, a sao? loan mua y tuyến lấy đổi đường động đại đồng, đồng tới với tiền bắt t cựu mạng. vào vì là ép có tương cho mày tao cần hành tiếp tục nói cho nên cựu loan bằng cần vương cựu giá đại công nhận được tín nhiệm hậu đủ chuyện thứ nhất chính là liền yêm đáp hạn ý sức dẹp nghị luận của mọi người mở mã thị cái này hẳn là cũng là bọn họ nội dung giao dịch trầm tương sắc mặt dần dần âm trầm hiển nhiên đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt tao cần hành nhưng triều đình mặc dù đáp ứng khai trường lại chỉ mở mấy chỗ mà lại cũng là trọng binh chữ hàng địa phương người mông cổ không dám rất làm cản n i ê m đáp hãn đương nhiên không hài lòng cho nên xung đột lại nổi lên cựu loan bây giờ địa vị so với lúc trước đại đồng tổng binh cao hơn nhưng nhìn kỹ xuống tới tình cảnh kỳ thật không sai biệt lắm lúc trước hắn thủ đại đồng lo lắng n i ê m đáp hãn xuôi nam giết hắn hiện tại hắn quan bái bình bắt đại tướng quân kiêm tuyên đại tổng đốc vẫn là sợ n i ê m đáp hãn giết tới ném thanh bỏ thậm chí lấy mạng của hắn hơn nữa một lần này n i ê m đáp hãn trên tay còn có hắn thông đồng với địch n ư ợ c điểm cựu loan ngay cả liệu mạng cũng không dám chỉ có thể dùng hết biện pháp kéo kéo tới không thể lại kéo mới thôi trầm tường sắc mà tâm chấm hết sức tiếp tục đổi hắn nhất thời cầu an t ố t Tao cần hành hít sâu m ộ t hơi bác tống đồng quan dùng trăm vạn tiền bạc lấy lại hiến vân mười sáu châu thành công đối ngoại nói dối là công thành nổ trại đoạt lại mất đất cựu loan bây giờ làm so với hắn còn không bằng đây là lên mặt rõ biên quân mệnh mạnh cho chính hắn chuyển máu con chó đẻ ta giết hắn trầm tương triệt để nộ toàn thân kiếm khí bộ c phát bên hông ngưng quang kiếm o n g o n g r u lên thập nhị ca an tâm chớ vội t à o cần hành ra hiệu trầm tương tỉnh táo cựu loan phải chết nhưng ngôn chức cầm tới chứng cứ bằng không thì không đủ để phục chúng tại người bình thường trong mắt hắn nhưng vẫn là bình bắt đại tướng quân lực kháng mông cổ anh hùng vạn nhất để cho hắn mượn cơ hội b ư ớ c lên bất ngờ làm phản dẫn quân đầu hàng địch đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phiền thoái hơn ta đã nói với ngươi suy đoán của ta chỉ là hy vọng ngươi làm chuẩn bị một khi xuất thủ cần phải nhanh chuẩn hung á c đem cả đám người một mẻ h ố t gọn hảo trầm tương thật sâu hơi thở ta nghe ngươi nói chuyện thời điểm tao cần hành đem hạ sở ném cho đại viện xem lửa pháo người cùng trầm tương trở lại khách sạn đại s ả n h tao cần hành diễn kỹ kinh qua nhiều lần thí nghiệm đã lô hỏa thuần thanh không có người biết do hắn trong lòng nghĩ cái gì trầm tương sắc mặt âm trầm một chút nhưng bởi vì bản thân hắn liền không tính đặc biệt sáng s p h i n tang thêm vừa rồi cái t i a đầu chọc đại hắn sự tỉnh mọi người liền cho rằng là phiên tăng gây chuyện chọc hắn không vui thật cũng không suy nghĩ nhiều nướng thịt dê tới đi lại đợi một hồi lão bản nương cười mỉm rơ khay đưa lên nướng thịt dê mùi thơm nước mũi sau lưng còn có điếm tiểu nhị mang theo rượu ngon thức ăn ngon tiến vào trên đại sành đồ ăn bầu không khí rất nhanh náo nhiệt lên có tâm sự hoàng phương linh v ụ n trộm truyền âm cho t à o cần hành t à o cần hành n g o ạ i ý muốn liếc nhìn nàng một cái không phủ nhận truyền âm nói vợ chiều chú ý bản thân an toàn nếu có tình huống trước hết để cho tứ quỷ mang ngươi rời đi ân hoàng phương linh lần này đáp ứng rất sung sướng. túi đầu xuống ăn thịt t a n canh chuyên tâm nhét đầy cái bao tử tao cần hành vốn đang sợ nàng nhất định phải tứ quỷ hỗ trợ lại để cho bản thân ở vào hiểm địa đến lúc đó càng giúp càng loạn không nghĩ tới nàng như thế am hiểu lòng người quả thực tỉnh một phen miệng lưới ăn nhiều một chút tao cần hành cơ lấy mảnh nhỏ thịt màu đao thuần thục cho nàng loại bỏ một bát nướng thịt mảnh nhỏ đưa tới hoàng phương linh quả thực thụ s ủ n g nhựa kinh bởi vì hắn trước đó chỉ có thể đối cái k i a tuyết lưu ly như thế thân mật thập nhị thái bảo nói đúng hắn cũng không cần lo lắng h ắ n chỉ cần tin tưởng buổi chiều ăn cơm xong hơi chỉnh đốn đội xe lần thứ hai khởi hành hạo hạo đạn h bất đồng duy nhất là hỏa pháo trên xe có thêm một cái tù binh cũng có thể nói là hỏa pháo tấm khiên thì người kim cương tông c h â n truyền đệ tử hạ sở đội xe vừa rời đi châu nằm trấn rất nhanh liền có một con bồ câu đưa tin thả vượt qua núi non sông ngòi sau cùng bay đến t u y ê n phủ trong trấn một nhà tiểu lầu p h ò n g trên gian phòng một cái mảnh khảnh thủ tiếp được bồ câu đó là một màu nâu da nữ nhân toàn thân bao phủ tại áo bào đen hoàng tử nàng gỡ xuống bồ câu đưa tin đại lược nhìn lướt qua còn người hơi co lại lập tức xoay người quỳ một chân trên đất đưa về phía trên giường thành thơi ăn quả nho mông cổ thanh niên tiêm đáp hã nghĩa tử Thác khắc thác, Minh điều ì n h Hô là thoát thoát. Thoát thoát là t ế viết p lập nhận kinh ngồi sống. thư, hạ dậy, giấy i mắt quét tức bắt đưa đ qua, cả sở bị bắt sống. Điều này sao có thể thoát thoát trong mày tự l ầ m b ầ m cầm ý địa vệ chẳng lẽ không phải giống như cầm ý địa vệ chẳng lẽ hầu vinh q a t a cố ý giấu d i ế m thực lực của bọn hắn lập tức để cho thám tử liên lạc hầu vinh ta muốn hai cái kia dẫn đội cầm ý địa vệ chuẩn xác tư liệu không cho liền ra lệnh hắn giao g i tín vật tự gánh lấy hậu quả là nữ nhân kia cung kính đáp chứ không vội mà bố trí mai phục thoát thoát vững vàng tỉnh táo nói ra người hắn có đôi lời têu biết người biết ta bách chiến b á c h thắng mệnh tập h tam cánh vào thành cùng mệnh lệnh của ta là chương một trăm năm mươi bốn lôi đỉnh đội xe tiếp tục tiến lên từ từ trên trời tầng mây bắt đầu hội tụ che khuất thái dương chắm như tuyết vân dần dần trở thành màu sáng trắng giống như là muốn trời mưa mưa r ầ m quý thời tiết thay đổi bất thường t r ầ m t ư ơ n g bất đắc dĩ nói một câu đ ố i bên cạnh bộ thiên hộ nói để cho các huynh đệ cho pháo xa đắp lên v à i dầu nhất là chú ý những cái kia hỏa dược đ ạ n tháo đ ư n g dính thủy là bộ thiên hộ tên là n ô thương hải cũng là t h ụ sơn kiếm tông đệ tử đã hơn ba mươi tuổi lại là trầm tường trên danh nghĩa sư c h ế t trầm tương là kiếm tông hai trăm n ă m tới đệ tử kiệt xuất nhất một trong hắn nhập kiếm chỉ lấy kiếm lúc chân khí ngoại phóng t ừ n g dẫn tới trong ao mấy trăm tên kiếm tiếng vụ vụ ngũ phẩm trung g i a i ngưng quan g kiếm càng là tự động vọt chỉ mà ra bay đến trên tay hắn như vậy kiếm đạo thiên tư để cho năm mươi năm không thu đồ đệ kiếm tông thái bên trên trưởng môn phủ diêu tử tự mình thu làm quan môn đệ tử trầm tương xuất thân quan lại thế ra thành tài xuống núi liền muốn gia nhập cầm y địa vệ hiệu mệnh vương quyền kiếm tông nguyên bản không muốn chuyển cho hắn bản tông tuyệt kỹ là thái thượng trưởng môn sức dẹp nghị luận của mọi người thân truyền th thục sơn kiếm tông trưởng môn tiểu sư đệ ở không có trọng đại sai lầm mở ra hoa danh kim sách trước đó bình thường kiếm tông đệ tử đều phải đối với hắn lễ kính rất nhiều nô thương hải lĩnh mệnh đi trầm tương như đầu liền thấy tào cẩn hành ngồi trên lưng ngựa cầm một bộ địa đồ đang nghiên cứu tương tận xem xét đã nửa ngày đang tìm cái gì trầm tương tiêu ngạo hai mươi sáu năm chỉ ở tào cẩn hành trên người ăn quả đắng vị này võ học tư chất còn mạnh hơn hắn nhất là ngộ tính xem xét liền sẽ một hồi liền tinh quả thực không phải người duy nhất để cho hắn vui mừng là thập tam lại thế nào ngưỡ bức hắn cũng phải hồ ca ta đang tìm thích hợp phục kích địa phương tao cần hành đem địa đồ bày ra chỉ vào phía trên một chỗ ở vào giữa hai ngọn núi đường hẹp nói ra cái này lưỡng đoạn sơn có chút nguy hiểm trôi qua phải chú ý trầm tương quét mắt một vòng cái này đã nhanh đến tuyên phủ c h ấ n bọn họ sẽ ở cách gần như vậy địa phương phục kích trần tổng binh hẳn là an bài nhân tiếp ứng thực đánh lên kinh động đến bọn họ trước sau ba bọc được không bù mất tao cần hành nhưng địa hình này là thật không sai trước đó cũng là gó đất không có cách nào mai phục binh nếu như thẳng tới thẳng lui lấy chúng ta hiện hữu chiến l ư c bọn họ muốn cường công hủy pháo cũng không phải chuyện dễ điều này cũng đúng trầm tương quét mắt pháo xa bên trên chói thành lợn chết tựa như hạ sở thập tam trong chốc lát trừ bốn cái chính s á c sống lại tóm gọn thông u trung kỳ hạ sở nếu như thoát thoát có chút đầu góc hắn cũng sẽ không liều mạng tóm lại cẩn thận một chút ta tao cần hành thu hồi địa đồ lời nói xoay chuyển nói ra thập nhị ca đối mông cổ thập tam cánh người hiểu bao nhiêu ta chỉ mơ hồ biết có khái niệm như thế không đợi điều tra liền để đại ca bắt được cái này ta biết trầm tương nhẹ nhàng thở dài sắc mặt đến thêm vài phần bị thương thập tam cánh vùng đất chỉ trợ g ú t thiết mộc chân thống nhất mông cổ mười ba vị dũng sĩ bao mỗi cổ mười ba vị d phong ư n g buộc m ộ t hợp tiễn thần chết đừng chờ chờ hốt tất liệt xây nguyên về sau sàng chọn dũng sĩ kế thừa cái này thập tam cái xương hào trở thành nguyên đ ỉ n h phía sau màn thủ hộ giả chẳng qua đều theo c h i ề u nguyên diệt vong mà bị từng cái gật bỏ chỉ còn một hai cái c h e chở nguyên thuận đế trốn về thảo nguyên tao cần hành gật gật đầu trầm tương tiếp tục nói tiêm đắp han g i ã tâm mừng mừng theo thế lực càng lúc càng lớn không đem vương t r ư ớ n g đổ mồ hôi đỉnh đ ể vào mắt tiêu xài hai mươi năm thời gian bồi dưỡng nhân tài gây dựng lại thập tam cánh chuyên vì hắn chấp hành ám sát tập kích cùng nhiệm vụ đặc thù hai năm trước hắn liên sát hai vị đại đồng tộc binh trong mười năm canh ám sát hơn mười vị quân đội cao thủ dựa vào đúng là cái này thập tam tên võ công cao tuyệt hộ quốc cao thủ nói đến đây trầm tương nghiêm túc nhìn về phía tào cẩn hành ngươi t i ê n nhiệm chính là ở chấp hành điều tra nhiệm vụ thời điểm bị thập tam cánh phát hiện vây g i ế t bỏ mình tào cẩn hành giật mình trong lòng tiên nhiệm ba trước đó đệ thập tam thái bảo trầm tương nắm quyền một cái giận dữ nói hắn không giống ngươi từ tầng thấp nhất sờ soạn lần mò đi lên hắn là long hồ sơn thiên sư phủ chân truyền đệ tử đại ca phi thường tín nhiệm sư đệ lại có đào trọng văn đảo chân nhân hết lòng một bước lên trời nhận được thánh thượng sắc phong trực tiếp tiếp nhận đệ thập tam thái bảo ta tiếp xúc với hắn không nhiều chỉ biết hắn thực lực không tệ tính tình cũng rộng rãi mọi thứ s u n g phong đi đầu chỉ tiếc trầm tương lắc đầu tao cần hành những mày cái này thập tam cái tân kế thừa danh hiệu nhân thực lực thế nào trầm tương n g h ĩ nghĩ nói mạnh nhất là thương lan g cùng bạch lộc truyền lại từ thiết mộc chân cùng thiết mộc nhi từ hiêm đ ắ p hãn đại nhi từ tân thích hoàng đ ạ i cắt cùng với thê tử kế thừa tu luyện tắt mạn giáo trí tôn công pháp trường sinh thiên thần công kinh hiêm đ ắ p hãn chăm chú bồi dưỡng đã đạt đến thông ngũ cảnh giới đỉnh cao chẳng qua hai người này lâu ở bên người h ê m đắc hãn hộ vệ bình thường sẽ không cùng những người khác hành động chúng còn xuất lại cũng đều đang thông ngũ hầu đúng rồi có một người cần đặc biệt chú ý trầm tương nói rất trịnh trọng tao cần hành biểu lộ đi theo nghiêm túc lại là ai thông thư ký ân tao cần hành biểu lộ cổ quái cái này cũng đ ề u xương hảo thật không có khí thế a xác thực không tức giận thế nhưng cái danh xương này quan hệ trọng đại đây là đệ thập tam cái xương hảo tại hốt tất liệt trước đó nguyên bản không cứ gọi cái này tại hốt tất liệt về sau là không có người có thể khinh thị cái này trầm tương ngữ điệu rất nghiêm túc hắn chỉ đại chính là một vị tiến và o hốt tất liệt bộ phủ giúp hắn giành chính quyền người hán kỳ danh lưu bình trung nguyên triều nguyên chữ chính là do hắn dẫn mà ra tao cần hành n h ữ mày người hán nhập mông cổ thập tam cánh là t r â m tương nói lúc ấy kim liêu tống nhiều mặt hỗn chiến lưu bình trung nguyên quán thụy châu chỗ liêu quốc cảnh nội đời đời là liêu hướng quan lại đại tộc hậu nhập triều nguyên mộ phủ giúp hốt tất liệt nhất thống thiên hạ sau khi hắn chết được thụy văn chính c ơ m ơ nở tạo c ầ n hành lấy làm kinh hãi đối với cái này thụy hào hắn vẫn là biết tại trung quốc lịch sử phía trên đời đường về sau văn nhân làm quan tha thiết ước mơ n g h ị có được một cái thụy hào chính là văn chính được tôn là thụy cực kỳ đẹp tốt đỉnh mà xem như người thống trị cao nhất hoàng đế là sẽ không dễ dàng đem cái này thụy hào cho người trong lịch sử có thể được văn chính cái này thụy hào người phần lớn đều là do văn bát cổ nhân kính ngưỡng đối tượng như phạm trọng y ê m tư ma quang lưu bình trung có thể được cái danh xưng này đủ thấy hốt tất liệt coi trọng hắn nhất định lập công lớn trầm tương tiếp tục nói lưu bình trung tâm thụ hốt tất liệt tín nhiệm chính là kỳ giới t r ư ớ n g đệ nhất nhu thần tham dự thành lập kim liên xuyên m ộ phủ t r i n h phạt đại lý hội kiến tạm chuyển phật giáo lãnh tụ bát tư ba bình định a lý bất ca chinh phạt triều đại nam tống cùng một hệ liệt quyết sách trọng đại một thân tinh thông nho lạo thả tam gia kinh nghĩa y hệ bạc chiếm tinh không gì không biết đồng thời sáng chế ra một bộ hiếm thấy tuyệt học bình sang ngọc xích kinh là ít có tu luyện chữ thiên chân khí thần công tuyệt học lấy xem phong thủy tầm long mạch biết thiên văn h i ể u địa lý thần cơ diệu toán không có gì bất lợi lưu bá ôn liền từng là cuốn sách này làm chú thích thông thư ký thì là lưu bình trung làm phụ tá thời điểm chức vị phải thừa kế cái danh xương này điều kiện tất yếu chính là tu luyện bình sang ngọc xích kinh có thành tựu thiên đạo huyền diệu khó giải thích có cảm giác tại trời người tất nhiên khó đối phó nhất định phải phá lệ cẩn thận ân tao cần hãnh nhớ kỹ cái tên này về sau mấy chục g i ặ m đều không nhân quấy dối nhưng sát trời càng ngày càng ám tầng mây từ trì hôi trở thành đen kịt đại điệu phía trên c u ồ n g phong gào thét mắt thấy một trận mưa lớn liền muốn hạ xuống đội xe cũng đi tới lưỡng đoạn sơn nhất sơn hai đoạn đường hẹp ở giữa ầm ầm trên trời tiếng sấm nổ v a n g ấp ủ thật lâu từng đầu trắng loá thiểm điện rốt c ụ c bục phát giống như lôi long một dạng xuyên qua tại mây đen quần c u ộ n bên trong thiên địa lúc sáng lúc tối hiển thị rõ đương nhiên vĩ lực tàu cẩn hành trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh sau lưng đám người lấy ra thiên tầm bảo giáp đưa cho hoàng phương linh dặn dò nhớ kỹ ta lời nói vừa có sự t ì n h liền để tứ quỷ mang ngươi rời đi hoàng phương linh nhìn vào thiên tầm bảo giáp trong lòng một trận triệu nhiệt ngẩng đầu đưa t ì n h mà nhìn xem hắn vậy còn ngươi tao cần h à n h nói từ lúc luyện thành càn k h ô n đại na z i những vật này nhưng không dùng được cầm hoàng phương linh giữ im lặng tiếp nhận giờ khác này nàng thật nhớ đem ý thuật đều đổi thành võ công dạng này c h ỉ ít không cần làm nhìn vào nàng cảm xúc xuống rất thấp một bên trầm tương nhìn ra ý nghĩ của nàng cười cười thập tam không thiếu chiến hữu thậm chí không cần chiến hữu vị này hoàng cô nương có mới là thập tam yêu cầu trong nhà chưa tỏ ngoài n g ó đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a đám người phụ thêm áo tơi cưới ngựa đi vào trong tao cần hành lấy ra phong dương trận rót vào chất khí câu thông không chỗ nào không có mặt của b ạ phong cũng không có ở hơn ba trăm mét nội phát giác được có người tồn tại nhưng nhiều lần sinh tử chém giết nuôi ra trực giác nói cho hắn đoạn này đường hẹp bên trong chính là có mai phục giữ vững tinh thần đề p h o n g bụi phía c h â m tương cao r ộ n g hô to tất cả cầm ý địa vệ cùng kêu lên hẳn là một đoàn xe đi vào đường hẹp cùng lúc đó l ư ỡ n đoạn sơn bên trái v á c đá thật dây phía sau v á c đá có cái tân mở mà già sơn động nhỏ nơi đó ngồi xếp bằng ba cái tượng bùn một dạng trung nhân nhân trong đó hai cái chẳng hán một cái mang theo cho đến khuỵu tay thiết thủ bộ cả người khoác áo cà xa mi tâm có đầu voi trang sức người cầm đầu thì là một bộ người hán cải trang hơn ba mươi tuổi mặt trắng không dâu ba người không nhúc đ í c h ngay cả con mắt đều không nháy mắt toàn thân chân khí nội tâm hoàn toàn không cảm ứ n g được còn sống khí tức t ắ t m ạ n giáo g g i ả n g b ộ c bí thuật nên ngẫu thuật đông nhiên người dẫn đầu lỗ thai giật giật hắn nghe được c ổn phong bên trong tiếng v õ ngựa tiếng hí bánh xe tiếng lan đến trong lòng của hắn mặc n i ệ m con mắt n á y mắt sinh mệnh khôi phục từ tượng bùn trạng thoát ly mà ra sau lưng hai vị đại hán mắt thấy hắn động tác lập tức đi theo giải trừ thuật pháp khôi phục hành động thời cơ đã đến người dẫn đầu ra lệnh một tiếng sau lưng hai vị lập tức xuất trưởng một trái một phải đập vào thật dày trên vách đá doanh long nổ vàng đá vụn tung bay cồn phong lộn n g ư ợ c vào sơn động ba người quần áo bay phất phối bọn họ đứng tại cửa động túi người nhìn xuống phía dưới đội xe ngay tại dưới chân rốt cục xuất hiện phía dưới t à o cần hành sắc mặt biến hóa cẩn thận trầm tương không nói hai lời biên chỉ dẫn kiếm ba thước thanh phong xuyên qua ở cồn phong bên trong phát ra chói t a i rít lên kiếm quăng như long bắn về phía đầu nguồn âm thanh Đối đánh tốc tới i mặt cực k ế phía trên trong sân động người hán kia ăn mặc trung niên nhân mỉm cười chắp tay nói ra lại có có thể nhận ra ta người cũng k như, như vô dụng trung s nhiên nhân mắt lệnh nhìn phía dưới bài bố không thèm để ý chút nào hắn g mở đầu nhìn lên trời nói ra giờ thân bố vân giờ dậu phát lôi thiên thời địa lợi đều tại ta nắm vững bên trong các ngươi thức hãy thời đợi lắm nữa tao cần hành trực tiếp cắt giữ hắn hoành đao lập mạ nói ba người các ngươi thông ú hậu kỳ mà thôi liền thì ra hủ t ấ thắng t đừng mẹ nói nhiều lời ta thời gian đang gấp thiết quyền cùng tượng nô giận dữ thông thư ký khoát tay ngăn hắn lại môn đối tào cẩn hành nói ra ngươi chính là tào cẩn hành à quả thật có chút bản lĩnh nhưng là ngươi nhìn rõ ràng ta thực sự chính là hậu kỳ sao thông thư ký mỉm cười trên người hắn t r ư ờ n g sinh thiên thần công lục thần lực lôi thần lực đ ỗ n g nhiên bộc phát sau đó hắn vậy mà giang hai cánh tay làm ra ôm thiên địa tư thế quanh thân lấp lóe hồ quang điện đôn đốt nốt rung động dùng hết trưởng sinh thiên thần công bí thuật dẫn lôi chỉ một thoáng lôi quan đại phóng trên bầu trời lôi đỉnh cùng h ư ớ n g chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn lôi long hàn g thế chính chính bổ ở trên người hắn thông thư ký dẫn lôi nhập thể dựa vào cùng lôi thiềm điện sức mạnh gia trì toàn thân chân khí tăng mạnh t h ô n g u bảy tầng t h ô n g u tám tầng t h ô n g u cựu tầng t h ô n g u đ ỉ n h phong t r ắ n g loá lôi đ ỉ n h giống như thần long quấn quanh quanh thân thông thư ký được tắm tại lôi quang bên trong giống như là lôi thần một dạng không ai bị nổi ha ha ha thông thư ký trầm thấp tiếng cười cùng với lôi điện anh minh vang vọng tại sơn cốc đường hẹp đây mới gọi là thiên thời hiện tại nhìn rõ ràng nói cho ta ta là cảnh giới gì thủ đoạn này quả thực quỷ quệt y khó lường một đám tu vi thấp cầm y hệ vệ đều thấy chóng t à o cần hành lơ đ ế n c ư ờ i lạnh nói ra giả thần giả quỷ không có người nói cho các ngươi biết sao thông u đình phong lao tử đã làm thịt mấy cái chương một trăm năm mươi lăm đ ấ u phát nổ lại một đường kinh lôi nổ vang mưa lớn mưa lớn mà xuống nói khoác mà không biết ngượng nghe được t à o cần hành khẩu suất của nôn thông thư ký không khỏi tức giận thiết quyền cùng tượng nâu c à n g là đã hoàn toàn kìm nén không được thả người nhảy xuống hai người giống như hai khỏi đ ạ tháo trong nháy mắt xuyên phá không ngất mặt mưa đi tới tàu cần hành cùng trầm tương trước mặt cái trước tay phải kéo về phía sau tụ lực giống như một tấm căng thẳng đại cung đem cái kia cánh tay sắt bắn ra huyền thiết găng tay phối hợp cầm long thủ cưng manh cực kỳ cái sau bắp thịt cuồn cuộn giữa không trung thân thể to ra một vòng vận lên kim cương tông thần hộ pháp công đại b ả n như long tự công trong lòng bàn tay vẫn chứa cự lực t r ư ờ n g phong gào thét bao phủ bốn phương tám hướng hai người tề công t à o cận hành t à o cận hành thân ở mưa to bên trong mặc cho g i ọ t mưa lớn như hạt đậu rơi vào trên mặt trời mưa tốt hắn nhanh chóng rút nào lục quân kính vận chuyển thể nội tám đạo chân khí trong nháy mắt hợp nhất hàn thiệm chân khí bám vào thân đào, xuất thủ tức là ngạo phương viên trăm mét hơi nước lập tức hưởng ứng dung nhập đạo kia chém ra đao quang đao khí bạo trướng đến dài mười trượng một đao chém vào tùng tích trên thân hai người bá đạo vô cùng thiết quyền cùng tượng nô đều không nghĩ đến trong tư liệu mới vừa vào thông u nhân có thể có ác liệt như vậy công kích vội vàng vận khí hộ thể đao khí hành không vạch phá màn mưa cùng hộ thể cương khí đụng nhau chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh đem giữa không trung hai người đánh bay hướng phía sau ngọn núi hai cái to con mạnh mẽn nện vào trong vách núi treo leo thiên nhân hợp nhất phía trên trong sân động thông thư ký sắc mặt đại biến từ bình sang ọ c xích kinh tu thành đến nay đây là hắn lần thứ nhất cảm giác tình thế ngo thiên thời không gần như chỉ ở hắn cũng ở đây tào cẩn hành càng làm cho hắn không thể tin được chính là tào cẩn hành thế mà lấy thông cú cảnh lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất phía dưới trầm tường cùng ngô thương hải lần thứ hai ra kiếm kiếm quang như long nhân tùy kiếm đi nhắm thẳng vào hai người kia cổ họng b ắ n tên tào cẩn hành ra lệnh một tiếng sau lưng mười mấy tên cẩm y để vệ lấy ra cường cung k i n h n ỏ dương cung cái tên từng cây mũi tên bắn về phía khảm tại trong vách núi treo leo hai người tào cẩn hành trở tay để lại bắt t r ậ đô đưa vào phong thuộc chân khí thao túng bát phương q u ầ phong hóa thành vô hình cự mãng kéo chặt lấy cùng phong bí mật mang theo mưa lớn tuân hướng trong vách núi treo leo hai người thiết quyền tượng nô vừa muốn dãy rủa đứng dậy trên người nước mưa đã ngưng kết thành băng gió bao giống nhau vật sống một dạng quấn ở trên người để bọn hắn động một cái cũng không thể động chỉ có thể trơ mắt nhìn vào kiếm quang mưa tên g i ế t tới hai người vội vàng vận khí đánh bay mưa tên lại ngăn không được về sau hai cái kiếm cao thủ so chiêu một chiêu sai đầy bàn thua liền bởi vì bọn hắn đánh giá thấp tàu cẩn hành một đau kia dẫn đến cờ kém một nước từng bước bị q u ả n chế trầm tường cùng ngô thương hải hai vị thông u sáu tầng đã rút kiếm cận thân t h ụ sơn kiếm Phía trên thông r ê n t thư ký nhữ n g mày đánh ra một trường kinh lôi pha không đánh vào đao khí bên trên không lớp mưa to tùy theo chỉ trệ sau này giọt nước nổ tan hai người đồng thời lui lại rốt cuộc là thông ngũ đình phong tàu cần hành mặc dù có thiên nhân hợp nhất ra trì nhưng để cho một trường này đánh khí huyết của quận khẽ kiếm, kiếm tượng, tượng, to, tượng, tượng nô cái danh xưng này vốn liền từ thiên sinh thần lực mông cổ dũng sĩ kế thừa thú chi hắn còn luyện đến cái này thần hộ pháp công đệ một mươi hai tầng cảnh giới như có long tượng gia thân lực đạo to lớn toàn bộ mông cổ cũng không người là đối thủ của hắn hắn khàn giọng cầm thét toàn lực chấn vỡ trên người băng tinh tại trong chớp mắt chất tay hành lễ kẹp lấy đâm về phía trong chầm ổ ngưng quang kiếm. À. Trầm tương cười lạnh lao tử kiếm cũng không tốt tiếp nội lực ra thúc lại có xanh biếc kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, tượng nô kinh hãi vội vàng n g h i ê n g đầu không có nghĩ rằng kiếm mang k i ế n g ngưng thực hết sức xuyên kim chui từ dưới đất lên không gì không phá trong nháy mắt cắt nát lỗ thai của hắn cắm vào hắn bên gây núi đá m á u me đầm đ ị a tượng nô kêu thảm một tiếng chầm tương thừa cơ bị lệnh n g ụ kiếm kiếm thứ hai thừa thế xông lên chém đứt hắn bàn tay phải mang theo một đạo huyết tuyến kiếm thứ ba lại đâm cổ họng ba kiếm này một kiếm nhanh hơn một kiếm tượng nô trước bị cắt nát thai phải lại bị chém dụng tay phải thần â m t đại l o ạ n kiếm thứ ba càng là tránh cũng không thể tránh thời khắc m ô chốt bên cạnh đánh tới một cái thiết thủ đánh vào kiếm trên người kích thích game thai kiếm minh làm nghiêng trường kiếm cuối cùng là tượng nô tranh thủ một chút hy vọng sống tượng nô cũng là kinh nghiệm xa trường người bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội nổi giận gầm lên một tiếng tạ trưởng môn đánh ra hùng vĩ trưởng lực như nước thủy triều như thác nước b ứ c trầm tương cùng ngô thương hải rút lui mấy bước nô thương hải trầm giọng nói hắn có hộ tâm tính trầm tương dưng bước ngầm đầu nhìn về phía thiết quyền lúc này mới phát hiện nô thương hải một kiếm kia bị hắn cưỡng ép để khí thả người tránh tho chỉ đâm vừa à nào o cho trái tim chết tâm thấu thể, thiết thông tu nhất tất sát. Sắt. cách lại, kiếm vi, mặc chặn cũng có có kích hắn hộ kính khí nhưng hậu không lên quyền bộ vị, v để kỳ dù ú mới đối mặt liền bị thương thiết quyền cùng tượng nô đều bị đánh nhau thật t ỉ n h hai người đỏ trắng mắt phong ma giống như liều mạng tấn công về phía trầm thương nô thương hải cầm long thủ lăng lệ cương mánh đại bản như long tượng công đại khai đại hợp song phương l u ậ n chiến nắm giữ phong kiếm khí đã lan ra ra nằm trượng có hơn người tu vi thấp căn bản khó có thể nhúng tay bên ngoài sân lục gia minh đám người dơ cúng tiễn cầm thiên lôi tử lại ngắm không chính xác được nhân nhìn hoa mắt một bên khác tao cần hành cũng cùng thông thư ký đối mặt hắn cảnh giới không bằng nhưng tốc độ không kém phân thân ma ảnh nhanh như quỷ mị c h í n đạo đủ dĩ giả loạn chân hư ảnh bao vây để cho thông thư ký dần dần bực bội trong nháy mắt hai người đã hủy đi hơn mười chiêu tao cần hành thủy chung không cùng hắn liều mạng chỉ tự do tại biên giới chiến trường giống như là đang đợi trầm tường nô thương h ả i trước kết thúc chiến đấu lại đến giúp hắn tượng nô thiếu một một tay thiết quyền trước ngực chúng kiếm khí bản thân cảnh giới sắp xỉ như nhau ngàn chiêu về sau hai chỗ này tổn thương sẽ muốn mạng của bọn hắn đây chính là ngươi nói thua không nghi ngờ tao cần hành thanh âm từ chín cái phân thân b hồi âm phiêu m i ệ u tầng tầng không dứt không cảm thấy buồn cười không thông thư ký trong mắt lóe lên tàn khốc ngươi cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi chân thân sao quá coi thường ta thông thư ký đột nhiên một q u y ề n đập b ú n g nào bắn tung tóe kinh lôi nổ tan từng đầu điện xả phân tán bốn phía xuyên thấu giả thân nhắm thẳng vào chân thân thông thư ký sắc mặt t ấm lãnh hóa thành điện quang theo sát điện xả một trưởng vỗ t ạ i tạo cận hành trên người tạo cận hành có thể trốn lại không trốn mạnh mẽ lấy càn k h ô n đại na di tháo bỏ xuống tám thành trường lực phun ra một mùm máu phi thân lui lại thông thư ký tại hủy pháo cùng sát nhân hai cái tuyển hạng đang lúc do dự trong nháy mắt lựa chọn thừa thắng xông lên trước giải quyết cái này con rồi tựa như cầm ý địa vệ vừa v ậ n để cho hắn cùng lên một đời thập tam thái bảo đoàn tụ thông thư ký đổi u s á t t à o cẩn hành hai bóng người tại đường hẹp bên trong triển c h u y ể n xây dịch trong nháy mắt lên vách đá đ ỉ n h phong t à o cẩn hành thể lực chống đỡ hết nổi đứng ở điểm cao nhất t h ở h ư n g h ộ ngươi không phải có thể nói sao nói tiếp ba thông thư ký lạnh nhạt trèo lên đỉnh trong lòng bàn tay lôi đỉnh tụ tập lốp bốp hồ quang điện phát ra chói hai chim hót hắn đi từng bước một hướng tạo cẩn hành sát ý phía trước ba dặm liền đến lưỡng đoạn sơn trên q u a n đạo ba trăm kỵ binh chính đang đội mưa lao nhanh người cầm đầu một thân hát sắc tướng quân khải cầm trong tay một cái rõ ràng trường đao đang không ngừng dùng đao lương đánh vào mông ngựa bên trên tăng thêm tốc độ hướng lưỡng đoạn sơn xuất phát hắn liền là tuyên phủ chấn phá lô vệ vệ sở chỉ huy chu vân cũng là tuyên phủ vệ sở cao thủ số một số hai nhanh trên trời lôi điện đan sen chu vân hét lớn hầu vinh cái kia cầu vật ngay cả thả năm cái vô hình c h i m cắt tám thành là tiết lộ tin tức tuyệt không thể để bọn hắn đạt được là sau lưng ba trăm quân tốt tướng thanh giống to khi thế như hồng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm cựu loan làm những cái kia ô tao sự tình coi như hắn che giấu cho dù tốt cũng khó tránh khỏi lộ ra tin tức húng chi quân lương cắt xén là thực sự đối với cái này trong quân tướng sĩ sớm có bất mãn chỉ là khổ vì cựu loan thần tín tử sĩ nghiêm phòng tử thủ không dám lo đầu thẳng đến đệ ngũ đệ thất thái bảo đến mới có người dám vạch trần hầu vinh d ị động chính là chu vân thông báo cho đỏ thám thất không có nghĩ rằng lại vì hắn dẫn tới một kiếp bây giờ hầu vinh thừa dịp hàn ngũ bảo hộ đỏ thám thất thời điểm vừa dở cho chiêu ám thông cường đạo bọn họ trước đó không thể ngăn lại sở hữu vô hình chim cắt hiện tại nhất định phải tận lực bảo vệ trong kinh tế đế đến rút ba cái này bách kỵ tất cả đều là trong bóng tối bất mãn c ử u loan cách làm binh sĩ từng cái chức vị đều có v õ công cao thấp khác biệt nhưng bọn hắn đều có một mục tiêu diệt trừ c ử u loan nhất hệ còn biên quân an ổn ba trăm linh con chiến mã tại trên quan đạo phía t r ư ớ c m ộ t gốc cây to trên lõi thụ một lên thưởng thức r ù i trống không hề sợ hãi khẽ mỉm cười nói là chư vị tướng sĩ dâng lên một khúc đông nàng ngâm r ù i trống nhẹ nhàng gõ một cái mặt trống chấn động sở hữu tướng sĩ trái tim không khỏi giật mình theo đông đông đông đông đông đông đông đông chúng tướng sĩ cũng không toàn bộ hiểu âm nhạc nhưng cái này tiếng trống mỗi một âm đều cùng tim đập của bọn hắn đối nhất trí trống to vang một tiếng bọn họ tâm nhảy một cái tiếng trống càng nhanh nhịp tim cũng dần dần tăng lên chỉ cảm thấy mực phanh, phanh mạ động giống như là muốn bị cái kia dạy đặc tiếng trống dẫn ra lồng ngực là bắt mặt chu vân trước hết kịp phản ứng Đoạn phép cổ, đây là thập tam cánh bên trong tiếng xấu rõ ràng yêu nữ bách mặt hắn một bên vận công chống đối một bên hét lớn bày trợ công kích điện t h i ệ m bên trong lôi m i n h có như có như không tiếng chống từ phía sau núi bay tới tàu cẩn hành l ô thai khẽ động đừng xem ta đã làm vạn toàn chuẩn bị viện quân của các ngươi không qua được thông thư ký tự tin cười một tiếng trong lòng bàn tay lôi quang tụ tập đến cực hạn giống như là tay cầm một đầu lôi long thiên điệu cùng văng lên mắt hắn mong tàu cẩn hành lộ ra tiếp hận thân sắc là một nhân tài đáng tiếp điện quang lớp lóe thông thư ký g i trưởng trong nháy mắt giết tới một trưởng này ẩn chứa thiên lôi chi uy tuyệt không thể đ thông thư ký cười nhạo hắn đã biết do tào cẩn hành thân mang ma giáo minh tông càng không đại na di thành công dựa vào hắn tại hàng châu cơ hồ hủy diệt toàn bộ minh tông càng không đại na di có chuyển di giảm bất lực hiệu quả vừa rồi một trường kia vội vàng mã phát hẳn là sẽ không bị thương nặng như vậy mới đúng hắn lúc ấy liền biết đây là tào cẩn hành kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương cố ý dẫn hắn truy sát hoặc là dẫn cách chiến trường hoặc là dấu dếm thông b thư là cái ắ n c ký không đáng khỏi lộ ra vẻ đại ý thành công sớm mai phục đoán chắc thiên thời địa lợi phá hỏng đối phương vệ binh mỗi một bức cũng là như vậy tinh chuẩn chỉ cần giết tàu cẩn hành phía dưới cái kia hai cẩm y h ị a vệ cũng chạy không được trí kế bên trên tài trí hơn người để cho thông thư ký nhịn không được hưng phấn lên nhưng mà không đợi hắn đem một trưởng kia vung ra đi hắn liền thấy ám khí về sau tào cẩn hành mượn cơ hội đứng lên đứng ở đen nhánh màn trời phía dưới giống như lúc trước hắn nên đón thiên lôi quán thể là lúc tào cẩn hành trên thân bắt đầu lấp lóe hồ q u a n điện thông thư ký con ngươi đột nhiên r ụ t lại cái này hắn không phải tu luyện băng thuộc tính nội lực làm sao đột nhiên biến thành lôi thuộc tính hai loại cũng là cực đoan thuộc tính làm sao có thể tưng dùng thiên đ i ệ đồng cảm theo tào cẩn hành không chút nào bao phủ thả ra l đ ầ y trời c u ồ n g lôi ẩn ẩn hô ứng dầm dập, dập điện điểm lôi minh không dứt ngu xuẩn tạo cần hành cười lạnh nhấc tay hướng lên trời gặp lại sau đó đột nhiên bổ xuống trong nháy mắt một đầu to lớn lôi long theo tạo cần hành động tác t ừ trên trời gián g xuống tử quang thông thiên lại không phải bổ chính hán mà là bổ về phía thông thư ký dẫn lôi chỉ là tiểu đạo thiên nhân hợp nhất ngự lôi mới là đại đạo ngươi không phải có thể dẫn lôi sao ta xem ngươi có thể dẫn bao nhiêu chuyện hót tháng chín chương một trăm năm mươi sáu vạn dặm trường phong thiên nhân hợp nhất trong ngoài giao cảm thiên lôi hạ giới mây đen quần quận bên trong một đầu trắng lóa lôi long hưởng ứng lôi quan bá đạo nang nhiên rơi xuống đất hoảng sợ thiên uy thế không thể đỡ răng rác ngay tại thông thư ký trưởng lực sắp đánh tới t à o cẩn hành m ấ y mắt lôi quang lớn từ trên trời ra xuống tinh chuẩn t i ê n ở trên người hắn t à o cẩn hành trước mắt được ánh sáng chói loa bao phủ tự nhiên c h i lực như bẻ cánh khô a a a nếu như là người bình thường một lần này lôi có thể trực tiếp đem nhân nổ chết hải quất không còn nhưng thông thư ký bản thân tu luyện lôi thần lực lại sẽ dẫn lôi bí thuật thân thể kháng tính mạnh hơn cho nên hắn không có trước tiên tử vong còn tại bản năng thu nạp đánh vào bên trong cơ thể thiên lôi muôn cầu sinh làm người hài lòng căn cốt là có hạn mức cao nhất bản thân hắn đã dựa vào lôi đ ỉ n h chi lực tăng lên tới thông ngũ đ ỉ n h phong đ a n điền đã đủ căn bản không chứa được dù là nhiều một chút c h â n khí cùng lôi nhập thể lại thế nào chuyển hóa cũng không làm nên chuyện gì năng lượng cùng bạo để cho hắn cảm giác thân thể của mình đều phải chiên sẽ tâm kịch liệt đau nhức từ trong ra ngoài tiếng kêu thảm thiết vang vọng rất rất xa phía dưới thiết quyền tượng nâu nghe được thông thư ký kêu thảm ngẩm đầu đi lên nhìn vừa hay nhìn thấy thiên lôi cấp bách thể một màn quá sợ hãi phía sau núi thập tam d ư c bách nhan đang cùng ba trăm kỵ binh giao chiến đột nhiên nghe được tiếng hét thảm này cũng thấy ngạc nhiên Quay đầu người h ì n n trời c đất đ ợ được c cái này một mực được đạo chiếu cố nhân, lúc chịu lôi liên là thông tiếp, tiên giống tại gặp thiên quang này nhân, này như gặp thư một phạt. Thế t h ký mà đạo gian dài như vậy, tao thông a o cần à ngoài n vẫn muốn. Ngươi, h h rất t ý thư ký vô cùng thống khổ hai cái nhãn thả ra ngân quang nhìn t r ọ n g t r ọ c t a o cần hành lôi quan g bên trong hắn ngũ quan đều vặt mẹo ngươi vậy mà có thể ngự lôi ngươi quên ta đạt tới thiên nhân hợp nhất sao ngự lôi không so ngự thủy khó đi nơi nào hướng dẫn theo đà phát triển một cách tự nhiên cho nên kiếp sau cách ta xa một chút ta tao cần hành n ư ờ i nói nữa hắn nhắc tay vỗ tay phát ra tiếng ba đạo thứ hai kinh lôi chém bổ xuống đầu À, một tiếng k ê u thê lương thảm thiết thông thư ký thân thể lại cũng không chịu nổi năng lượng r ó t vào từng khúc nứt ra mang theo lòng tràn đầy không c ă m lòng bạo thể mà chết thi thể hóa thành bụi mịn theo gió phiêu tán t à o c ẩ n hành khoát tay áo tản ra bụi mủ đưa ánh mắt về phía phía dưới đường hẹp người phía dưới đều thấy chóng mấy chục hào cầm ý dễ vệ trợn mắt h ố t mồm giống như hai cái kia lôi cũng bổ tới trên người bọn họ lục gia minh c ấ nghiễm trúc bốn cái tròng mắt kém chút chừng mà ra tình huống như thế nào thiên nhân hợp nhất ngự thủy thì cũng thôi đi dù sao chủ tu b ă n g hệ công pháp làm sao ngay cả lôi đ ỉ n h đều có thể k h ô n g chế ngay cả trầm tương đều nộ một chút tao cần hành chiêu này quả thực ra ngoài ý định hắn đều không biết nhưng suy nghĩ một chút là thập tâm làm lập tức bình thản nhiều nơi xa che chở hoàng phương linh xi、si、mị võng lượng tứ quỷ cũng nhìn nốc đại tiểu thư tào đại nhân võ công thực sự là sâu không lường được a tứ quỷ bên trong ma cùng võng là nữ tính cũng tính hoàng phương linh nửa cái tùy thị bốn người này thâm thụ hoàng hoài giang đại ân bọn họ mị ảnh thần công chính là hoàng hoài giang cho đối hoàng phương linh cũng giống như vậy trung thành tuyệt đối nhìn thấy đại tiểu thư ý trung nhân có thực lực như thế ám đạo chẳng trách có thể khiến cho đại tiểu thư mối tình thắm thiết hoàng phương linh cũng ở đây nhìn hắn không giống với những người này kinh ngạc nàng đã từ từ quen thuộc tạo cần hành tình cờ hành động kinh người nhìn trên vách đá dựng đứng đạo thân ả n h kia nàng cả mắt đều là kiêu ngạo cùng tâm động phía dưới đám người kinh ngạc về sau cầm ý đ ì vệ một phương sĩ khí đại trấn nguyên một đám dương cung nhắm chuẩn thiết quyền tượng nô bảy thiên la địa võng phong kín đường lui không cho phép đào thoát so sánh phía dưới thiết quyền tượng nô hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này thông thư ký văn võ k i m tu văn tu bình s a ngọc xích kinh thông thiên văn hiểu địa lý diễn tiên cơ b i ế t l o n g mạch v õ tu trường sinh thiên thần công lôi thần lực có thể dẫn lôi nhập thể v õ công tinh tuyệt cao thâm khó dò, nhân tài như vậy ở trong thập tam dự thậm chí sánh vai thương lang bạch lộc rất được mồ hôi coi trọng vậy mà liền như thế chết hai người tâm thần đại c h ấ n trầm tương cùng nô thương hải thừa cơ xuất thủ cái trước tụ lực bộc phát vung ra trường kiếm người theo kiếm đi trong nháy mắt đi ngang qua tượng nô thân thể đầu người bay lên bầu trời một nhận đoạn hầu bách bộ phi kiếm cái sau kiếm chiêu đồng dạng cực nhanh chẳng qua thiết quyền so tượng nô trước kịp phản ứng lập tức thi triển cầm long thủ chống trọi m ũ i kiếm một đôi thiết thủ gắt gao kèm ở trường kiếm thiết quyền đỏ hồng mắt giống dợ, tựa như một đầu điên thú tay không đoạn kiếm lấn người mà lên xuất liên tục ba q u y ề n phanh phanh phanh quyền pháp trí cương trí mãnh đánh nô thương hải miệng phun máu tươi liên tục bại lui nô thương hải không cam lòng yếu thế trở tay bắt lấy một cái thiết thủ song phương bắt đầu đầu sức nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng súng vang hai trăm mét có hơn hoàng phương linh nắm lấy cơ hội trong tay ngũ lôi thần cơ biến hình chồng chất thành dài vạn dặm phong hình dạng hai mảnh thấu kính lồi khảm vào x u n g thân hoàng phương linh ở trong mưa gióc ấ p tốc nhắm chuẩ dựng lên thật dài h ỏ a súng hai mắt mắt kính thân thương một đường một thương bắn ra chật hẹp nhỏ bé bay ra khỏi nòng súng hóa thành lưu quang ẩm thiết quyền mi tâm ứng thanh mở ra một lỗ lớn kịch liệt h ỏ a d ư ợ c động lực đem thi thể nổ bay thật xa chết không nhắm mắt n ỗ thương h ả i đầu tiên là xước sở sau đó thở dài nhẹ nhõm giữa không trung phi thân mà xuống đang m u ố n bổ đao tạo cẩn hành nhữ mày mai phục giết ba người toàn bộ giải quyết tứ quỷ mang theo hoàng phương linh quay lại nàng hỏa súng còn tại hướng ra phía ngoài bốc lên k h i trắng gương mặt hơi hơi trắng bệnh có loại r ế t địch hưng phấn lại có loại r ế t người khó chịu đây không phải nàng lần thứ nhất sát nhân nàng cũng không phải là chỉ biết nhân thiện người nhưng mỗi lần sát nhân vẫn sẽ tâm tình phức tạp vừa rồi một thương kia rất xinh đẹp tao cần h à n h ngoại ý muốn nói không nghĩ tới ngươi xạ kích trình độ cao như vậy cùng phong bạo vũ dưới điều kiện cách xa nhau hai trăm mét còn có thể một thương chúng mục tiêu mi tâm kỹ thuật này cũng có thể không thấp can đảm cũng là thật không nhỏ để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn hoàng phương linh trong lòng ăn uổi, có hắn câu nói này cũng không hưởng nàng cái này một tháng gấp bội luyện tập cuối cùng là giúp đỡ bận điệu ta chính là luyện thật lâu à thanh này súng đã nắm giữ rất n h u n n h u n ngụ ý là, nàng không phải vương hữu t à o cần hành gật gật đầu rất lợi hại hoàng phương linh n ở nụ cười xinh đẹp một bên khác trầm tương đã r ử a vào c h ố n g giống lục x o á t kết thúc hai cỗ thi thể không có cái gì đôi này thiết thủ vật liệu không sai đáng tiếc quá nặng hắn đem cặp tia thiết thủ ném tới pháo xa bên trên đi tới trên dưới dò xét t à o cần hành nói hào tiểu tử người còn giấu bao nhiêu chiêu thế mà trong bóng tối luyện lôi thuộc nội công làm sao làm được hai loại cực đoan thuộc tính không đổi dung hợp nhất là tại một loại đã tinh t â m điều kiện tiên quyết luận chơi về sau nhẹ thì hai tướng triệt tiêu v õ công hoàn toàn biến mất nặng thì t à u hỏa nhập ma biến thành tạp thế nếu không phải ngay từ đầu chính là đa hệ kiêm tu rất khó làm đến cầu dung tao cần hành truyền âm n ó i nửa tháng trước ta luyện thành lục quân k í n h trầm tương tay run một cái hắn cưỡng chế trong lòng trấn kinh nhìn về phía tào cần hành truyền âm n ó i tùy đường lý vệ công bộ kia thất truyền đã lâu lục quân k í n h là tao cần hành nói chính là bí khố ngũ tầng góc tây nam bộ kia vô danh c ổ thư tiêu xài chút thời gian lĩnh hội hiện ra trầm tương ha to miệng nửa ngày không nói chuyện bộ kia thư hắn nhìn qua chỉ là cảm thấy hứng thú hắn tu luyện là kiếm tông tứ phẩm tuyển học vạn kiếm quy tông nội công tâm pháp chỉ vì cảnh giới không đủ tạm thời không thi triển được kiếm chiêu nhưng luyện kiếm khí điện cơ vẫn là không có vấn đề không nghĩ cũng sẽ không đổi tu hắn sẽ nhìn c u ố n sách chỉ là đối với mình ngộ tính so với tự tin muốn thử xem trở lại như cũ bí tịch kết quả không có gì bất ngờ xảy ra kém chút chúng trong sách đ á m chiêu tan đi nội lực vốn cho là hắn không thành kẻ khác càng sẽ không thành không có nghĩ rằng cụ trầm tương tăng h á n g một cái hắn liền không nên hỏi tạo cẩn hành cười cười bỗng nhiên lỗ thai k h a động nhìn về phía đường hẹp bên ngoài có người đến tiếng vó ngựa dần dần vang lên Không kỵ binh xuất hiện nhận trong màn mưa. Trầm Tương dẫn đầu nhận ra người bao mưa. ra lâu, xuất đầu tới, Trầm ở chu chỉ Chu huy. v â n đám xem người x é tùng m ọ khẩu o n h khí ô n g c h trên đường gặp thập tam dược bắc h nhan nàng đoạt phách cổ mười phần khó chơi chậm trễ thời gian xin hai vị thứ lỗi b á c h nhan là thập tam dược bên trong sở học phức tạp nhất một cái phải thừa kế cái danh xưng này cần học được dịch dùng đ ộ địa đoạt phách tiếng đàn cũng là rất khó lòng phòng bị một cái tao cần hành nói nàng đi là chu vân nói vừa rồi xét đánh là lúc nàng liền đ ộ địa biến mất ta vốn cho rằng nàng sẽ tới phục kích gắng sức đuổi theo không nghĩ tới nói đến chỗ này hắn khỏe mắt liếc qua thấy được ngã xuống đất hai cái kia bộ thi thể cũng là đã từng quen biết hắn liếc mắt liền nhận mà ra đó là tượng nâu cùng thiết quyền chu vân trong lòng giật mình khó trách bại cục đã định lúc này lại mà ra chỉ là tự tìm đường chết thập tam dược từ trước đến nay đoàn thể tác chiến phối hợp ăn ý quân đội mấy lần xuất thủ cùng cáo thất bại trong này đương nhiên là có nội gian nguyên nhân nhưng bọn hắn bản thân cũng đều là cao thủ của cao thủ tăng thêm thông thư ký không cần đ o á n cũng biết bày mưu n g h ị kế phi thường khó quấn không nghĩ tới thập nhị thập tam thái bảo vừa ra tay liền diện hai cái không đúng là ba cái chu v â n nhớ tới trên đỉnh núi cái kia tiếng kêu thảm thiết tất nhiên tất cả mọi người không có sao vậy cái kia tiếng kêu thảm thiết hắn mẩm đầu đi lên nhìn không cần nhìn trầm tư nói thông thư ký đã chết chúng ta mau chóng chạy tới tuyết phủ thất ca độc nhanh hơn điểm thời gian là là chu vân chấn động lại chấn động đồng thời trong lòng nhiều chút hy vọng vội vàng lên ngựa lớn tiếng nói hậu đội biến tiền đội hối doanh có ba cái này bách kỵ binh mở đường con đường tiếp theo lại không có người quái rốt cục tại vào đêm trước đó đổi tới tuyên phủ phá lỗ vệ tuyên phủ tổng binh kiêm đại diện tuyên đại tổng đốc trần cối đã ở t r ờ lấy thời kỳ bất thường không cần thiết toàn bộ một đồng chướng mắt nhân làm phô trường có quan hệ cái này bởi môn hỏa pháo trần cối cũng không muốn để cho cựu loan nhân dính thủ dứt khoát một mình dẫn người nên đón tao cần hành thấy được vị này được ra tĩnh tự mình bộ nhiệm viên quân tướng lĩnh trần cối năm mươi ra tay dâu tóc sang trắng phong cách cứng rắn r i à dặn giáp bất ly thân đứng ở vệ sở doanh trại quân đội trước cửa chắp tay nói ra hai vị thái bảo chuyến này vất vả trên đường sự tình ta đều nghe nói toàn do hai vị tận trung cương vị công tác hộ hỏa pháo không mất ta đại biên phòng tướng sĩ hướng hai vị gửi tới lời cảm ơn chỗ chức trách trần tổng đốc không cần đa lễ trầm tương chắp tay đáp lễ nói cái này mời môn hỏa pháo liền phó thác cho tướng quân thất ca cùng đại tướng quân bị thương nặng thanh thượng đặc mệnh chúng ta đến danh ý qua đây hay là cứu người quan trọng trần cối gật đầu chia tay ra hai vị mời đi theo ta âu dương an đem hỏa pháo đưa đến pháo doanh chặt chặt ch chuyển khiến cho mọi người phạm là không có cho phép tới gần giả giết hết không tha là tham tướng âu dương an là trần cối phụ tá kinh nghiệm s a t r ư ờ n g t h ô n g ngũ hậu kỳ tu vi xuất thân ngũ độc giáo một thân cổ độc cây b ú c pháo giao cho hắn không ai dám loạn động âu dương an áp giải hỏa pháo rời đi một trung cầm y hệ vệ đồng thời lý q u ý thủ hoàng phương linh cùng đi theo trần cối đến hàn ngũ đỏ thám thất ở lại tiểu viện phòng hộ ngũ ca t r ầ m t ư ớ n g mở ra đỏ thám thất cửa phòng kêu một tiếng đỏ thám thất bên giường ba mươi mấy tuổi dung mạo thân thể cường tráng hàn ngũ hàn tân đình đang tính tọa vợ công là bảo hộ đỏ thám thất hắn hai ngày này một tấc cũng không rời nhìn lại quả thực nhẹ nhàng thở ra thập nhị hắn ánh mắt từ từ bị lệnh thấy được trầm tương sau lưng đồng dạng một thân phi ngư phục eo e o thần bình cấp tú xuân đao t à o cần hành thập tam t à o cần hành ông quyền ngũ ca chúng ta đến danh y giúp tất h ca tiêu độc lý viện sứ phương linh còn có hai vị ngự ý để làm t h i ề n lý quỷ thủ sắc mặt nghiêm túc sẽ làm đem hết khả năng hắn lên trước phía trước hoàng phương linh cùng hai vị ngự ý sau đó tứ phẩm độc dược người nào cũng không có năm chắc hắn tân đỉnh từ từ lui ra phía sau đem vị trí nhường cho bốn vị nhân sĩ chuyên nghiệp trần bệnh trong lúc đó trần cối để cho người ta lần cận sắp xếp cẩn thận tùy đội mấy chục tên cẩm y địa vệ chỉ để lại mọi người tâm phúc chấn giữ trong cửa phòng bên ngoài ngũ ca chuyện gì xảy ra trong phòng không có người ngoài trần cối đang ra tín nhiệm chầm tương dứt khoát nói thẳng thất ca rốt cuộc là làm sao tổn thương thập tam dực đ ộ n vương hà n tân đình lạnh lùng nói cái danh h ạ o nói người này thừa dịp lao thất tuần sát biên phòng là lúc dịch dung mai phục tại tướng sĩ bên trong đánh bất ngờ cho hắn môi trường trên lòng bàn tay thì có huyết sắc vì bập phấn trường phong cổ động hương khí để cho lao thất chúng chiêu một mừng hôn mê đến bây giờ tuần sát biên phòng tàu cần hành trầm ngâm nói là lệ cũ vẫn là ý muốn nhất thời hàn tân đình liếc hắn một cái nói ra là lệ cũ nếu như là ý muốn nhất thời sự t ì n h đến đơn giản vậy liền có thể chứng minh nhất định là cựu loan nhân tiết lộ tin tức hắn thì có lây cơ trực tiếp bắt người vấn đề là bây giờ không có chứng cứ cưỡng ép bắt người rất dễ dàng để bọn hắn mượn cơ hội x i n h sự tao cần hành gật g ậ t đầu loại này s á t thực phiền phức không chứng cứ biết rõ có vấn đề cũng không thể l o ạ n động bằng không thì rất dễ dàng chuyện xấu cựu loan danh dự không nhỏ cái này trong quân không chừng có bao nhiêu vây cánh nhất định phải đem dẫn đầu diệt sạch còn dư lại tạp ngư mới có thể thu hồi tâm tư trung thực lao động trong phòng trần trị khua chiên gót trống t r ầ n cối cùng t à o cẩn hành ba người tại cửa ra vào chờ đợi đ ô n g nhiên cửa chính có người kêu lớn kinh lược thị lang s ử đạo chỉ huy thêm sự hầu vinh cầu kiến trần t ổ n g đốc bốn ánh mắt đều nhìn về phía cửa ra vào t r ầ n cối sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn truyền âm nói ra hai vị không biết tình hình nơi này vừa vặn thừa cơ nhìn một chút đại tướng quân dưới trướng cũng là những người nào trần tương nghiêm sắc mặt tạo cẩn hành cũng tới hào hứng tiến bảo chân cối thoại âm vừa dứt đi tới năm người cầm đầu hai người mặc q u a n phục một người trong đó chính là tào cẩn hành từng có gặp mặt một lần hầu vinh gia hỏa này lúc trước còn cùng hắn lấy qua tuyết vực vây thành khúc đằng sau ba cái thì là một bộ giang hồ cải trang tất cả đều là cao thủ tào cẩn hành quan sát tỉ mỉ ba người này một cái lao niên hai trung niên giá n m u a cái kia nhìn vào có sáu bảy chục tuổi bạch y hiện tay áo tay cầm một căn nhìn không ra chất liệu c i trượng sắc mặt hiền hòa lại một thân độc một người trung niên mặc á o tím hóa trang cùng dương quá tựa như tay trái chỉ có một đầu dài tụ tay phải hơi xanh tử cũng hẳn là tu luyện mặc công cái cuối cùng một bộ lam sam tào cẩn hành có thể cảm giác được hắn có một thân tinh thuần băng hệ nội lực mới vừa vào đến kinh lược thị lang sử đạo liền nói nghe nói kinh thành đến danh ý, ý đại tướng quân đồng dạng thân chúng kịch độc nguy cơ sớm tối có phải hay không h ắ n là trước cho đại tướng quân trị hắn sát mặt khó coi một bộ hương sư vấn tội tư thế kinh lược thị lang là chính tam phẩm sử đạo chủ quản tuyên đại mã thị địa vị không thấp trần cối cũng chỉ có thể xâm đấu không thể cách trước gia hỏa này nhất quán cùng cựu loan quan hệ mật thiết ý thế hiếp người chơi đùa rất trốn mất lại dám cùng trần cối khiêu chiến tao cần hành nhìn thú vị đoán chừng hắn còn tưởng rằng trần cối thượng vị là bởi vì cựu loan bị thương nặng quan sát cựu l o à n khá một chút lập tức quan phục nguyên chức đ i ể n hình không đầu góc nói chuyện cũng không trình độ coi như đại tướng quân trên danh nghĩa cao quý qua thập tam thái bảo cũng không nên ngay trước ba cái thái bảo diện trực tiếp nói như vậy tào cẩn hành không quan trọng trầm tương cùng hàn tân đ ỉ n h toàn bộ h í p mắt lại lời này trần cối không tốt tiếp tào cẩn hành thuận miệng nói lời ấy sai rồi nguyên nhân chính là là đại tướng quân thân phận t ô n quý lúc này mới canh hẳn là trước giúp ta thất cá trị huyết s ắ c vi cũng không tốt giải đoán chừng muốn thử dược vạn nhất đem đại tướng quân thử chết làm sao bây giờ vẫn là chờ giải dược thành hình trực tiếp thuốc đến bệnh trừ các ngươi nói sao lúc này đội xử người này lại dám cầm đại tướng quân sinh t ử nói đùa xử đạo sắc mặt âm trầm xuống nói ra ngươi là ai t à o cần hành tay cầm tú xuân a o hoàng h u n g nói ra ta gọi tào cần hành a đúng rồi liêu đông ma thị cái kêu kêu thời điểm nghĩa ăn hối lộ trái pháp luật sự tình chính là ta nhấc lên mà ra nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ vậy không biết xử đại nhân có gì cảm tưởng chuyến hót tháng chín chương một trăm năm mươi bảy lập bàn bốn lu cơ c ơ xử đạo sắc mặt càng âm trầm nhưng biết được người này là thập tam thái bảo hắn lại có hỏa cũng phải đẻ xuống trầm giọng nói ra tào đại nhân đây là ý gì thời nghĩa ăn hối lộ trái pháp luật chết chưa hết tội bạn quan rất thù hận đi qua nhìn sai hắn a có đúng không tao cần hành cười một tiếng từ chối cho ý kiến chuyển hướng hầu vinh nói ra hầu đại nhân lại gặp mặt tao đại nhân phong thái càng hơn lúc trước hầu vinh sắc mặt không thay đổi khen một câu hắn một mực tử tế quan sát những người này biểu lộ tao cần hành trên mặt không có ác ý gì một bên trầm tường mặt lạnh cũng không có thay đổi gì cái này khiến hầu vinh nhìn bất mà ra hai vị này không sai rốt cuộc là thái độ gì bất quá chính như tao cần hành nói tới thời nghĩa bản h n là hai người bọn hắn nhấc lên mà ra lúc này hoàng thượng để cho bọn họ chạy tới kỳ thật đã thả ra một chút tín hiệu hắn cũng không giống như sử đạo lạc quan như vậy lão ngũ lao thất khẳng định tra ra một vài thứ nhất là lao thất hắn trưởng pháp không tầm thường khinh công vô cùng tốt còn am hiểu cách truy tung lần trước kém chút được hắn theo tới điểm liên lạc nếu không phải là thập tam dự phát hiện bọn họ đã bại lộ ba hôm qua lao thất được độc vương dùng kế trọng thương đại tướng quân phối hợp với diễn vừa ra khổ nhục kế nguyên bản trong dự liệu thánh t h ư ợ n g sẽ giải trừ hoài nghi gấp đôi trần a n bất kể đại giới tưởng tượng ra phương pháp cứu chữa cùng đem lao thất kéo gần chết bọn họ những người tâm ph đoạt lại từng phần giải dược để cho đại tướng quân khôi phục như vậy nhất tiễn x o n g đ i ề u đã tiêu trừ hoài nghi vừa giải trừ thai hoàng ẩm nhưng tình huống tựa hồ không quá đối l a o ngũ lao thất cha được khả năng so với bọn hắn dự đoán còn nhiều bởi vì thánh thượng thay đổi thái độ ba trước đó đây chính là tin hưng cậy rất nhiều thậm chí bỏ mặc bọn họ cùng nghiêm tung đối đầu nhưng lần này mặc dù chỉ rõ trần an đại đại tán thưởng nhưng bay đầu liền tăng lên trần cối để cho hắn đại kiêm tuyên đại tổng đốc còn để cho thập nhị thập tam hai cái này vốn là có khúc mắc thái bảo qua đây hầu vinh trong lòng nhiều dự cảm bất tường đại tướng quân vứt bỏ chẳng được vinh hoa bây giờ chỉ sợ muốn nhận rõ thực tế mau chóng tìm kiếm đường l u i đúng rồi tao cần hành đột nhiên đối hầu vinh nói lần này chúng ta có thể an ổn đến bên i phụ còn muốn cảm tạ hầu đại nhân a hầu vinh s ư ớ n g sở tao đại nhân đây là ý gì ân tao cần hành càng giận mình nói chúng ta trên đường tiếp vào qua một phong vô hình chim cắt c h u y ể n thư phía trên nói lưỡng đoạn sơn có mai phục còn chỉ rõ mai phục là mông cổ thập tam dự thiết quyền tượng nô thông thư ký như vậy chúng ta lúc này mới có thể tương k ê tự từ kế từng cái đánh tan nghe chu chỉ huy nói rằng buổi trưa chỉ có người thả vô hình chim cắt hầu đại nhân nơi này vừa không có người ngoài khách khí cái gì khoảnh khắc ba cái t h á t t ử đại công tính ngươi một phần ta một hồi liền viết văn thư báo lên giúp ngươi thành công hầu vinh con mắt trong nháy mắt mở to tạo cẩn hành lúc nói chuyện thanh em không nhỏ chuyển khắp trong nội viện n g o à i viện nghe hắn đại nào ông ông chết ba cái thập tâm dực còn bao gồm thông thư ký hầu vinh còn tưởng rằng mông cổ không xuất thủ không nghĩ tới đã thua điều này sao có thể chỉ bằng ba người bọn hắn càng không có nghĩ tới cái này t à o cẩn hành thế mà đem công lao đẩy lên trên người hắn vệ sở doanh trại quân đội nhân khẩu đông đúc chung quanh khả năng có mông cổ nhãn tuyến hắn đây là muốn hắn t r ư ớ ta không thoát thoát không phải người bình thường một thân thông minh cơ t r í như thế dễ hiểu ly rán hắn sẽ không mắc lựa nhưng là vì cái gì trong lòng có loại bất an trầm tương biểu lộ không thay đổi ám đạo quả nhiên liền biết thập tam sẽ làm chút chuyện hắn cũng không phải thành thành thật thật chờ lấy đối thủ sai lầm nhân h ắ n tân đình cùng trần cối cũng có chút ngoài ý m u ố nhưng n không biểu lộ mà ra hai người đều hị nộ không lộ ra ngay cả cái biểu tình biến hóa đều không có bất hầu vinh vừa muốn nói không tao cần hành ý vị thâm trưởng nói không phải ngươi sẽ là ai chứ ngươi vô hình chim cắt lại là phát cho người nào nhắc nhở ngươi à chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ nhưng dùng không được năm cái vô hình chim cắt tàu cần hành thoại âm hạ xuống từng đôi mắt toàn bộ rơi xuống hầu vinh trên người hầu vinh tê cả ra đầu cũng may mà hắn cơ t r í tự nhiên hướng xuống nói tiếp các ngươi nhận được cái k i ê u phong s á t thực không phải ta phát vô hình chim cắt cũng xác thực nhưng là cái này n ằ m cái chim cắt cũng là phát cho tam sơn ngũ nhạc danh ý ỉa đại tướng quân thân chúng huyết sắc vì kịch đ ộ c hôn mê bất tỉnh chúng ta dù sao cũng phải suy nghĩ chút biện pháp cứu hắn lúc này mới vội vàng gửi thư tín xin quen biết danh ý qua đây sớm biết hai vị đại nhân đã đến nhân đến ta cũng không cần luồng công vô ích a tao cần hành kéo dài thanh âm hắn chỉ coi đây là l ờ i cớ thần bí nói ra minh bạch đều hiểu hầu đại nhân có chức trách lớn trong người là ta lắm ổn hy vọng lần sau còn có thể đợi đến hầu đại nhân thân xuất việt thủ ngày hôm nay nếu là không có lá thư này chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề hầu vinh há to miệng trong lòng tự đủ ngươi có phải hay không h a i biết đều nói không phải ta phát ngươi mẹ nó vừa minh bạch cái gì coi ta là song diện gian tế sao ta hầu vinh tranh thủ thời gian giải thích tao cần hành lời nói xoay chuyển nhìn về phía phía sau hắn cái kêu ba cái cao thủ ba vị này là trần t i cũng không cho hầu vinh giải thích thời gian nói thẳng ba vị này là đại tướng quân mời đến trợ trận cao nhân ta vì các ngươi dẫn k i ế n hầu vinh sắc mặt tâm trầm hai người này đây không phải là được ngồi vững là hắn làm vấn đề là các ngươi diễn như thế giả thoát thoát sẽ tin sao thật đúng là không chừng hầu vinh bỗng nhiên minh bạch thà tin là có không thể tin là không cái này t à o cẩn hành là c ố ý diễn cho thoát thoát nhìn thảo ba trước đó hạ sợ bị bắt liền dẫn tới hắn trách cứ buộc hắn cung cấp tin tức s á c thật lần này lại chết ba cái thập tăng dực thoát thoát chỉ sợ thật đúng là sẽ dao động vạn nhất thực tính tới trên đầu của hắn hầu vinh phía sau lưng người đổ mồ hôi lạnh tao cẩn hành c ư i như không cười nhìn xem hắm Thoát thoát n không không hắn, hắn đã là giới thiệu bắt nguồn cũng là công khai đem hắn nội tình nhắc lên để cho trưởng tường t à o cẩn hành làm chuẩn bị tiết sư đạo lòng có bất mãn nhưng hắn bây giờ ăn nhờ ở đậu trên mặt vẫn phải biểu hiện ra tướng quân quá khen thân sắc điều chủng tiểu kỹ không đáng nhắc đến tinh túc hải trưởng môn trầm tương nói t i ế t trưởng môn đại danh trầm mố có chỗ nghe thấy ngươi không ở tinh túc hải dạy học trò c h u y ề n nghề vì sao lại chạy tới biên quan tiết sư đạo cười một tiếng tiểu l a o nhân thủ tướng quân đại ân đặc biệt tới báo đáp a i trầm tương mặt ngoài giật mình trong lòng cười nạo cậu vật người nào không biết người nào tiết sư đạo tào cẩn hành trong đầu linh quang loại lên nghĩ tới đây không phải là đổi bị đinh xuân thu sao trước đó quỷ thị nhưỡng hoa đảo những cái kia lao chu chính là xuất thân tinh túc hải có một tay k i n h công phụ cốt tùy hành hắn lúc ấy liền điều tra môn phái này cảm giác chính là phái tinh túc đổi bì mà thôi đối tiết sư đạo người trưởng môn này nhất là có ấn tượng hắn cùng đinh xuân thu một dạng tu luyện độc công có thể luyện hóa độc chất nhập thể lại dùng kịch độc hóa người nội lực nhưng hắn so đinh xuân thu càng bất kham h ả o tài rượu ngon háo s á c hắn tại tây bắc g i a n dâm cướp bóc việc gác bất tận danh tiếng cực kém lao chu nguyên nhân này mà phản môn cựu loan thậm chí ngay cả loại người này đều mời chào thật là đủ mất mặt bất quá cũng là có cái chỗ tốt chính là có thể hợp ý cựu loan đây cũng là, là cao thủ cơ bất chật thực trần cối tiếp theo chỉ hướng từ y thị cột một tay trung niên nói ra côn l ô n phái đo đoạn tiên sinh tu luyện côn lôn phái tuyệt học tuyết hải vô lợi quyết một mực đảm đương đại tướng quân hộ vệ chớ nhìn hắn tay h áo cụt một tay trên thực tế hai tay kiện toàn cái này trong tay h áo t ả n g kiếm tuyệt kỹ có thể cùng năm đó quái hiệp âu dương đình hiệu quả như nhau à. trần cối ngữ điệu tùy vừa bóc một cái sát chiêu đoạn thanh thu vừa sợ vừa khí hắn chưa từng tại quân doanh dùng qua cánh tay trái không nghĩ tới trần cối thế mà biết rõ tụ bí mật bên trong lao già này điều tra hắn ngưỡng mộ đã lâu ngưỡ mộ đã lâu trầm tương chắp tay đoạn thanh thu chỉ có thể đáp lễ nụ cười có chút cứng ngắc trần cối người mang thiên sơn phái băng phách thần công cùng huyền băng trưởng hai đại t u y ệ t học nhân s ư ơ n g trời lạnh tây bắc cũng là nhất đại tuấn kiệt thân đồ hải rõ ràng so hai người khác đương nhiên bị người vạch trần bài cũng không t ứ c giận người nói biệt danh sâu không đáng nhắc đến mấy vị thái bảo mới là thật anh kiệt tốt rồi đi một chuyến n u ồ n công còn để cho họ trần đường hoàng bóc tướng quân dưới t r ư ớ n g ba đại cao thủ mạng mườn xử đạo sắc mặt khó coi nói tất nhiên bốn vị y sư tận tâm tận lực vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt đại tướng quân bên người không thể không có người trần tổng binh chúng ta trước hết hồi hắn cố ý không gọi trần cối tổng đốc chỉ gọi tổng binh Trần hoàng ố i phương linh cởi này khổ nói thứ phẩm độc dược không đổi giải phương thuốc này là ta cùng lý viện sứ hai vị ngự y kết hợp độc dược biểu hiện trinh cùng dược vương cổ phương nghĩ ra khu độc đất thuốc cụ thể công hiệu thế nào còn phải xem bệnh nhân sau khi uống có gì biểu hiện sau đó mới phối hợp châm cứu tiêu đ ầ u hẳn là sẽ có hiệu quả minh bạch trần cối trấn an nói hoàng cô nương không cần lo lắng từ từ sẽ đến người tới chiếu phương b ú c thuốc muốn nhanh một đội thân binh hấp tấp chạy vào cầm phương thuốc đi khố phòng lấy thuốc vị cô nương này là sử đạo sau lưng ba cái cao thủ quay người lại đều khiến hoàng phương linh khuôn mặt đẹp lắp một chút nhãn đoạn thanh thu cùng thân đồ hải coi như coi chừng mực bọn họ đều không phải là háo sắc người nhưng tiết sư đạo đúng vậy a hắn vừa nhìn thấy hoàng phương linh ánh mắt sáng rực sắc tâm thình thịt mà động vụ trộm nuốt nước miếng một cái muốn hỏi một chút cô nương tên họ nhưng không đợi hắn nói xong tiếp theo một cái trước mắt một trận hàn phong t r ô i giật đến bên người s ắ c ý bạo khởi tiết sư đạo giật mình vội vàng ngân quải t r ư ở n g ý đồ chống đối một đạo tuyết mạch kiếm quang đã như kinh lôi như t h i ể m điện trước một bước gác ở trên cổ hắn trong tay hao kiếm hàn t h i ề m chân khí mánh liệt bộc phát hàn khí s x n g thể để cho cả người hắn như rơi vào hầm băng một cử động nhỏ cũng không dám tao cần hành sư đạo nhìn lại q là sinh khí lại là sợ hãi người người người người muốn làm gì hai người khác đoạn thanh thu thân đồ hải giật mình kêu lên không nghĩ tới còn có loại này quỷ dị tốc độ càng không có nghĩ tới họ tiết vội vàng không kịp chuẩn bị còn chưa kịp phản ứng liền chúng phải chiêu bọn họ vô ý thức muốn giúp đỡ nhưng suy nghĩ một chút tàu cẩn hành thân phận lại không dám lo động do dự đan lúc trầm tương cùng hàn tân đình đã trước một bước ngăn tại trước mặt bọn họ chung quanh lục gia minh cùng mười mấy cầm ý địa vệ vạch ra trận thế rút đao khiêu chiến đột nhiên thế cục đại biến làm gì làm gì s ử đạo đánh bạo kêu lên các ngươi muốn làm gì còn có hay không v ư ơ n g pháp mau bông ra tiếp thầy ta bất thích hắn ánh mắt tàu cẩn hành cầm trong tay n g trưởng mũi kiếm đã vạch phá tiết sư đạo làn ra tiết sư đạo trong mắt lóe lên sợ hãi và một tia không dễ dàng phát giác cựu hận hắn làm sao cũng không nghĩ đến cái này tạo cẩn hành lại dám tổn thương cựu loan tướng công nhân nhất thời không quan sát rơi vào t r ọ n g ta vốn di muốn theo các ngươi từ từ chơi đùa nhưng vừa nhìn thấy cái này lao xúc sinh ánh mắt ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện tạo cẩn hành đối x ư đạo hầu vinh đám người nói minh thương dễ tránh á m tiễn khó phòng biết rõ các ngươi là mặt hàng gì còn chờ các ngươi lòi đôi vậy cái này trung gian không chừng có bao n h i ê u người ngộ hại tất nhiên rằng này không bằng ta tới gánh cái này tiếng xấu đem nguy hiểm toàn bộ giữ giết từ trong trứng nước xắc ý thấu xương s ắ t ý hắn thực muốn hạ sát thủ tiết sư đạo dọa đến hồn phi phép tán vội vàng thôi động toàn thân công lực cổ tay xoay chuyển năm ngón tay thành trạo lấy thất tinh h ò a công pháp luyện r a kịch độc nội lực chụp vào tàu cẩn hành tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tàu cẩn hành nhanh hơn hắn hắn vừa muốn động tác tàu cẩn hành cười lạnh một tiếng ngư tràng kiếm mùi kiếm lấp lóe phốc suy một tiếng đoạn kiếm đã đâm xuyên tiết sư đạo cổ họng dùng thêm sức nữa đem hắn cả đầu cắt xuống vô số máu tươi từ tiết sư đạo lồng ngực bên trong phun mà ra cái tia đầu rơi máu chạy đến tàu cẩn hành trên người để tiết sư đạo con mắt còn t r ò n tròn biểu tình không thể tin vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt thoáng chốc trong trong ngoài ngoài hoàn toàn tính mịch không chỉ sử đạo đám người trợn mắt hốc mổm ngay cả hàn tân đỉnh cùng trầm tương đều bị hắn đột nhiên cử động sợ ngây người còn có trần cối trong trước mắt tào cần hành liền giết một người vẫn là đại tướng quân cựu lo người để cho hắn đều có điểm không phản ứng kịp không được n ú c đ í c h tào cần hành t h ầ n sắc lạnh lẽo vứt bỏ ngư tràng kiếm trên mũi kiếm huyết đối sợ ngây người sử đạo hầu vinh nói ra từ giờ trở đi dám động một chút ta liền giống như làm thịt hắn đồng dạng làm thịt các ngươi sau đó quay đầu đối trần cối nói trần hầu vinh cũng là thợ u a n tại hạ uy hiếp thợ u a n c a m nguyện nhận tội nhưng trước đó ta chỉ chứng hầu vinh hối bắt thông đồng với địch thỉnh cầu cho phép ta ngũ ca thập nhị ca đến cầm ý đ ể vệ điều tra hắn căn phòng nhưng nếu không có thông đồng với địch vật chứng ta tự nguyện hạ ngục xuống t r ư ớ c phát đồng hoàn toàn không có cái gọi là nếu có vậy những người này còn có cần phải giữ lại sao tao cần hành thanh niên vang vọng đại viện bên trong mỗi người rõ ràng có thể nghe bạo lực phá cục tao cần hành lập bản lão tử không cùng các người chơi đùa quan trường một bộ kia trực tiếp một ván phân thắng thua lục xoát mà ra người chết lục xoát bất mà ra ta hạ ngục t r â m t ư ơ n g hai mắt tỏa sáng hàn tân đình nhẹ nhàng thở ra hắn nghe nói qua thập tam sự tỉnh cũng biết thập tam tính tỉnh đoán được hắn làm như vậy sẽ có nguyên nhân quả nhiên không để cho hắn thất vọng mặc dù có chút lo lắng nhưng coi như lục soát bất mà ra cũng bất quá là uy hiếp thượng quan sắt cựu loan một cái tùy tùng mà thôi thánh thượng bây giờ như thế sùng ái thập tam nhiều lắm xuống t r ư ớ c phạt đ ồ n g nốt mấy ngày nếu như có thể bởi vậy trực tiếp dọn sạch t h a i h o ạ cái kia ngược lại là một cái công lớn cái này thật là là đơn giản trực tiếp nhất biện pháp cũng chỉ có thập tam dạng này không theo lẽ thường xuất bài vừa đối chính mình suy đoán cực độ người tự tin vào bản thân mới dám chơi đ hoàng phương linh sắc mặt c h n g nhận vị n khung cửa toàn bộ quá trình quá nhanh quá nhanh nàng mới vừa phát giác được lão nhân kia ánh mắt tà ác t à o cẩn hành đã vì nàng diễn ra vừa ra xung quanh giận dữ cho dù t à o cẩn hành đột nhiên tiến hành kỳ thực có nhiều mặt suy tính cũng không chỉ là vì nàng thậm chí khả năng nàng đều chỉ là một cái kíp nổ nhưng khi tận mắt thấy hắn n ổ mà rút kiếm một khắc này nàng liền biết nàng đợi này đều khó có dạng này hầu vinh nghe xong cũng triệt để mộng hắn dưới giường thì có đại biểu cựu loan cùng im đắp hãn kết minh kim tiến bạch kỳ đó là y ê m đ ắ p h ắ n cho tín vật của bọn hắn y ê m đ ắ p h ắ n đáp ứng bất công đại đồng cựu loan đáp ứng giúp bọn hắn tranh thủ mã thị đây nếu là điều tra mà ra không hầu vinh giận không kèm được nói ta là thánh thượng thân phong chính tứ phẩm chỉ huy t h i ê m sự không có bằng chứng sao có thể bởi vì hắn lời nói của một bên điều tra ta căn phòng ta k h ô n g phục hảo trần tối mặc kệ hắn phong tỏa tin tức lục soát là hàn tân đình trầm tương không nói hai lời mang theo một đám tâm phúc bay thẳng hầu vinh căn phòng chỉ cần tìm ra chứng cứ phạm tội vậy thì có chứng cứ về sau liền có thể quang minh chính đại điều tra cựu loan nhất hệ tất cả mọi người tào cẩn hành rút ra tu xuân đ a o khi thế k h ó a chặt giữa sân còn lại bốn người đ ể phòng ngoài ý m u ố n trần cối từ thân binh cầm trong tay quá dài đao t h ơ ngũ đỉnh phong r ồ i dào nội lực mở ra không bỏ sót s ử đạo run l ầ y bẫy l o ạ n thanh thu cùng thân đồ hải không dám l o ạ n động hầu vinh tâm loạn như ma cảm giác trời muốn sập chuyện họ tháng chín